Không so với bốn, đây là trang The One Lit trận chung kết trong lịch sử chưa từng có điểm số, ai có thể biết làm sao bây giờ? Tô Đông trong đầu có đỏ, thấy không người mở miệng, hắn liền trực tiếp đứng lên. Trong phòng thay quần áo lực chú ý của mọi người đều rơi xuống Tô Đông trên thân, đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. Bình thường loại thời điểm này đều là đội trưởng quần ra mặt kể một ít cổ vũ sĩ khí lời nói, làm sao hiện tại ngược lại Tô Đông đứng ra? Ta cảm thấy, lúc này không nên hỏi lại ta nhóm có ý nghĩ gì, mà hẳn là có người nói cho mọi người, nửa chừng sau làm sao bây giờ, nhưng đã không ai nói, tự tới nói. Tô Đông lời này để dịp cắt có chút xấu hổ. Hắn luôn luôn đều là vô vi mà trị, nói dễ nghe một chút để cho người tính chất hóa quản lý, nói khó nghe, hắn muốn giữ gìn người hiền lành người dự tính. Nhưng làm nhất danh người quản lý, làm sao có thể không đắc tội người? Ta không biết chúng ta hơn nửa hiệp vì sao lại bị đá thành cái dạng này, nhưng ta rất hiếu kỳ, giao đấu bên ơn cùng Chelsea lúc, chúng ta đều không giống như bây giờ, tối nay nửa chàng trực tiếp bị người đá cho không so với bốn, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề? Chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Chúng ta bây giờ, hoặc là chính là tiếp tục hơn nửa hiệp thế cục, hoa hoa nang nang đá xong còn lại 45 phút hoặc là chính là không thèm đếm xỉu cùng đối phương công, có thể đi vào một cái tiến một cái, có thể đi vào hai cái tiến hai cái. Dù sao chúng ta muốn giành lại chúng ta hơn nửa hiệp thua trận tôn nghiêm, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hơn nửa hiệp bất quá là một trận ngoài ý muốn. Có lẽ các ngươi sẽ hỏi, đều không so với muốn, còn có cơ hội không? Câu trả lời của ta là, đây không phải có cơ hội hay không vấn đề, cũng không phải thắng không thắng vấn đề, mà là tôn nghiêm vấn đề. Nếu như các ngươi cam tâm cứ như vậy tiếp nhận loại này thất bại, ta sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mà nếu như các ngươi giống như ta, không cam tâm, tràn đầy phẫn nộ vậy liền tại trên sân bóng phát tiết ra ngoài để AC Milan cầu thủ cũng cảm thụ một chút chúng ta lừa dặn để hơn nửa hiệp tất cả những cái kia chế giễu chúng ta ngợi đều nhận thức lại chúng ta có lẽ chúng ta thất bại có lẽ chúng ta sẽ thất bại thảm hại nhưng vậy thì thế nào chúng ta tối thiểu nhất như cái chiến sĩ có thể ngẩng đầu đỡ ngực đi ra tòa này sân bóng tô đông sau khi nói xong về tới chỗ ngồi của mình vừa ngồi xuống quân liền đứng lên ta cảm thấy tô nói rất đúng chúng ta đừng lại cân nhắc điểm số cũng không cần cân nhắc thắng bại chúng ta liền vì mình tôn nghiêm đã cuối cùng này bốn mươi lăm phút vi cũng đứng lên ta cùng tô Hiện tại lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, chúng ta hơn nửa hiệp bị đá quá mất đức. Ronaldinho nghe đồng đội tỏ thái độ, trong lòng cũng tràn đầy không cam lòng. Tại ba ca đệ nhất nhân tranh đoạt bên trong, hắn đã bại bởi Tô Đông, nếu như đêm nay lại thua cho cả ca, vậy hắn cái này bờ ra Dữu đệ nhất nhân có phải hay không cũng muốn chấp tay nhường cho người rồi. Nghĩ đến nơi này, bờ ra Dữu người cũng đứng lên, hơn nửa hiệp ta biểu hiện được không tốt, nửa chừng sau ta sẽ liều mạng. Một cái lấy khoái hoặc bóng đá vì lý niệm người, nói ra liều mạng dạng này thường ngữ, đã là vô cùng nghiêm trọng. Những người khác cũng lập tức nhau nhau tỏ thái độ, tất cả đều biểu lộ ra quyết tâm. Dịch Cắt nghe xong, lại thật sâu nhìn một chút Tô Đông, trong lòng âm thầm gật đầu. Đêm nay về sau, Tô Đông tại 3K phòng thay quần áo địa vị thế tất yếu lại đến một bậc thang, thậm chí liên đội trưởng huấn đoán trưởng cũng không bằng. Điều kiện tiên quyết là, đội bóng nửa tràng sau có thể thắng về tôn nghiêm. Chương 395, 3 phút hai cầu. Đương hai đội cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng lúc, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Barcelona tiến hành thay người. Dịch Cắt một hơi thay đổi hai tên cầu thủ. Diu Li cùng Oleg ở tại trong phòng thay quần áo tám giữa, tiểu tướng Iniesta cùng Messi thay thế ra sân. Kể từ đó, 3K trận hình như trước vẫn là 4-3-3. Nhưng giữa trận biến thành Savi kéo về sau, để cổ cùng Iniesta đột trước, Messi đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, Marco trở lại hậu phòng tuyến cùng tuần công tác. Đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, chỉ là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, một hơi thay đổi hai tên cầu thủ vẫn là cần rũ thí. Giờ này khắp này Barcelona đã không có bất kỳ đường lui nào, hơn nửa hiệp không so với bốn, khiến cho Dị Cắt nhất định phải làm ra cải biến cùng điều chỉnh. Thay đổi hai tên tiến công cầu thủ, trong đó dùng tiểu tướng Messi thay thế Diễu Ly, đây là một trận đánh ngược. Diễu Ly ở trên nửa tràng biểu hiện sắp thực không thể tận như ý. Nhưng Messi có phải hay không có thể cải biến thế cục? Cái này còn có đợi quan sát. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, nửa tràng sau tranh tài chính thức bắt đầu. AC Milan kéo cầu về sau, trực tiếp đưa bóng chuyển đến hậu phòng tuyến, chậm rãi chuẩn bị khống chế lại cầu, thả chậm tiết đấu. Lấy tô đông, Zonaldo cùng Messi cầm đầu tam suất kích, đồng thời để lên. đối AC Milan triển khai bức đoạt tác bách. Đen đỏ quân đoàn chuyển khống chế bóng năng lực cũng không kém. Totti cùng xí độc bọn người là chuyển khống hảo thủ. Barca bên trong trước trận bước đoạt hiệu quả cũng không hết sức rõ ràng. Đen đỏ quân đoàn rất mau đem cầu chuyển qua trung tuyến nửa trang sau cướp thứ nhất suốt goal vẫn như cũ là từ AC Milan để hoàn thành. Cả cả tại ở ngoài vùng cấm vây một cướp suốt xa, không có đá lên lực đạo, bị Van Dét đưa bóng ôm lấy, mở ra cầu môn cầu về sau. Ba ca chuyển khống chế bóng vẫn như cũ rất khó thông qua trung tuyến. AC Milan như trước vẫn là tại trung tuyến vụ cận bảy ra trọng bình, bộ này sách lược đuổi theo nửa trang không có sai biệt, chỉ là AC Milan tại bốn cầu dẫn trước về sau, bị đá càng ổn một chút, tiết tấu cũng tương đối càng chậm hơn một điểm. Thế cục phản phất cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, thậm chí AC Milan hai lần tại đường biên phạm vi nhỏ phối hợp thúc đẩy đều đánh cho rất xinh đẹp. Barcelona không có chuyên trách tiền vệ phòng ngự phòng thủ cầu thủ, cái này khiến đội bóng tại vùng tấm địa tuyến đầu bảo hộ làm được cũng không thật tốt. May mắn, Deco cùng Iniesta đều rất bình thường tích cực lui về. AC Milan chậm rãi thúc đẩy, ép đến 3K nửa chàng bên trong, càng không ngừng tại làm áp lực. Barcelona sĩ khí thật sự là quá đê mê. Lúc này, nếu có một người có thể đứng ra đến, lấy được một cái giật bóng, tin tưởng Barca sẽ bị đá cẳng có sức sống một chút. Cả nửa chàng, cùng nửa chàng sau bắt đầu, Barca cho người cảm giác chính là hỗn loạn, khuyết thiếu chủ tâm cốt, âm u đầy từ khí, khuyết thiếu sức sống. Cái này cùng AC Milan phòng thủ cắt chém có quan hệ, nhưng 3 ca tự thân vấn đề cũng tương đối lớn. Nhìn xem AC Milan lần này tiến công vẫn là từ cả ca đến khởi sướng. Tên này 23 tuổi bở ra dù tiểu tướng đêm nay biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đường AC Milan ý đồ đưa bóng chuyển cho sấm chẻn cổ, từ sân trái xông vào vùng cấm địa lúc, bún quả quyết tại vùng cấm địa tuyến đầu ra chân, đưa bóng cẳng ra. Iniesta cấp tốc đưa bóng xuyên qua cho Xavi. Xavi về gõ, xoay người lại Iniesta đuổi theo, đưa bóng đá cho trước mặt Messi. Messi ngưỡng cầu về sau. Từ cánh phải ngang hướng trung lộ chạy, tránh đi AC Milan hậu vệ trái Mađinì. Mađinì một đường đi theo Messi, nhưng làm chân trái tướng. Messi vừa mang theo hai bước, dòm chuẩn một cái cơ hội, cấp tốc chân trái đá ra một cước thấp phẳng cầu trưởng truyền. Một cước này cầu cho rất nhanh, trực tiếp từ sở kèm cùng nẹtスタ ở giữa xuyên qua, rơi về phía AC Milan lớn vùng cấm địa bên trái. Tô Đông trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước, đuổi sát Messi chuyển bóng mà đi. Nẹtスタ phản ứng cũng thật nhanh, một đường theo đuổi không bỏ. Tại vừa mới bước vào AC Milan vùng cấm địa tuyến địa phương, To Đông đuổi kịp Messi chuyển bóng trực tiếp một cái dựng. Nèsta cũng trước tiên đi theo rừng, tới gần Tô Đông, dùng thân thể dựa vào hắn. Tô Đông dừng về sau, thân thể bị Nèsta một chen, kém chút mất đi cân bằng, nhưng hắn quả thực là dựa vào tự thân xuất sắc cân bằng tính chất, ổn định thân hình, nghiêng người dùng bả vai ngăn trở Nèsta về sau, hỉ vào thân, cao chân dài, chân phải điều chỉnh dưới chân bóng đá. Bởi vì Tô Đông đã giẫm vào vùng cấm địa, Nèsta chỉ có thể dùng thân thể đi cản, không dám có động tác khác. Serpent cũng đã về đuổi tới cung đình du, mắt thấy liền muốn cùng Nèsta hình thành với kín. Đúng vào lúc này, Tô Đông đột nhiên một cái bước xa hướng phía trước bước ra, chân trái đứng vững chân phải cấp tốc đá ra, bóng ra lấy cực nhanh tốc độ từ Tô Đông chân phải bắn ra, cầu nhanh nhanh như thiểm điện, xét qua một đạo quang ảnh về sau, chui thẳng cầu môn phía bên phải. Đi đà kịp phản ứng về sau, nghiêng người đạp ra, lại ngoài tầm tay với. Gỗ ổn. Phút thứ 51, Tô Đông tại bên trong cấm khu chân phải đại lực giúp bắn, công phá AC Milan cầu môn. Đây là Barcelona buồn chẳng tranh tài thứ nhất hạt dẫn bóng, đến từ Tô Đông. Đây là một cái 10 phần đặc sắc dẫn bóng, nó thậm chí không tính là một lần cơ hội rất tốt, nhưng Tô Đông nắm chắc Từ pha quay chậm, chúng ta có thể rõ ràng xem đến, tại đối mặt Messi, Tô Đông vẫn như cũ rượt vào thân cao ưu thế, đưa bóng khống chế lại, cùng bay người lên chân góc cửa. Cái này dẫn bóng đầy đủ thể hiện ra Tô Đông làm thế giới cự tinh cá nhân thực lực cùng đặc điểm. Nhưng, nó như trước vẫn là không cứu vớt được Barcelona. Dẫn bóng về sau, Tô Đông cũng không có chúc mừng, mà là cấp tốc xông về cầu môn. Tại đỉ đại trước đó, Tô Đông đem bóng ra mở lên, một cước đá hướng về phía trung tuyến, ra hiệu tranh thủ thời gian kéo cậu. Trở về chạy trên đường, Tô Đông càng không ngừng cơ hai tay, càng không ngừng la lên fan bóng đá, ra hiệu bọn hắn muốn càng thêm kích tình một chút. Ba ca fan bóng đá cũng đều nhận lấy lây nhiễm, bắt đầu ở nhìn trên đài hoan hô. Có cái này dẫn bóng, ba ca tối thiểu nhất không đến mức bị số khung phòng, không đến mức xuất hiện 11 năm trước trận kia xỉ nhục. Để lên đi, tiếp tục tiến công. Dù là sân bóng nội nhân âm thanh huyên náo, nhưng Camerita như trước vẫn là bắt được đến từ bên trong vòng phụ cận, tô đông hướng về phía các đội hưu tiếng hò hét. Mà nhận tô đông cái này dẫn bóng cổ vũ, ba ca cầu thủ cũng giống như một lần nữa giấy lên đấu trí. Đường AC Milan một lần nữa kéo cầu về sau, Barcelona cầu thủ bắt đầu quy mô để lên. Trước trận tam xoa kích bắt đầu đối AC Milan hậu phòng tuyến triển khai mãnh liệt bước đoạt tác bách, giữa trận cùng hậu phòng tuyến cũng đồng thời đẩy lên đi. Barcelona lần thứ nhất cho thấy một loại đập nồi dìm thuyền khí thế cùng quyết tâm. Một trận này bước đoạt để AC Milan có chút luống cuống tay chân. Messi nhị cùng Sidok tại đường biên một lần phối hợp lúc, Sidok ý đồ đưa bóng đánh vào Iniesta trên đùi ra ngoài, không nghĩ, mình lại trở thành cái cuối cùng đụng được bóng người. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp cho Barcelona một lần trước trận ngoài biên cơ hội. Vẫn lệ tỉ cấp tốc đưa bóng trước cho Xavi, Barca giữa trận đưa ra một cước chuyền xa, ý đồ trực tiếp đánh tới sau lưng vùng cấm địa. Sợ tèm phi thường vướng vàng, đã đoán được cầu điểm rơi, đánh đầu giải vây đỉnh ra. Nhưng cầu cũng không có bay xa. Zonalino tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng, ra chân đưa bóng tháo xuống tới, cùng sử dụng thân thể chặn nhẹ Stata cùng Tolo, đưa bóng về gõ cho sau Chen vào để cô. Để cô nhanh chóng tiến lên, ngừng cầu về sau, nhìn thoáng qua Zonalino, phát hiện bờ ra diu người vậy mà tại trung lộ, kìa tô đông đâu. Bồ đào nha giữa trận cơ hồ không có chút do dự nào, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn nhìn lướt qua cặp cùng nhẹ Stata vị trí về sau, làm bộ muốn đi tìm Zonalino phối hợp, vụng trộm lại đột nhiên chân phải đưa ra thẳng truyền. Cầu Tự Nes tạ cùng cặp ở giữa xuyên qua, tiến vào vùng cấm địa. Tô Đông tại đệ cổ truyền bóng một mấy mắt, hất ra cặp, vọt tới AC Milan phòng tuyến sau lưng, chân trái ngừng cầu, chân phải thuận thế đẩy bắn góc xa, động tác như nước chảy mây trôi thông thuận. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, Tô Đông một cước này đẩy bắn góc xa tại cứu thua không kịp đệ phụ trợ hạ va vào AC Milan bên phải trong lưới bên cạnh. Trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi cũng tại trong khoảnh khắc vang lên. Một mấy mắt, à tạ tơ sân bóng tuôn ra một trận điên cuồng tiếng hoan hô. Toàn trường tất cả 3k fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên Tô Đông danh tự, mà Tô Đông thì là đứng tại chỗ Càng không ngừng cổ vũ lấy fan bóng đá, ra hiệu bọn hắn muốn hô đến càng lớn tiếng, lớn tiếng đến đâu điểm. 2 so 4. Ông trời của ta, Barcelona nửa tràng sau 3 phút không đến, ngay cả truy hai quả cầu, đuổi theo nửa tràng ngay cả ném hai cầu hiệu suất đồng dạng kinh người. AC Milan bị Barcelona một vòng đọt công, đánh cho có chút loạn. Vừa rồi cái này mất bóng, bọn hắn rõ ràng đã bỏ sót đối tô đông phòng thủ, đây là tương đương không nên. Barca hiện tại ngay cả truy hai cầu, Sĩ Khí đã dần dần đuổi trở về. Chúng ta nhìn thấy, không chỉ có tô đông tại cổ vũ Sĩ Khí, vẫn cũng đang không ngừng la lên. Hô hào fan bóng đá cùng đồng đội đều muốn đón thêm lại lệ, ba ca trên dưới tinh thần diện mạo phát sinh biến hóa rất lớn. Đây chính là bóng đá. Tất cả nhiều người cho chơi, bao quát bóng đá, bao quát cổ đại chiến tranh, sĩ khí đều là vô cùng trọng yếu. 3 phút truy hai cầu, Ancelotti có phải hay không hẳn là muốn tiến hành thay người điều chỉnh. AC Milan tuy nói ghế dự bị có Rui Costa, Tommaso Sardi, Szeto cùng cả Lạt Tờ chờ cầu thủ, hiển nhiên đều không phải là rất tốt đội người lựa chọn, Ancelotti hiển nhiên vẫn là muốn ổn vững. Thừa dịp trở về chuẩn bị kéo cầu thời điểm, huấn đem tất cả đồng đội lại triệu tập tới. 3 phút bên trong truy hai quả cầu chỉ kém hai quả cầu, chúng ta nhất định còn có cơ hội, cố lên." Các đội hưu đều cùng nhau phát ra tiếng. "Có cơ hội, tận lực hướng ta bên này chuyển, mặc kệ là cái gì cầu, ta nhất định đem nó đưa vào cầu môn." Tô Đông lòng tin 10 phần cam kết, hơn nửa hiệp làm sao ném cầu, chúng ta nửa chảng sau liền làm sao cứ bể. Lời này có chút khoa trương, nhưng ở giờ này khắc này kêu đi ra, đã hiện ra Tô Đông tự tin, lại cổ vũ đội bóng sĩ khí. Tất cả mọi người nghe được Tô Đông lời này về sau, tất cả đều khôi phục lòng tin. Nếu như không có 3 phút truy hai cầu, có lẽ bọn hắn sẽ không như thế có đấu chí. Nhưng bây giờ, bọn hắn bắt đầu tin tưởng, đội bóng có lẽ thật sự có khả năng lật về cục diện. Thắng không thắng, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, đội bóng nhất định phải thay đổi cục diện, nhất định phải đem hơn nửa hiệp vứt bỏ tôn nghiêm, cho đội trở về. Tốt nhất để tất cả những cái kia hơn nửa hiệp cho rằng Barcelona đã nhất định phải thua, đã không có bất cứ hy vọng nào người, đều ý thức được sự ngu xuẩn của mình sai lầm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Barcelona tựa như nổi điên, hướng phía AC Milan phát khởi điện cuồng bất đoạn. Chương 396, 398. Muốn đại nguy chuyện. Truy hồi hai cậu nhìn trên này ba ca chủ tịch lạ bọt tạ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình hơn nửa hiệp còn bị đá 10 phần vật vật không nghĩ tới nửa chặng sau bắt đầu sau không bao lâu thế cục vậy mà phong hồi lộ chuyện đây quả thực quá để cho người khó có thể tin bợ vì gì sợ kẹn trong lòng cũng là dâng lên một cỗ cùng hỉ liên tục không ngừng gật đầu nói đúng vậy à tô đông đơn giản quá thần kỳ vậy mà tại 3 phút bên trong ngay cả truy hai cầu, chiếu cái này tiết tấu đối tiếp san đều tỷ số điểm số hay là vô cùng có khả năng lạ bọt tạ vẫn còn có chút không lớn dám thi tưởng quay đầu nhìn về phía cờ du yết Trong mắt hắn, Cờ du Ip mới thật sự là đại biểu cho quân uy. Giờ này khắc này, ba ca giáo phụ trong hai mắt cũng là dị sắc liên tục, hiện nhiên đối cứng mới thế cục đột nhiên biến hóa cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối Tô Đông ở trong trận đấu biểu hiện ra sức chiến đấu 10 phần ngưỡng thức. Đây mới là trong lòng hắn phù hợp nhất ba ca chiến thuật tiền đạo. Thật sự có khả năng san đều tỷ số. Cờ du Ip chú ý tới Lạp Vọt Tạ ánh mắt bên trong lo lắng, khẽ mỉm cười nói, "Ba ca chủ tịch nhất thời cười đến tâm hoa độ phóng, thậm chí có chút quên hình. Thật có thể san đều tỷ số. Chơi ạ, đây quả thực là một trận kỳ tích." Lại Vọt Tạ rất nhanh liền đổi giọng, "Không biết giấu vết còn muốn kỳ tích, ai nói không phải đâu, không chỉ có lại bot tạ cung hỉ, cờ du yếp cùng mở ghi dịt sở khen, thậm chí tất cả quan tâm ba ca fan bóng đá cùng truyền thông đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, vô cùng vui vẻ. Mấy phút trước đó, bọn hắn còn tại cầu nguyện, hy vọng ba ca đừng thua quá khó coi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bắt đầu chờ mong ba ca có thể san đều tỷ số điểm số, trong lúc này trên lệ đơn giản không nên quá lớn. Tô Đông tựa như là tinh thần, mở ghi dị sợ khen liên thanh tán thưởng. Không, cờ du yếp lắc đầu, hắn làm được thần đều chưa hẳn làm được sự tỉnh vẫn ghi gì sợ tẹn sững sờ, tiếp lấy gật đầu không ngừng. Vừa rồi hắn còn tại nói, vứt bỏ cái thứ 3 cầu, 3 ca liền thần tiên khó cứu, mà ném đi cái thứ 4 cầu, thần đều cứu không được 3 ca. Nhưng chỉ trước mắt, Tô Đông hai cái giật bóng, trợ giúp 3 ca hoàn toàn thay đổi cục diện. Mặc kệ tranh tài kết quả cuối cùng như thế nào, liền dựa vào lấy cái này 3 phút 2 cầu, cùng dẫn đầu 3 ca phản công cố khí thế này, Tô Đông đêm nay biểu hiện liền nhất định có thể thắng được công nhận của tất cả mọi người. Nếu là thật có thể san đều tỷ số, vậy hắn liền thật muốn leo lên thần đạn. Ngay tại ba ca chủ tịch cùng cờ du yếm bọn người ở tại triển vọng lấy thế cục, chờ mong đội bóng tiếp tục phản công lúc trên sân bóng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tô Đông đột nhiên chạy hướng về phía vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, đoạt tại cặp trước đó tiếp ứng bị gạt tủ sổ quân lấy Jona Dino. Bờ ra dư cầu thủ đưa bóng chuyển cho Tô Đông về sau, mình cấp tốc bộ bên cạnh đâm vào ranh giới cuối cùng. Tô Đông được banh về sau, đưa bóng xuyên qua đến Jona Dino trước chen vào tuyến đường bên trên mình quay người xông về vùng cấm địa. Jona hất ra gạt tủ sổ, nhận banh sau xông về ranh giới cuối cùng, không đợi cặp đúng chỗ, một cước truyền bên trong cầu treo đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Quay người xông vào vùng cấm địa Tô Đông có được một M95 khôi ngô thân thể, vậy mà trượt đến cùng con cá chạch, tại vùng cấm địa bên trong cấp tốc nhảy lên đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đón Zona Ronaldinho chuyển bóng, chân trái lăng không rút bán. Zona bóng. Ronaldinho chuyển bên trong. Tô Đông. Cầu tiến á. Go ổn. Barcelona lại truy một cầu, 3 so 4. Oh, the Godder, Tô Đông diễn ra hạt chít. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin, hắn là Trang de Honlit thi đấu vòng tròn cải chế mười mấy năm qua, cái thứ nhất tại Champ de Honlit trận chung kết trình diễn hạt chít cầu thủ. Cái này chú định sẽ là ghi khắc sự sách lịch sử tính chất thời khắc. Trên Barcelona nửa chàng không so với bốn thẳng tao AC Milan tàn sát thung lũng thời khắc, Tô Đông đứng ra, dùng một cái hạt trịch cứu vớt Barcelona. 10 phút bên trong trình diễn hạt trịch, còn lại là tại như thế thời khắc mấu chốt, Tô Đông làm cho tất cả mọi người thấy được hắn làm thế giới bóng đá hai lớp tiên sinh cường hoành thực lực, cùng tại thời khắc mấu chốt ương ngạnh cùng huyết tính. Ta nhất định phải vì hơn nửa hiệp những lời kia xin lỗi, là ta quá mức lỗ mãng, ta phải hướng Tô Đông cùng Barcelona tất cả cầu thủ xin lỗi, thậm chí, ta vì mình phần này xin lỗi cảm thấy kiêu ngạo bởi vì ta tự mình kinh lịch một trận vĩ đại tranh tài ở trên nửa tràng đã cơ bản bị AC Milan giết chết tất cả huyền niệm tình huống dưới tại không so với bốn lạc hậu trong việt cảnh Barcelona nương tựa theo Tô Đông hạt chín ngoan cường mà bảo vệ hy vọng nương tựa theo Barcelona nửa tràng sau sau đặc sắc biểu hiện ai lại dám nói tranh tài đã không có huyền niệm đâu thấy không thấy không muốn đại lừa chuyển muốn đại lừa chuyển nhìn trên đài Tô Đông phụ thân Tô Văn tập đã kích động đến khoa tay múa chân liền cùng trung quanh ba ca fan bóng đá lâm vào cuồng hoan bên trong hắn thậm chí đã triệt để quên đi hết thảy tâm tình đi theo trên trận tranh tài mà phật phồng. Làm fan bóng đá, mỗi một trận Champions League trận chung kết đều là khó quên, có thể đi vào hiện trường xem bóng, kia càng là khó được. Càng làm cho Tô Văn Tập cảm thấy kiêu ngạo chính là, con của hắn vẫn là trên trận cầu thủ một trong, thậm chí còn tại thời khắc mấu chốt, diễn ra hat-trick, cứu vớt Lâm vào tuyệt cảnh Barcelona. Đây quả thực quá để cho người kích động, quá để cho người bất khả tư nghị. Không chỉ có là Tô Văn Tập, Mã Đại Vi cũng đồng dạng kích động không thôi, thật lâu đều nói không ra lời. Mẫu thân Dương Tú Ngọc cùng Vương Sơ Tình tuy nói không hiểu nhiều lắm bóng đá, Nhưng các nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến xung quanh cảm xúc biến hóa, mà lại các nàng đều nhìn thấy Tô Đông hết lần này đến lần khác dẫn bóng. Cho dù là làm người ngoại ngành, đều hẳn phải biết, dẫn bóng đại biểu cho cái gì. Điểm số từ không so với 4 đổi tới 3 so 4, còn có so đây càng thêm chữ con sao. Hắn là một cái không thể tưởng tượng nổi anh hùng. Vương Sơ Tình xuất phát từ nội tâm tán thán nói. Dương Tú Ngọc không chố ở gật đầu, ừ một tiếng, con của nàng đương nhiên là anh hùng, hơn nữa còn là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nhưng rất nhanh, nàng liền suy nghĩ ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Vương Sơ Tỉnh. Vương sơ tình lực chú ý rơi vào sân bóng bên trong, chỉ làm cho Dương Tú Ngọc thấy được nàng kia hoàn mỹ bên mặt, Mùi rất cao phát họa ra một đường tuyệt mỹ đường vòng cung. Để chương này Tuấn Tú bên mặt càng là tăng thêm mấy phần thiên khí. Nàng liên phạng phất giống như là đến từ tạo vật chủ tinh điều tế chất tác phẩm nghệ thuật, mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ da thịt đều vừa đúng, nhiều một phần hoặc thiếu một phần đều gọi người tiết lưới. Thật đẹp. Dù là đã là phụ nữ trung niên, là mẹ người thân nhiều năm, Dương Tú Ngọc gặp cũng nhịn không được phát ra tản tưởng. Vương sơ tình cũng không nghe rõ ràng, quay đầu đi, hỏi thăm nhìn về phía Dương Tú Ngọc. A di, ngươi mới vừa nói cái gì? không có gì Dương Tú Ngọc cười nói ta là đang nghĩ về sau nếu ai cưới được người đó nhất định là thiên đại phúc khí Vương Sơ Tình cảm nhận được Dương Tú Ngọc trêu chọc mặt hơi đỏ lên thẹn thùng nói nào có ánh mắt lại nhịn không được rời đến sân bóng bên trong, tìm được người kia Anh Celo Ti ở đây bên cạnh như ngồi bàn trông hắn tính tới bắt đầu nhưng không có tính tới nửa tràng sau tô Đông tại ngay cả ném ba cầu về sau hắn bắt đầu điều chỉnh đội bóng phòng thủ trọng điểm là hạn chế lại tô Đông Sợ Tem cùng Nè đã lại bắt đầu một tấc cũng không rời cùng ở To Đông AC Milan chỉnh thể trận hình thì là thích hợp giúp về khai thác thủ thế Trình đi Barcelona một vòng này điên cuồng đoạt công. Ancelotti còn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước bị Barcelona điên cuồng bức đoạt chèn ép đội bóng, chính là khu vực đẹp bị chiến bên trong Real Madrid, kết quả bị Barcelona làm cái 5-0. AC Milan phòng thủ muốn so Real Madrid càng thêm xuất sắc, nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Tô Đông tiểu tử này không đơn giản, chỉ cần hơi một chút mất tập trung, vậy mà một hơi đánh vào bà cái cầu. Trợ lý huấn luyện viên Tạ sổ tỷ chính là năm đó cả bẻo lộ chấp rào dưới, tại trang Champions League trận chung kết 4-0 cùng thắng Barcelona phải hậu về biên, xuất ngũ sau chuyển hình trở thành huấn luyện viên, lại về sau cho Ancelotti đương trợ thủ. Trận đấu này nhằm vào Barcelona phòng thủ, Tassotti liền cung cấp quý giá tham khảo ý kiến. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt vậy mà ngược lại trên người Tô Đông, hắn quá toàn diện, liền xem như Neymar, một đối một, đoán chừng đều cũng không đủ nắm chắc thủ được hắn. Ancelotti lắc đầu thở dài, toàn diện đại biểu cho không có rõ ràng khuyết điểm, đồng thời cũng đại biểu cho có đầy đủ nhiều kỹ thuật thủ đoạn. Như thế nào phòng thủ Tô Đông, đây đã là quá khứ hai năm này tất cả La Liga đội bóng cộng đồng Nam để, hắn quá toàn diện, mà lại không phải loại kia rất bình thường. Hoặc bình quân tuyến toàn diện, hắn là mỗi một hạng đều hết sức ưu tú cái chủng loại kia toàn diện, cái này không thể nghi ngờ cũng làm người ta phi thường đau đầu. Làm sao bây giờ? Tạ xô thì cũng không có rất tốt ý kiến. Ancelotti thở dài, hắn cũng không có cách nào. Hắn xác thực có thể thay người, nhưng vấn đề là, tốt nhất cầu thủ đều đã tại trên sân bóng, đổi ai? Cả lặn tờ đi lên, chưa hẳn liền làm được so trên trận cầu thủ càng tốt hơn. Về phần Juve ta, hiện tại AC Milan thiếu không phải chuyển bóng, mà là như thế nào ngăn trở Barcelona tiến công? Trải qua thời gian hai năm. Ancelotti đã cơ bản xác định Cà Cà là chủ lực. Bờ Ra Diu người hơn nửa hiệp cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ba cái dẫn bóng tất cả đều là đến từ hắn bày ra cùng tiến công. Về phần rui Ruizcota, hắn muốn bắt đầu chậm rãi thích ứng với nhân vật. Trước thủ một đoạn thời gian, nương theo lấy Ancelotti điều chỉnh, trang diện bên trên thế cục lại lần nữa trở nên giằng co. Đương một chi có được toàn thế giới cấp cao nhất, xa hoa nhất phòng thủ đội hình C.R.A đội bóng, toàn tâm toàn ý đầu nhập phòng thủ thời điểm. bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều rất khó tùy tiện công phá phòng tuyến của bọn hắn. Bây giờ AC Milan chính là như vậy. Barcelona không chế được cầu quyền, nắm giữ tranh tài quyền chủ động, nhưng chính là không thể tại mũi tiến công chế tạo ra uy hiếp. Tô Đông lại một lần bị sợ tèm cùng nệ sta của lấy, Ronaldinho cũng lại một lần nữa nhận lấy ngăn chặn. Tiểu tướng Messi đối mặt mã Đi nghĩ không chiếm được lợi lộc gì, Iniesta cũng đồng dạng không có cách nào tại sỉ độc chờ kẻ ra đời trên thân chiếm được chỗ tốt. Thế là, trang diện lại lần nữa rằng co xuống tới. Cái này cứng được cầm, trọn vẹn rằng co 20 phút. Barca một mực tại tạo áp lực, càng không ngừng thăm dò, nhưng AC Milan phòng thủ lại tương đương kiên cố, không cho Barca cơ hội. Tô Đông cũng một mực tại kiên nhẫn tìm cơ hội. Hắn cũng không phải là một vị muốn mình dẫn bóng, đồng thời cũng tại thử nghiệm trợ giúp đồng đội đi dẫn bóng, nhưng từ đầu đến cuối kém như vậy một chút. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, từ không so với 4 đổi tới 3 so 4, thật chẳng lẽ muốn dừng bước. Thu Đông không cam tâm, hắn còn muốn thử một lần. Thế là, hắn liền đem mình kế hoạch báo cho Zona xavi, Iniesta cùng Messi. Hắn muốn biết, ai chắc chắn nhất. Trưng 397, Thượng đế Giáng Lâm. Thu Đông kế hoạch kỳ thật nói đến rất đơn giản. AC Milan phòng thủ sắt thực phi thường xuất sắc, mà lại hầu như không tồn tại cái gì rõ ràng nguy hiểm. cho dù là công mạnh thủ yếu cánh phải cạp, phía trước cũng có một cái gạt tủ sổ tại bảo vệ, cơ bản không có ra cái gì lớn chỗ sơ suất. Đối mặt dạng này phòng thủ, bất kỳ cái gì đội bóng đều không bỏ ra nổi cái gì hữu hiệu phe tấn công án, chỉ có thể dựa vào cường công. Nhưng ai đều biết, đương một chi ý đội bóng quyết tâm muốn nghiêm phòng tử thủ thời điểm, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện công phá. Đây cũng là cả kẹo lồ một không chủ nghĩa lực lượng nơi phát ra, đồng thời cũng là 2003 niên trang tí onlits trận chung kết tại sao lại đá cho không so với không nguyên nhân. Lúc ấy AC Milan cùng Juventus thực sự đều là cầm lẫn nhau, đều không có bất kỳ biện pháp nào, đã chiến thuật phương diện không có cách nào, vậy liền liều cái thể. Nói đơn giản một chút, chính là liều cầu thủ cá nhân thực lực. Barcelona có rất nhiều năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ, nhưng mạnh như Tô Đông cùng Ronaldo đều rất khó tại AC Milan nghiêm mật chậm chậm phòng bị, cầm banh chế tạo ra nguy hiểm, bằng không mà nói Barcelona cũng không trở thành tại hạ nữa, chẳng ngay cả vị ba cầu về sau lâm vào thời gian dài giằng co, chính là chậm chạp công không phá được AC Milan phòng tuyến. Mà tô Đông kế hoạch chính là liều cao cầu. AC Milan hai tên trung vệ đều không thấp, Nesta khoảng chừng 1m87, sở kèm càng là cao tới 1m91, tương đối tô Đông 1m95, hai người nghiêm chỉnh mà nói đều không rơi vào thế hạ phong. Nhưng tô Đông muốn liều chính là tranh cao. Tô, ngươi cái này kế hoạch cũng không mới mẻ, nhưng tồn tại một vấn đề. Sa Vi sau khi nghe xong, lắc đầu, không phải rất xem trọng. Tô Đông minh bạch, như thế nào tạm vị cùng lên ngãy, đúng không? Phong thủ cầu thủ tại tranh đoạt cao cầu thời điểm. Phòng thủ tốt nhất cũng không phải là tranh qua đối thủ, mà là căn bản không cho đối thủ có cơ hội tranh. Ngay cả tranh đều không có cơ hội đi tranh, cái kia còn nói chuyện gì tranh cao cầu. Tất cả cùng sở tem đều là trung vệ bên trong người nổi bật, bọn hắn đối như thế nào phòng thủ cao cầu, như thế nào tranh đoạt cao cầu cùng kẹp lại vị trí, bọn hắn là làm đương thời giới giới bóng đá số một người phòng thủ, căn bản sẽ không tùy tiện cho tô đông cơ hội như vậy. Tô đông đương nhiên biết, mà lại hắn cũng có biện pháp ứng phó. Vấn đề này vấn đề để ta tới giải quyết, hiện tại ta muốn biết, ai có nắm chắc có thể nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ta, đem cầu chuyển đến đầu ta đỉnh. Đây mới là tô đông quan tâm nhất. Hắn đôi cước này chuyền bóng yêu cầu rất bình thường cao. Đầu tiên là độ cao, cầu đi vào tô đông tranh bóng trên không vị trí lúc, không thể quá cao cũng không thể quá thấp, quá cao, tô đông cũng không tranh được, quá thấp, Lệ Stạ cùng Sở kèm đều có thể tùy tiện giải vây. Tô Đông chỉ có thể dựa vào tự thân bật lên lực cùng thân cao ưu thế, tận khả năng cấp được kia một chút xíu độ cao ưu thế. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đối phạt tay lớn nhất khảo nghiệm. Sau đó còn có xoay tròn, góc độ, đường vòng cung vân vân. Nói tóm lại, muốn khống chế tốt một cước này cầu, độ khó cũng là lớn vô cùng. Tô Đông đặt vị cùng lên nhảy là mấu chốt nhưng phạt bóng tay cướp pháp cùng cường độ nắm cũng đồng dạng mấu chốt. Sa là đội bóng số 1 định vị cầu phạt tay, rất nhiều trước trận định vị cầu cùng phát góc đều là từ hắn đến chủ phạt. Hắn phạt bóng đặc điểm là ổn định, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cướp pháp của hắn không phải tốt nhất. Tô Đông cùng mấy tên đồng đội đều có rất sâu tiếp xúc, tại bốn người bên trong, Messi cướp pháp là tốt nhất, nhưng vấn đề ở chỗ, niên kỷ của hắn quá nhẹ, đối cường độ khống chế còn chưa đủ ổn, có đôi khi có thể phạt rất xinh đẹp, nhưng có đôi khi không được. Đây cũng là tất cả tuổi trẻ cầu thủ đều sẽ gặp phải vấn đề, chỉ có thể thông qua không ngừng huấn luyện cùng tranh tài kinh nghiệm đến đề thăng. Thật muốn nói lời. Ronaldinho là thích hợp nhất, cước pháp của hắn phi thường xuất chúng, tính ổn định cũng đồng dạng không thua bởi Xavi. Cho nên, Tô Đông hỏi xong về sau, ánh mắt liền rơi xuống Ronaldinho trên thân, nhưng rất nhanh chuyển rời đến Iniesta. Iniesta cước pháp hơi kém tại Ronaldinho, tính ổn định cũng hơi kém tại Xavi, nhưng hắn cùng Tô Đông phi thường ăn ý. Tô Đông có nắm chắc, Iniesta đem cầu phạt ra, hắn liền có thể giành được đến. Ngay tại Tô Đông dự định khâm điểm Iniesta chủ phạt thời điểm, Ronaldinho lại đột nhiên mở miệng. Ta tới đi. Bờ ra dư cử tinh chủ động xin đi nói. Tô Đông bọn người là sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tranh tài đến mức này, trọng yếu nhất chính là lại tiến một cái cầu, bảo đảm tranh tài sẽ không ở 90 phút bên trong kết thúc. Dạng này Barcelona liền còn có đầy đủ thời gian đi giải quyết đối thủ. Tốt. Thời gian quý giá, tô Đông cũng không dài dòng. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta cần tại tiến công 30 mét khu hai cái sườn bộ cầm tới một cái trước trận định vị cầu. Cánh phải giao cho Messi, cánh trái liền giao cho ngươi. Xô Na Di cùng Messi đều nhao nhao gật đầu. Ba ca cầu thủ thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, tại sân bóng ngắn ngủi gặp mặt, nói đến, đến giải, nhưng trên thực tế rất nhanh lìa tản. Cái này thể hiện ra đồng đội đối tô Đông tín nhiệm mà sắp xếp song xuôi về sau, giữa trận tại phân cầu thời điểm, cũng có ý thức hướng hai đầu đường biên đi, cho Ronaldo cùng Messi chế tạo ra cầm bành cơ hội đột phá. Rất nhanh, cánh phải Messi đang nỗ lực dẫn bóng đột phá mã đi nilốt, quả thực là làm cho Milan đội trưởng không có cách nào, chỉ có thể đặt chân phạm lỗi cho Barcelona một lần trước trận cánh phải đá phạt cơ hội. Xavi cùng Ronaldo đều nhau nhau đi tới phạt bóng điểm. Cuối cùng Marco mấy người cũng tất cả đều đi tới trước trận, tiến vào Milan vùng cấm địa. Không thể không nói, nhìn từ đằng xa, liền có thể rõ ràng xem đến hai đội cầu thủ thân cao trên lệnh có bao nhiêu cách xa điều này cũng làm cho AC Milan tại phòng thủ định vị cầu lúc, càng nhiều là rơi vào trước điểm cùng tô Đông trên thân. Sợ em cùng nhẹ tạ hai người đều chăm chú theo sát tô Đông, hai người một trước một sau, ý đồ cẩm cố lại Barcelona cao cầu nhất có uy hiếp cái điểm kia. Tô Đông đương nhiên biết hai người ý đồ, hắn liền đứng tại bên anh ti điểm lệch bên trái, vị trí này rất bình thường linh hoạt, đã có thể tiến lên đoạn trung lộ, cũng có thể xung kích sau điểm. Nơi xa, Jona Di cùng Xavi hai người hiện lên sừng thú chọn vị trí, đều tại tinh tâm chuẩn bị. Trong tai chính tiếng còi một vang, Savi cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà, nhưng căn bản không có đụng được băng. Zona Dino theo sát phía sau, chạy lấy đà tiến lên, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Mặc kệ là cướp pháp khống chế, vẫn là cường độ nắm, lại hoặc là đối cầu xoay tròn, Zona Dino đều là rõ ràng trong lòng, hắn có thể đá ra bất luận cái gì mình muốn cầu, khác nhau ngay tại ở độ chính xác. Mà lần này, hắn cảm giác mình bị đá rất không tệ, cơ bản thỏa mãn Tô Đông yêu cầu. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông đầu tiên là làm bộ muốn hướng Enanti điểm phía bên phải phóng đi, nhưng trên thực tế là về sau điểm tiến lên. Làm phòng thủ cầu thủ, Nesta cùng sở tẹm căn bản cũng không biết Zona Dino sẽ phạt cái nào điểm cũng không biết Tô Đông sẽ chạy thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động ứng đối. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Đông song hướng về sau điểm lúc, hai người cũng đồng thời đổi về phía trước. Sở Kẹp ở phía trước, Nèsta ở phía sau, tiến hậu giáp kích Tô Đông. Nhưng Tô Đông nhanh hơn bọn họ một bước, cả người đến vị trí rồi về sau, bay lên không bật lên. Sở Kẹp cũng đi theo nhảy dựng lên, ý đồ cùng Tô Đông tranh bóng trên không, sau lưng Nèsta cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế lên nhảy. Hai tên AC Milan phòng thủ cầu thủ kẹp chặt Tô Đông, ý đồ phá hư Barcelona lần này đá phạt tiền công. Cầu đến rồi. Trước điểm Sở Kẹp đứng núi chịu sao? nảy đến điểm cao nhất về sau, tận khả năng dướng cổ lên, y đồ đưa bóng cho đẩy ra. Hắn thậm chí cảm thấy bóng đá mang theo dõi từ trên đỉnh đầu chính mình lướt qua, nhưng hắn chính là với không tới. Còn kém một chút như vậy, đáng chết. Sơ Tem nhảy đến điểm cao nhất về sau, cả người hướng xuống rơi, đồng thời cũng thở ra một cái. Tô Đông so với hắn sáng sớm nhảy, nhưng hắn hiện tại nhảy đến điểm cao nhất về sau vẫn không có đội lên, kia Tô Đông khẳng định cũng định không đến. Nhưng vào lúc này lợi, hắn bản năng cảm giác được sau lưng động tĩnh, cả người như rất vào hầm băng. Làm sao có thể? To Đông vậy mà thở tới, đáng chết. Hắn vậy mà nhảy cao như vậy. Càng kỳ quái hơn chính là, nhảy đến cao như vậy về sau, hắn lại còn có thể phát lực làm động tác, cái này cỡ nào kinh khủng eo lực lượng. Sơ Pem trong náy mắt đã tuôn ra vô số cảm thụ. Nhưng tại tất cả mọi người trước mặt, hết thảy liền phát sinh ở trong chớp mắt. Sơ Pem nhảy lên thật cao, nhưng không có đội lên cầu, ngược lại là sau lưng Tô Đông, nhìn xem Phật tới Ronaldinho chuyển bóng, mà lại vừa vận định chỉnh ngay ngắn bộ vị, trực tiếp một cái sư tử hất đầu. Cầu thay đổi phương hướng, ngoặt vào Tô Đông trước mặt cầu môn. Đi đà cao cao nhảy ra, tận khả năng duỗi thẳng cánh tay của mình, ý đồ đưa bóng ngăn cản ra ngoài nhưng trận banh này khó khăn lắm sát sáng ngang tiến vào cầu môn góc trái trên cùng Go ổn fk oh my god sướng nôn viên quá mức kích động đến mức nhịn không được trực tiếp phát nổ một cái nói tủ không chỉ có là hắn bên sân dịch cạch cũng cả người đều nhảy dựng lên dùng sức bắt lấy đầu của mình miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm hắn đơn giản khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn ancelotti tình huống cũng không có so dịch cạch tốt ở đâu hắn cũng là trực tiếp phát nổ cái nói tủ không thể tin được mình con mắt tất cả những gì chứng kiến tô đông vậy mà tại nèスタ -tạ cùng sở tẹm hai tên đỉnh cấp trung vệ ở giữa nhảy dựng lên cướp được điểm rơi Cái này tên đáng chết, bật lên lực đến cùng tốt bao nhiêu. Thật xin lỗi, xin tha thứ ta vừa rồi kìm lòng không được. Ta đơn giản không thể tin được, các ngươi biết không? Ta đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Barcelona vậy mà San đều tỷ số điểm số. Tranh tài còn có sau cùng 10 phút, Barcelona vậy mà San đều tỷ số điểm số. Các ngươi tin tưởng sao? Tất cả trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, chúc mừng các ngươi, các ngươi chứng kiến một trận kỳ tích. Không, không phải kỳ tích, là thần tích. Ta đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ta giờ này khắc này tâm tình, ta hiện tại có một loại xúc động, ta muốn quỳ xuống. Ta muốn đối Tô Đông Quỷ xuống đến, thường hắn dâng lên ta trung thành nhất đầu gối. 4-4. Hiện tại song phương lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu, nhưng thế cục đã hoàn toàn khác biệt. Barcelona nửa chàng sau ngay cả truy bốn cái cầu, nhất là vừa rồi cái này cái thứ tư cầu, đối AC Milan đã kích sẽ phi thường lớn, bởi vì đây là tại bọn hắn nghiêm phòng tử thủ về sau, bị Barcelona công phá. Tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, đêm nay tại Ý Sở Tabun sẽ xuất hiện thần tích. Thượng đế sẽ ở đêm nay giáng lâm Ý Sở Tabun ạ tạ tự sân bóng. Hiện trường fan bóng đá cũng là tại kinh ngạc khoảng chừng 2-3 giây sau. Mới tuôn ra điên cuồng tiếng vỗ tay cùng reo hò, nhất là Barcelona fan bóng đá, bọn hắn đơn giản đều nhanh điên cuồng. Không so với bốn thời điểm, bọn hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, kia giờ này khắc này, bọn hắn liền có bao nhiêu điên cuồng. Bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà săn đều tỷ số. Chương 398, mới nhận lấy đầu gối của ta. Nhìn trên đài 3K fan bóng đá lâm vào cuồng hoan, nhưng ở bên sân, 3K cầu thủ xuống lại tại Tô Đông trung quanh. Bọn hắn đều là vì Tô Đông chúc mừng dẫn bóng tới, thế cục bây giờ đối 3K là tương đương có lợi. Thành công Tô Đông đầu tiên là cùng Ronaldinho cùng Xavi bọn người vỗ tay cùng ông, sau đó lại tiếp nhận quần đám người chúc mừng, tất cả đồng đội đều nhao nhau dựa sát vào đi qua, đều muốn biết tiếp xuống phải làm gì. Rất đơn giản, dạng này đấu pháp có thể thành công một lần, vậy liền nhất định có thể thành công lần thứ hai. Xavi lộ ra lòng tin 10 phần. Đều là cầu thủ chuyên nghiệp, đều rất rõ ràng, không có cái nào một lần dẫn bóng là tình cờ. Ronaldinho có dạng này cứ pháp, Tô Đông có dạng này cao cầu ưu thế, ai lại dám nói, không, có lần thứ hai. Như vậy vấn đề liền đến, AC Milan muốn làm sao thủ? Lớn vùng cấm địa ngay phía trước đá phạt là không dám tùy tiện cho, nhưng bây giờ, ngay cả lớn ở ngoài vùng cấm vây hai bên định vị cầu đều không tốt tùy tiện cho, kia đối AC Milan phòng thủ cầu thủ sẽ là tương đối lớn hạn chế, tựa như là bọc tại tôn ngộ không trên đầu kim cô chú. Hết lần này tới lần khác, Barcelona có mấy tên cực kỳ am hiểu cầm bóng đột phá cầu thủ. Vậy liên lấy thêm cầu, nhiều nếm thử đột phá, nhiều tại lớn ở ngoài vùng cấm vây sáng tạo cơ hội, xem bọn hắn làm sao thủ. Tô Đông cười và nói, có lúc, bóng đá chiến thuật chính là như vậy, không thành công chứ đó, ai cũng không có nắm chắc, chỉ khi nào thành công vậy liền sẽ cho đối thủ mang đến áp lực to lớn trong lòng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona tiếp tục đối AC Milan khởi xướng tiến công, vốn có truyền không chế bóng ưu thế tình huống dưới, Barca tích cực tại hai đầu đường biên, từ Ronaldo cùng Messi cầm hành, Deco, Iniesta cùng hai tên hậu vệ biên đều liên tiếp tại hai bên trợ giúp, cái này khiến Barca càng không ngừng tại đường biên xung kích AC Milan phòng tuyến, nhất là cánh phải Messi, tên này nửa chàng sau mới dự bị ra sân tiểu tướng cũng không có chút nào khiếp ý, ngược lại phát huy đến mười phần dũng mãnh phi thường. Tại đội bóng San đều tỷ số điểm số về sau, nhận lấy tô đông cổ vũ, cùng hiện trường ba ca fan bóng đá chế tạo nên cuồng nhiệt không khí. Messi cũng càng thêm tích cực bên phải đường cầm băng vượt phá. Toàn trường tranh tài nhỏ tuổi nhất Messi đối mặt toàn trường tranh tài lớn tuổi nhất Marini, đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều cảm khái cùng thủa thức quyết đấu. Argentina tiểu tướng liên tục hai lần từ Marini cái này một bên nếm thử đột phá, nhưng đều không thể lấy được thành công. Milan đội trưởng động tác đều rất sạch sẽ, hiện nhiên cũng ý thức được vấn đề, không thể lại cho ba trước trận định vị cầu cơ hội. Nhưng Messi hơi có chút đúng lý không tha người, chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm khu vực cầu. Bộ dáng kia còn kém trực tiếp nói với Ma Di Ni, lao tử chính là muốn từ trên người ngươi ép tới, có bản lĩnh ngươi đừng nảy ra. Iniesta cũng liên tiếp hướng cái này một bên dựa vào, ý đồ từ Ma Di Ni cái này một bên mở ra đột phá khẩu. AC Milan cũng ý thức được điểm này, tiếp tục tăng cường cánh trái phòng thủ. Cũng không thể để ba ca bọn này hối tiểu từ nhóm quần đầu đáng thương lão đội trưởng A. Nhưng rất nhanh, ngay cả To Đông cũng dựa đi tới, tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải, tiếp ứng Messi. Messi vừa vặn cầm bánh đối mặt Ma nhìn thấy Tô Đông lôi ra đến về sau, quả quyết lựa chọn dẫn bóng bên trong cắt, cũng cấp tốc đưa bóng chuyển đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông dùng thân thể chặn sau lưng Neymar, đối mặt Messi chuyển bóng, không ngừng trực tiếp đẩy hướng bên phải đường, mình cũng quay người xông về cầu phía trước cầu môn điểm, tốc độ thật nhanh. Messi chuyển bóng về sau, lập tức biến hướng hướng ranh giới cuối cùng đột, cấp tốc đuổi kịp Tô Đông chuyển bóng về sau, đã mạnh lội hướng ranh giới cuối cùng, ma đi nhí liều mạng truy tại sau lưng, nhưng như cũ vẫn là lạc hậu Messi một cái thân vị. Argentina tiểu tướng tại lớn vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng ra, nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong dù mình cũng không am hiểu chân phải đưa ra một cái cao cầu truyền bên trong, tô đông nương tựa theo tự thân ưu thế tốc độ, cấp tốc hất ra nhẹ tạ về sau, thẳng đến nhỏ vùng cấm địa phải góc. đi đại cũng ý thức được nguy hiểm, tại Messi truyền về sau, hắn quả quyết bỏ cửa xuất kích, hai tay nắm tay, liền muốn đem bóng ra cho đánh đi ra. thật không nghĩ đến, tô đông tốc độ càng nhanh một bước, mới vừa vào nhỏ vùng cấm địa liền cả người bay về phía trước ngày ra, đoạt tại đi đại trước đó, đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đưa bóng đỉnh hướng về phía cầu môn. bóng ra từ đi đại giữa hai tay bay qua, trực tiếp chui vào sau lưng cầu môn. ạ tạ từ sân bóng không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này ngưng kết. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem AC Milan vùng cấm địa bên trong phát sinh một màn này, nhìn xem Tô Đông đánh đầu, đụng phải cầu lưới sau rơi xuống đất, trên đồng cỏ bắn lên. Mỗi người đều toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Thượng đế, các ngươi nhìn thấy không? Tô Đông lại lần nữa phá khung thành đạt được. Tại phút thứ 87, Tô Đông lại một lần vì Barcelona dẫn bóng đạt được. Đây đã là hắn buồn chàng tranh tài cái thứ năm dẫn bóng. Độc bên trong ngũ nguyên. Đây quả thực quá để cho người khó có thể tin, có hay không? Tại không so với bốn lạc hậu tình huống dưới, Tô Đông liên nhập năm cầu. Chợt giúp Barcelona nghịch chuyển AC Milan. Các ngươi tin tưởng sao? Ta hiện tại thật sự có loại cảm giác lầm động. Ta hoài nghi mình nhìn thấy chính là không phải chân thực. Năm 2004, Barcelona hoàn thành một trận như kỳ tích kinh thiên đại nghịch chuyển. Hơn nữa còn là tại Champions League trận chung kết, mà lại đối mặt vẫn là ý đội bóng. Không chỉ có là hiện trường sướng nuôn viên sợ ngây người, liền ngay cả ba ca chính cầu thủ cũng đều sợ ngây người. Nếu như không phải trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi nhắc nhở bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cả đám đều tròn vắng. Thần đi chuyển. Trời ạ, làm sao làm được? liền ngay cả ba ca chính cầu thủ đều cảm thấy khó có thể tin, thúng chi là những người khác. Năm so bốn, tất cả mọi người đầu góc đều là trống dũng, chỉ là bản năng chạy hướng về phía bên sân. Messi cả người đều nhảy tới tô đông trên thân kích động đến càng không ngừng hò hét, khoa tay múa chân, hết sức vui mừng. Sau đó, ba ca cầu thủ cũng là một cái tiếp theo một cái chạy tới, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kích động cùng kinh ngạc. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn ngược lại không biết hẳn là làm sao chúc mừng. Bọn hắn đã từng nghĩ tới nghi chuyện, nhưng khi nó thật trở thành hiện thực lúc, bọn hắn ngược lại chân tay luôn cuống. Cuối cùng mỗi người đều là dùng sức ôm lấy chúng quanh đồng đội, hung hăng hô, hung hăng cười. Tại Messi chuyển bóng, tô Đông xông lên đánh đầu công cánh cửa trong nháy mắt đó, Cờ Du Yếp cùng tất cả những người khác đều xông ra chỗ ngồi, hắn có dự cảm mấy liệt trận banh này có đương cầu phá khung thành một mấy mắt, ba ca giáo phụ có chút thoát lực ngã ngồi trở về vị trí bên trên, kinh ngạc nhìn sân bóng, hắn không biết phải làm thế nào hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này, duy nhất ý nghĩ chính là uy con mẹ nó, cái này cũng được. Ngay sau đó, hắn liền ngạo dựng lên, toàn bộ đầu gối đều hoàn toàn bị sung kích đến thất điên bất đảo, căn bản là nghĩ không xong việc tỉnh giờ này khắc này cái gì chiến thuật cái gì phối hợp cái gì năng lực cá nhân toàn diện đều là vương bất đạn. hắn chỉ có một cái phi thường cường liệt xúc động đó chính là quỳ xuống hắn muốn nói với tô đông mời nhận lấy đầu gối của ta còn lại hết thảy đều không trọng yếu ngay cả không so với bốn đều có thể lừa chuyển còn có cái gì không có khả năng ba ca kia bã đầu hậu phòng tuyến có thể đi mẹ nó a chúng ta có tô đông sự thật chứng minh đối mặt tô đông chỗ đội bóng bốn cầu dẫn trước còn thiếu rất nhiều anh cũng làm mộng dược lên nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo đi qua tức giận số một câu nói tục, tiếp lấy ra hiệu tổ mạ sần cùng Duy Costa chuẩn bị ra sân, ngay cả làm nóng người đều không cần, trực tiếp liền lên. Bây giờ căn bản liền không có thời gian. Ma chứng, đây là cái nào hành tinh tới siêu nhân? Tạ sổ thì khó có thể tin mà hỏi thăm. Nếu như là ở trên nửa tràng, Anseloti khẳng định hiểu ý tình vui vẻ trả lời nói, hắn không phải là hệ lý tinh. Nhưng bây giờ, hắn không có cái này tâm tình, chỉ là tức giận mắng một câu, gia hỏa này không phải người. Ai nói không phải đâu. Ở trên nửa tràng không dẫn trước. Tất cả mọi người cảm thấy AC Milan năm chắc thắng lợi trong tay, liền ngay cả vốn nên nên bảo trì trung lập sướng nguyên viên, đều cảm thấy Barca đã không có bất cứ hy vọng nào. AC Milan triệt để giết chết tranh tài, đoán chừng ngay cả chính Barca đều đã từ bỏ. Nhìn dịch cắt hơn nửa hiệp rút lui lúc bộ dáng, hắn đã bị triệt để đánh ngã. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nửa chàng sau thế cục lại phong hồi lộ chuyện. Ancelotti phản ứng cũng không chậm, tại Barca mau đánh như gió lốc một hơi ngay cả truy ba cầu lúc, hắn quả quyết điều chỉnh, khai thác nghiêm phòng tử thủ sức lực, miễn cưỡng duy trì được tình thế. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Đông vẫn là nghĩ đến biện pháp dẫn bóng. Cái thứ tư cầu, ai phạm sai lầm rồi? Thật không ai sai, bao quát sợ em, chẳng lẽ có thể chỉ trích Hà Lan trung vệ nhảy không đủ cao? Đây không phải ép buộc sao? Không phải sợ em cùng mẹ ta không mạnh, mà là tô đông quá mẹ nó như tiên. Nhìn một cái cái này, tiểu thuyết vai nam chính quang hoàng cho, ngay cả Di Cờ giáo Lĩnh cũng không dám đem Ha Di họa tờ viết thành như vậy đi. Anh Celo ti cảm thấy mười phần thất bại, cảm giác mình cùng đội bóng đêm nay chính là đến cho tô đông làm vật làm nền. Thượng đế a, người lão nhân ra an bài như vậy, thật thích hợp sao? Liên không suy tính một chút tâm tình của chúng ta sao? Ancelotti ở đây bên cạnh núi hận, AC Milan cầu thủ ở đây bên trên cũng đồng dạng bị đánh đến đầu góc choáng váng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bọn hắn đều đã đánh mất tiếp tục cường công sĩ khí. Ancelotti ngay cả đổi hai người, ý đồ tăng cường thế công, nhưng hiệu quả giải rác. Giữa trước bốn cầu đều có thể bị lật chuyển, bọn hắn còn có cái gì tự tin đi tiến công? Ngược lại là Barcelona, tại lật chuyển điểm số về sau, bọn hắn càng đã càng có lòng tin, bắt đầu một mực khống chế cầu quyền, thậm chí vẫn tại càng không ngừng nếm thử tiến công. Messi biểu hiện được nhất là sinh động, thằng đến Ma Di rốt cục nhịn không được, trực tiếp cho hắn một ước. Milan đội trưởng được thẻ vàng, cũng đưa cho Barca lại một lần trước trận cánh phải định vị cầu cơ hội. Như trước vẫn là Ronaldinho đứng tại phạt bóng điểm, như trước vẫn là Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong. Bờ ra dư cự tinh lại lần nữa phạt ra một cước cao chất lượng đã phạt, tinh chuẩn đưa đến trung lộ, mà Tô Đông lại một lần tại nệ tạ cùng sở kèm giáp công hạ lên ngay, cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, lần này đánh đầu thoáng cao một chút xíu, sát cột dọc bay ra ngoài. Chưa đi đến cầu, nhưng vẫn như cũ kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Ancelotti cũng ở tại chỗ bên cạnh tức giận tới mức giơ chân. Các ngươi thật là đủ dãm bị Binich chuyển còn chưa đủ, dự định nhiều ném mấy cái. AC Milan tiến công thật sự là đánh không ra uy hiếp, bọn hắn bị Barca nghịch chuyển đánh cho sĩ khí tán loạn, cầu thủ căn bản là không có thừa nhiều ít đấu trí, nhất là vừa rồi Tô Đông cùng Ronaldinho lại một lần phối hợp, càng là đang nhắc nhở bọn hắn, Barca còn có thể dẫn bóng. Cuối cùng, AC Milan đến một khắc cuối cùng đều không thể đánh ra có uy hiếp thế công. Trong tài chính bù giờ 4 phút sau, lại nhìn thấy hai đội cơ bản sẽ không lại cải biến trên trận thế cục về sau, lúc này liền thổi lên tranh tại kết thúc tiếng còi. Cơ hội là trong cùng một lúc, bên sân Barca cầu thủ như ong vỡ tổ vọt vào sân bóng. Nhìn trên đài 3K fan bóng đá cũng đồng dạng lâm vào cuồng hoan. Chương 399, Thiên tài Tô Đông. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Barcelona nương tựa theo Tô Đông nửa chẳng sao độc bên trong ngũ nguyên, diễn ra một trận kinh thiên đại nguy chuyện, tại ạ tạ t xuất sân bóng, năm so bốn lịch truyện AC Milan trở thành bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn quán quân. Không thể không nói, đây là một trận phi thường khảo nghiệm trái tim tranh tài, cũng là từ trước tới nay tối làm cho người khó có thể tin Champions League trận chung kết. Tin tưởng, ở trên nửa tràng lúc kết thúc, tất cả fan bóng đá đều giống như ta đều cảm thấy tranh tài đã triệt để đã mất đi lo lắng, Barcelona đã hoàn toàn đánh mất cơ hội, bởi vì tại Champions League trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại lạc hậu 4 cầu tình huống dưới nghịch chuyển đối thủ, là chưa từng có. Nhưng chúng ta quên đi, chúng ta chưa từng có là đứng tại người bình thường, đứng tại phàm nhân thị giác. Trên thế giới này, có một loại người, bọn hắn sinh ra chính là đang không ngừng sáng tạo kỳ tích, càng không ngừng đánh vỡ người bình thường nhỏ hẹp thị giác, càng không ngừng nói cho chúng ta biết, thế giới này còn có thể càng kỳ quái hơn. Loại này bình thường so tiểu thuyết vai nam chính còn muốn trâu bức người, chúng ta đều sẽ cho bọn hắn một cái thống nhất danh tự, hiện tại Không hề nghi ngờ, Thô Đông Chính là như vậy thiên tài, chúng ta không thể nào hiểu được, đến cùng là cái gì đang chống đỡ hắn, lên làm nửa tràng không so với bốn lạc hậu, đương toàn đội tất cả mọi người đánh mất lòng tin, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Dịch Cật cũng không biết làm sao thời điểm, hắn đến cùng là dựa vào cái gì tin tưởng mình có thể làm được, khiến cho người khó có thể tin chính là, hắn không chỉ có tin tưởng mình có thể làm được, trên thực tế, hắn cũng làm được. Năm so 4, cái này chú định sẽ là một trận ghi vào trang tỳ online sử sách trận chung kết. Đây là một trận điên của người truyện. Ở trên nửa chạng, đương 3K không so với bốn lạc hậu thời điểm, Bao Quát ta ở bên trong Tất cả mọi người coi là, này lại là 11 năm trước trận Hủ Kinh Điện Trạm tí onlit trận chung kết phiên bản, thậm chí 3K khả năng thua so 11 năm trước thảm hại hơn. Nhưng chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, 3K đã không phải là 11 năm trước 3K. Tô Đông dùng năng quả, trợ giúp 3K báo 11 năm trước món nợ máu kia, đồng thời cũng dùng một trận kinh thiên đại nguy chuyện, nói cho toàn thế giới, thuộc về 3K giở giảm tim hai thời đại đã đến gần. Không chỉ có như thế, thế giới bóng đá cũng đã nên đón thuộc về Tô Đông thời đại. Tô Đông đứng tại trong tràng, nặng nề mà thở hổn hển. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. Cả người hắn phản phất bị rút khoảng không tất cả khí lực. Đối với cảm giác này, hắn đã tập mãi thành thói quen. Đây là một loại vừa mới trải qua cường độ cao cao áp lực trọng yếu tranh tài di chứng, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hắn vốn cho là mình sẽ phi thường kích động, nhưng trên thực tế, cũng không có. Không chỉ có là hắn, 3K còn lại cầu thủ cũng đồng dạng không có biểu hiện được quá quá kích động, ngược lại là những cái kia ngồi tại ghế dự bị bên trên đồng đội, cùng những cái kia ở đây vừa nhìn thật lâu nhân viên công tác, còn có nhìn trên đài kia mấy vạn tên 3K fan bóng đá, bọn hắn ngược lại sôi so trong chẳng cầu thủ càng thêm kích động, càng thêm điên cuồng. Tô Đông có chút nhảm chán suy nghĩ lên vấn đề này. Đây có phải hay không là tựa như những cái kia đầu bếp đều cơ bản không thích mỹ thực. Đang suy nghĩ gì? Iniesta cùng Messi đi đến Tô Đông bên cạnh, nhìn thấy cái kia kỳ quái biểu lộ, tò mò hỏi. Tô Đông cười cười, ta đang nghĩ, có phải hay không hẳn là biểu hiện được càng kích động một chút. Iniesta cùng Messi lập tức cũng nhịn không được cười. Giờ này khắc này, bọn hắn lớn nhất tâm lý cảm thụ là thỏa mãn, một loại cẩm tới thành tựu sau thỏa mãn. Nhưng muốn nói có bao nhiêu kích động, kia ngược lại không có, càng nhiều là mệt mỏi. Đây chính là người đứng xem và tự mình kinh lịch khác biệt đi. Iniesta rất có triết lý nói, Tô Đông gật đầu. Đối với bên sân những người khác tới nói, cái này giống như là một cái đặc sắc xuất hiện cố sự. Người đây, Leo, đang suy nghĩ gì? Tô Đông vươn tay ra, sờ lên Messi kia rướn xuống tóc dài. Messi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia ánh đèn chiếu mắt ban đêm, toát ra một vòng ngượng ngùng ý cười, ta đang nhớ nhà hương một cô nương. Sau khi nói xong, tiểu tử này còn đặc biệt thẹn thùng túi đầu, hiển nhiên chính là cái mối tình đầu chim non. Quê quán cô nương, có phải hay không dáng dấp nhìn rất đẹp, lại rất hiền lành, còn có một đôi mắt to xinh đẹp. Tô Đông cười hỏi. Messi gật đầu, một mặt kỳ quái, làm sao ngươi biết? Nàng có phải hay không gọi Tiểu Phương? Không phải. Messi lắc đầu, cái này đều tên là gì? Kia nàng kêu cái gì? Iniesta rất bình thường bắt quái hỏi. Messi một bộ liên quan gì đến ngươi biểu lộ, cự tuyệt trả lời cái này từ mật vấn đề. Nếu là Tô Đông hỏi, hắn sẽ còn cân nhắc muốn hay không vụng trộm nói cho hắn biết, những người khác. Thở hự. Tô Đông ngược lại là có chút thất vọng, thở dài, nếu là gọi Tiểu Phương, tốt biết bao nhiêu. Tiểu Phương là ai? Messi cùng Iniesta liếc nhau một cái, đều tại nghiêm trọng hoài nghi, tại sao muốn gọi Tiểu Phương? AC Milan cầu thủ tại rút lui. Bọn hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại trong trạng. Trang Ti Onlit trận chung kết sau khi đã xong, đây chính là thuộc về người thắng sân khấu, kẻ thất bại cũng không nguyện ý lưu lại. Nhưng ở rút lui trước, Cạc Cạc đặc địa đi tới Tô Đông trước mặt. Bờ ra Diu người nhìn một chút ý nghĩ lại nhìn xem khác một bên Messi, tiếp lấy nhìn xem ở giữa Tô Đông, cảm giác rất bình thường vì dị. Thân cao chênh lệch như thế lớn ba người, làm sao lại đứng chung một chỗ đâu? Ngươi hôm nay biểu hiện thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, thẳng thắn nói, ta phục. Cạc Cạc lộ ra cái kia mang tính tiêu chí tiêu dung. Cho dù là tại một khối chiêu bài đến rơi xuống đều có thể đập chết một loạt sói ca ý Milan thành cả cạ đều là vô số nữ nhân tình nhân trong động, bởi vì hắn dáng dấp thật sự là quá đẹp rồi. giờ này khắc này, liền ngay cả tô đông đều không thể không đội phục cả cạ phong độ. tạ ơn, tô đông cười nói. cả cạ cùng tô đông kỳ thật cũng không quen thuộc, hai người cũng không có quá nhiều tiếp xúc. lúc này bỏ đi mình quần áo chơi bóng, đưa cho tô đông. tô đông cũng lập tức cởi mình quần áo chơi bóng, cùng hắn tiến hành trao đổi. đợi đến cả cạ quay người rời đi về sau, iniesta chập chập hai tiếng, khen, quả nhiên là cái xoáy ca. tô đông từ sau não trước nhẹ nhàng cho hắn một bàn tay, cái dám, nhìn một cái cái kia ra miệng thì mềm, đều không có gì cơ bắp. Iniesta cùng Messi nhìn xem Cạc Cạc, lại nhìn xem Tô Đông, không thể không thừa nhận, gợi hết áo về sau, Tô Đông kia một thân cơ bắp xác thực phi thường động, nhưng Cạc Cạc xác thực so người huấn luyện viên. Iniesta vừa nói xong, Tô Đông liền vung lên nắm đấm muốn đánh, dọa đến Iniesta tranh thủ thời gian lùi ra. Ngươi vậy cũng là ánh mắt gì? Messi một bộ khó có thể lý giải được biểu lộ, ta cảm thấy Tô bị Cạc Cạc huấn luyện viên nhiều. Argentina tiểu tử ngữ khí không nói ra được thành khẩn. Tô Đông rất hài lòng, lại sờ lên đầu của hắn, ra hiệu để Iniesta học tập lấy một chút. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài, cảm thấy Messi bị Tô Đông cho điều giáo hỏng, tuổi còn trẻ cứ như vậy sẽ vướt vung ngựa, về sau trưởng thành còn thế nào được? Thật sự là dạy hư học sinh a. Dương Tô Đông cầm cả cả quần áo chơi bóng, đi hướng bên sân thời điểm, Sơ Tệm, Nè Stạ cùng Mã Đini đều hướng phía hắn đi tới. Năm đó Tô Đông hiệu lực tại Sở Gotim Lisbon thời điểm, cùng hiệu lực tại Lazio Sở Tệm đỏ sức qua. Thời điểm đó Sở Tệm là châu Âu đỉnh cấp trung vệ, mà Tô Đông chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử, nhưng kia một trận tranh tài, Tô Đông trợ giúp Sở Gotim Lisbon đánh bại Sở Tệm suất lĩnh Lazio. Vật đổi sao dời, hai người đều sớm đã không còn năm đó. Thời điểm đó một chút khắc khiễng, lúc này hồi tưởng cũng đều không trọng yếu. Thật không nghĩ tới, tiến bộ của ngươi vậy mà như thế lớn. Sợ xem tràn đầy thốn thức thở dài. Nectara thì là đối Tô Đông mấy lần vượt trên hắn cảm thấy rất bình thường xoắn xuýt, vị này ý soái ca vì đồng kết Tô Đông, thế nhưng là ngay cả ngày bình thường một chút không thường dùng thủ đoạn cùng bánh khóe đều cho dùng tới. Chính như PP năm đó nói với Tô Đông, Nectara đám người ưu nhã thông dòng, vậy cũng là xây dựng ở thực lực ưu thế trên cơ sở, khi bọn hắn ngay cả thủ đều thủ không được thời điểm, như thường sẽ dùng một đống lớn tiểu động tác đến chào hỏi ngươi. Tô Đông xem như thể nghiệm được. Ở trước mặt hắn ba vị đều là thế giới đỉnh cấp trung vệ, mà lại thành danh nhiều năm, Tô Đông giờ này khắc này mới chính thức có cảm giác thành tựu. Hắn thực tình cảm thấy, mình có thể tại cái này ba tên đỉnh cấp hậu vệ trước mặt, một trận tranh tài cầm tới năm quả, cũng là một kiện đáng giá tiêu ngạo sự tình, thậm chí có thể tại rất nhiều rất nhiều năm sau lấy ra lập đi lập lại nói khoác. Ai dám khu phục? Bên sân lĩnh thưởng đài rất nhanh liền dựng tốt. USF chủ tịch Johan Hansen đứng tại trang The Only quán quân cup trang The Only bên cạnh, chờ đợi lấy hai chi vào trận chung kết đội bóng lên đài linh thượng. Dựa theo lệ cũ, hẳn là từ á quân đội bóng dẫn đầu lên lại Mà đi nhìn đi tại cái thứ nhất, AC Milan đội trưởng là Trampi onlit trận chung kết trong lịch sử lớn tuổi nhất dẫn bóng người. Từ trên người hắn vết bẩn, liền không khó coi ra hắn đêm nay trận đấu này liều mạng. Nhưng đối mặt Messi thời điểm, hắn quả thật có chút theo không kịp Argentina tiểu tướng. Theo AC Milan cầu thủ lục tục ngoe nguẩy đi đến lĩnh thưởng đài, toàn trường AC Milan fan bóng đá cũng đều đang vì mình đội bóng gô tay, hy vọng bọn họ có thể mau chóng đi ra khung cảnh, có thể trọng chấn hùng phong. Được AC Milan lên đài lĩnh thưởng lúc, Barcelona cầu thủ ở đây bên cạnh lanh lợi, không có một cái nào là dành đến ở. Zonalino thậm chí cùng mấy tên bờ ra dịu đồng đội ở bên kia khoa tay múa chân nhảy xả bả. Cho dù ai đều nhìn ra được bọn hắn giờ này khắc này có bao nhiêu kích động, nhiều hứng phấn. Á quân lính song thưởng liền đến phiên đang trực trọng tài tổ, ban phát song trọng tài tổ mới chính thức đến phiên áp chụp đội vô địch Barcelona. Tô Đông kéo tại đội ngũ phía sau, phía sau là phụ trách dơ lên cúp hai tên đội trưởng, quần cùng Zonalino. Hai người trên đường đi đều tại nghiên cứu thảo luận đến cùng ai đứng tại bên trái, ai đứng tại bên phải. Có trời mới biết tranh luận cái này đến cùng có ý nghĩa gì. Dù sao bọn hắn là vui như điên, đi theo đội ngũ lên đài. Tô Đông đứng ở UEFA chủ tịch Johansen trước mặt. Người đêm nay biểu hiện đơn giản quá tuyệt vời. Ta thật vì đêm nay trận đấu này cảm thấy kiêu ngạo. Toàn thế giới fan bóng đá đều vì ngươi reo hò. Johansen cười khen. Tạ ơn. Tô Đông khách khí cùng Johansen nắm tay, tiếp lấy túi người, túi đầu xuống. UEFA chủ tịch đem quán quân huy chương đeo lên Tô Đông trên cổ, lại khích lệ hắn một phen về sau, lại cầm một lần tay, này mới khiến Tô Đông đi qua. Đợi đến tuần cùng Ronaldinho đều nhận lấy xong quán quân huy chương về sau, Barcelona cầu thủ đã tại sau lưng quán quân trên dạng đại đứng thành một loạt. Hai người cũng không biết là trước đó phân tốt, vẫn là ăn ý, phân biệt đứng tại góc hai bên, song song vươn tay ra, từ Johansn sấn trong tay nhận lấy tòa này vô số cầu thủ chuyên nghiệp đều tha thiết ước mơ cúp Champions League. Trong khoảnh khắc, cả tòa ạ tạ tập sân bóng biến thành vui mừng hải dương. Toàn trường fan bóng đá đều đang vì 3K hát vang bài hát ca tụ. tụng. Chương 400, hắn không tránh khỏi. Ngày kế tiếp sáng sớm, cơ hội toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tại nhiệt nghị lấy ý sở ta bun trận này kỳ tích. Barcelona biểu hiện, nhất là Tô Đông tại hạ nửa chẳng liên nhập năm cầu phấn khích biểu hiện, càng lai nhận lấy toàn thế giới nhất trí tán thưởng tất cả mọi người cơ bản kết luận lấy tô đông bản mùa giải biểu hiện cơ bản đã khoa chặt năm 2005 lớp cầu thủ xuất sắc nhất chí ít cho tới bây giờ nhìn không ra có bất kỳ người có khiêu chiến hắn khả năng nhất là tại champions league trận chung kết độc bên trong ngũ nguyên về sau từ thổ nhĩ kỳ đến tây ban nha từ nước mỹ đến bờ Gia diu từ châu á đến châu phi toàn thế giới bất luận cái gì một chỗ có fan bóng đá địa phương đều đang vì tô đông phấn khích biểu hiện mà khuấy đảo đều đang vì ba ca quán quân gieo họ ba ca tại istarbu nghỉ ngơi một đêm ngày kế tiếp sau khi ăn cơm chưa xong mới từ thổ nhĩ kỳ ngồi máy bay thuê bao trở về barcelona Ngăn lại sân bóng lúc nhận lấy cùng nhiệt 3 ca fan bóng đá nên đón hàng ngàn hàng vạn 3 ca fan bóng đá đi tới sân bay nên đón. Đương đội trưởng quần cùng phó đội trưởng Ronaldino cùng một chỗ bưng lấy trang Dionlith quán quân cúp trang Dionlith đi xuống máy bay cầu thang mãn lúc tụ tập tại sân bay chỗ tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều phát ra điên cùng reo hò. Mà một màn này cũng thông qua đài truyền hình hướng toàn thế giới tiến hành trực tiếp nhất là tại Tây Ban Nha. 3 ca cầu thủ phảng phất khải hoàn mà về anh hùng ở phi trường nhận lấy fan bóng đá cực cao lễ ngộ ra ngoài an toàn cân nhắc. Phía phi trường mặt binh không cho phép Barcelona trắng trận chúc mừng, nhưng đội bóng rất nhanh leo lên xe mở mũi xe buýt từ sân bay bắt đầu đội bóng xong quan vương đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Cả Tàu lội nhị hạ TV ba đài tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi trực tiếp, hướng toàn bộ cả Tàu lội nhị địa khu, thậm chí Tây Ban Nha trực tiếp trận này đoạt giải quán quân lễ ăn mừng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Barcelona đưa tới điên cuồng. căn cứ phía trước phản hồi về tới tin tức tại 3K ngăn lại giờ khắc này, toàn bộ cả Tàu địa khu có vượt qua 15 vạn người phun lên đường đang vì Barcelona chúc mừng bọn hắn xong quan vương. Vẽ đường, Ba Ca fan bóng đá chợt nick đường đi kéo dài mấy cây số, một mực tiến vào trung tâm thành phố. Mỗi khi ba ca xe mở mui xe buýt chạy qua, bọn hắn đều sẽ hô to khẩu hiệu, hô hào lịch sử cùng ngày mai, hô hào muốn banh đội đón thêm lại lệ, tranh thủ sang năm lấy thêm một tòa quán quân, hoàn thành tam quan vương sự nghiệp to lớn, cái này đem là Barcelona trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Liền ngay cả cả tạ lộn nỉ ạ TV3 đài người chủ trì đều kích động đến càng không ngừng nói, chi này đội bóng ngay tại sáng tạo thuộc về bọn hắn lịch sử. Ngay tại sáng tạo Barcelona rở dạm team hai đỉnh phong phương dương từ sân bay đến sân Nou Camp, khoảng cách không tính quá xa, nhưng xe mở mui xe bus chọn vẹn đủ một cái buổi chiều. Mãi cho đến Nhật Bản phía Tây, sắc trời dần tối, xe buýt mới lái vào sân Lukem. Lúc này, từ Barcelona tổ chức chính thức xong quan vương chúc mừng nghi thức mới xem như chính thức bắt đầu. Hiện trường phan bóng đá bắt đầu để lên màu đỏ khói lửa, tại đây trời reo hò cùng trong tiếng vỗ tay, cầu thủ chậm rãi tiến vào sân bóng. Cuối cùng Ronaldinho mới bưng lấy một tòa cúp vô địch, dẫn đầu còn lại cầu thủ lần lượt đi đến sân bóng trung ương. Huấn luyện viên trưởng dịch cật dẫn đầu tiến hành đọc lời chào mừng, hắn cảm tạ cầu thủ tại quá khứ 1 năm này cố gắng, đồng thời cũng tin tưởng đội bóng còn xa không có đi đến cuối cùng. Ta hy vọng đội bóng tất cả mọi người có thể thỏa thích hưởng thụ cái này hai tòa quán quân mang đến vinh quang, nhưng cũng hy vọng mọi người có thể rất nhanh điều chỉnh xong, cho chúng ta mới mùa giải tiếp tục làm chuẩn bị. Ta tin tưởng chúng ta sẽ nên đón một cái càng thêm huy hoàng mùa giải. Dịt cắt dừng lại một chút về sau, lại đối mịt rổ phồn la lớn. Ba ca và thuế, cả tạ loni à và thuế. Thủ đông cùng còn lại cầu thủ đứng thành một loạt. Khi hắn nghe được dịt cắt tiếng la lúc, cảm thấy thật bất ngờ, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là. Sau đó đội trưởng vẫn cũng phát biểu đọc lời chào mừng. Hắn cảm tạ fan bóng đá cùng đồng đội, mà cuối cùng hắn cũng đồng dạng hô lên ba ca và thuế cả tạ loni ạ vạn tuế, dạng này khẩu hiệu, lại sau này càng ngày càng nhiều cầu thủ cũng đi theo hô, đây không phải ngẫu nhiên, ngay tại vừa mới, câu lạc bộ tin tức phát ngôn viên liền cùng đám cầu thủ bằng bàn giao, hy vọng tất cả mọi người có thể hưởng ứng fan bóng đá, hô lên câu này khẩu hiệu, bởi vì đây là hôm nay bà ca sòng quan vương du hành nghi thức từ chủ đề, bản thân cái này kỳ thật cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như phối hợp câu lạc bộ phát ra để chúc mừng đoạt giải quán quân áo thun, vậy liền khó tránh khỏi làm cho người ta suy nghĩ nhiều, áo thun bên trên in một loạt chữ, cái này không chỉ là một nhà câu lạc bộ. Tô Đông tại xe mở mũi trên xe buýt, liền mượn cớ chúc mừng, cũng không có mặc bên trên áo thun, mà là nắm trong tay càng không ngừng vung. Hiện tại, đội bóng mỗi người đều tại phát biểu cuối cùng, tăng thêm câu này khẩu hiệu. Đến phiên Tô Đông phát biểu lúc, toàn trường tuân gia nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng reo hò, đủ để nhìn ra ba ca fan bóng đá đối với hắn yêu thích. Cảm tạ tất cả fan bóng đá, cảm tạ tất cả đồng đội, cũng cảm tạ huấn luyện viên tổ cùng câu lạc bộ tất cả mọi người ủng hộ của các ngươi để cho ta cảm giác được tầm quan trọng của mình, loại cảm giác này so bất kỳ vật gì đều tới trọng yếu. Sau khi nói xong, Tô Đông nguyên địa dạo qua một vòng, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá Đáp lại hắn là càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Barca fan bóng đá đối với hắn yêu thích, thậm chí đã vượt qua một chút bản thổ cầu thủ. Từ ta gia nhập Liên minh Barcelona ngày đầu tiên, ta ngay tại mơ ước hôm nay, ta hy vọng có thể dùng cố gắng của mình đi trợ giúp đội bóng, hiện tại, ngộng tưởng rốt cục thành sự thật. Ta hy vọng duy nhất chính là, các người có thể hưởng thụ cái này hai tòa cúp vô địch, cũng cảm tạ các người tại quá khứ một năm này đối ta cùng đội bóng toàn lực ủng hộ. Hiện trường lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm, bên trong ghế mất tô đông đọc lời chào mừng. Ta ở chỗ này trịnh trọng hướng mọi người hứa hẹn, đây tuyệt đối không phải là chúng ta cầm tới cuối cùng một tòa trang ti onlit qua quân. Chúng ta sang năm, năm sau còn phải lại đến nơi đầy chúc mừng. Hiện trường tuần gia từ trước tới nay điên cuồng nhất reo hò, vô số 3 ca fan bóng đá thậm chí đều đang điên cuồng la lên tô đông danh tự. Hiện tại fan bóng đá ở trong nhân khí thật sự là quá vượng, thậm chí ngay cả bọn chờ bạn thủ cầu thủ cũng không đối kịp. Chuyên quản buôn bán phó chủ tịch Xạ giả Martin có chút ít tán thưởng đối chủ tịch Lạp Vọt ta nói, khiến cho người kinh ngạc chính là, hắn còn có kinh người giá trị buôn bán. Lạp Vọt mỉm cười gật đầu, nhưng trong đầu âm thầm đã nhận ra đang điên cuồng gieo hò bên trong, tô đông đem nhịp rộn rần đưa cho bên cạnh đồng đội, mà hắn từ đầu đến cuối đều không có hô lên câu kia khẩu hiệu. tại hiện trường cùng nhiệt bầu không khí bên trong, đây chỉ là một không có ý nghĩa chi tiết nhỏ, nhưng luật sư xuất thân là bọt tạ bén nhạy bắt được, mà lại hắn cũng nhìn thấy, tô đông không biết lúc nào đã đổi lại ba ca huấn luyện phù, mà không phải đoạt giải quán quân áo thun. cái này khiến hắn nhiều ít phát giác một chút cái gì, nhưng cũng không có để ở trong lòng. tại barcelona, thậm chí tại toàn bộ cả tạ địa khu, ba chưa hề đều không chỉ chỉ là một nhà câu lạc bộ đơn giản như vậy, cho dù là năm đó cờ ruip đến cuối cùng không phải cũng là muốn cưới một cái cạ tạ Loni ạ thế tử, mới xem như dung nhập nhà này câu lạc bộ cùng nơi này sao. Thật sự cho rằng, cơ du ips là chỉ bằng vào đá bóng liền trở thành ba ca giáo phụ. Có đôi khi nhân khí càng cao, fan bóng đá càng kính yêu thì càng tránh không khỏi. Đoạt giải quán quân chúc mừng nghi thức về sau, ba ca toàn đội tiến hành bản mùa giải một lần cuối cùng liên hoan. Câu lạc bộ hạch tâm tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng đội một cầu thủ tất cả đều có mặt, trang diện muội phần long trọng, thậm chí có rất nhiều cạ tạ Loni ạ chính thương nghiệp danh lưu đều có mặt. Làm Barcelona danh phủ kỳ thực số 1 ngôi sao bóng đá lại là ba ca fan bóng đá thích nhất cầu thủ, Tô Đông tự nhiên là nhận lấy đủ loại lễ ngộ cùng khách khí, hắn cũng rất bình thường khách khí ứng phó, gặp được một chút thực sự cự tuyệt bất quá, hắn đều lấy mình tuổi trẻ làm lý do cho đồn đỡ đi qua. Bởi vì ngày bình thường Tô Đông cơ bản đều là nhà hòa thuận trụ sở huấn luyện hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản không có cái gì ngoại lai like xá giao, đến mức gia nhập liên minh 3K 1 năm, nhưng Barcelona đối Tô Đông vẫn như cũ phi thường lạ lẫm, càng nhiều chỉ là hắn tại trên sân bóng biểu hiện, bên ngoài sân hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đông bản nhân, thật cũng không gặp được phiền toái gì ăn mừng một mực mở qua nửa đêm, phòng thay quần áo lại tổ chức đi hộp đêm chúc mừng. Ronaldinho bọn người không thể nghi ngờ là nóng lòng nhất, quần cũng đồng dạng không kém, liền ngay cả Xavi đều chạy ngẫu nhiên phóng túng một chút tâm thái, đi theo hướng, thế là toàn đội không thiếu một cái, chủ chung, chung điệp điệp thẳng hướng trung tâm thành phố nổi danh nhất một nhà hộp đêm. Ronaldinho cùng quân đều là quen thuộc, thậm chí đều có thể giúp đỡ chào hỏi Tô Đông chờ tân thủ. Không bao lâu, bọn hắn lại nên đón một đám mỹ nữ, đều là Tây Ban Nha rất có danh khứ người mẫu hoặc nữ minh tinh. Từng cái tất cả đều trông mong mà nhìn chằm chằm vào Tô Đông, ai cũng biết đây là đường kim thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, ai bằng thượng hắn, vậy còn không đến lập tức giá trị bản thân gấp trăm lần. Nhưng rất nhanh, những nữ nhân này đều buồn bực phát hiện, mặc cho các nàng như thế nào vứt bị nhãn, như thế nào dẫn dụ treo chọc, Tô Đông đều bất vi sở động, từ đầu đến cuối chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng không uống rượu, hiện nhiên tựa như là một cái hoàn toàn không hòa và hộp đêm liễu hạ uệ. Vừa mới bắt đầu còn có mấy cái tự nhận có chút tư sắc nữ chủ động sờ lên đến, thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người từ bỏ ý nghĩ này, Ngược lại đem mục tiêu khóa chặt hướng còn lại lại càng dễ vào tay đối tượng. Zonadino cũng coi là nhìn ra đầu mối, cười ha hả ngồi xuống tô đông bên cạnh. Tô, muốn nói đá bóng huấn luyện, vậy ta đúng là bội phục ngươi, không phục không được. Nhưng muốn nói tìm khoái hoạt, ngươi cũng không bằng ta. Mọi người chung quanh nghe được một trận mỉm cười. Liên liên nhìn trung thực chất phát để cổ, trên thực tế cũng là hộp đêm lão thủ, sở dĩ ly hôn cũng là bởi vì vượt quá giới hạn. Đối với đồng đội sinh hoạt cá nhân, tô đông sẽ không đi để ý, thậm chí hắn cũng không có ý định quấy những người khác hào hứng, chỉ là ra ngoài phòng thay quần áo đồng đội lễ phép. Hắn bồi tiếp bọn hắn xuất hiện ở đây. Thật nếu để cho hắn tuyển, hắn tình nguyện về nhà tránh trong phòng thể hình huấn luyện. Chỉ ít, hắn là hoàn toàn không tưởng tượng ra được hộp đêm bên trong có gì vui. Cầu thủ chuyên nghiệp chẳng phải hẳn là muốn thủ vươn bản phận, tận lực phòng ngừa xuất hiện ở loại địa phương này sao? Thật vất vả nhịn đến một chút. Tô Đông lúc này đứng dậy cáo tử. Messi, Iniesta cùng Marco Senna số ít mấy người cũng đều đi theo Tô Đông cùng một chỗ. Những người khác cũng đều không giữ lại. Dù sao Tô Đông đúng là không có gì hứng thú. Mà rời đi hộp đêm về sau, To Đông lúc này liền cho mình người đại diện Mendes đánh một trận điện thoại. Hắn đêm nay cũng tại Barcelona. Chương 401, đệ nhất thế giới lương một năm. Cứ việc đội bóng tại Đoạt Quan chúc mừng nghi thức bên trên đã chính thức tuyên bố giải tán, nhưng ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Đông như trước vẫn là dậy thật sớm huấn luyện, chủ yếu là tiến hành một chút khôi phục tính chất huấn luyện. Nuno Juzter tư nhân huấn luyện viên tạo thành viên đều đã bắt đầu nghỉ ngơi, cho nên Tô Đông đều là một người luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện, hắn gọi cha mẹ dùng bữa sáng, tiếp lấy lại để cho lái xe lái xe, tự mình đưa Vương Sơ tỉnh đến sân bay. Nàng mua hôm nay sớm phi cơ chuyến về Munich. Bởi vì làm người chàng, dọc theo con đường này thật cũng không bị người phát hiện. Có lẽ Barcelona tất cả mọi người còn không có từ tối hôm qua cuồng hoan bên trong tỉnh lại. Chờ Tô Đông lại trở lại trong nhà, Mendes đã đang chờ hắn. "Chúc mừng ngươi, Tô." Biểu hiện được quá tuyệt vời. Mendes vừa nhìn thấy Tô Đông, lập tức liền đứng dậy tiến lên đón, cười đến không ngậm miệng được. Bây giờ Tô Đông tựa như là một gốc cây dụng tiền, Mendes căn bản cũng không cần làm cái gì, mỗi ngày đều sẽ có người chủ động, trăm phương ngàn kế đưa tiền tới cửa, cái này khiến hắn triệt để thưởng thức được làm thế giới superstar ta người đại diện cái chủng loại kia khoái cảm. Khỏi cần phải nói, cho dù là mai, vì em đút, tao đi chờ thế giới đỉnh cấp nhắn hiệu đều cùng hắn có rất sâu nghiệp vụ vững lai, cái này khiến hắn con đường, nhân mạch quan hệ đều so trước kia có càng sâu tầng thứ phát triển, đối với hắn chuyển kế tiếp nghiệp có trợ giúp lớn lao. Đối với mình người đại diện, Tô Đông cũng coi như hài lòng. Mendes mấy năm này có thể đem sự nghiệp trải rộng ra, không chỉ có là bởi vì Tô Đông ở phía trước đứng đầu, cũng bởi vì bản thân hắn năng lực xác thực rất mạnh. Khỏi cần phải nói, liên hướng về phía hắn trong cầu thủ danh tiếng, cùng hắn có thể tại cầu thủ cùng câu lạc bộ ở giữa, mọi việc đều thuận lợi mạnh bị lão, bạo vi tiền, tiền này bồi đảo nha người đại diện liền tuyệt không phải. Sự nghiệp càng trải càng lớn. Mendes cũng không còn giống như kiệu trước đây, cả ngày vây quanh ở Tô Đông trùng quanh truyện, nghe nói hắn hiện tại thậm chí bắt đầu liên quan đến một chút cầu thủ phe thứ 3 quyền sở hữu nghiệp vụ, chủ yếu tập trung ở bóng đá hoàn cảnh tương đối hỗn loạn Nam Mỹ châu, nhất là Bờ ở Brazil. Trước đó cũng có từng đề cập với Tô Đông, hỏi hắn có hứng thú hay không, nhưng Tô Đông không có ý định tham dự trong đó. Phe thứ 3 quyền sở hữu là dễ nghe thuyết pháp, nói khó nghe, vậy liền thật sự là coi cầu thủ là thương phẩm đang chơi đùa. Đông dạng làm cầu thủ, Tô Đông đối với cái này vẫn là rất phản cảm, nhưng không chịu nổi hỗn loạn Nam Mỹ bóng đá thị trường, nhất là tại Brazil, đúng là có phương diện này mảnh liệt nhu cầu tự nhiên cũng liền cất ở đây phương diện nghiệp vụ. Mendez là người đại diện đứng tại người làm ăn góc độ, hắn không đi làm, thị trường liền bị người đoạt đi, không gì đáng trách. Hôm qua, số gì hạ nô điện thoại cho ta, hiện tại là từ hắn phụ trách cầu thủ chuyển nhượng cùng tục tầm công việc. Hai người nói chuyện phiếm sau một lúc, Mendez liền chủ động nói tới tục tầm tiến triển. Cùng tô đông tục tầm, đây là sớm tại nửa năm trước, Barcelona liền đã xác định sự tình. Lại hoặc tại trước đó còn thân hơn miệng từng đề cập với tô đông chuyện này, biểu thị muốn tại mùa giải kết thúc góp tô đông khởi động tụ tập đàm phán. Hiện tại, Tramti Olid đã tới tay bản mùa giải tất cả tranh tài cũng đều đã hết thẻ đều kết thúc tự nhiên cũng liền hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. tô đông đem mendes tìm đến, đồng dạng cũng là vì chuyện này. bọn hắn nói thế nào? tô đông quan tâm hỏi. theo ta được biết, trước mắt ba ca tụt tầm trong kế hoạch ngoại trừ ngươi, còn có iniesta cùng messi, messi hẳn là muốn chính thức xác định được. nghe nói mở ra đích lương hàng năm là 100 trăm vạn euro, cũng không tệ lắm. tô đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là phải có chi ý. mặc kệ là messi, vẫn là iniesta bản mùa giải đều biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí hai người đều đã bắt đầu uy hiếp được ghi hữu lì vị trí. nước pháp biên phong hiện tại là chậm chạp tan không vào đội bóng, lại không đủ mặt bài để đội bóng chuyên môn vì hắn đo thân mà làm cánh phải tiến công chiến thuật, dẫn đến hắn vị trí hiện tại cũng không kiên cố. có lúc chính là như vậy, đội bóng chiến thuật quyền hạn cứ như vậy nhiều, cho một người, liền không có cách nào cho một người khác. mấu chốt là ghi hữu lì tại quá khứ cái này mùa giải bởi vì tổn thương thiếu trận qua một đoạn thời gian, khi đó Iniesta cùng Messi biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, lại thêm tô đông ủng hộ nguyên nhân, dẫn đến hai người này tại Barca cuộn khởi rất nhanh. Ai cũng biết, Tiểu Bạch cùng Messi đều là tô Đông tiểu tùy tùng. Marco Senna cũng muốn tục hẹn, nhưng ta còn tại đàm, ta hy vọng có thể tiến một bước xác lập vị trí của hắn. Mendes cười nói, đây cũng là dưới tay hắn một viên tôi bảo. Phải biết, lúc trước tô Đông đề cử cho hắn thời điểm, Mendes còn không phải rất bình thường để ý, thậm chí có chút trướng mắt, nhưng đợi đến Marco Senna tại Barca đá một trận về sau, Mendes liền kinh ngạc phát hiện, mình nhặt được bảo. Senna xác thực có thực lực đá lên chủ lực, tranh thủ một chút là chuyện tốt, mà lại tuổi của hắn cũng không nhỏ, hiện tại không tranh thủ, về sau sợ sẽ khó hơn. Tô Đông đối Mendes ý nghĩa vẫn là rất ủng hộ. Marco Senna là hắn đề cử tiền đến, đồng thời cũng là hắn đáng tin, đối với dạng này cầu thủ, Tô Đông khẳng định là muốn đại lực ủng hộ, càng quan trọng hơn là, nghiên kỷ của hắn thật không nhỏ, trở qua 30 tuổi, đoán chừng 3K liền không có quá nhiều hứng thú cùng hắn tập luyện, đến lúc đó cũng chỉ có thể thối lui đến còn lại đội bóng đi dưỡng lao. Cho nên, chẳng bằng thừa dịp hiện tại, tranh thủ một chút chủ lực vị trí, đồng thời hợp đồng niên hạn cũng tận lượng tranh thủ một chút. Đây cũng là Marco Senna trước nghiệp kiếp sống bên trong cuối cùng một phần hợp đồng dài hạn. Ta đây, bọn hắn đối ta định vị là cái gì?" Tô Đông quan tâm hỏi. Mendes cười cười Kỳ thật Tô Đông tộc tầm là tốt nhất nói, bởi vì quyền chủ động ngay tại Tô Đông cùng Mendes trong tay. Ba gia tộc tầm thành ý rất đủ, bọn hắn là thật rất muốn mau chóng đem hợp đồng quyết định xuống, nhưng bây giờ có mấy cái vấn đề. Nói nghe một chút. Đầu tiên, chủ yếu nhất chính là lương một năm. Ba gia mở ra tộc tầm lương một năm là thuế sau 800 vạn euro, so trước đó nhiều hơn không ít, tiền thưởng cùng suất trang phí phương diện cũng đều tương đối đề cao. Thẳng thắn nói, ta đối với cái này không phải rất hài lòng. 800 vạn euro. Tô Đông nghĩ nghĩ, kỳ thật trong đầu vẫn cảm thấy có thể. Theo ta được biết, Zico Magic cho Zidane, Ronaldo Dẫu cùng Beckham chờ cự tinh mở ra tiền lương đều là thuế sau 640 vạn euro. Tô Đông ngụ ý là 800 vạn euro thuế về sau, kỳ thật cũng có thể. Cho tới nay, hắn đối lương 1 năm khái niệm cũng không phải là đặc biệt mạnh, bởi vì lương 1 năm tại hắn thu nhập bên trong, kỳ thật ngay cả 3 thành cũng chưa tới. Hiện tại hắn phần lớn thu nhập đều là đến từ buôn bán tài trợ, nhất là một chút cấp thế giới nhãn hiệu tài trợ. Dương Kim thế giới bóng đá, có thể làm được điểm này, ngoại trừ Tô Đông bên ngoài, cũng chỉ có Beckham. Nhưng phải biết, luận đến buôn bán tài trợ thu nhập, Beckham ngay cả Tô Đông một nửa đều không có. Cái này không khó minh bạch vì cái gì tô đông đối lương một năm cũng không mười phần để ý chúng ta không cùng gã là cái cô đi so bởi vì Florentino là quản lý đại tập đoàn xuất thân hắn đối tiền lương kết cấu phi thường trọng thị ngươi biết vì cái gì Real muốn bán đi mạ kệ léo tinh nguyện để hắn rời đi cũng không nguyện ý thỏa mãn cái kia một chút xíu trứng lương yêu cầu sao tiền lương kết cấu Mendes gật đầu Real từ đầu tới đuôi đều phi thường trọng thị mạ kệ léo Florentino không đốc ai nấy đều thấy được mạ kệ là tầm quan trọng nhưng vấn đề ở chỗ nếu như thỏa mãn mạ kệ léo đích lương hàng năm yêu cầu những người khác cũng muốn tăng theo Real Madrid chỉnh thể tiền lương kết cấu liền muốn đi theo nổi lên, cái này vượt qua Florentino chế định ra tới tiền lương dây đỏ. Tô Đông cũng đã được nghe nói chuyện này, về sau thả đi MC Mạn mà Nà màn chờ dự bị cầu thủ, cũng là ra ngoài giống nhau lý do. Cuối cùng, Beckham gia nhập liên minh, tăng lên rất nhiều Real Madrid tiền lương chi tiêu, tự nhiên là để ép mạ kệ lợi chờ cầu thủ tiền lương không gian. Real Madrid cuối cùng không thể không đem hắn bán đi. Về phần Florentino nặc đối ngoại nói, tùy tiện đều có thể tìm tới thay thế mạ kệ lèo người, đó bất quá là đang quyết định bán người sau lý do thoái thác, đoán chừng ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng một bộ này ta gần nhất tra được một chút tình báo. Mendes hiến vật quý giống như cười nói. Cái gì? ngươi biết, tại La Bota mới vừa lên mặc cho thời điểm. Barcelona đích lương hàng năm chi tiêu cao tới 100 triệu hai ngàn vạn euro, mà ở trong đó mặt hai tiền lương tối cao sao? Tựa như là lưu hãi Ta nhớ được, lúc ấy truyền thông có đưa tin qua. Đây cũng là về sau Barca quyết tâm muốn bán đi Hà Lan tiền đạo nguyên nhân tiền lương quá cao, nhưng căn bản không có phát huy ra vốn có giá trị. Hạn thuế năm sau lương vượt qua một ngàn vạn euro, đây là lúc ấy thế giới bóng đá cao nhất lương một năm, tìm không ra cái thứ hai, mà mẹ đỉa hệ tại đích lương hàng năm cũng đồng dạng phi thường cao đạt đến 750 vạn euro thuế năm sao lương, còn có cẩn, gì chân mờ, Luis Iniesta bọn người, lương 1 năm của bọn họ đều đạt tới, thậm chí vượt qua 5 triệu euro, liền ngay cả Jose rất đều tiếp cận 5 triệu euro. Luis, mẹ đi hệ tạ, gì chân mờ cùng Luis Iniesta bọn người, xuất ngũ xuất ngũ, chuyển nhượng chuyển nhượng, đều đã rời đi Barca, Jose rất cũng cơ bản nhất định phải tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng. Tuấn là đội trưởng, lại là phòng thủ hậu phương trung kiên, lương 1 năm so tô Đông cùng Ronaldo yếu lực hơi lùn một chút như vậy. Nếu như Mendes đạt được tình báo là thật, như vậy Barcelona tại Gaspar thời kỳ. Đội bóng đích lương hàng năm kết cấu sắt thực cao đến quá đáng, thậm chí đã có thể nói là hoàn toàn mất không chế. Bản mua giải lấy được Chamoli, dựa theo lệ cũ, vậy khẳng định là phải thêm lương một đợt. Ta được đến tin tức, Ronaldinho cho gia tộc tầm lương một năm yêu cầu đã có 9 triệu euro, Barca hiện tại chính là muốn đem tuổi của chúng ta lương đè xuống, lại đi cùng những người khác đảm. Tô Đông Minh Bạch Mendes ý tứ, Barca vận hành sách lược rất đơn giản, nếu như Tô Đông đích lương hàng năm chỉ có 800 vạn euro, kia những người khác còn thế nào đảm. Đến lúc đó, chính Ronaldinho đều không có ý tứ mở ra 9 triệu euro đích lương hàng năm, không phải sao? cũng có thể nói, mặt ngoài đây là tô Đông tụ tập, nhưng trên thực tế, cũng đồng thời là còn lại cầu thủ tụ tập đàm phán. ý của ngươi thế nào? Tô Đông hỏi. Phương diện này thật không phải hắn nắm hiểu. Chúng ta yêu cầu không cao, tối thiểu giống như Clue Art. Mendes nói đến đây lúc, cười ngạo nệ nói, ngươi bây giờ là hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, lại vừa mới tại Trang Tion Lit trận chung kết, trợ giúp Ba Ca hoàn thành dạng này một trận xử thi cấp đại nội truyền, mà năm đó Clue Earth có cái gì? Hắn có thể cầm 1.000 ngàn vạn euro thuế năm sau lương, chúng ta làm sao lại không được? Tô Đông khẽ gật đầu, kiếm tiền nha, ai sẽ ngại nhiều? lại nói, thiếu hay không tiền là một chuyện, nhưng có nặng hay không xem là một chuyện khác. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, lương 1 năm cao thấp chính là phản ứng câu lạc bộ đối nhất danh cầu thủ coi trọng trình độ. Bất quá, Tô Đông nghĩ đến một cái vấn đề khác. Ta muốn tại hợp đồng bên trong thêm một thì đặc thù điều khoản. Chương 402, ta là trung chú. Liên quan tới Tô Đông tục tầm hợp đồng, Mendes cùng 3 ca khác nhau vẫn là có không ít, ngoại trừ lương 1 năm bên ngoài, tại hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng phương diện, hợp đồng niên, kỳ hạn vựng diện, song phương đều có không ít khác nhau. Đương nhiên, đây cũng là hiện tượng bình thường không có cái nào nhất danh cự tinh tục tầm hợp đồng là đơn giản, có thậm chí có thể nói là hao phí thời gian đánh lâu dài. phải giải quyết vấn đề này cũng không khó, thị như lúc trước Messi phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền dùng cầu thang thức, mỗi lần tăng lên một cấp, Messi phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đem đối ứng đạt tới một cái nào đó trị số, mà bây giờ Tô Đông cũng có thể khai thác tương tự phương thức. hợp đồng niên hạn thì là có thể giống như Di áp dụng mấy thêm mấy phương thức, lại thêm một loại nào đó hạn chế, can đoan lợi ích của song phương, đây đều là cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng bên trong thường thường sẽ đụng phải điều khoản. bình thường tới nói. Loại này hợp đồng đều là đối ngoại nghiêm ngặt bảo mật, vô luận như thế nào cũng không thể để lộ ra đi. Cho nên, cho dù là vô không bất nhập truyền thông, tầm thường cũng chỉ có thể đoán được một thứ đại khái, rất khó rõ ràng biết ai ai ai đích lương hàng năm là nhiều ít, ai ai ai lại tăng nhiều ít tiền lương loại hình. Mendes tình báo tương đối liền tương đối đáng tin, cái này cũng liền có thể nhìn ra hắn tại châu Âu giới bóng đá giao thiệp. Mà ngoại trừ tiền lương đãi ngộ cùng hợp đồng bản thân vấn đề bên ngoài, Tô Đông còn ngoài định mức đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là hắn có quyền cự tuyệt tham gia một chút dính đến mẫn cảm hoạt động chính trị, bao quát phát biểu một chút luận luận vân vân. Lam ba ca cầu thủ Tô Đông hàng năm đều có nghĩa vụ vì ba ca tham gia rất nhiều đủ loại hoạt động, có là hoạt động thương nghiệp, có là cộng đồng hoạt động, có là từ thiện hoạt động, tóm lại là đủ loại, đủ loại kiểu dáng. Gần nhất một năm này, đừng nhìn Tô Đông giống như chân không bước ra khỏi nhà, nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn tại lưu tâm tình huống xung quanh. Cả Tạ Lô Nhĩa địa khu tại Tây Ban Nha là phi thường đặc thù địa khu, nơi này có phi thường cường liệt phản kháng tâm tư. Barcelona cùng Real Madrid khu vực đẹp bi vì hạ ảnh vang lực như thế lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là yếu tố chính trị. Barcelona đại biểu cho chính là cả tạ lộn nhị ạ bản địa thế lực, mà Real Madrid đại biểu cho Tây Ban Nha chính phủ thế lực. Cái trước phản kháng từ phía sau, ngoại trừ tại truyền thông các phương diện bên ngoài, cũng thể hiện tại bóng đá bên trên. Đây cũng chính là vì cái gì, tại Barca cầm xuống song quan vương về sau, Barcelona lần này đoạt giải Quán quân Du hành chủ đề bên trong, ngoại trừ Barcelona vạn thuế bên ngoài, còn có cả tạ lộn nhị ạ vạn thuế, mà Barca đoạt giải Quán quân áo thun in chính là cái này không chỉ là một nhà câu lạc bộ. Không sai, Barca thật liền không chỉ chỉ là một nhà câu lạc bộ. Tô Đông vì cái gì cự tuyệt truyền món kia áo thun? Vì cái gì tại đọc lời chào mừng thời điểm cự tuyệt hô lên câu kia khẩu hiệu. Nói đơn giản điểm, mặc áo thun liền cùng gia nhập liên minh đội bóng, hôn trước ngược đội huy, hô khẩu hiệu liền cùng gia nhập liên minh đội bóng lúc nói, ta từ nhỏ đến lớn chính là nào đó nào đó đội bóng tử trung phan bóng đá, đều là đang lầm r้าง. Nhưng đối với Tô Đông Lai nói, cái này quá nhạy cảm. Mendes cảm thấy rất bình thường buồn bực, không rõ vì cái gì Tô Đông sẽ đưa ra muốn gia tăng dạng này một thì được khoản. Cái này tại châu Âu giới bóng đá kỳ thật rất bình thường phổ biến. Tỷ như sợ Scotland cùng nước Anh, còn có đồng dạng tại Tây Ban Nha, còn có phía Bắc một chút khu tự trị. Những địa phương này đều cùng Barcelona tình huống rất giống, rất nhiều bản địa đội bóng cầu thủ cũng đều rất nóng lòng tại tham gia dạng này hoạt động, dù sao điều này có thể tốt hơn lấy lòng bản địa fan bóng đá. Lại nói, đây là một cái ngôn luận tự do thời đại, cầu thủ chuyên nghiệp chỉ cần không phát biểu một chút cùng loại với kỳ thị chủng tộc ngôn luận, những vấn đề khác đều không phải là rất lớn. Tỷ như Aza Garruls, lúc trước hắn liền mắng Henry là hắc ám, kết quả huyên náo đầy bụi đất, nghe nói hiện tại muốn tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong chiêu nhập người da đen cầu thủ để chứng minh mình cũng có chủng tộc kỳ thị. Nhưng nếu như Aza Garruls hô hào nói cả Catalonia địa khu muốn 20 Vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng Tô Đông thái độ vô cùng cương ngạnh, kiên quyết không cho phép, thậm chí không tiếc vì thế tại tiền lương bên trên làm ra nhượng bộ. Vì có thể ở phương diện này đạt được càng nhiều quyền tự chủ, Tô Đông thậm chí yêu cầu Mendes tại hợp đồng bên trong thể hiện ra tương ứng điều khoản, khi tất yếu hắn thậm chí có thể mượn nhờ một ít điều khoản tới chọn rời đi. Đối với các ngươi tới nói, chính trị tựa như là một trò chơi, một trận tuyển cử tú, nhưng đối với chúng ta tới nói, đây là một kiện phi thường nghiêm túc vô cùng nghiêm trọng sự tình, đây chính là văn hóa khác biệt. Tô Đông nói đến chỉnh trọng việc. Hắn là chăm chú Mendes lúc này biểu thị, mình sẽ để cho luật sư Hảo Hảo chân trước. Tô Đông thì là nghĩ đến Vương Sơ Tình, nàng là unit đại học pháp luật đeo cao tài sinh, tuy nói kinh nghiệm còn kém một chút, nhưng đến cùng tại BM nút thực tập qua, tin tưởng năng lực có lẽ còn là có, trọng yếu nhất chính là tin được, cũng có thể lý giải hắn. Cho nên, hắn để Mendes đem hợp đồng chi tiết định ra sau khi ra ngoài, giao cho hắn, từ hắn chuyển giao cho Vương Sơ Tình đến giữ cửa ải một chút. Mendes rất kỳ quái Tô Đông chuyện bé xé ra to, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Đưa tiến đầu góc mơ hồ Mendes về sau, Tô Đông nhìn đồng hồ, cho Vương Sơ Tình đánh một trận điện thoại. Ở Samunis nàng vừa máy bay hạ cánh, tiếp vào Tô Đông điện thoại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, nhất là nghe những cái kia quan tâm nàng phải chăng ngăn lại, cùng như thế nào trở về thị khu lời nói, nàng càng là không ngừng phát ra thanh thúy tiếng cười. Đường Tô Đông đem ý nghĩ của mình nói ra lúc, Vương Sơ Tỉnh là bực nào thông minh, lập tức liền đoán được hắn đang lo lắng cái gì. Người dạng này nghĩ là đúng, ta tại BM đút thực tập thời điểm, phát hiện bọn hắn ở phương diện này thật vô cùng đạm bạc, thậm chí có thể nói là không tôn trọng, ta đã đưa ra sửa chữa ý kiến, đoán chừng BM đút tiếp xuống sẽ tiến hành coi trọng. Bóng đá phương diện ta không phải rất bình thường ám hiểu, nhưng mấy ngày kế tiếp ta bồi bổ khóa tìm xem tư liệu, mau chóng giúp ngươi nghiên cứu một bộ phương án ra. đến lúc đó ngươi lấy thêm đi cùng quản lý đoàn đội luật sư đảm. nếu mà bắt buộc, ta có thể giúp ngươi đi thương lượng. Thu Đông cảm kích nói tạ. vấn đề này thật không phải hắn chuyện bé xé ra to, mà là thật rất nghiêm trọng. ở nước ngoài đương nhiên không quan trọng, nhưng làm người Trung Quốc, tổ quốc còn không có thống nhất, thậm chí bộ phận địa khu thế cục không ổn định. nếu như hắn tham gia cả tạ lộ nhì à một chút hoạt động chính trị, sẽ ở trong nước tạo thành ảnh hưởng gì? đây cũng là vì cái gì? mặc kệ là tại bất luận cái gì tình hình dưới khu vực đều không can thiệp nước khác nội chính nhất là sẽ không ở cùng loại phân liệt hoạt động bên trên phát biểu ý kiến nguyên nhân một cái luôn luôn đối người khác gơ tay múa chân người lại có cái gì tư cách không cho phép người khác đối với hắn khoa tay múa chân ta là học luật pháp có phương diện này ý thức nhưng không nghĩ tới người phương diện này tính cảnh giác vẫn rất mạnh Vương sơ tỉnh cười hì hì điều khiển một câu tô Đông cười một tiếng nói cho cùng trong nước mới là ta căn ta đầu tiên là nhất danh người Trung Quốc tiếp lấy mới là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp ta có thể không đá bóng nhưng ta không có cách nào không trở về tổ quốc nói xong lời cuối cùng ngữ khí của hắn vô cùng chân thành tha thiết mà thành thần có lẽ là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, lại hoặc là đi ra thủ môn sau nhìn thấy đủ loại, theo địa vị càng ngày càng cao, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tô đông cũng càng ngày càng nóng yêu mình tổ quốc. đây là một loại phát ra từ nội tâm tình cảm, mà không phải tỏ thái độ giả vờ giả vịt. vương sơ tình cũng thu lại ý cười, trong điện thoại ừ một tiếng, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết. treo vương sơ tình điện thoại, tô đông phụ mẫu cũng quan tâm hỏi tình huống. biết được tô đông đối mặt sự tình về sau, tô văn tập cùng dương tú ngọc đều là không chút do dự ủng hộ tô đông quyết định. tiên cũng không kiếm, cầu có thể không đá, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể làm. tiên tâm, chuyện này. Phụ mẫu khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Tô Văn Tập hai vợ chồng nghiêm chỉnh tỏ thái độ, nhưng lại tại Tô Đông có chút cảm động, có chút nuối chua thời điểm, cha mẹ lời nói xoay chuyển. Lần này tụ tập hẳn là không vấn đề gì a, có thể cầm tới nhiều ít ký tế phí, lương một năm tăng nhiều ít. Dương Tú Ngọc một hơi hỏi mấy cái rất bình thường tư hận vấn đề. Đương nhiên, cái này tư hận là tương đối ngoại nhân, làm phụ mẫu, đương nhiên không có cái này lo lắng. Lão mụ, ngươi có phải hay không lại nhìn chúng cái nào một bộ phòng ở? Tô Đông tràn đầy cảnh giác. Mẫu thân Dương Tú Ngọc cũng không thể nhịn, lời gì? Ta giống như là cái loại người này sao? Ta đây không phải tại quan tâm một chút ngươi thu nhập sao? Lại nói, ngươi tuổi quá trẻ, kiếm lời không ít tiền, nhưng cũng muốn tiết kiệm một chút hoa không phải? Thật muốn buông tay buông chân tiêu xài, ngươi cho rằng ngươi những số tiền kia có thể thừa nhiều ít? Nói nói, tại tô đông kia hổng nghi, mặt mũi tràn đầy không tin dưới con mắt, nàng dần dần không có lực lượng. Tô văn tập cuối cùng thổi phu một tiếng, trực tiếp liền vui vẻ. Được rồi, được rồi, nói thẳng đi, tiểu tử này dảo hoạt đến muốn mạng, ngươi cho là hắn có thể tin tưởng ngươi bộ này lý do thoái thác? Dương tú ngọc tức giận trường trượng phu một chút, còn không đều là ngươi dạy hư hắn. Tô văn tập biết miệng, lập tức không dám nói nương ngữ mẫu thân lại chuyển hướng một bên xem náo nhiệt tô đông thở dài được tôi trực tiếp nói với ngươi đi chúng ta nghĩ tại thủ đô trung tâm thành phố nhìn chúng một tòa lâu a vậy liền tô đông vốn là muốn nói vậy liền mua đi nhưng nói không ra khỏi miệng liền ý thức được không được bình thường chờ một chút lã ba lã mụ các người nói đúng lắm một tòa lâu tô đông hoài nghi mình nghe lầm xác định là một tòa lâu không phải một bộ tô văn tập cùng dương tú ngọc tựa hồ cũng thật hài lòng mình chế tạo nên kinh hỉ đều bắt đầu cười hất hất kết quả là hai người lúc này liền đối tô đông triển khai tẩy não thức chào hàng Từ tòa nhà này chỗ cứ xá, tại thủ đô trung tâm vị trí, từ học khu đến xung quanh nguyên bộ, cuối cùng lại đến tương lai tăng giá trị tài sản tiềm lực các loại, đều tiến hành trọn vẹn hoàn thiện đời giới. Nói tóm lại một câu, chính là muốn để tô Đông tin tưởng, tòa nhà này mua tuyệt đối sẽ phát. Một tòa lâu, mười mấy tầng, mấy chục phòng nhỏ. Tô Đông cảm giác quá là đủ. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, cha mẹ của mình mua nhà cảnh giới vậy mà đã tăng lên tới loại trình độ này. Bọn hắn hiện tại đã không còn thỏa mãn với một bộ một bộ mua, mà là muốn một tòa một tòa mua. Ai ra, trung niên nhân thế giới có phải hay không quá là khuyết đại? Trước đó hắn còn tại âm thầm đắc ý, cảm thấy cha mẹ mua nhà tốc độ xa xa đổi không kịp mình kiếm tiền tốc độ, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình thật nhẹ nhàng. "Tiểu Đông A, ngươi phải biết, đá bóng chính là ăn thanh xuân cơm, ngươi bây giờ có thể đá, nhưng hơn 30 tuổi về sau, làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi cha đều vì ngươi kế hoạch tốt, nhiều mua nhà, tương lai dựa vào tiền thuê nhà sinh hoạt, dù là tương lai đã xuân ngủ, ngươi cũng như thường áo cơm không lo, không có tiền, bán một bộ phòng ở, ngẫm lại đều cảm thấy hào khí, đúng hay không?" "Đương nhiên rồi, phòng ở là gia nghiệp, tốt nhất chúng ta không cần bán phòng, mà là nhiều hơn mua nhà, tin tưởng ta." Ta và cha ngươi tỉ mỉ thôi diễn qua, tương lai 10 năm, thủ đô giá phòng tối thiểu tăng gấp đôi, chúng ta hiện tại mua, kiếm bộn không lỗ, về sau dựa vào tiền thuê liền có thể giao phòng vay, thua thiệt không được. Nhìn cha mẹ kia lòng tin 10 phần, Chu Trừ mãn trí bộ dáng, Tô Đông còn có thể nói gì thế? Ngậm lấy nước mắt cũng muốn ủng hộ, không phải sao? Chương 403, thang cấp, cầu tam. Cùng phụ mẫu trò chuyện xong, Tô Đông trở lại gian phòng của mình. Chuyện làm thứ nhất chính là nằm lại trên giường, tiến vào cầu vương con đường hệ thống. Từ khi năm ngoái trang Ty Online trận chung kết trước đó, Hắn đem mình tại Cầu Vương con đường hệ thống bên trong đẳng cấp, tăng lên tới Cầu Sĩ về sau, vẫn tại cố gắng muốn thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Hai tòa trang tiolit, một tòa đất cút cùng một tòa giải ớ rô, ba tuyển một. Cái này ba điều kiện bên trong, tương đối Tô Đông lại nói, điều kiện thứ nhất không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thực hiện. Giải ớ rô cũng không cần nói, cơ bản không thực tế, trừ phi Tô Đông gia nhập liên minh còn lại quốc tịch, nhưng cái này đã bị hắn triệt để bắt bỏ. Cấp đất cút là ba điều kiện ở trong khó khăn nhất, bởi vì Trung Quốc đội muốn đi lấy vật cốt, độ khó kia thật. Cho nên, Tô Đông vẫn luôn tại hướng điều kiện thứ nhất đang cố gắng. Tại Valencia cầm một tòa, tại Barcelona lại cầm một tòa, hai tòa trang trí on lit cup vô địch, hẳn là thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Trước mắt đẳng cấp, cầu sĩ, cấp tiếp theo, cầu tam, thăng cấp cần tiêu hao cầu vương giá trị 150 625000 điểm, phải trang thăng cấp. Tô Đông nhìn thấy giao diện bên trên tin tức lúc, lúc này liền mừng rỡ cười ra tiếng. Quả nhiên là đủ điều kiện. Hắn chỗ nào còn sẽ có chỗ do dự, trực tiếp lựa chọn là. Hệ thống lập tức bắt đầu tiến hành thăng cấp, kế tiếp đẳng cấp chính là cầu tam. Dựa theo Tô Đông quá khứ ấn tượng, nếu như cầu sĩ tương đương với cấp thế giới Như vậy cầu tam liền hẳn là superstar thuộc về chức nghiệp giới bóng đá đầu cầu thủ, cũng chính là Ronaldo. Di đằng cái này tầng cấp, bọn hắn khả năng bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến không thể đạt tới cầu vương địa vị, nhưng cũng coi là khá xuất chúng. đương nhiên, nơi này đẳng cấp càng nhiều là thực lực, mà là không thực tế bên trong giới bóng đá địa vị. Muốn tranh thủ đến cùng cao địa vị, còn cần thời gian đi tích lũy. Nghĩ đến nơi này, tô Đông liền không nhịn được muốn cười. Quá tuyệt vời, hắn rốt cục có thể đuổi kịp thần tượng Ronaldo. Mà nếu như không có ngoại ý muốn, cấp tiếp theo hẳn là cầu vương. Cầu, cầu, cầu cán, cầu vu. Cầu công, cầu thủ, cầu sĩ, cầu tam, cầu vương. Tính như vậy xuống tới, hệ thống chính là 9 cấp bậc. Làm nhất danh có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết sử nữ nam. Tô Đông đối chín cái số này có chút không phải rất hài lòng, luôn cảm thấy còn kém một chút như vậy. Vì cái gì không dứt khoát đến cái thập toàn thập mỹ đâu? Tốt bao nhiêu, đúng không? Đoạn đường này thăng cấp tới, Tô Đông phát hiện mình tiến cảnh thật nhanh. Phía trước cũng không cần nói, đằng sau cũng bởi vì chức nghiệp kiếp sống nguyên nhân, dẫn đến sự phát triển của hắn xuôi gió xuôi nước, từ sở quốc tin đến Valencia trăm lại đến ba ca tòa thứ hai tiolit. Hắn cơ hội là một năm một bậc thang lại hướng lên bỏ. Hệ thống mỗi một lần cho ra thăng cấp điều kiện cũng càng vì hạ khắc. Tin tưởng tiếp xuống thăng cấp cầu vương điều kiện, nhất định sẽ so cầu sĩ thăng cấp cầu tam điều kiện càng thêm hạ khắc. Nhưng bất kể như thế nào, lại hạ khắc, tô đông đều phải cố gắng đi hoàn thành hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhất định phải không ngừng mà đột phá tự thân tiềm lực, để cho mình trở nên càng mạnh. Chúc mừng ngươi thăng cấp thành công. Trước mắt đẳng cấp cầu tam cấp tiếp theo cầu vương. Đường hệ thống thăng cấp kết thúc, bắn ra cái tin này lúc, tô đông rõ ràng là sướng suốt một chút. Hắn đoán đúng, cầu tam cấp tiếp theo quả nhiên chính là cầu vương nhưng cũng mang đến một vấn đề mới. hắn đã thành thói quen thăng cấp cần tiêu hao cầu vương đáng giá sự tình, nhưng bây giờ vậy mà không có phương diện này gợi ý. đây có phải hay không là đại biểu cho cầu tam thăng cấp cầu vương thời điểm, cầu vương giá trị căn bản cũng không có cương chế yêu cầu. tỷ mỹ nghĩ lại, kỳ thật cũng không khó lý giải, thật đến suýt bớt sơ ta hàng ngũ đó muốn lại phát sinh thủy biến, đem nghề nghiệp của mình kiếp sống đi lên nhắc lại một bậc thang, suất cầu vương giá trị sớm đã không trọng yếu. chân chính quyết định suýt bớt cùng cầu vương ở giữa khác biệt, vẫn là sân bóng biểu hiện cùng vinh dự. giả thiết mà không có lấy đến nước cột, hắn sẽ còn là ma sao? Để lệ không có bờ ra gì tam liên quan, vậy hắn vẫn là tệ lệ sao? Nói như vậy, hệ thống thiết lập cũng không sai, đến cấp thế giới ngôi sao bóng đá hạng ngũ đó, lại suất cầu vương giá trị cũng không có cái gì ý nghĩa, chân chính khảo hạch vẫn là tại cầu thủ người biểu hiện bên trên. Muốn thử cầu tam thăng cấp đến cầu vương, chủ yếu có 3 con đường kính. Một đầu là muốn cầm tới ớt cục quán quân. Tại một tòa ớt cục quán quân trên cơ sở, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng mỗi 3 lần, Champions League quán quân 3 tòa. Một cái khác đầu là không có lấy đến ớt cục quán quân, nhưng lấy được giải Azot Hai tòa giải Euro quán quân có thể triệt tiêu mất một tòa luật cup quán quân, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng mỗi 3 lần, Champions League quán quân ba tòa. Nếu như luật cup cùng giải Euro đều không có lấy tới tay, chỉ có thể liệu Champions League. Champions League Tam liên quan, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng mỗi 5 lần. Nhìn thấy cái này ba đầu thăng cấp đường đi, Tô Đông liễu cả lưỡi. Cái này thật sự là quá làm khó. Luật cup cùng giải Euro cũng không cần nói, nhưng Phạm là cái fan bóng đá đều biết, kia có bao nhiêu khó. Mạnh như Ronaldo cùng ở Brazil Bọn hắn tổng cộng cũng mới lấy được 2 tòa vật cúp quan quân, trong đó Ronaldo năm 94 một lần kia vẫn là đánh xì dầu cọ, có tính không còn muốn khác nói. Zidane cùng nước Pháp đội thực lực đủ mạnh a. Thế nhưng chỉ có 1 tòa vật cúp cùng 1 tòa giải Euro. Về phần Tô Đông cùng Trung Quốc đội. Được rồi, quá hại người liền không nói. Có đất cúp cùng giải Euro tình huống dưới, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng nuôi 3 lần, yêu cầu này cũng là khá cao, mà không có cái này hai đại đội tuyển quốc gia vinh dự, cần mỗi năm lần, đây quả thực liền không hợp tói thượng. Đương nhiên Đây đối với 20 tuổi liền lấy đến 2 lớp cầu thủ xuất sắc nhất, mà lại cơ bản đã đặt trước lần thứ 2 hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất Tô Đông Lai nói, cái này năm lần cũng không tính là không thể thực hiện. Chỉ cần tiếp xuống, nghề nghiệp của hắn kiếp sống bảo trì lại trước mắt phần này tình thế, tiếp tục cố gắng, tin tưởng tại xuất ngũ trước đó, vẫn rất có cơ hội thực hiện cái này mục tiêu. Mấu chốt là Cham Dion Lit Tam liên quan. Từ khi Cham Dion Lit cải chế đến nay, mười mấy năm qua thời gian, chưa từng có bất luận cái gì một chi đội bóng thành công vệ miệng qua Cham Dion Lit. Là chưa từng có. Có thể nghĩ, vệ miện đã khó như vậy, Tam liên quan, điều này có thể sao? Đây cơ hội chính là một cái không có khả năng thực hiện nhiệm vụ, bởi vì rất khó có cái nào một chi đội bóng có thể bảo trì lại 3 năm cao cấp phát huy. Khoảng cách gần nhất một lần hẳn là thập niên 90 hậu kỳ Juventus, liên tục 3 năm zét vào Champions League trận chung kết, kết quả chỉ có năm thứ nhất lấy được, sau đó 2 năm phân biệt bại bởi hệ xứ xuất lĩnh Dortmund cùng hệ kỹ xuất lĩnh Real Madrid. Cái này hai tên đều là phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng, năng lực tương đương cường hãn. Về phần hai độ zét vào Champions League trận chung kết, nhưng đều cầm tới Á quân Valencia, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không có lần thứ ba cơ hội. Cho nên Muốn tam liên quan, nhất định phải phải là trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà lại là thực lực hùng hậu, tài chính dư giả định tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cũng không đủ thực lực, cũng không đủ tài lực, bất kỳ cái gì đội bóng đều rất khó bảo trì 3 năm cao cấp phát huy. Mà có thể đồng thời thỏa mãn cái này hai đại yêu cầu, phóng nhãn châu Âu giới bóng đá, có thể đến được trên đầu ngón tay. Hiện tại 3K miễn cưỡng xem như một trong số đó. Cứ việc, 3K hiện tại cũng là nghèo đến đinh đường vang, nhưng tổng không đến mức bị người khác đào cấp tượng. Tại nhà danh hệ thống thăng cấp điều kiện hạ khắp về sau, Tô Đông lại bị một đầu ghi chú hấp dẫn. Thăng cấp cầu vương về sau, hệ thống đem giải tỏa trung cực cửa ải. Quả nhiên, còn có sau cùng đệ thập cấp. Cái này khiến sự nữ nam Tô Đông cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng lại tràn đầy lo lắng. Cái này trung cực cửa ải sẽ là cái gì? Munich đại học. Từ tây ban nhà sau khi trở về, Vương Sơ Tình lập tức bắt đầu không biết ngày đêm tăng ca. Cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng phi thường phức tạp, mà lại phi thường đặc thù, làm nhất danh đại học còn không có tốt nghiệp luật học sinh, tuy nói tại BMW nước công ty thực tập, góp nhặt nhất định kinh nghiệm, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Nhất là đối với Tô Đông loại này cầu thủ đứng đầu hợp đồng, bên trong mỗi một bản điều khoản đều cần lập đi lập lại cần nhắc. Một khi ký về phía sau mới phát hiện có cái gì muốn mạng lỗ thủng, vậy liền thật xong đời. Đối với cái này, không chỉ có Tô Đông cùng Mendes đoàn đội phi thường trọng thị, Vương Sơ Tình cũng đồng dạng cực kỳ trọng thị. Nàng ký túc xá phụ cận chính là trường học, chung quanh có Munis Đại học thư viện cùng Bá Vạ Di Ạ Châu lập thư viện, cái này hai tòa thư viện Tàng thư đều cực kỳ phong phú hoàn thiện, nàng cả ngày ngâm mình ở bên trong, chọn đọc tài liệu đủ loại thư tịch cùng vật liệu. Trừ cái đó ra, nàng còn chuyên môn thỉnh giáo luật học viện giáo sư chuyên gia, lại thông qua đạo sư, thỉnh giáo có tương quan phương diện thao tác kinh nghiệm nước Đức chứ danh luật sư, đồng thời nàng lại tại BM nút tổng bộ tìm pháp luật chuyên gia tiến hành trưng cầu ý kiến cứ như vậy một ngày một đêm bận rộn năm ngày, đương nàng lại một lần nữa đi vào Barcelona lúc, tô đông tự mình đến sân bay đi đón nàng, vừa nhìn thấy nàng, tô đông đều có chút kinh ngạc, quá tiểu tụy. người mấy ngày nay sẽ không phải đều không chút nghỉ ngơi đi, vương sơ tình hướng về phía hắn mỉm cười, không có trả lời, vừa đến tô đông trong nhà, nàng vào phòng, ngã đầu liền ngủ, không cần nghĩ đều biết có bao nhiêu mệt mỏi, bé con này thực là không tồi đâu, mẫu thân dương tú ngọc mỉm cười khen, phụ thân tô văn tập cũng gật đầu không ngừng, đầu năm nay có thể đưa hải tử đến nước đức du học gia đình, cơ bản cũng sẽ không kém. Vóc người cũng xinh đẹp, lại có thể làm, thực tình không có chọn. Ngay kế tiếp, Tô Đông mang theo ngủ đủ Vương Sơ Tình, cùng người đại diện Mendes, củng cố vấn pháp luật đoàn đội chạm mặt lúc, Vương Sơ Tình liền lấy ra mình mấy ngày nay thành quả, để Mendes trong đoàn đội luật sư nhóm đều thấy gọi thẳng xinh đẹp. Nếu như chỉ là một thì điều khoản, kia kỳ thật cũng không có gì, nhưng phải bảo đảm điều khoản có pháp luật hiệu lực, đồng thời lại muốn cam đoan Tô Đông lợi ích, còn muốn nắm giữ nhất định quyền chủ động, lại muốn tại Barcelona có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cái này rất có độ khó. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông kỳ thật rất khó đi ký cảng giới định quy tắc này điều khoản phần chủ đây cũng là Mendes đoàn đội mấy lần cùng Ba Ca đoàn đội ngồi xuống đàm về sau, song phương rõ ràng nhất khác nhau. hiện tại, vương sơ tình đề ra phương án, vừa vận giải quyết những này khác nhau cùng phiền phức, lại bảo đảm tô đông lợi ích không bị ảnh hưởng. có thể nói là giải quyết tốt đẹp. ta tin tưởng, có vương tiểu thư phần này phương án, Ba Ca bên kia hẳn không có lời nói. Mendes cười đến không ngậm miệng được, cái này tụ tập đàm phán đúng là tương đương hao phí thời gian. cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có thật nhiều cụ thể quy tắc chi tiết. Vương sơ tình khiêm tốn biểu thị mình cũng là tại học tập, mà lại nàng cũng là thỉnh giáo rất nhiều phương diện này đại năng, lúc này mới cầm được ra phương án giải quyết như vậy. Bất kể như thế nào, lần này nhờ có ngươi, chờ hợp đồng thỏa đàm, quay đầu ta nhất định nặng nghề mà cảm ơn ngươi. Vương sơ tình phương tâm khẽ động, thốt ra, cười hỏi, cảm ơn ta cái gì? Hỏi xong về sau, nàng liền hối hận, cái này cũng không giống như nàng bình thời. Cả ngươi thẹn thùng cúi đầu, không còn dám nhìn người, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường tự nhiên hào phóng? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thô Đông ra vẻ thần bí cười nói, chương bốn trăm Đông đối thủ cạnh tranh. Lấy ra vương sơ tình phương án về sau, 3 ca phương diện cũng lập tức triển khai nghiên cứu, rất nhanh liền thông qua được Tô Đông bên này yêu cầu. Từ đó, song phương xem như chính thức đạt thành nhất trí. Căn cứ song phương sơ bộ chung nhận thức, Tô Đông thuế năm sau lương chỉ có 9 triệu euro, Barcelona hứa hẹn hắn sẽ là trong đội lương 1 năm cao nhất cầu thủ, bởi vì hắn chỉ tính toán cho Zona Dino 800 vạn euro thuế năm sau lương, so Tô Đông thiếu 100 vạn euro. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng như trước vẫn là bảo trì tại 2 ước euro, hợp đồng 5 năm cái này cơ bản có thể xem như đương kim thế giới bóng đá lương một năm cao nhất chức nghiệp hợp đồng nhìn ra được 3 ca ở phương diện này thành ý. bất quá hợp đồng bên trong có một thì điều khoản là từ vương sơ tình định ra chính là tô đông có quyền không tham gia bất luận cái gì hắn cho rằng mẫn cảm chính thức hoạt động bao quát một chút cả tạ lộ nhĩ á địa khu hoạt động càng sẽ không đối ngoại phối hợp phát biểu mặc cho hà mẫn cảm nghĩ luận. tuy nói mấy năm này cả tạ lộ nhĩ á địa khu giờ lờ cảm xúc ngày càng tăng vọt nhưng còn không có phát triển đến tô đông lo lắng loại trình độ kia câu lạc bộ cũng không cần thiết đối cầu thủ đưa ra phương diện này yêu cầu lại thêm nóng lòng tụ tập bởi vậy cũng liền không có vấn đề gì. Hợp đồng bên trong còn có một phần nghiêm ngặt giữ bí mật điều khoản. Một khi để lộ bí mật, để lộ bí mật sắp toàn nghẹt bồi thường đối phương tổn thất. đương nhiên, giữ bí mật điều khoản trên cơ bản là tất cả hợp đồng cũng sẽ có, không có chút nào kỳ quái. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một đống lớn quy tắc chi tiết muốn tiến hành hợp thường, lặp đi lặp lại tiến hành cân nhắc, nhưng những này đều không cần Tô Đông tham dự. Tô Đông trao quyền cho Mendes từ hắn tiến hành đàm phán, đồng thời cũng nhắc nhở Mendes phải chú ý. Năm đó Ronaldo nhưng chính là tại tụ tập vấn đề bên trên, cùng Barcelona xuất hiện mâu thuẫn. Yên tâm đi, ta cũng không phải Ronaldo kia hai cái vạm hại người đại diện. Mendes bảo Đàm nói, Tô Đông cười cười, Ferguson có thể nói, ngươi chính là cái vàng phải. Mendes nghe được ha ha cười không ngừng, có thể bị Ferguson dạng này mắng, đó cũng là một phần của hắn vinh hạnh. Ta kiên định không thay đổi cùng cầu thủ đứng tại mặt trận thống nhất, chỉ hút câu lạc bộ máu. Đây cũng là làm người đại diện nhất định phải có một phần phẩm đức nghề nghiệp. Tại Barcelona chờ đợi 3 ngày, giúp đỡ Tô Đông đem hợp đồng sự tình thỏa Đàm về sau, Vương Sơ tình liền quay trở về Munich. Thật không nghĩ đến, vừa xuống phi cơ, lập tức liền nhận được BMW công ty một trận điện thoại, nàng lại ngựa không dừng vó chạy tới BMW tổng bộ. Vừa tới đến giả cấp trên dành cho văn phòng, liền thấy cái này nước nước đầu chọc cười lớn cho chân thành tiến lên đón. "Chúc mừng ngươi, Vương. Chúc mừng ta." Vương Sơ Tình mười phần ngoài ý muốn, "Chuyện gì?" Giặt cầm lên trên mặt bàn một thanh chìa khóa xe, đưa tới Vương Sơ Tình trước mặt, "Từ giờ trở đi, ngươi có được thuộc về mình nhân sinh chiếc xe đầu tiên." Vương Sơ Tình sửng sốt một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng, "Đây chính là Tô Đông trước đó nói tới, phải thật tốt tạ nàng lễ vật đi." "Đây chính là một cỗ kiểu mới nhất cao nhất phối BMW nút 5, vẫn là màu đỏ, phi thường thích hợp người, Tô tự mình gọi điện thoại cho ta, muốn ta tự mình tổ chức." gian nhiên nhiên hiểu lầm tô đông cùng vương sơ tình quan hệ, bất quá cũng khó trách, tô đông cũng không cần nói, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, toàn thế giới không biết có bao nhiêu thiếu nữ đoạt bể đầu muốn chen quá khứ, mà vương sơ tình dáng dấp cũng là cực đẹp, thân cao cùng tô đông lại xứng đôi, cũng đều là người Trung Quốc, hai người kết giao cũng thuộc về bình thường. vương sơ tình từ giản trong tay nhận lấy chìa khóa xe, đi tới bãi đỗ xe, tìm được chiếc kia đã thuộc về nàng màu đỏ bm55, thật là một cố ngông tưởng chi xe, để vương sơ tình yêu thích không buông tay. đừng tưởng rằng trích có nam nhân mới thích xe, nữ hải tử cũng giống vậy. vương sơ tình lúc này liền cho tô đông đánh một trận điện thoại. Ha ha, nhận được. Điện thoại vừa thông, lập tức liền chuyển đến Tô Đông tiếng cười. Quá quý giá. Vương Sơ Tình có chút khó khăn, cha mẹ của nàng từ nhỏ đã giáo dục nàng, không thể tùy tiện tiếp nhận người khác trọng lễ. Không có chút nào quý giá, ngươi giúp ta một cái chiếu cố rất lớn." Tô Đông cười nói. "Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chỉ là hỗ trợ điều tra thêm tư liệu, cung cấp một chút ý kiến mà thôi." Thực tế thao tác cùng đàm phán đều vẫn là Mendes đoàn đội đang phụ trách, Vương Sơ Tình ở phương diện này không có kinh nghiệm. Chớ kiêm nhường, Rốt cũng đã nói, lần này may mắn mà có ngươi, xe ngươi liền nhận lấy. Lúc trước ta cùng B em nộp hợp đồng, bọn hắn đưa cho ta, ta một mực đặt ở bên kia, vừa vặn ngươi cần phải, cũng phù hợp. Nói lên cái này, Tô Đông lại không nhịn được nghĩ lên mình còn không có thi đến bằng lái sự tình. Thật sự có chút xấu hổ, hắn mỗi lần muốn đi thi bằng lái, đều sẽ gặp được một số chuyện quá khó khăn. Nói thật, những người khác ta không tin được, về sau nhưng phàm là dính đến hợp đồng sự tình, ta còn là hy vọng ngươi có thể giúp ta kiểm định một chút, ta sẽ dựa theo hành tình thanh toán ngươi thù lao, ngươi thấy có được không? Vương Sơ tỉnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không phải vấn đề tiền, mà là Tô Đông câu kia những người khác ta không tin được. Cái này chứng minh, tại Tô Đông trong lòng, nàng là thuộc về giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người. Cái này so cho nàng nhiều ít thù lao, đều để nàng cảm thấy cao hứng. Vậy ta liền nhận. Vương Sơ Tình cũng không năm nhỏ, lúc này liền vui sướng đáp ứng. Nhưng rất nhanh, nàng lại ai nha một tiếng. Làm sao rồi? Điện thoại bên kia Tô Đông giật nảy mình. Ta quên, ta cũng còn không có thi giấy lái xe. Điện thoại bên kia Tô Đông trực tiếp cười phun ra. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Vương Sơ Tình rốt cục cảm thấy Tô Đông trọ năm giữ tài nguyên có bao nhiêu người. Đầu tiên là có chuyên nghiệp huấn luyện viên tới cửa dạy nàng lái xe, giúp nàng đi thi bằng lái. Tiếp theo là giúp nàng làm cố xe các loại thủ tục, làm nhất danh du học sinh. Tuy nói đã tại thực tập, nhưng ăn ở đều dựa vào trong nước phụ mẫu, nàng chỗ nào nuôi nổi một cố xe sang trọng. Không quan hệ, tô đông toàn bao chiếc xe này tiêu xài, thậm chí còn giúp nàng làm một chương thẻ đổ xăng, tại nước Đức cảnh nội thông dụng. Thậm chí ngày sau chiếc xe này bảo hiểm, bảo dưỡng cùng duy tu các phí dụng đều toàn diện từ tô đông phụ trách. Mà trên thực tế, những chuyện này đều căn bản không cần tô đông đi quan tâm. Mendes cùng Mendes công ty nhân viên hay là hắn tại nước Đức hợp tác đồng bạn, tự nhiên sẽ phụ trách theo vào cái này khiến vương sơ tình tại cảm động sau khi cũng âm thầm sợ hai thán phục tại tô đông năng lượng nếu như là tại barcelona hoặc tây ban nha tô đông có thể làm được đây hết thảy nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng đây là tại xa rồi muốn ít xử lý xong tục tâm sự tình về sau tô đông liền đem tất cả sự vụ đều ném cho mendes mình mang theo phụ mẫu cùng đi làm lại tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cùng một chỗ quay trở về trung quốc tiến vào thượng hải thành tân phòng bên trong không thể không nói trải qua danh gia thiết kế sau cực xỉn lệ phong cách ở đây chính là dễ chịu so sánh vách bộ kia cha mẹ chúng láo niên thẩm mỹ cảm giác kia đơn, đơn giản nhìn thấy tô đông như thế hài lòng. Cha mẹ lại vui mừng lại phiền muộn. Người người đều nói khoảng cách thế hệ, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng không tồn tại, không nghĩ tới, thật có. Đương Tô Đông ở trong nước tỉ mỉ chuẩn bị mới mùa giải thời điểm, châu Âu giới bóng đá cũng đồng dạng không bình tĩnh. Tiến vào tháng 6, chuyển nhượng thị trường một lần nữa mở ra, ngôi sao bóng đá tranh đoạt chiến cũng bắt đầu như hỏa như độ tiến hành. Vậy ra, Zidane, Van Bommel, AC Milan, Robinho, Crespo, Baptista. Đông đảo trước mùa giải biểu hiện xuất sắc cầu thủ đều trở thành chuyển nhượng thị trường bên trên bánh trái thơm ngon, nhận lấy đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý cùng loạt mắt xanh trong đó nhất là lấy bờ ra diệu mới về lễ rồ bị nộ tụ nhất ngoại giới chú ý tên này bờ ra diệu tân tú tại bờ ra diệu trong nước biểu hiện được phi thường xuất sắc được vinh dự mới về lễ vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều phi thường xem trọng hắn cho là hắn là tương lai trong vòng mười năm tô đông cường đại nhất đối thủ cạnh tranh trở thành bờ ra diệu một đời mới người tiên phong ngôi sao hy vọng đồng dạng tại santos còn có mặt khác nhất danh cầu thủ có mới maradona tên hiệu diego nhưng so sánh dưới rồ bị nộ rõ ràng càng thụ chú ý Real Madrid cùng Chelsea chờ đội bóng đều đối với hắn nhất định phải được. Trong đó Real Madrid đối với hắn truy cầu cấp thiết nhất, thậm chí có tin tức nói Real Madrid đã ký xuống rổ chỉ là còn không có đối ngoại chính thức công bố. Ngoại trừ rổ Bino bên ngoài, Real Madrid ở trên cái mùa giải hai tay chống chân, Florentino áp lực to lớn. Năm nay mùa hạ thế tất yếu đối đội bóng tiến hành gây dựng lại, Figo đã cơ bản nhất định phải rời đội, ảo ẩn cũng cơ bản quyết định rời đi. Shakbuen, số là gì chờ thực lực phái cầu thủ cũng đều muốn rời đội, gã là cô sụp đổ đã thành kết cục đã định. Có người đi đã có người tới. Real Madrid đã không kịp chờ đợi đối xì vì là hai tên ngôi sao bóng đá triển khai mãnh liệt tấn công. Bờ ra di hộ công bạ tỉ sơ tạ, cùng Tây Ban Nha bản thủ hậu vệ Sergio Ramos. Cái này hai tên cầu thủ đều ở trên cái mùa giải biểu hiện không tầm thường, giá trị bản thân đều không rẻ, tối thiểu đều muốn 2.500 vạn euro trở lên. Mặt khác hai cái hậu vệ biên, phòng thủ tiền vệ phòng ngự chờ nhiều cái bệnh giữ vị trí, Real Madrid đều tại tăng cường dẫn viện binh. Có thể nói vừa tiến vào tháng 6, gã là các cô lửa nóng trùng kiến đã bắt đầu làm Real Madrid từ địch. La Liga mặt khác một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Barcelona liền lộ ra điều thấp rất nhiều. Không bốn niên, vì ký Tô Đông cùng đệ cổ trở ngôi sao bóng đá, lại bật tạ cùng ngân hàng cho vay 150 triệu euro, thuộc về thu không đủ chi, vượt mức quy định tiêu phí, cho nên đến năm nay mùa hạ, Barca trên cơ bản đã không có tiền. Trước mùa giải đoạt lấy La Liga quán quân cùng Champions League quán quân, thu nhập xác thực phong phú, nhất là Tram Champions League, Barca chỉ ít kiếm lợi 5-6 ngàn vạn euro, cái này cũng chưa tính tương lai 1-2 năm tiềm ẩn ích lợi, nhưng chi tiêu cũng lớn. Cầu thủ kết sổ tiền thưởng, một nhóm cầu thủ tục tầm đưa đến tiền lương tăng lên, lại thêm còn lại các mặt. Nói tóm lại một câu, Barca thực sự hết tiền mua người. Cho nên Ba ca từ đầu đến cuối mục tiêu đều rất rõ ràng, yểm hộ vẩn giữa trận Van Bọ Mèo. Tên này Hà Lan giữa trận thực lực không tầm thường, nhưng hắn hấp dẫn nhất ba ca địa phương không phải khác, hai chữ miễn phí. Hắn là hợp đồng đến kỳ về sau, không còn cùng yểm hộ vẩn tụ tầm, có thể tự do chuyển nhượng đến Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ba ca dội ra ra cảnh ô liu, Van Bọ Mèo lúc này liền gật đầu, song phương ăn nhịp với nhau. Trung vệ nạ và dồ đã thuê đi ra, giờ rất cũng đồng dạng sẽ không lưu lại. Hiện tại ký Van Bọ Mèo về sau, Ba ca tiền vệ phòng ngự vị trí liền có Marco Xena, Van Bọ Mèo, Emerson cùng mõ tạ tạ bốn tên cầu thủ trong đó Edmard hẳn cũng có thể đá trung vệ. kể từ đó, Ba Ca mới mùa giải tiền vệ phòng ngự vị trí thực lực cũng không kém, dự trữ cũng đủ, nhưng trung vệ hơi có vẻ yếu kém chút. quân cùng Marco hẳn là sẽ là chủ lực, cố lệ gờ ở sẽ là dự bị, tiếp tục trưởng thành. nếu như không phải câu lạc bộ tài lực có hạn, hẳn là còn phải lại đưa vào nhất danh thực lực phái trung vệ. nhưng bây giờ, không có biện pháp, toàn thế giới trung vệ đều như thế hút hàng, chỗ nào còn có thể lại miễn ký. khi thời gian đi vào trung tuần tháng sáu lúc, Tô Đông nhận được một phần hắn cảm thấy hứng thú mời. mấy ngày sau, hắn liền lên đường quay trở về Châu Âu. chương bốn chúng ta đều đang đợi Trung Quốc bóng đá cuột khởi ngày đó. Dương Tô Đông đi ra Amsterdam phi trường quốc tế, đối diện liền thấy có cái trẻ tuổi người Hoa nam tử dơ lên cao cao một trang giấy thẻ, trên đó viết một giữa trận văn tự. Tô Tô Đông lúc này tiến ra đón, trực tiếp đi tới người kia trước mặt, hỏi: ngươi chính là Dương Dương? Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, nhất thời không có đem người cho nhận ra, nhưng rất nhanh liền a một tiếng: Tô Tô tiên Sinh, ngươi tốt, cảm ơn ngươi tới đón ta máy bay. Dương Dương thụ sủng nhược kinh cầm Tô Đông tay, đây là vinh hạnh của ta, mời đi theo ta. Cùng sau lưng Dương Dương, Dương, Dương Tô Đông lai like đến bãi đỗ xe. Lên xe, rất nhanh liền lái ra khỏi sân bay. Dương Dương là nhất danh đi theo cứu cứu chú Hà Lan nhiều năm Hoa Kiểu, nghe nói là tại Án Mở trợ phụ cận kinh doanh một nhà cơm chứa quán, đồng thời cũng tiếp nhận một chút trong nước lữ khách tại Hà Lan, nhất là Am Sở Tet đang phụ cận tiếp đãi công việc. Lần này Tô Đông đến Hà Lan, chính là thông qua bằng hữu liên hệ đến Dương Dương, từ hắn phụ trách an bài hành trình cùng đưa đón. "Tô tiên sinh, ngươi leo lên kính dâm, thật một chút cũng nhận không, già, nếu như không phải dung mạo ngươi quá cao, ta đều không dám nhận." Dương Dương tràn đầy hâm mộ nói, hắn chỉ có 1.8 ra mặt, lúc đầu coi là đã rất cao, nhưng đụng phải một em M95 Tô Đông hắn cũng có chút mặc cảm, tô đông cười cười, hắn cảm nhận được dương dương dụng tâm, tỷ như dương dương rõ ràng cân nhắc đến tô đông thân cao, cho nên rất cẩn thận mà an bài một cố không gian càng lớn xe tới đưa đón, điểm này để tô đông hết sức hài lòng. nói ra ngươi khả năng không tin, tô Tiên sinh, ta cùng ta cứu cứu đều là ngươi fan bóng đá, mặc dù chúng ta là hoa tiêu, nhưng chúng ta đều cảm thấy ngươi là chúng ta tất cả người trung quốc cùng người hoa tiêu nào. tô đông chặn lại nói tạ, sau đó hỏi tới hà lan một ít chuyện, hắn muốn tại hà lan đợi một thời gian ngắn, cũng nên hỏi rõ ràng nhìn nơi nào có cái gì tốt chơi địa phương. Dương Dương tại Am Sở Tet Đam trú nhiều năm, đối với nơi này hết thảy cũng hết sức quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay. "Đúng rồi, U chén chứ cách Am Sở Tet Đam xa sao?" Thô Đông quan tâm hỏi. "Không xa, ngươi xem so tài sau khi, hoàn toàn có thể đi tới đi lui Am Sở Tet Đam, biển răng cùng rốt sật đạm trở thành thị du lịch, kỳ thật nói thật, Hà Lan rất nhỏ, liền cái này chút điểm lớn." Dương Dương so với ngón lút nhanh ngón. Thô Đông nở nụ cười, hắn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật, ở trong nước ở lâu, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy cái gì đều rất lớn rất xa. Tỷ như hai tòa chữ danh thành thị, Thượng Hải thành cùng thủ đô lên trên lệch rất xa. Loại này ảo giác sẽ kéo dài đến nước ngoài. Trên thực tế, nước ngoài rất nhiều quốc gia quốc thổ diện tích đều rất nhỏ. Hà Lan cũng không cần nói, Tây Ban Nha trong nước, Madrid đến Barcelona mới năm 600 cây số, tự mình lái xe cũng liền hơn 5 giờ, Valencia đến Barcelona thì càng tới gần. David Silva tên kia chỉ cần vừa để xuống giả, lập tức liền chạy tới Barcelona và ở Tô Đông trong biệt thự ăn nhờ ở đậu, may may không có khách khí với Tô Đông, đơn giản liền đem Tô Đông ra sản thành là nhà của hắn. Messi cũng giống như thế. Có đôi khi Tô Đông cảm thấy, dáng dấp thấp chút, có phải hay không liền có được bảo hộ, thủ ưu đãi đặc quyền đến hạ ự siết chi về sau, Tô Đông điệu thấp ở tiến vào một nhà đặt trước tốt khách sạn. Đối với khách sạn, Tô Đông yêu cầu cũng không cao, liền một đầu, nhất định phải có hoàn thiện phòng tập thể thao, nếu là lại có một tòa bể bơi, kia liền càng hoàn mỹ. Dương Dương giúp đỡ Tô Đông làm tốt thủ tục nhập cư, lại bồi tiếp hắn đến khách sạn trong nhà ăn dùng cơm. Trong lúc nói chuyện với nhau, nâng lên tại hữu chế tổ chức quốc dự tham cần ship, Tô Đông chính là vì này mà đến. Mà năm nay Trung Quốc quốc thanh đội cũng rất bình thường không dễ dàng giết ra tiểu tổ thi đấu, tiến vào vòng tháng 1 năm 16. Ngươi có phải hay không chuyên vị quan sát quốc thanh đội tranh tài mới tới? Dương Dương quan tâm hỏi. Tô Đông lắc đầu, không phải, ta có hai cái bằng hữu đều tại tham gia lượt rủ trang vận ship, bọn hắn mời ta tới. Nha. Dương Dương có chút thất vọng, nhưng lại hỏi, vậy ngươi lại nhìn quốc thanh đội giao đấu nước Đức tranh tài sao? Tô Đông nghĩ nghĩ, nhất là nhìn thấy Dương Dương kia chờ đợi ánh mắt về sau, hắn cười cười, xem một chút đi, có thời gian liền đi. Cứ việc nghe được qua loa, nhưng Dương Dương vẫn là rất cao hứng, thuộc như lòng bàn tay cùng Tô Đông giới thiệu quốc thanh đội tại Hà Lan ba trận tiểu tổ thi đấu, nói đến chi này quốc thanh đội tiền cảnh, rất nhiều người đều phi thường xem trọng chi này quốc thanh đội cầu thủ, cho rằng bọn họ không chút nào bại bởi cùng tuổi đoàn Châu Âu cầu thủ. Nói đến đây lúc, Dương Dương vừa nhìn về phía Tô Đông, ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi xem bọn họ một chút tranh tài, nếu như có thể mà nói, cũng giúp một chút bọn hắn, đừng tiếp tục lưu lại trong nước đá bóng, này lại chậm trễ bọn hắn phát triển. Tô Đông ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dương Dương cái này chú Hà Lan nhiều năm hoa kiểu vậy mà cũng quan tâm như vậy trung quốc bóng đá. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, tuy nói ta quốc tịch đã không phải là trung quốc, nhưng lòng ta vẫn như cũ thuộc về trung quốc, cho nên ta còn là trung quốc fan bóng đá, mà lại tại ta chúng quanh thật nhiều giống như ta người, ta tin tưởng, toàn thế giới cũng có vô số người hoa giống như ta đều đang đợi lấy Trung Quốc bóng đá cuột khởi ngày đó. Tô Đông thật bị xúc động. Tô Đông cuối cùng vẫn xuất hiện ở quốc thanh giao đấu nước Đức William 2 sân bóng. Đây cũng là vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại trận đấu thứ nhất. Nhìn trên đài fan bóng đá cũng không ít, có mấy ngàn người, cho nên cũng không ai chú ý tới Tô Đông tồn tại. Bao quát trong tràng quốc thanh đội cầu thủ, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cùng Tô Đông xem như người đồng lứa. Nếu như không phải bị liên đoàn bóng đá cấm thi đấu, Tô Đông cũng có thể tham gia chi này đội bóng. Đại biểu Trung Quốc đội xuất chi ngật rụt Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn đều không có ở cân nhắc phạm vi bên trong. Đối với trong nước cầu thủ tình huống. Tô Đông hiểu không nhiều, nhưng trận đấu này nhìn xem đến, hắn thật đúng là cảm thấy, nhóm này người đồng lứa trình độ rất cao, có mấy tên cầu thủ đều để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Tỷ như lập cú đúc Trần Thao, hậu phòng tuyến bên trên rất có đại tướng chi phong phùng hiểu đỉnh, còn có đảm nhiệm 4-5 một trận hình bên trong tiền đạo Cao Lâm, giữa trận người tổ chức Chu Hải Vân, trước bên sân đường Hao Tuấn mẫn các loại, đều là phi thường có thực lực cầu thủ. Phòng thủ ngược lại là kém chút, nhưng cùng nước đức đội so ra, thực lực tương xứng. Đương nhiên, theo Tô Đông, trước mắt chi này nước nước đội cũng ở vào không người kế tục xấu hổ thời kỳ. Trình thể trình độ tại châu Âu rồi bóng đá đội thanh niên bên trong đoán chừng cũng sắp xếp không được quá gần phía trước vị trí nhưng bất kể nói thế nào quốc thanh đội có thể cùng nước đức đội đá cho dạng này tuy bại nhưng vinh xem hết tranh tài về sau tô đông cũng không tiếp tục tiếp nhận dương dương đề nghị đến quốc thanh đội phòng thay quần áo cùng khách sạn đi bái phỏng hắn biết khẳng định có liên đoàn bóng đá cao tầng theo đội hắn không muốn đi tiếp xúc những người kia nhưng hắn vẫn là cho người đại diện mendes đánh một trận điện thoại đem mình tại trận đấu này bên trong nhìn thấy một chút tình huống phát hiện mấy tên tối thiểu có tại bỏ tiểu gian diệm dã liga ý rẽ để gì chờ đội bóng đá lên tranh tài cầu thủ đều giới thiệu cho Mendes. Người giúp ta lưu ý một chút, nhìn có hay không thích hợp đội bóng, tranh thủ đem bọn hắn đều mang ra đi. Tô Đông đối bọn này đồng bào thực lực vẫn là có lòng tin. Tứ Đại thi đấu vòng tròn tạm thời chưa đủ lớn đủ, nhưng ở họ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga hoặc ý lệ để vị gì đặt chân, kia là không có vấn đề. Trong đó thực lực mạnh nhất Trần Thao cùng Phùng Hiểu đứng chờ hai ba người. Tại tứ đại thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng đều có cơ hội. Cao Lâm tên này tiền đạo cũng rất có đặc điểm. Năm nay vật rủ Trang Tần Siệp ý đội tiền đạo lẹo cũng không tệ, Cao Lâm cũng không kém hắn. Từ đầu tới đuôi, không có ai biết To Đông nhìn qua quốc thanh đội tranh tài. Mãi cho đến không lâu sau đó, đương Mendes cầm châu Âu đội bóng thư mời tìm tới cầu thủ thời điểm người trong cuộc mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên Lai Tô Đông nhìn qua bọn hắn tranh tài, cũng vì bọn hắn chạy tốt thông hướng châu Âu thi đấu vòng tròn con đường. Tô Đông chuyến này đi vào Hà Lan, chủ yếu là thu được 2 phần 10, theo thứ tự là đến từ Argentina Messi cùng Tây Ban Nha David Silva, hai người đều là bạn bè ngoan cố của hắn. Mà nói đến thú vị, tại Tây Ban Nha chi này quốc thanh đội bên trong, ngay cả một cái Barcelona cầu thủ đều không có, Fazegar là duy nhất xuất từ Barca đào tạo trẻ cầu thủ, nhưng trước mắt tại Arsenal hiệu lực đừng nhìn dù ạ phần tại Real Madrid là biên giới đến không thể lại biên giới tiểu nhân vật, thậm chí hệ so sánh thi đấu đều đã không lên, nhưng tại chi này quốc thanh đội bên trong hắn lại biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, diễn ra lập cú đút, trợ giúp Tây Ban Nha 3 ba không đánh bại thổ Nhi Kỳ tấn cấp bất tưởng. David Silva tỏa chấn sân nhà cùng Fajga cộng tác biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Argentina tranh tài so Tây Ban Nha muốn chậm một chút một chút, một chút tô Đông gắng sức đuổi theo mới xem như đội kiểm. tranh tài tiến hành đến tương đối ranan, Argentina trước ném đi một cầu, nhưng sau đó Messi liền vì Argentina san đều tỷ số điểm số, mai cho đến bù giờ giai đoạn mới từ nhất danh hậu vệ biên phá khung thành tuyệt sát. Sau đó mấy ngày, Tô Đông đầu tiên là vụng trộm chạy tới Argentina cùng Tây Ban Nha trụ sở, đem Messi cùng David Silva hẹn ra gặp mặt, về sau ngay tại Hà Lan bốn phía rung loạn, Hảo hảo bùng lỏng, thưởng thụ ngày nghỉ. Tiến vào bắt cường đấu vòng loại về sau, Argentina bắt đầu dần vào giai cảnh. Đầu tiên là tại bắt cường đấu vòng loại, nương tựa theo Messi một chuyền một bán ba so với một đánh bại Tây Ban Nha đội, tiếp lấy lại tại bán kết bên trong, lại là nương tựa theo Messi phấn khích biểu hiện cùng dẫn bóng, hai so với một đánh bại bờ ra giu đội. Cuối cùng Tại đất Dù Tram cần ship trận chung kết bên trong, Messi nương tựa theo hai cái penalty, diễn ra lập cú đút, trợ giúp Argentina 2 so với một đánh bại Nigeria. Đáng nhắc tới chính là, tại đất Dù Tram cần ship trận chung kết nhìn trên đài, Tô Đông còn đụng phải 3 ca kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ gì sợ hẻn, hắn là chuyên đến khảo sát Messi, cùng Tô Đông cùng một chỗ xem hết cả tràng tranh tài, đối Messi biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Chúng ta đã quyết định muốn cùng Messi tục hẹn đến năm 2010, tiền lương vương diện cũng đều để bọn hắn hài lòng, diệt cắt tại mới mùa giải cũng sẽ cho hắn càng nhiều cơ hội, tin tưởng các ngươi sẽ có càng thêm ăn ý phối hợp. Tại ba ca phòng thay quần áo, toàn đội đều biết Messi là tô đông tiểu tùy tùng. Thậm chí lúc trước Messi tiến đội một, chính là tô đông cho đề cử. Mà hai người tại trên sân bóng cũng không thiếu đặc sắc phối hợp, tỉ như Trang Di trận chung kết đại lừa chuyển. Để đá Trang Di trận chung kết Messi đến đá lật rủ Trang tấn ship, đây tuyệt đối là thuộc về hàng duy đặc kích. Messi biểu hiện cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ba ca đối tô đông, Messi cùng Iniesta đều tràn đầy chờ mong. Cái này ba tên cầu thủ đều phi thường trẻ tuổi, đủ để trong tương lai mười năm chiếm cứ ba chủ lực hoạch tâm vị trí, bảo đảm đội bóng sức chiến đấu. Tô Đông cũng sẽ không đúng tay những chuyện này. Hắn đối Messi tương lai cũng không có chút nào lo lắng. Trải qua trước mùa giải biểu hiện về sau, nếu là Barca còn không ý thức được Messi giá trị, kia tầng quản lý cũng quá nghiệp dư. Đối với mới mùa giải, Tô Đông là tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy, chi này Barca chỉ cần vận hành thỏa đáng, tam liên quan thật sự chính là có hy vọng. Chương 406, bạn bè thân thiết. Tại gì cắt dưới trường đá bóng, thật đặc biệt thoải mái dễ chịu. Tại sao nói như vậy chứ? Đường La Liga còn lại đội bóng đều đã bắt đầu khuya chiên gõ chống tập huấn. Đương Rio Madrid đều đã tại Mexico khi đá xong một trận trận khởi động, Barcelona mới thản nhiên tập hợp đội bóng, chuẩn bị tiến về Đan Mạch tiến hành quý trước tập huấn. Bờ Ra Rio muốn điều động Ronaldo đi, đá cồn vẹt đệ ra thì họ cồn. Bờ Ra Rio cự tình cũng nghĩ đi, đi, vậy liền đi thôi. Messi đã hất rủ trang gần ship, không có vấn đề, cuối tháng trước về đơn vị là được. Để cô tại Bờ Ra Rio tổ chức hôn lễ. Nha nha cái phi, đều hai cưới, còn lớn hơn giao huấn lớn xử lý, mấu chốt là còn không mời ba ca cầu thủ tham gia, quá mức. Nhiều nhất chỉ cấp ngươi một tuần hưởng tuần trang mật thời gian, Đan Mạch tập hợp. Nhìn dịch cắt quản lý phòng thay quần áo phương thức thật người đặc biệt tính chất hóa, đặc biệt thư thái hài lòng. Thậm chí chờ cầu thủ dẫm lên điểm trở lại Barcelona lúc, dịch cắt lại cho mỗi người phát tới thông chi tin nhắn, nói cho bọn hắn, bởi vì có mấy tên cầu thủ chuyến bay gián độ, cho nên đội bóng tập huấn chỉ hoãn một ngày. Thế là, Tô Đông cùng Iniesta cùng bị Tô Đông mạnh kéo ra, nâng lên trở về hàng Messi, ba người an vị tại Tô Đông nhà biệt thự trong đình viện, ở trần, mặc quần đùi, phơi ấm áp dễ chịu mặt trời. Ta cân nhắc cũng ở nơi đây mua một tràng phòng ở. Iniesta đột nhiên nói, nhanh như vậy? Messi hơi kinh ngạc, Iniesta mới vừa vặn tụ tầm, cầm một số lớn ký tên phí, xem chừng đã sớm lưu đồ đã lâu. Chuyện tốt. Tô Đông ha ha cười nói, ngay tại kệ bên này mua, vọt cánh cửa cũng thuận tiện, đi đường liền có thể đến. Iniesta gật đầu, ta đã để môi rồi giúp ta tìm kiếm, nơi này phòng nguyên không nhiều, nhưng vẫn là tìm được. Tô Đông cười gật đầu, lại nhìn thấy Messi kia hâm mộ lại vội vàng dáng vẻ, trong lòng âm thầm một cười, đưa thay sở sở Argentina tiểu từ đầu, tên này cầu thủ vừa mới trên đất rũ trang quần ship rực rỡ hào quang, lấy được gấp rũ trang giải quả cầu vàng, còn chiếm được Maradona khen ngợi, lần thứ nhất leo lên bao quát mạ cả báo lợi hại quặp tệ ở bên trong đông đảo truyền thông trang đầu đầu đề bây giờ Messi tại 3K phòng thay quần áo địa vị lại so với trước đó cao hơn một chút nhưng muốn khiêu chiến ghiệu lì xuất ra đầu tiên vị trí hắn còn cần thêm ít sức mạnh mới được làm sao có suy nghĩ hay không cũng ở nơi đây mua một tòa Thu Đông hỏi Messi cười xấu hổ cười khẳng định nghĩ ngươi biết ta nằm động cũng nhớ đem ngươi nhà nhà này cho mua lại lời này thật không có lương tâm ta mặc cho ngươi ăn nhờ ở đậu ngươi lại còn muốn đem phòng ở đều chiếm đi thật quá mức Thu Đông cười mắng nhưng trong đầu thật cao hứng như vậy đi ngươi lần này tụ tập cũng cầm một bút ký tên Vi A Messi gật đầu, nhưng không có Minh Bạch Tô Đông là có ý gì. "Trở về cùng ngươi tra thương lượng một chút, bắt đầu ở xung quanh một vùng nhìn phòng ở đi, các ngươi tận lực đi đụng, không đủ bộ phận ta giúp ngươi đệm." "A, cái này?" Messi có chút không biết làm sao. Iniesta cũng có chút trợn tròn mắt, đây cũng quá bất công đi. "Giống nhau là mua nhà, vì cái gì ngươi giúp hắn đệm, vậy ta đâu? Ngươi cũng giống vậy, cứ việc xem đi, tuyển tích dí mua." Tô Đông cũng rất là hào khí. "Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Iniesta ngược lại là càng thêm thoải mái. Messi thì là ấp úng, có chút không biết nên nói cái gì mới tốt đừng hiểu lầm, ta đây là ghét bỏ ngươi cả ngày ở ta nơi này bên cạnh ăn nhở ở đâu, tranh thủ thời gian mua phòng nhỏ, dọn ra ngoài, ta mừng rỡ thanh tĩnh. Messi cùng Iniesta đều ha ha nở nụ cười, nhưng cũng sẽ không coi là thật. Tô Đông đối đãi bọn hắn, kia thật là không thể chê. Mặc kệ là tại trong phòng thay quần áo, hay là tại trên sân bóng, thậm chí đến sân bóng bên ngoài, đối bọn hắn đều là đặc biệt chiều cố. bất cứ chuyện gì, phàm là bọn hắn mở miệng, chỉ cần Tô Đông làm được, đều sẽ giúp bọn hắn. đương nhiên, bọn hắn đại đa số khó xử sự tình, nói với Tô Đông lại like đều không phải là cái đại sự gì. Tỷ như Messi muốn mua phòng, Nói với Tô Đông Lai, cung cấp tiền một khoản tiền, kỳ thật thật không tính là gì. Ngẫm lại cũng sắt thực khó. Messi một nhà đi vào Barcelona cũng đã thời gian 4, 5 năm, vẫn luôn là bốn tại nội thành bộ kia nhỏ trong căn hộ, bây giờ Messi tụ tầm, lương một năm đều đã tăng tới 100 vạn euro, bọn hắn cũng không dám nói muốn mua phòng, chỉ muốn tạm thời trước đổi một bộ tốt một chút, lớn một chút phòng ở thuê lấy ở, chờ tích lũy đủ tiền lại mua. Tô Đông ngược lại là hào khí, trực tiếp giúp đỡ bọn hắn mua nhà, đây tuyệt đối là bạn bè thân thiết tốt nhất chứng kiến. Thật tình không biết, Messi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, Tuy nói bất dù trang cần siếp buộc lộ tài năng, nhưng khoảng cách thành tài còn có một khoảng cách lớn. Nói không chừng một lần tổn thương bệnh, trực tiếp liền hủy hắn tiền đồ. Kia tô Đông cho mượn đi tiền, tìm ai muốn. Bất quá cũng bởi vì như thế, càng lộ ra đáng quý. Messi không phải một cái biết nói chuyện người, hắn thật sâu nhìn một chút tô Đông, đem tất cả ý nghĩ cùng tình cảm đều giấu ở trong lòng. Hắn sẽ vinh viễn nhớ kỹ. Vốn là tập huấn ngày đầu, nhưng bởi vì dịch cắt lâm thời chậm trễ, bởi vậy ba ca hội đồng quản trị liền biến thành tập huấn một ngày trước. Câu lạc bộ chủ tịch lạ vật tạo ban bố trước mùa giải tài báo. Ba ca vẫn như cũ có kết xu nợ nần, nhưng ở trước mùa giải. Đội bóng lợi nhuận cao tới 7000 vạn Euro, cái này vượt xa khỏi ngoại giới, cùng 3 ca thành viên hội đồng quản trị mong muốn. Căn cứ lại Votta công bố ra kết quả, khoản này lợi nhuận bên trong có 290 Euro là tới từ một cái địa sản hạng mục. Đây cũng là 3 ca lợi dụng câu lạc bộ nguyên lai mặt đất kinh doanh bất động sản sau mang đến lợi lợi. Còn lại bộ phận toàn bộ đến từ câu lạc bộ doanh thu, trong đó liền bao gồm câu lạc bộ tại Champions League trên sàn thi đấu mang đến thu nhập. La Votta biểu thị, trước mùa giải châu Á đi, Barcelona kiếm được đầy bốn đầy bác, thu nhập tương đối khá. Trong đó buôn bán thu nhập liền so những năm qua lật ra một phen, cái này dựa vào tại chúng ta có được tại châu Á địa khu lớn nhất lực ảnh hưởng cùng giá trị buôn bán tự tinh. Ba ca chủ tịch còn lộ ra, trong năm qua bên trong, ba ca cùng Mai tại toàn thế giới triển khai hợp tác, tiêu thụ ba ca quần áo chơi bóng, đây cũng là ba ca thu nhập một đại cử nói, ta muốn nói, chúng ta mua bán đi ba kiện quần áo chơi bóng, bên trong liền có tiếp cận hai kiện là tới từ Tô Đông, hắn số 9 quần áo chơi bóng sáng tạo lượng tiêu thụ viễn siêu còn lại đội bóng tất cả cử tin. La Porta còn triển vọng tương lai một cái mùa giải, biểu thị tầm quản lý có lòng tin trợ giúp đội bóng trong tương lai một cái mùa giải, tại La Liga trang thi olymp thậm chí cúp nhà vua trở trên sàn thi đấu tiếp tục xuất ra tốt nhất biểu hiện tranh thủ trở thành La Liga trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương đây là chúng ta bản mùa giải vì đội bóng chế định mục tiêu trừ cái đó ra là Bọt Tạ còn trịnh trọng tuyên bố đội bóng đã cùng Tô Đông hoàn thành tụ tập tại năm 2010 trước đó hắn cũng sẽ không rời đi chúng ta chúng ta cũng sẽ không để hắn rời đi chúng ta hy vọng hắn có thể một mực lưu tại Nukem, thật giống như chúng ta câu lạc bộ trong lịch sử những cái kia siêu sao huyền thoại đồng, đồng dạng truyền thông còn công bố là Bọt Tạ tài báo phi thường khả quan Viễn siêu mong muốn đến mức hắn mới mùa giải tài chính dự toán cũng không cần lấy thêm đến họp viên trên Đại hội Biểu quyết, trực tiếp liền có thể trên Hội đồng Quản trị thông qua. Mặt khác, Lạp Bội Tạ ngay tại nhu cầu kéo dài mình nhiệm kỳ, hy vọng đem Chủ tịch tuyển cử chỉ hoãn đến năm 2007, mà không phải người chống lại một mực tại nhấn mạnh 2006 niên. Dựa theo Barcelona câu lạc bộ điều lệ, Lạp Bội Tạ là tại mùa giải thu quan tiếp nhận đội bóng, cho nên hắn nhiệm kỳ là bao quát lẻ 2 trở về 03 mùa giải, bởi vậy chỉ có thể đến 2006 niên, nhưng Lạp cho rằng một năm kia không nên tính đi vào. Cho nên hắn muốn chỉ hoãn đến năm 2007 Không chỉ có như thế, Lạc Phật Tạ cùng đội bóng đại đa số cầu thủ thuộc tầm đều là lấy năm 2010 là thời gian tiết điểm, tầng quản lý quản cái này gọi là 2010 công trình, mục đích cũng đồng dạng là vì về sau tranh cử. Mới mùa giải tập huấn, BAK chính thức đem đến Cam Bá thể dục thành. Toàn này trụ sở huấn luyện rõ ràng muốn so trước đó lao thể dục thành càng làm đầu hơn tiến, rất nhiều bộ môn nhân viên cũng đều lần nữa tiến hành thông báo tuyển dụng, hoặc chuyên môn huấn luyện, mục đích đúng là muốn tại cứng mềm phương diện chế tạo ra thế giới đỉnh cấp trụ sở huấn luyện. Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội tại Cam Bá thể dục thành kiến thiết bên trong cũng ra một điểm lực. Bởi vì trước mùa giải 3K cầu thủ tổn thương bệnh rất nhiều, rất nhiều cầu thủ thiếu trận, đội một thông thường đội hình thậm chí một lần chỉ có 12 người, căn bản đụng không đủ 18 người danh sách lớn, cái này khiến dịch tật phi thường đau đầu. SM Hudson, Mogtarta, Gaberzi Encher cầu thủ đều bởi vì thập tự dây chẳng thụ thương mà vắng mặt trước mùa giải đại bộ phận tranh tài, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Barcelona tranh tài cùng chuẩn bị chiến đấu. Bởi vậy, bản mùa giải 3K quyết định tại cầu thủ thân thể giám sát cùng vật lý trị liệu phương diện đầu nhập một bút tài chính. Ở phương diện này Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội nù Nộ dù, vật lý trị liệu sư gở giảng đạo đỉnh đều là ngành nghề người nổi bật, nhất là mấy năm này Tô Đông thanh danh vang rội về sau, bọn hắn cũng đi theo thanh danh lan chuyển lớn, trở thành ngành nghề nhân tài kết xuất. Ba ca đương nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, chủ động thông qua Tô Đông, liên hệ hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, thông qua bọn hắn giới thiệu, từ nước Mỹ mua sắm một nhóm tân tiến nhất chữa bệnh dụng cụ cùng thiết bị, chủ yếu là dùng cho cầu thủ tổn thương bệnh khôi phục cùng dự phòng. Trừ cái đó ra, nù nọ chút mấy người cũng đồng ý trợ giúp ba ca huấn luyện nhân viên công tác, nhưng bọn hắn công việc trọng tâm như trước vẫn là phóng tới Tô Đông trên thân. Tô Đông cũng không để ý, càng sẽ không lo lắng. Hai, ba năm qua, muốn đào góc đủ nổ rụng đám người đội bóng cùng cá nhân có rất nhiều, nhưng bọn hắn đều bất vi sở động. Một mặt là Tô Đông cho ra tiền lương rất bình thường cao, phúc lợi cùng đãi ngộ đều rất tốt, cái này khiến bọn hắn không có đi ăn máng khác ý nghĩ, lại thêm lẫn nhau ở chung lâu, bọn hắn cùng Tô Đông cũng hết sức quen thuộc, nhìn xem giống thuê quan hệ, trên thực tế càng giống bằng hữu quan hệ. Nhìn xem Tô Đông từng bước một leo đến cầu thủ chuyên nghiệp đỉnh, bọn hắn cũng đều đi theo ăn ngon uống sướng. Đã như vậy, cần gì phải vội vã đi ăn máng khác? Trải qua trước mùa giải mài rũa, Barcelona đội hình đã cơ bản hướng tới ổn định. Thủ môn Vandes, hậu phòng tuyến van mở dọn cỏ. Marco, quần cùng mở lệ tì, giữa trận kéo sau là Marco Senna, đệ cổ cùng Sa vi gần phía trước, Zonadino, Tô Đông cùng Ghiễu Lì tạo thành trước trận tam xoa kích. Hiện tại lớn nhất lo lắng chính là, tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh van bỏ mà có thể hay không dung chuyển Marco Senna vị trí. Hậu vệ trung tâm bên trên, Marco có thể hay không đẻ xuống Edmerson cùng Oleg ở chờ đối thủ cạnh tranh. Còn có tiểu tướng Iniesta cùng Messi, bọn hắn lại có thể không thể khiêu chiến Ghiễu Lì thành công ý nói không có dẫn biệt binh, nhưng theo thương binh tái xuất, Iniesta cùng Messi cái này hai tên tiểu tướng quốc khởi, 3K đội hình không những không kém, ngược lại muốn so trước mùa giải càng mạnh. Chí, Marco Senna có thể đại biểu 3K đá trang Tiolit. 20210305 tác giả Trần Ái Đỉnh. Chương 407, ta rất bình thường tàn nhẫn sao? 3K trận đầu trận khởi động đối thủ là Đan Mạch đông dụng lần bán đảo đội. Hơn nửa hiệp, Di cắt lấy nửa đội hình chủ lực xuất chiến, ngoại trừ tham gia cồn phẻ đệ dạ tỷ hồn cục Zonaldino bên ngoài, còn lại cầu thủ cơ bản tất cả đều về dự bị, bao quát tham gia hựu dự trang gần ship Messi. Thủ môn Van der hậu phòng tuyến Van Bở dọn cỏ, Ed Mự hữu sân, tuần cùng Bở lệ thì, giữa trận là mới viện binh Van bỏ mượn kéo về sau, đệ cổ cùng Savi ở giữa, trước trận tam xoá kích, Iniesta thay thế Ronaldinho vị trí, Tô Đông cùng gịu lực phân biệt chiếm cứ trung lộ cùng cánh phải. Bởi vì lâu sơ chiến trận, cầu thủ thân thể đều nghiêm trọng không tại trạng thái tốt nhất, dẫn đến mở màn sau biểu hiện được không phải rất tốt. Van Bở người phát huy đến nhất là sinh động, liên tiếp sau chen vào tham dự tiền công, hiện ra mình cả công lẫn thủ một mặt. Trên thực tế, Hà Lan giữa trận không hề chỉ là nhất danh giữa trận người phòng thủ, rất nhiều người đối với hắn định vị đều là Savi vị trí này. Ba ca tại phút thứ 22 phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, Iniesta đưa ra một cước diệu chuyển, trợ công Tô Đông phá khung thành bật được. Vẹn vẹn 7 phút sau, lại là Van Bọt Mèo dẫn bóng sau trên vào, thẳng chuyền đến phía trước cầu môn, Tô Đông nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, dịch cắt một hơi đổi chín tên cầu thủ. Có lẽ là nhận hơn nửa hiệp Van Bọt Mèo biểu hiện xuất sắc ảnh hưởng, Marco nạ tại hạ nửa trang ra sân sau cũng biểu hiện được tương đương sinh động, không gần như chỉ ở phòng thủ phương diện cống hiến to lớn, cũng phút 71, đột nhiên xo xẻo vào lại bắn, bị đối phương thủ môn đập ra về sau, mình lại bổ bắn trùng đích vì ba k mở rộng điểm số về sau sần cũng đánh vào một cầu cuối cùng ba k bốn không cầm xuống thủ trận trận khởi động thắng lợi trận đầu báo cáo thắng lợi nhưng ba k bắt đầu quý trước tập huấn về sau bất lợi tin tức cũng lại lần nữa truyền đến đầu tiên là bản mùa giải mặt khác nhất danh tự do chuyển nhượng dẫn vào cầu thủ hệ cờ rổ đuổi phải thụ thương thiếu trận chỉ ít một tháng thời gian đây đối với nhất danh vừa mới gia nhập liên minh cầu thủ tới nói không thể nghi ngờ là khá bất lợi tên này hai tuổi tây ban nha bản thụ cầu thủ có thể đảm nhiệm tiên phong cùng hai đầu đường biên tốc độ rất nhanh xuất đạo tại ổ xạ su tại atlético mang hiệu lực trong lúc đó đi làm suất phi thường cao, 3K là đem hắn làm dự bị cầu thủ đưa vào tới. Chỉ là không nghĩ tới, tại Basker hùng sư cơ hồ mỗi cái mùa giải đều đầy cần hắn, vừa đến 3K liền thụ thương. Cái này kỳ thật cũng là một loại tâm tính. Từ tâm lý học phương diện đi phân tích, cầu thủ gia nhập liên minh con cháu nhà giàu, đối mặt cạnh tranh áp lực sẽ bị lớn, cầu thủ tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong sẽ càng thêm ra sức, thụ thương sát suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Ngoại trừ hệ cỡ độ bên ngoài, một tờ tạ cũng là nhất danh thẳng xui xẹo. Tên này bị Ba Ca trên dưới đều đặt vào kỳ vọng cao giữa trận cầu thủ. Ở trên cái mùa giải vắng mặt phần lớn sau cuộc tranh tài, bản mùa giải còn chưa mở đỏ, hắn cũng bởi vì chân trái ngón tay cái mọc ra một cái béo thịt, không thể không tiến hành giải phẫu cắt bỏ, dự tính cũng đem vắng mặt chừng một tháng thời gian, phải chăng có thể theo kịp mới mùa giải vẫn là không thể biết được. Hai ngày sau đó, Ba Ca nên đón Đan Mạch trận thứ 2 trận khởi động, đối thủ là Hồ Lú. Tô Đông trận đấu này cũng không có ra sân, nhưng Ba Ca như trước vẫn là bốn không toàn thắng đối thủ. Đã xong hai trận trận khởi động về sau, Ba cũng rời đi Dan Mạch tập vấn địa, lên đường tiến về Châu Á. Đây là ba ca liên tục 2 năm qua đến châu Á, lần này trạm thứ nhất đi vào Nhật Bản Yokohama. Làm châu Á địa khu cái thứ nhất lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng cầu thủ, Tô Đông nhận lấy Nhật Bản fan bóng đá nhiệt liệt hoang nên, từ sân bay đến khách sạn, từ sân huấn luyện đến tranh tài, Tô Đông từ đầu đến cuối đều là Nhật Bản fan bóng đá cùng truyền thông chú ý nhất tiêu điểm. Dịch cắt như trước vẫn là tại nếm thử đội bóng khác biệt đội hình phối trí, gen luyện ra một bộ thành thủ ổn định lối pháp, cho nên trận khởi động đối Yokohama mà gì nổ trên tài, đội hình vẫn thay biến. Ra ngoài hợp đồng duyên cớ, Tô Đông xuất ra đầu tiên đá 1 giờ, cũng ở trên nửa chẳng lập cũ đút. Về sau Sa Vi giật bóng, lấy 3 không kết thúc hơn nửa hiệp. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, 3K khống chế lại tranh tài, nhưng không thể lại giật bóng, ngược lại là Yokohama Magnis nổi tại phút thứ 77 lật về một ván, cuối cùng 3K là lấy 3 so với một đánh bại Nhật Bản Yokohama Magnis, cầm xuống trận khởi động tam liên thắng. Tuy nói chỉ đá 60 phút, nhưng Tô Đông biểu hiện vẫn như cũ đạt được Nhật Bản truyền thông khen ngợi. Nhật Bản ạ xạ hỉ Hi Simbull đánh giá Tô Đông, biểu thị hắn là Nhật Bản được hoang nên nhất người Trung Quốc, đưa tới vô số fan bóng đá Nhật vùng. Ở phi trường quá quan thời điểm, Thậm chí có rất nhiều nhân viên công tác đều muốn đoạt lấy vì hắn quan đơn dấu, hắn là vô số Nhật Bản nữ tính trong suy nghĩ lý tưởng nhất tình nhân, đồng thời cũng là thụ nhất Nhật Bản fan bóng đá hoan nên siêu cấp tự tình. Asahi Shinbu lộ ra, đoạn thời gian gần nhất, Real Madrid cùng MU cũng đều tuần tự đi vào Nhật Bản, nhưng bọn hắn đưa tới phản ứng là không giống, tỉ như Real Madrid nổi danh nhất cầu thủ là Beckham. Mọi người thích Beckham là bởi vì hắn dung mạo xinh đẹp, fan bóng đá truy phùng hắn liền cùng truy phùng Hollywood minh tinh điện ảnh đồng dạng. Nhưng tôi đông khác biệt, tại hắn đổ bộ Nhật Bản cùng ngày, tất cả chúng ta phản ứng đầu tiên chính là Trên thế giới tốt nhất cầu thủ rốt cục đi tới quốc gia của chúng ta. Tất cả chân chính say mê bóng đá fan bóng đá đều càng thêm thích Tô Đông, bởi vì hắn mới là dựa vào bóng đá nói chuyện danh phủ kỳ thực tự tinh. Đồng thời, hắn cũng là châu Á vị thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai lớp được chủ. Hắn là chúng ta người châu Á kiêu ngạo. Có thể nói, Tô Đông lai đến Nhật Bản, bản thân cái này chính là náo động nhất sự tình. Về phần trong trận đấu lập cú đút, kia ngược lại không có quá gây nên nhiều ít chú ý, tất cả mọi người cảm thấy là đương nhiên. Tại Nhật Bản đá xong Yokohama Marinos, Barcelona lại ngửa không dừng vó đi Macau. Thêm chút chỉnh đốn về sau, nên đón trận thứ tư trận khởi động, đối thủ là trong nước top list quán quân bảng thành đội. Trận đấu này Tô Đông cũng không có xuất ra đầu tiên, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Hơn nửa hiệp 3K liền đánh ra một đợt cuồng mánh thế công, Iniesta, Latsan cùng Ivu Lì tuần tự dẫn bóng. Nửa chặng sau, Tô Đông dự bị ra sân, 3K đổi đi trên trận 11 tên cầu thủ. Tô Đông ra sân không đến một phút, liền tiếp vào đệ cổ chuyền bóng, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa sở trái, vì 3K đánh vào một cầu. Về sau 3K phát khởi như nước thủy triều thế công. Đầu tiên là Messi trợ công đè cổ dẫn bóng tiếp lấy tô đông tại phút 57, vùng cấm địa phía bên phải biên giới cắt bóng sau khi thành công, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, tỉnh táo rút bắn phá không thành, diễn ra lập cú lút, 6-0. vẹn vẹn 6 phút sau, tô đông kéo đến cánh phải, đưa ra một cước truyền bên trong, messi tại vùng cấm địa trung lộ chân trái lăng không rút bắn, công phá bằng thành đội cầu môn, đem so với phân mở rộng vì 7 so với 0. 3 phút sau, đế tử tô đông quay thân cầm bành, đưa bóng ngừng cho van bờ giọt cỏ, hà lan hậu vệ trái giận bắn phá không thành, tám so với không. sau đó tranh tài lại lần nữa tiến vào ba ca điên cuồng tấn công thời gian, thu quan giai đoạn. Đệ cố liên tục hai cước trợ công, đầu tiên là trợ công Messi dẫn bóng, tiếp lấy lại trợ công Tô Đông phá khung thành đạt được, diễn ra hất trí, đem so với phân khóa chặt vì mới so với không. cả trang tranh tài, ba ca đưa bóng đội áp chế đến 10 phần chật vật, không có cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Bang thành đội ngay cả một cước bắn chính cầu môn đều không có, toàn trường chỉ có chỉ là hai cước sút côn, thậm chí đều không có hình thành nguy hiểm. Cho dù ai cũng nhìn ra được, đây là một trận triệt triệt để để bại hoàn toàn. trận khởi động mười cầu cùng thắng, To Đông cũng không cảm thấy cao hứng. Tại sau trận đấu tiếp nhận trong nước truyền thông phỏng vấn lúc, Tô Đông biểu thị 3K toàn đội đều hết sức chăm chú đối đai trận đấu này, cũng tận toàn lực, nhưng 3K còn tại chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, trạng thái còn không có điều chỉnh xong, biểu hiện được không phải rất tốt. Trong nước truyền thông đều cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, trạng thái không phải rất tốt 3K, liền có thể 10 cầu cường đồ bằng thành đội. Vậy nếu là trạng thái tốt thời điểm đâu? Dương Tô Đông nghe được ký giả truyền thông vấn đề này lúc, nhịn không được bật cười, bóng đá tranh tài không có cách nào dạng này tương đối. Cũng là lần này phòng vấn bên trong, Tô Đông mới hiểu rõ một việc, đó chính là lúc trước hắn lựa chọn hộ cầu ngôi sao bóng đá năng lực thẻ lúc xuất hiện tên kia Trung Quốc, cầu thủ Lý Đại Đế là ai? Thinh Linh chính là bằng thành đội Lý Nghĩa Lý Đại Đế. Hắn sợ dĩ bị treo chọc, là bởi vì lúc trước hắn nói qua một chút lời nói, hắn cảm thấy mình hộ cầu giống Tô Đông, đám dân mạng liền cầm lấy nói đến treo chọc hắn, cho nên liền cho hắn lấy một cái tên hiệu gọi Lý Đại Đế. Tô Đông nghe xong cũng là nhịn không được cười lên, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Nhưng ở truyền thông phỏng vấn xong sau, Lý Nghĩa chủ động tìm được Tô Đông, cùng Tô Đông chụp ảnh chụp ảnh chung thời điểm, Hắn còn đặc địa giải thích một chút. Hắn ngay lúc đó nguyên thoại cũng không phải là nói hắn hộ cầu giống tô đông, mà là hắn muốn nói, tô đông trên người có rất nhiều đáng giá còn lại cầu thủ chuyên nghiệp chỗ học tập, tỉ như hắn hộ cầu. Ý của ta là, trên người ngươi tùy tiện một loại kỹ năng, đều đầy đủ để còn lại cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là trong nước cầu thủ chuyên nghiệp hưởng thụ cả một đời, đáng giá chúng ta đi học tập. Tô đông tỏ ra là đã hiểu, dù sao toàn thế giới truyền thông đều thích cắt câu lấy nghĩa, hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau trận đấu, tô đông có mặt chủ sự phương một trận hoạt động thương nghiệp. Tại hoạt động bên trong, lại một lần có truyền thông khiêu khích tô đông đối đãi trong nước đội bóng lấy 10 cầu cùng đủ, có phải hay không quá tàn nhẫn? làm người Trung Quốc lại đại biểu Châu Âu đội bóng, 10 cầu làm nhục trong nước câu lạc bộ đội bóng, thích hợp sao? Tô Đông nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng tại nghe được vấn đề này về sau, hắn lập tức liền đỏ. Lúc này chỉ trích ký giả truyền thông đang cố ý loại người, gây mâu thuẫn xung đột. Nếu như là ta chỗ đội bóng bị người lấy như thế khó chịu điểm số đánh bại, ta phản ứng đầu tiên không phải đi chỉ trích đối thủ vì cái gì không có dưới chân lưu tình, mà là trước nghĩ lại một chút mình rốt cuộc chỗ nào làm được không tốt, chỗ nào làm được không đủ, đem sỉ nhục hóa thành động lực để tìm tới. Ngươi cảm thấy ta rất bình thường tàn nhẫn sao? Vậy ngươi biết vì cái gì ta là nửa chàng sau mới dự bị ra sân sao? Nếu như hơn nửa hiệp ta tại, Ronaldo bọn hắn sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, ngươi cảm thấy ba ca sẽ chỉ có tiến 10 cầu sao? Đừng lấy chính mình vô chi vô sỉ đến áp chế người khác. Trung quốc bóng đá có hôm nay, rất nhiều giống như ngươi truyền thông cũng là kẻ cầm đầu. Sau khi nói xong, Tô Đông giận dữ rời sân, không để ý chút nào chủ sự Phương giữ lại. Mà tại Tô Đông rời đi về sau, tên tiên làm khó dễ ký giả truyền thông cũng làm tức bị trục xuất hoạt động nhiệt trường. Đêm đó, Barcelona rời đi Macao, quay trở về Tây Ban Nha, nhưng chuyện này lại cấp tốc truyền ra trong nước dư luận lại lần nữa xôn xao, trong nước top list đội vô địch bị 3K đá cái dạng này mà lại đối phương rõ ràng đã dưới chân lưu lại rất lớn tỉnh, còn muốn như thế nào nữa? tên đưa ký giả truyền thông làm khó dễ đã dẫn phát truyền thông đồng hành cùng fan bóng đá phá hoành, mà tô Đông một lời nói cũng đã nhận được rộng rãi fan bóng đá cùng đám dân mạng ủng hộ. chương 408, ta muốn làm đá phạt đại sư căn cứ dịch cắt cùng ken cắt tán bài ba ca năm nay mùa hạ quý trước tập huấn chủ yếu chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là lấy thể năng dự trữ cùng khảo sát cầu thủ làm chủ từ đan mạch đến châu á nửa tháng này thời gian. Barcelona càng nhiều là đang tiến hành thể năng dự trữ, đồng thời cũng thông qua 4 trận trận khởi động đến khảo sát cầu thủ. Tuy nói là lặn lội đường xa, nhưng 4 trận trận khởi động toàn bộ đều cầm xuống, cái này để người ta cảm thấy hài lòng. Trở lại Tây Ban Nha về sau, Barcelona mở ra giai đoạn thứ 2 tập huấn, chủ yếu là để điều chỉnh trạng thái làm chủ. Trung tuần tháng 8 sẽ nên đón 2 trận Tây Ban Nha suốt Super Cup, đối thủ là trước mùa giải cút nhà vua quán quân Real Betis, Barca không dám kinh thường, dịch cắt cũng hy vọng tại Super Cup trước đó, điều chỉnh tốt đội bóng trạng thái, tranh thủ cầm xuống tòa này cút vô địch. Dù sao từ khi năm 1996 về sau, Barca liền không còn cầm tới qua Tây Ban Nha suốt từ cúp, mà xem như suốt từ cúp trước cuối cùng một hạng trận khởi động, Barca được mời tham gia tại các đội tổ chức giả giảm rẻ cả giàn giả cung. Đây là Tây Ban Nha truyền thống mùa hạ làm nóng người cúp thi đấu, sinh ra mới bắt đầu, mọi đội bóng đều là La Liga, Champions League cùng Copa Lãi Bờ Tạ Đỏ Ít Quá Quân, cho nên có nhỏ FIFA club lượt cúp danh sương. Nhưng năm mươi mấy năm đi qua, cúp thi đấu lực ảnh hưởng ngày càng suy vi, nhưng như trước vẫn là truyền thống thi đấu sự tình, làm La Liga Quá Quân, Barca cũng được mời tham gia cái này cúp thi đấu. Bán kết đối thủ là Sevilla, thực lực cũng là không tầm thường. Chi này đội bóng năm nay mùa hạ bán đi không ít cầu thủ, Zagoz cùng bạn Tịt Sở Tạ đều đi Real Madrid, nhưng cùng lúc cũng đưa vào Phabiano, Canut, đồng thời từ Barcelona thuê xạ vị Ola, lại từ Juventus đưa vào Mạc thực lực tổng hợp cũng không thấy liền so cái trước mùa giải kém. Làm trước mùa giải La Liga biểu hiện tương đối chói mắt đội bóng, Barcelona rất bình thường hy vọng mượn nhờ Sevilla tay, đến khảo nghiệm một chút đội bóng chiến thuật cùng đội hình dự bị, nhất là phòng thủ phương diện vấn đề. Dù sao trước mùa giải, Barca phòng thủ có bao nhiêu yếu đất, đây đều là mọi người đều biết. Hơn nửa hiệp, Griezmann cắt bài xuất van bóng mèo, Gabrejen cùng Iniesta giữa trận tổ hợp, hiển nhiên vẫn là muốn khảo nghiệm một chút Gabrejen cùng Iniesta. Tranh tài bắt đầu 18 phút, Ronaldinho liền trợ công Tô Đông phá khung thành đạt được, nhưng Sevilla cũng sáng tạo được rất nhiều cơ hội, Fabiano trí ít bỏ lỡ 3 lần đạt được cơ hội. Mà tại phút thứ 34, đã chúng vệ Et mơ sần nghiêng chuyển cánh trái, Sevilla cố cưỡng ép sau khi đột phá chuyển bên trong, Tô Đông vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa chúng đích, vì 3 ca lại xuống một thành, 2-0. Vẹn vẹn 3 phút sau, hổ cánh trái đá phạt trực tiếp sâu nhập vùng cấm địa, Emerson đánh đầu phá không thành, 3-0. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Sevilla bắt lấy một cơ hội, đem so với phân san đều tỷ số, Daniel Anvast vị Sevilla bảo vệ mặt mũi, đây cũng là Sevilla bốn chàng tranh tài duy nhất dẫn bóng. Cuối cùng, 3-0 là 3 so với một đánh bại Sevilla. Tuy nói tranh tài cầm xuống, nhưng Sevilla phải hậu vệ biên Anvast biểu hiện biết tròn biết méo, cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được cấn tượng, tên này bờ ra giữ phải hậu vệ biên kỹ thuật cùng năng lực đều mạnh phi thường, là Sevilla tiến công trọng yếu khởi xướng điểm. Số đại trước mùa giải, Anves cùng bạn Tịt Sở Tạ bờ ra dịu liên tuyến, chính là Sevilla trọng yếu nhất tiến công tuyến đường. Ba so với một đánh bại Sevilla, tiến vào dạ mọn re cả trận dạ cuộc trận chung kết. Hai ngày sau, 3K tại trong trận chung kết tao nộ gặp đích. Tô Đông lần này cũng không có xuất ra đầu tiên, mà là tại nửa chảng sau dự bị ra sân. Hơn nửa hiệp, 3K bài xuất để cổ, Van bỏ người cùng Sa Vi giữa trận tổ hợp, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, ngược lại tại phút thứ 41 lúc, bị đối phương phá không thành đạt được. Tô Đông tại phút thứ 55 dự bị ra sân, 3 phút sau, hắn liền tiếp vào Sa Vi chuyền bóng. Vùng cấm địa bên trong độ ngực ngừng cầu về sau, quay người rút bắn chúng đích, vì 3 ca thành công đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó, dự bị ra sân Zonadino hai lần đá phạt phá không thành, đem so với phần một truyện. Bờ ra dự cự tinh cái này hai cước đá phạt trực tiếp phá không thành, đều bị đá tương đương xinh đẹp, góc độ đều bị đá 10 phần xảo trá, để thủ môn đều bất lực, đồng thời cũng làm cho bên cạnh nhìn Tô Đông rất là bội phục. Ẩm. Cam bá thể dục thành trong sân huấn luyện, lại một cước đá phạt từ Tô Đông dưới chân bắn ra, thẳng đến treo ở xa xa cầu môn. Bóng ra cấp tốc kéo lên, vòng qua bảy ở vùng cấm địa tuyến đầu người rả về sau, Cầu thế không có áp xuống tới, trực tiếp cao hơn sảng ngang. Tô Đông không thể làm gì khác hơn thở dài. Hắn ngay tại diễn luyện ảnh tin Tiny sở trường cho hay lá dụng cầu. Từ khi năm đó ở sở bút tim lịt đi theo ảnh tin Tiny học qua lá dụng cầu về sau. Những năm gần đây, Tô Đông khổ luyện không ngừng, chính là hy vọng một ngày kia mình có thể đá một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt. Có thể nói đến cũng trách, phương diện khác tiến triển cũng rất thuận lợi, nhưng duy trì có chính là tại đá phạt phương diện này, Tô Đông tiến cảnh rất bình thường không thuận. Tại cầu vương con đường hệ thống người giao diện thuộc tính bên trên, đá phạt cũng là Tô Đông lớn nhất uy hiếp. Đương nhiên, cũng không thể nói là uy hiếp. Dù sao mặc kệ là đối cái nào vị trí cầu thủ tới nói, đá phạt đều xem như thêm điểm hạng, không phải nhất định kỹ năng. Tô Đông liên tục phạt mấy cước, nhưng chân gió đều không phải là rất bình thường thuận. Một bên ngồi tiếp hắn huấn luyện Iniesta có chút ngồi không yên, hắn cùng Messi thay phiên chạy tới nhà cầu, quá dày vò. "Tô, ngươi có phải hay không bị kích thích rồi?" Nhìn thấy Ronaldinho dùng đá phạt lập cú đút, ngươi cũng nghĩ thử một chút. Tiểu Bạch cười hì hì hỏi. "Tô Đông không che giấu chút nào mình hâm mộ, nhẹ gật đầu, hắn đá phạt phạt quá đẹp. Ai nói không phải đâu." Iniesta cũng có chút sợ hai thánh phục, mặc kệ là góc độ, vẫn là cường độ đều phi thường xinh đẹp. Ta nhìn Ám Mạn đầu cả người đều ngây dại, thậm chí ngay cả cứu thua đều không có. Ám Mạn độ chính là Cattis thủ môn, Cattis là bản mùa giải La Liga mới được thăng cấp. Mà liên tại Ronaldo hai cướp trực tiếp đá phạt trước đó, Ám Mạn độ phân biệt đập ra tô Đông một cướp sút gôn cùng một cái đầu cầu, đều là phi thường xuất sắc cứu thua. Cái này khiến tô Đông không khỏi hoài nghi, Ám Mạn đầu có phải hay không cố ý nhằm vào hắn? đương nhiên, đây là trò đùa thuyết pháp. Chỉ có thể nói, trực tiếp đá phạt lực sát thương thật mạnh phi thường, mà lại phi thường xinh đẹp. Tô Đông thực chất bên trong là cái có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết sử nữ nam. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận mình tồn tại đá phạt rõ ràng như vậy nhược điểm, cho nên hắn rất muốn đem đá phạt cho lỡ ra. Muốn ta nói, ngươi chính yếu nhất vẫn là khiếm khuyết một chút thực tiễn. Dù sao chúng ta đội bóng đá phạt cao thủ không ít, cũng không tới phiên ngươi đến phạt, không có thực tiễn, luyện được lại nhiều, tác dụng cũng không lớn. Iniesta phân tích nói, ba ca số 1 đá phạt phạt tay là Xavi, vị trí tốt một chút trực tiếp đá phạt thì là giao cho Jordino. Mặt khác để cổ cũng có một cước đá phạt công phu. Ngược lại là Tô Đông, từ Sở tốt Lisbon đến Valencia, lại đến Barcelona, hắn đều không có chủ phạt qua đá phạt. Không có việc gì, đừng quá để ý, trên thế giới này nào có thập toàn thập mỹ người. Ngươi sẽ không đá phạt không quan hệ, chỉ cần ngươi sẽ dẫn bóng là được rồi, đúng hay không? Iniesta cười lơn. Nhưng Tô Đông trong đầu thật không là tư vị. Thêm luyện qua về sau, về đến nhà, Tô Đông cho Hãn Bở Tini đánh một trận điện thoại. Tuy nói hai người chỉ ở sở tốt team Lisbon làm qua một cái mùa giải đồng đội, nhưng quan hệ rất không tệ, Tô Đông thường thường gọi điện thoại thỉnh giáo Hãn Bở Tini, nhất là liên quan tới đá phạt sự tình. Hãn Bở Tini cũng là biết gì nói nấy. Đối với Tô Đông buồn rầu, ý giữa trận cũng thật không tốt nói. Đá phạt môn công phu này cùng còn lại rất bình thường không, giống, nó kỳ thật cũng rất bình thường giảng cứu nộ tính, có đôi khi chỉ dựa vào một mực luyện cũng không phải một cái biện pháp, luyện vẹn vẹn chỉ là cơ sở, nhưng vẫn là nếu có thể nộ ra cái loại cảm giác này. Án Bợ Tỉ Ni nói, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Nhất là giống lá dụng cầu loại này mang theo rõ ràng đường vòng cung biến động đá phạt, thì càng là cần loại kia cảm giác mới liệt. Nói thật, ngươi cũng luyện hơn 2 năm, tiến cảnh một mực kẹt tại nơi đó, nếu không dứt khoát trước nghĩ một chút. Nghe Án Bợ Tỉ Ni tứ, còn kém không có trực tiếp nói cho Tô Đồng, ngươi khả năng không có phương diện này thiên phú. Nhưng thật sự là như vậy sao? Tô Đông khẳng định không tin, bởi vì hắn rõ ràng đem đá phạt Thiên Phú đều cho điểm đấy. Muốn nói Thiên Phú, những người khác như thế nào, hắn là không biết, nhưng hắn khẳng định là mát cấp Thiên Phú. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là cầu tam đang cấp, đá phạt Thiên Phú toàn mãn, vậy thì tương đương với là có được thế giới đỉnh cấp đá phạt cao thủ Thiên Phú, làm sao lại không có Thiên Phú đâu? Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Có lúc, trên thế giới sự tình chính là kỳ quái như thế. Thượng Đế tựa như là một cái nghịch ngợm tiểu hài, cái gì cũng sẽ tại ngươi không như ý thời điểm, lại cố ý tại trên vết thương của ngươi vùng một năm mới nó liền thích nhìn ngươi đau đến ruột sinh ruột từ bộ dáng, thật sự là có chút. Một tuần sau, Tây Ban Nha suất tập cục thủ hiệp tranh tài. Barcelona sân khách khiêu chiến Real Betis, dứt cật rốt cục lại một lần nữa phủ chính Marco Xena để hắn thay thế Van bò mẹo, đảm nhiệm đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự. Hơn nửa hiệp song phương bị đá đều tương đối rằng co, Real Betis còn có thể miễn cưỡng thủ được. Nhưng đến xuống nửa tràng, vừa mới bắt đầu 2 phút, Jonah Di Noe liền cánh trái đưa ra thẳng truyền, Diệp Lợi đi đột nhập vùng cấm địa đẩy bắn phá không thành. Bốn phút sau, Sa thẳng truyền sau lưng, tô Đông phản việt vị thành công hình thành đơn đao, tỉnh táo đẩy bắn phá không thành phút thứ 63, Diêu Bệ Tị hậu vệ Luis Vẹn nẹn đệt tại phòng thủ tô Đông thời điểm phạm lỗi, đưa cho Barcelona một lần vị trí rất không tệ trước trận đá phạt cơ hội. Bờ ra du cầu thủ Ronaldo tự mình chủ phạt, một lần là xong, lại là một cước đặc sắc tuyệt luân trực tiếp đá phạt. Đường vòng cung phi thường xinh đẹp, vòng qua bức tường người về sau, trực tiếp chui vào Diêu Bệ Tị cầu môn. Ba không, đây là một cước dài đến 28m xa trực tiếp đá phạt. Tô Đông trước tiên chạy hướng Ronaldo, vì hắn chúc mừng cước này đá phạt phá không thành, nhưng trong đầu càng không phải là mùi vị. Đây không phải đang chơi ta sao? Hết chuyện để nói. Biết rất rõ ràng ta gần nhất đá phạt luyện được không có gì tiến triển, Ronaldinho chân gió lại như thế thuận, liên tục hai trận tranh tài đánh vào ba cái trực tiếp đá phạt, đây rõ ràng chính là đang làm sự tình mà. Thật quá mức, có hay không? Tô Đông càng thêm quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đem đá phạt cho luyện ra. Giẫm bóng ngược lại là tiếp theo, nguyên nhân chủ yếu nhất là trực tiếp đá phạt quá đẹp rồi. Hắn nhất định phải luyện thành đá phạt đại sư. Chương 409, ngôi sao bóng đá thẻ, thâm tàng bất lộ. Tại cầu vương con đường hệ thống trong cửa hàng, liên quan tới đá phạt ngôi sao bóng đá năng lực thẻ có rất nhiều trong đó có rất lớn một bộ phận vậy mà đều là bờ ra diệu cầu thủ đủ cầu vương nước nội tình tại cái này một hạng đặc thù bóng đá kỹ nghệ bên trong có thể thấy được lún lún Asuns, Nhỏ Junino, Jonadino, Sìcô cùng do bất cắt lốt trở bờ ra diệu ngồi sau bóng đá là đá phạt cao thủ tuyệt thế Tô Đông không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì đây đều là nghe nhiều nên thuộc nhưng ngay cả cầu vương vệ lệ đều là đá phạt cao thủ Tô Đông cái này cảm thấy có chút mới mẻ tại hắn trong ấn tượng vệ lệ vẫn luôn là lấy dân bóng lấy sừng không nghĩ tới đá phạt thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy Cái này cũng lại một lần nữa kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ, muốn trở thành cầu vương, vậy liền nhất định phải luyện tốt đá phạt. Nhưng nhất làm cho Tô Đông mở rộng tầm mắt là, bờ ra dư có một cái thủ môn gọi Sjetbrains, đá phạt kỹ thuật vậy mà không thua bởi Bề lệ. Ma chứng, đây chính là nhất danh thủ môn a. Vạn sự không quyết hỏi Google, Tô Đông lúc này lục soát một chút vị này Sjetbrains, không cha không biết, cha một cái liền giật mình. Nguyên lai tên này 32 tuổi thủ môn tại bờ ra dư giới bóng đá nhân khí lại có cao như vậy, không chút nào bại bởi mấy Bề lệ Jobino, lâu dài hiệu lực tại SCT bao đội, mà lại hắn vẫn là bờ gia dư tuyển thủ quốc gia tham gia lẻ 2 năm vừa qua, hiện tại cũng là bờ ra diệu đội tuyển quốc gia một viên. Ngoại trừ đá phạt kỹ thuật cao siêu bên ngoài, xây nệ dẫn bóng đạt được năng lực vậy mà cũng mạnh phi thường. Trực nghiệp kiếp sống dẫn bóng số đã vượt qua ba ra người tuyển kỳ thủ môn chỉ lạ vượt 62 mươi cầu, trở thành từ trước tới nay dẫn bóng nhiều nhất thủ môn. Thật sự là mệnh hải tâm, không phải gọi cánh cửa mệnh phong tâm. Không thể không nói, bờ ra diệu người tại bóng đá phương diện tạo nghệ, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Liên nói đá phạt, bọn hắn có đá phạt cao thủ nhiều đến làm cho người cảm thấy xa xỉ. Trái lại châu Âu bên này, đá phạt cao thủ nghe là không ít nhưng cùng bờ Ra dịu so ra, vậy liền thua kém nhiều rồi. Beckham cùng miệng lộ vị xem như số lượng không nhiều, có thể tại bờ Ra dự cầu thủ đứng trước mặt ổn góc chân, liền xem như tô Đông đạo sư ản vợ tini lá dụng cầu tạo nghệ không ít, nhưng cùng bờ Ra dịu những cái kia đỉnh cấp đá phạt cao thủ so ra, xác thực vẫn là trên lệnh rất lớn. thật giống như Zonaldo, mấy ngày gần đây nhất, liên tục 2 trận tranh tài, tô Đông tận mắt hắn chủ phạt 3 cước trực tiếp đá phạt đạt được, loại kia đường vòng cùng, loại kia biến hóa, thật sự là để cho người nhìn mà thăng thở. ản vợ tini lá dụng cầu sát thực rất xinh đẹp, nhưng muốn nói biến hóa, kia sát thực không bằng Zonaldo quỷ dị. Lại càng không cần phải nói, tại Zona Dino phía trên, còn có nhỏ Junino dạng này quái vật. Căn cứ hệ thống cho ra phân loại, đá phạt có thể lực lớn thể bên trên có thể phân hai đại bộ phận, theo thứ tự là trợ công cùng đạt được. Cái này không khó hiểu được. Thật giống như 3 rất nhiều gián tiếp đá phạt đều là từ Savi đến chủ phạt, bởi vì Savi đá phạt trợ công năng lực rất mạnh, nhưng hắn đá phạt trực tiếp đạt được năng lực không mạnh, cho nên liền từ Zona Dino đến chủ phạt loại này trực tiếp đá phạt. Diemar Jit Beckham là toàn thế giới công nhận đá phạt đại sư, nhưng ở hệ thống năng lực chia nhỏ bên trong, Beckham đá phạt đạt được năng lực chỉ có cầu sĩ cấp trên đại thể chính là cấp thế giới. Vậy tại sao tất cả mọi người cảm thấy Beckham là đá phạt đại sư đâu? Bởi vì hắn đá phạt trợ công năng lực, nhất là đường biên đá phạt chuyển bên trong năng lực đều là cầu vương cấp. Nói cách khác, từ xưa đến nay, không có người nào đường biên chuyển bên trong năng lực có thể giống Beckham xuất sắc như vậy. Không chỉ có là gián tiếp đá phạt, còn có hắn đường biên chuyển bên trong cũng là cầu vương cấp, xuất xa cũng là cầu sĩ cấp. Bởi vậy có thể thấy được, Beckham đá phạt sắc bén nhất vẫn là tại hai cánh đường biên truyền bên trong. Mà để Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Ronaldinho trực tiếp đá phạt đạt được năng lực cao tới cầu tam, nói cách khác, hắn đã rất gần cầu vương cấp, đây là làm cho người khó có thể tin thành cửu. Mà chứng, bóng đá chi thần quả nhiên quá thiên vị bờ ra giũ người. Tô Đông rất bất đắc dĩ cười khổ, hắn nhớ tới từng nghe nói qua một câu, chớ cùng bờ ra giũ người so đá phạt. Hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại giống như ngay tại cùng Ronaldinho âm thầm phân cao thấp đá phạt. Làm một ngày cả mình đều cảm thấy không có tốt chữa, có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết sự nữ nam. Tô Đông có cái tâm nguyện, chính là muốn đem mình ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, còn lại các hạng số liệu đều luyện đến đỉnh cấp. Thì như thân thể đối kháng, Tô Đông cho tới bây giờ, đụng phải thân thể mạnh hơn hắn đích xác rất ít người. Giờ ba xem như miễn cưỡng có thể sánh vai cùng, vì ở gì đỉnh phong thời điểm có cầu vương cấp thân thể đối kháng, nhưng bây giờ không được. Ngược lại là Bân Mu Nít Lục Si O, cái thằng này thân thể đối kháng chính là cầu tam. Trước đó Tô Đông lấy cầu sĩ cấp thân thể đi liều hắn cầu tam đỉnh cấp thân thể, vậy dĩ nhiên là bị thua thiệt, nhưng bây giờ hắn cũng đã thăng cấp đến cầu tam, chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, chậm rãi đem thân thể luyện đi lên, lại đụng phải Lục Tô Đông nhất định phải làm cho hắn nếm thử đau khổ. Chỉ cần vừa nghĩ tới, mình có cơ hội đem cái kia bẻ ra dù to con cho ngược thảm, Tô Đông liền không nhịn được trở nên kích động. Đá phạt kỹ thuật là trên sân bóng phi thường đặc thù một hạng kỹ thuật, nó tựa như là siêu thoát tại bóng đá tranh tài kỹ chiến thuật phía trên tồn tại, cái này khiến nó rất bình thường siêu nhiên, lại rất bình thường xấu hổ, bởi vì không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ chuyên môn vì đá phạt đến thiết kế chiến thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, mạnh hơn đá phạt cao thủ, đều làm không được coi đá phạt là penalty đến đá, dẫn bóng hiệu suất không cao, cái này trở thành đá phạt đạt được vấn đề lớn nhất. Cũng bởi vì như thế, cho nên đá phạt cao thủ tại sân bóng bên trong địa vị cùng phân lượng không nhất định liền cao, tỷ như nhỏ dù Nino. Beckham xem như một cái đặc biệt, nhưng hắn trở thành thế giới superstar ta nguyên nhân, cũng không phải là đá phạt, cũng không chỉ là giá trị buôn bán, càng quan trọng hơn hay là bởi vì hắn đường biên chuyển trung hòa đá phạt trợ công. Bóng đá môn này ngành nghề cùng còn lại ngành nghề khác biệt, vẹn vẹn chỉ dựa vào dáng rất đẹp trai, tại trước nghiệp giới bóng đá là lăn lộn ngoài đời không nổi. Từ xưa đến nay, có hay không cái nào dáng đẹp trai, bóng đá rất nát, thuần túy dựa vào mặt ăn cơm cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Beckham là một chiêu tươi, nhưng liền một chiêu này Hắn trực tiếp luyện đến cầu vô cấp, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân, đây cũng là năng lực của hắn. Ronaldinho xem như hiện tại đem đá phạt luyện được tốt nhất suốt Pottersta, đồng thời cũng là Tô Đông cố gắng muốn đuổi theo đối tượng. Tại làm ra đầy đủ hiểu rõ về sau, Tô Đông quyết định lại hối đoái một trường cầu tinh năng lực thể. Hắn đem mục tiêu khóa chặt tại bờ ra dư cầu thủ trên thân. Do bất cắt lốt đá phạt tựa như là thiếu lâm đại lực kim cương quyền, phi thường phù hợp Tô Đông hình tượng, khí chất cùng yêu thích, hắn liền thích loại này, ngươi biết ta đánh chỗ nào, nhưng ngươi chính là không có biện pháp bắt ta khí thế, nhiều bà khi a. Bất quá, cắt loss loại này đá phạt cương mãnh có thừa tính ổn định độ chính lệnh, hiệu suất tương đối thấp, cùng cắt lốt tướng phản, Zonadino đá phạt tựa như là đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm, mỗi cái ngón tay đều có thể bắn ra vô hình kiếm khí, có khiến người ta khó mà phòng bị biến hóa, hoàn toàn nhìn không đấu, rằng cứu chính là hai chữ linh tính. Nếu như nói cắt lốt một bộ này, Tô Đông miễn cưỡng còn có thể học, kia Zonadino linh tính, bọn họ tự vấn lòng, mình đoán chừng là không học được, coi như học được, đó cũng là bắt trước bữa, học theo hàng đơn. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn liền không có Zonadino cái chủ loại kia tâm tính, Tô Đông loại này muộn hồ lô sự nữ nam tính cách căn bản chơi không ra Zunino cái chủng loại kia linh khí, làm gì cứng rắn muốn đi học. Nhọ Junino ngược lại là thích hợp hắn. Tên này bờ ra giúp cầu thủ xem như đem cắt lốt cương manh cùng Zunino linh khí ghép lại ở cùng nhau, mà lại phát huy đến phi thường ổn định, cơ hội rất khó coi đến hắn phạt ra đá phạt chất lượng rất thấp, phổ biến đều là cấp độ bên trên. Nhọ Junino đá phạt tựa như là cái băng hàng long thập bắt trưởng, đã có kháng long hữu hối cương manh ba khí, lại có long chiến vu giá huyền diệu linh xảo, càng có tiềm long vật dụng quỷ dị biến hóa, có thể nói là cương lưu cùng tồn tại, thu phóng tự nhiên. Tô Đông tìm được nhỏ dù ní nhổ trực tiếp đá phạt đạt được ngôi sao bóng đá năng lực thể thâm tàng bất lộ. Từ nơi này danh tự liền không khó coi ra, nhỏ dù ní nhổ trực tiếp đá phạt tựa như là thần long tiến thủ bất kiến vĩ, chỉ có thể nhìn thấy phạt ra, nhưng lại không biết sẽ ở chỗ nào vào cửa. Làm rõ ràng về sau, Tô Đông cảm thấy nhất định, lúc này liền quyết định hối đoái cái này trường cầu tinh năng lực thể. Hắn nhất định phải đem đá phạt cho luyện đi lên. Hối đoái thành công. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ngôi sao bóng đá năng lực thể thâm tàng bất lộ. Bản mua giải bắt đầu, 3K lịch đấu liền 10 phần dày đặc. Từ trung tuần tháng 8 bắt đầu. Hai trận Tây Ban Nha súp siêu cúp, sau đó chính là ở rổ đỉnh súp siêu cúp, cuối tháng 8 chính là La Liga thủ vọng. Tiến vào tháng 9 cũng không cần nói, cùng những năm qua, hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày sau, chính là liên tục một tuần xong thi đấu. Tại lịch đấu như thế dạy đặc tính hôn dưới, như thế nào tiến hành hữu hiệu thay phiên, đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là một loại khảo nghiệm. Ngày 20 tháng 8 muộn, súp siêu cúp lần hiệp tranh tài. Barcelona tọa trấn sân nhà nên chiến giêu Betis. Mở màn vẹn vẹn 14 phút, Tô Đông Liên vì ba ca thủ kéo ghi chép. Hắn phía trước trận cắt bóng đối phương hậu vệ biên mẹ gì cầu về sau, chạy thật nhanh một đoạn đường dài hơn 40 mét, lại lần nữa sử xuất một chiêu tiểu do bảy, hất ra thủ môn cần trệ dạt về sau, vì Barcelona đánh vào một cầu. Về sau, Barca một mực không chế được tranh tài. Phút thứ 24, Ronaldo trước trận dẫn bóng đột phá bị trượt chân, bờ ra Diêu người lại lần nữa chủ phạt đá phạt, kết quả lại lần nữa phá không thành cả được. Liên tục 3 trận tranh tài đều trực tiếp đá phạt phá không thành, Ronaldo biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. Về sau Diêu bệ tỵ tại phút thứ 30 lúc, lợi dụng sỉ vỉn hộ phòng thủ sai lầm, lật về một cầu. Nhưng ở sau đó trong trận đấu, Barcelona chỉ ít có 3 lần rất có tranh cãi cái xử phạt, trọng tài chính đều không có thổi, cái này khiến sân nhà địa cầu mê cảm thấy 10 phần bất mãn. May mà cuối cùng như trước vẫn là lấy 2 so với 1 đánh bại Real Betis. Tổng số 5 so với 1, Barcelona thuận lợi cầm xuống Tây Ban Nha Super Cup. Giải Montre cả dặn dạ cục vẹn vẹn chỉ là làm nóng người cuộc thi đấu, tòa kia quán quân hàm kim lượng không lớn, nhưng Tây Ban Nha Super Cup thế nhưng là danh phụ kỳ thực chính thức tranh tài, có thể tại mùa giải trước trước hết cầm xuống tòa này quán quân, đối 3K mới mùa giải hành trình không thể nghi ngờ cũng là một loại cổ vũ. Không chỉ có như thế, đá xong Tây Ban Nha Sút Cúp về sau, tất cả mọi người cũng đều đem mục tiêu nhắm ngay ở rổ đỉnh Sút Cúp. Chương 410, Mục tiêu, Tam Quan Vương. Tại 3K đánh bại Real Betis, cầm xuống Tây Ban Nha Sút Cúp về sau, Real Madrid tiếng nói báo AS chua chua nói móc nói, Tây Ban Nha Sút Cúp có ma chú, tất cả cầm xuống Sút Cúp đội bóng cũng sẽ ở vệ miện bên trong thất bại. Cả Tạ Lộ Nhĩ ạ truyền thông thì là đối với cái này khịt mũi coi thường, Biểu Thị báo AS đây là tại không ăn được nho thì nói nho xanh. Chính là tại loại này hai đại truyền thông trận doanh lẫn nhau khai hỏa bầu không khí bên trong, Barcelona toàn đội xuất phát tiến về Monaco hàng năm cuối tháng 8 toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt đều sẽ nhao nhao tập trung tại Monaco trải qua ba lượt thi dự tuyển chém giết về sau Champions League 32 mạnh mới vừa ra lò Monaco rút thăm đem quyết định cái này 32 chi đội bóng tương lai xu thế sơ tại thi dự tuyển sau khi đã xong mỗi tạp chí lớn liền nhao nhao báo cáo bản mùa giải Champions League hạt giống đội bóng điểm tích lũy xếp hạng bởi vì trước mùa giải đoạt giải quán quân Barcelona đứng hàng hạt giống bảng điểm số bên trong vị thứ nhất sau đó chính là Real Madrid cái này khiến rất nhiều người đều tại cảm khái La Liga cường thế đầu thế kỷ kia mấy năm Real Madrid trong 3 năm 2 đoạt Champions League, khí thế mạnh, tại toàn bộ châu Âu trên sàn thi đấu có thể nói là không thể nổi. Bây giờ Real Madrid đã toát ra vẻ mệt mỏi, Zidane, Ronaldo, Figo, thậm chí Beckham trở cự tinh đều hiện lộ ra vẻ gian mua, trạng thái cũng không tại đỉnh phong, nhưng Barcelona thuận thế quốc khởi, nhận lấy Real Madrid trong tay La Liga đại kỳ. Tuy nói năm nay mùa hạ, Barcelona cũng không có trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập dù là một phân tiền, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, chi này đội bóng thực lực tổng hợp muốn so trước mùa giải càng thêm xuất sắc. Marco Senna rốt cục có thể đại biểu đội bóng xuất chiến Champions League, Van Bọt mẹo gia nhập Liên Minh cũng cường đại giữa trận, lại thêm Tô Đông, Messi cùng Iniesta chờ tuổi trẻ cầu thủ lại thành thục một tuổi, cái này khiến ba ca thực lực tổng hợp được tăng lên. Đến mức, tại vừa mới quyết ra 32 mạnh danh sách về sau, châu Âu tam đại cá độ công ty nhau nhau mở ra đoạt giải quán quân tỷ lệ là cược. Barcelona là danh phủ kỳ thực đại đứng đầu, gần với xếp tại đứng đầu bảng quê bờ lù Chelsea. Chelsea sở dĩ có thể vượt qua Barca, chính yếu nhất hay là bởi vị trí này đội bóng tại năm nay mùa hạ bỏ ra món tiền khổng lồ đưa vào bao quát hệ sỉ ên ở bên trong đông đảo thực lực phải ngôi sao bóng đá thực lực tổng hợp đạt được to lớn tăng lên mà ba ca vấn đề như trước vẫn là tồn tại đó chính là phòng thủ nhất là tại đối phương phòng thủ phản kích lúc rút thăm như trước vẫn là tại Monaco gị mã đi hội nghị trung tâm cử hành xem kẽ tiến hành còn có trao giải nghi thức năm nay Trang Diolit tiểu tổ thi đấu chỉnh thể thế cục đi theo niên lại biến hóa rất lớn điểm này từ cấp số 2 đội bóng liền có thể nhìn ra được làm La Liga đội bóng ba ca tránh đi cấp số hai bên trong cùng nước đội bóng Villarreal Trăn chính cường đại đối thủ chính là Juventus cùng Chelsea, ngựa văn quân đoàn mấy năm này ở vô thư khiêu chiến hiện cũng không thể tận như nhân ý, đến mức điểm tích lũy cũng không cao, nhưng ở thi đấu vòng tròn bên trong lại biểu hiện được rất bình thường ổn định. Theo bản mùa giải vậy dạ gia nhập liên minh, Juventus thành lập nên vậy dạ thêm vị mẹ ở sân song tiền vệ phòng ngự tổ hợp, cái này có thể nói là đường kim thế giới bóng đá xa xỉ nhất đỉnh cấp song tiền vệ phòng ngự, lại thêm kia một đầu xa xỉ làm cho người khác khó có thể tin phòng tiến, cả bẹo lộ đội bóng cũng là năm nay Champions League một đại đứng đầu. May mắn, ba lần này vận khí còn có thể, tránh đi Juventus cũng tránh đi Chelsea, rút chúng cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Porto. Cái tham này không tốt cũng không xấu, chỉnh thể coi như có thể. Bởi vì tham gia ở đội tuyển xuất của nguyên nhân, 3 ca toàn đội đều được mời tham gia trận này thịnh hội, nhìn thấy rút chúng cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Porto, tất cả mọi người nhịn không được cười lên, hiển nhiên đều cảm thấy thở dài một hơi. Dù sao ai cũng không hy vọng quá sớm tại tiểu tổ thi đấu bên trong gặp được cường địch, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhưng cấp số 3 đội bóng rút tham vận khí liền tương đối không xong, rút được mạnh nhất đội bóng, đến từ nước Đức ở ở Germany. Cấp số 4 đội bóng bên trong tránh đi cùng nước Real Betis, rút được đến từ Cagliari N.C. kể từ đó Barcelona chỗ cái này tổ lại lúng túng. Nếu là nói thực lực, Barca khẳng định là một chi siêu quần xuất chúng, cái này không có gì tốt hoài nghi. Cho dù là Porto, trong 2 năm qua từ lâu không còn năm đó huy hoàng. Dù sao Mourinho rời đi về sau, đào đi chi này đội bóng đại bộ phận thành viên tổ chức, dẫn đến Porto hiện tại thực lực tổng hợp lại về tới Châu Âu nhị lưu. Nhưng ở đỡ bợ gì men cùng U.N.C đều là tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, có thể dứt vào Champions League. Chứng minh cái này hai chi đội bóng thực lực đều không hề tầm thường, coi như không bằng Barcelona, nhưng dạo cục năng lực vẫn phải có. Cho nên, ca bản mùa giải cái tham này chỉ có thể coi là trung bình trung cụ, không tốt không xấu. Ngược lại là giống Real Madrid, vận khí liền tốt rất nhiều, tuy nói cấp số 2 rút được Ligue 1 một li ông, nhưng cấp số 3 cùng cấp số 4 là Olimpia và Cổ cùng xe bùa Búa, cái này hai chi đội bóng đều không có cách nào đối Real Madrid cùng Lyon tạo thành liên hiệp. Tương đối mà nói, gã là cái cụ rút tham rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút. Nương theo rút tham quá trình, trước mùa giải trang Di On Lit mỗi thưởng lớn hạng cũng là lần lượt ra lò. Quán quân huấn luyện viên thưởng cho dịch cắt cùng gạ tơ, cái trước là Barcelona huấn luyện viên trưởng, dẫn đội cầm xuống trang t từ phía sau là cờ SKA Moscow và huấn luyện viên trưởng, dẫn đội cầm xuống UEFA cúp quần quân. Cái này hai chi đội bóng cũng là ngày mai ở rổ tiền suất cơ cúp dự thi đội bóng. Hàng năm thủ môn xuất sắc nhất cũng không có quá lớn tranh luận, chủ yếu là bởi vì tham gia trang t trận chung kết hai chi đội bóng thủ môn đều không ra thế nào tích. Barcelona Van cũng không cần nói, AC Milan đi đại động dạng không phải rất bình thường đáng tin cậy. Chấn chính tham dự tranh đấu ba tên thủ môn là Liverpool, Juventus cùng Chelsea. -Wettet. Cuối cùng, là Kebab Lupelet cầm xuống tòa này giải thưởng. Tên này gieo thủ môn đúng là trước mùa giải châu Âu giới bóng đá biểu hiện tốt nhất tối ổn định thủ môn. Mặc kệ là thân cao, vẫn là các hạng số liệu, Pelete đều là do chi không thẹn số một môn thần. Lấy Pelete niên kỷ, cùng trước mắt hắn biểu hiện ra ổn định, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn có thể siêu việt Vi Phong cùng Casillas trở tiền bối, trở thành châu Âu một đời mới đỉnh cấp môn thần. Tốt nhất hậu vệ thì là ban phát cho AC Milan mà định nghi. Đây là tương đối có tranh cãi giải thưởng bởi vì cùng mã đi nghỉ cạnh tranh chính là chelsea đội trưởng kerry cùng barcelona còn, cái trước cũng không cần nói trước mùa giải biểu hiện tốt nhất trung vệ vừa làm đội trưởng dẫn đội lấy được trang di nhất là trận kia sử thi cấp đại lịch truyện đều là thêm điểm hạng nhưng cuối cùng trang di trận chung kết trong lịch sử nhiều tuổi nhất dẫn bóng người mã đi nghỉ đạt được tòa này giải thưởng hàng năm tốt nhất giữa trận cũng là đồng dạng tồn tại tranh luận nhưng tranh cãi nơi phát ra không ở chỗ người đoạt giải thưởng mà là zonalino vị trí Cả cạ đạt được hàng năm tốt nhất giữa trận, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, Ronaldo mới là thích hợp nhất nhân tuyển. Nhưng tại UEFA phân chia bên trong, Ronaldo bị chia làm tiên phong. Nói cách khác, Ronaldo là không có khả năng tham dự tốt nhất giữa trận tranh giành. Cho nên cả cạ đánh bại đệ cổ cùng Xavi, đạt được tòa này giải thưởng. Mà tại hàng năm tốt nhất tiên phong bên trong, Ronaldo thì là bại bởi đồng đội tô Đông. Đây cũng là không có bất kỳ cái gì tranh cãi. Khỏi cần phải nói, liền nói trang đi on trận chung kết độc bên trong ngũ nguyên, tô Đông liền cơ bản có thể ôm đùm trước mùa giải mỗi thưởng lớn hạng. Cuối cùng. Hàng năm tốt nhất cầu thủ cũng đồng dạng là ban phát cho Tô Đông. Dương Tô Đông từ UEFA chủ tịch Dỗ Hàn sấn trong tay, tiếp nhận tòa này đại biểu cho tốt nhất cầu thủ mở vở giải thưởng lúc, cả tòa ghi mạ đi hội nghị trung tâm tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả 3 ca cầu thủ đều đang vì hắn vỗ tay hoan hô. Tại đọc lời chào mừng bên trong, Tô Đông cũng đối 3 ca cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ biểu thị cảm tạ. Hắn biểu thị, không có đồng đội cùng huấn luyện viên đồng hộ, hắn không có khả năng đứng tại tòa này lĩnh thưởng đại, đạt được tòa này giải thưởng. Ở chỗ này, ta muốn nói cho đội hữu của ta nhóm, tòa này giải thưởng mặc dù là cho ta, nhưng cùng lúc cũng là thuộc về mọi người ta hy vọng chúng ta tại mới một cái mùa giải bên trong có thể đón thêm lại lệ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có cơ hội đi tranh đoạt càng nhiều cao hơn vinh dự. Tô Đông lời nói này không thể nghi ngờ cũng là tại hưởng ứng câu lạc bộ bản mùa giải chiến lược mục tiêu Tam Quan Vương. Tại La Liga trong lịch sử, cho tới bây giờ không có cái nào một chi đội bóng cầm tới qua Tam Quan Vương, cho dù là đỉnh phong như Real Madrid, mà lấy trước mắt Barcelona thực lực, thật là có năng lực đi tranh đấu phần này vinh hạnh đặc biệt. Điều kiện tiên quyết là câu lạc bộ vì đội bóng chế tạo ra tốt hơn tranh tài hoàn cảnh, phòng thay quần áo bảo trì ổn định hài hòa. Tô Đông đoạt giải sau đọc lời chào mừng, rất nhanh đã dẫn phát toàn thế giới nhiệt nghị. Barca thực lực trước mắt xác thực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể không nhìn còn lại đối thủ cạnh tranh tình trạng, tỉ như Real Madrid. Làm Real Madrid tiếng nói, báo AS liền dẫn đầu đứng ra, cho rằng Barcelona rất khó thực hiện tam quan vương mục tiêu, bởi vì bọn họ phòng thủ vẫn như cũ yếu ớt, dịch cắt lâm chàng chỉ huy cùng bài binh bố trận cũng dần dần hiện lộ ra nhiều điểm. Đường Tô Đông bị đối thủ cầm cố lại lúc, Barca cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Nước Anh truyền thông cũng đồng dạng cho rằng, Barcelona vệ miện Champions League khả năng cũng lớn. Các độ công ty tỷ lệ đặt cược liền không khó coi ra, chân chính số một lối cuốn là Chelsea, Mourinho đội bóng tại liên tục đưa vào nhiều tên cường viện về sau, thực lực tổng hợp đã thập phần cường đại. Nếu quả thật tại Champions League bên trong gặp nhau, cười đến cuối cùng đội bóng nhất định sẽ là Chelsea. Nước Anh truyền thông khẳng định cũng là đứng tại Chelsea bên này. 3K giáo phụ cờ Juip thì là ủng hộ Tô Đông cùng Ziccat, cho rằng 3K hoàn toàn có năng lực đi thực hiện cái này một mục tiêu. Ta muốn nhắc nhở tất cả mọi người, nhất là 3K tầng quản lý, từ xưa đến nay, Barcelona xảy ra vấn đề, chưa hễ đều không phải là đến từ phòng thay quần áo, mà là đến từ phòng thay quần áo bên ngoài. Cervu Yves nhắc nhở tầng quản lý, nếu như muốn thực hiện Tam Quan Vương vĩ đại mục tiêu, vậy thì nhất định phải muốn bảo đảm cho phòng thay quần áo một cái an ổn tranh tài cùng hoàn cảnh huấn luyện, tận lực giảm bớt những cái kia không cần thiết tao thao tác. Cho tới bây giờ, tầng quản lý cách làm vẫn là đáng giá khẳng định. Tập tầm Tô Đông, Ronaldinho cùng Di các? An ổn đội bóng quân tâm, Tập tầm Iniesta cùng Messi chờ Tân Tú, vì đội bóng đội hình độ dày cung cấp bảo hộ, hiện tại 3 ca đội 1 nhân tài đông đúc, tuyệt đối là có hy vọng ra thành tích. Cuối cùng, Cervu cũng nguyện chuyển nhắc nhở gì các, cho rằng đội bóng hẳn là tại thay phiên càng thêm đại lực độ. Bảo đảm một chút hoạch tâm cầu thủ tại mấu chốt đại chiến bên trên tranh tài trạng thái. Ta rất chờ mong nhìn thấy dịp cặt dở giảm tim hai khai sáng thuộc về bọn hắn mình vĩ đại thời đại. Trước 411, tự mang dẫn bóng bở GM 5 nhân. Tháng 8 năm 26 ngày mượn, Monaco Louis hai Sở Tà Địa Úm. Ở rổ tỉnh suốt cơ cột, trang thi only quán quân Barcelona giao đấu UEFA của quán quân c s k mosva Tranh tài bắt đầu vẹn vẹn 2 phút, tô đông liền dùng một cước đến từ 25 mét có hơn đột thi tên bà lén, kém chút anh mở c khiến cho Nga đội bóng tên hướng kia tại ép mở bóng đá quản lý bên trong tiềm lực tinh người tương lai đệ nhất môn tinh thần A Kim Phí Phu làm ra cứu vua. Một cước này sút gôn cũng đánh ra Barcelona khí thế. Sau đó, La Liga đội bóng đối cờ SKA Moscowa triển khai manh liệt thế công. Thứ 10 phút, Xavi tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau, đưa ra một cước chuyển xa, trực tiếp đưa bóng đưa đến trước trận bên trái. Ronaldinho độ ngực ngừng cầu về sau, Lang không đưa bóng đệm chuyển đến phòng tuyến sau lưng. Tô Đông giống như một đạo như tiềm điện, xuyên thấu cờ phòng tuyến, đánh đầu đem Ronaldinho chuyền bóng định hướng về phía trước, đuổi theo Không đợi xuất kích đá kim phí phù đúng chỗ, trực tiếp lăng không để bắn, công phá ngã đội bóng cầu môn. Vì ba ca thủ kéo ghi chép, 1-0 phá khung thành đạt được tay. Ba ca bị đá càng ngày càng ổn, chuyển khống chế bóng ưu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. KSK Amosva mãi cho đến phút thứ 27 mới xuất hiện lần thứ nhất tiến công. Chú ý là lần đầu tiên tiến công. Ở trên nửa trang phút thứ 43 lại là đến từ Savi một cước thẳng truyền, lại lần nữa xuyên thấu KSK Amosva phòng tuyến. Tô Đông cấp tốc chen vào đến vùng cấm địa phía bên phải, đuổi kịp cầu về sau, cầm băng đột phá phòng thủ cầu thủ, chuyển bên trong đến sau điểm. Không người phòng thủ Ronaldinho cùng lên đến nhẹ nhõm đánh đầu phá không thành, vì ba ca lại xuống một thành. Hai không. Bù giờ giai đoạn, vẫn là đến từ Savi hậu trường chuyển xa, Cờ Es cờ Amos và hậu vệ tại Tô Đông áp lực dưới nâng lên giải vây, kết quả không có cướp được cầu, vậy mà sập hầm hở. Tô Đông cấp tốc xuyên thẳng sau lưng hình thành đơn ao, được banh sau tại Venanti điểm phụ cận, giả thoáng một thương, lửa qua xuất kích thủ môn Akim Phi Phu, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn các thủ, đem so với phân sửa vị bà không. Dẫn bóng về sau, Tô Đông kích động một đường phi nước đại, vọt tới bên sân đi chúc mừng. Trung quanh đồng đội cũng đều nhao nhao đánh tới. Vì hắn chúc mừng dẫn bóng, ta phát hiện, trò chơi thật chỉ là trò chơi, A Kim Phi Phu cũng không có trong trò chơi như vậy tinh thần. Tô Đông ha ha cười nói, Trung bên không ít chơi qua bóng đá quản lý đồng đội đều cười ha ha. Xét thực như thế, trong trò chơi đều là một chút băng lãnh số lượng, thôi diễn ra tranh tài cũng đều là căn cứ số liệu đến tiến hành thôi diễn, nhưng hiện thực bên trong, tranh tài tràn đầy đủ loại không thể dự đoán tính chất, ở đâu là trò chơi đủ khả năng mô phỏng thôi diễn được đi ra. Về phần nói A Kim Phi Phu, cái này càng không cần phải nói. Theo áp gia Movitz món tiền khổng lồ rót vào, lại thêm tợ giờ mỉ ở kịp còn lại đội bóng cũng đều nhau nhau chuyển ra bị thu mua, toàn bộ châu Âu giới bóng đá sức mua trở nên phi thường kinh người, đối ưu tú cầu thủ nhu cầu phi thường cao. Giống như Juny loại này mới ra đời tiểu tử đều có thể xào ra một cái giá trên trời đến, có thể nghĩ, nhân tài đã khan hiếm đến trình độ nào. Nếu như A Kim phí Phu thật có thực lực, lại thế nào có thể sẽ chỉ ở Nga đá bóng. Sớm đã bị mối lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đoạt bề đầu. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, cơ SKA tại trận tại thu quan giai đoạn, bắt lấy Barcelona thủ môn sai lầm, đánh vào một cầu, bảo vệ mặt mũi. Van der Moge xuất kích dẫn đến 3K phòng thủ xuất hiện chỗ sơ suất. Tên này thủ môn cũng là 3K vấn đề cũ, đến mức hắn tại vừa mới kết thúc trang The on League giải thưởng bình chọn bên trong, làm đội vô địch thủ môn, lại ngay cả hậu tuyển Tam Giáp cũng không vào, đủ thấy biểu hiện của hắn thật sự là có chút hỏng bét. Đương nhiên, cái này cũng không có cách nào hoàn toàn trách cứ Vandet. 3K là một chi trọng công nhẹ thủ đội bóng, cho nên những năm gần đây, 3K tất cả thủ môn đều không được, từ di Zidane đến Jurtra cho tới bây giờ Vandet, đều không ngoại lệ, toàn diện đều là mơ bỏ tay. Nhưng trái lại, Zidane từ 3K đi Villa về sau, ngược lại biểu hiện được không tệ bản mùa giải bị Liverpool cho mua qua đi. Cho nên nói, nhiều khi, phòng thủ thật chính là cái hệ thống vấn đề. Từ Monaco mang về ở rổ tỉn sút cơ cụt, Barca lại một lần nữa nhận lấy fan bóng đá nhiệt liệt lên đón. Đây là Barca trong lịch sử lần thứ 3 cầm tới ở rổ tỉn sút cơ cụt, phía trước hai lần theo thứ tự là Cờ Ju Ipswich giở giảm timy, cùng van an chấp giáo 1997. Mà đồng thời cầm tới Tây Ban Nha sút cơ cụt cùng ở rổ tỉn sút cơ cụt, vẹn vẹn chỉ có Cờ Ju Ipswich giở giảm timy lúc 1992. Điều này cũng làm cho Barca fan bóng đá cảm thấy vô cùng hứng phấn, nhao nhao hô to giở giảm tim hai vương chiều đến. Cả tạ lũ nhỉ ạ truyền thông cũng đều nhau nhau đối chi này bà ca hát vang bài hát ca tụng, cho rằng dịch cắt sẽ tại mới mùa giải tiếp tục thống trị La Liga. Nhưng làm từ địch, Djid cũng đồng dạng không cam lòng nhiều thế. Tại đưa vào bạm tịt sở tạ cùng Jo bị nổ chờ cường viện về sau, Djid thực lực tổng hợp đạt được to lớn tăng lên. Tuy nói đi giàn mua phỉ gỗ, cũng biểu hiện không tốt ảo ẩn, nhưng đội bóng phòng thay quần áo càng thêm đoàn kết. Huấn luyện viên trưởng lục xém đoạ gộp tại tuyên bố danh sách lứa lúc, Minh sắc biểu thị Jo bị nổ sẽ ở trong trận đấu ra sân. Đối với tên này đến từ bờ ra diệu, có mới vệ lệ tiên hiệu thiên tài, các phương đều phi thường chờ mong cùng coi trọng. Luk xem đọa gỗ cũng đồng dạng chờ mong Zou bị nổ thủ diễn, đồng thời biểu thị mình là hiểu rõ nhất hắn huấn luyện viên trưởng. Đây đối với hắn cái tuổi này tuổi trẻ cầu thủ tới nói phi thường trọng yếu. Luk xem đọa gỗ còn lộ ra Zou bị nổ từ giờ trở đi sẽ là toàn thế giới trên sân bóng làm người khác chú ý nhất cầu thủ, hắn có thể vì Real Madrid làm ra cống hiến to lớn, hắn sẽ trở thành trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ, giống tô Đông, không, so tô Đông càng thêm xuất sắc. Real Madrid huấn luyện viên trưởng không che giấu chút nào mình đối Zou bị nổ xem trọng cùng chờ mong, đồng thời tin tưởng vững chắc mình có thể đem hắn bồi dưỡng thành hoàn mỹ nhất, vĩ đại nhất hoạt động bóng đá viên. Hắn sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất cái kia. Thân cận Real truyền thông cũng đều nhau nhau cầm Zo Bi Nổ cùng Tô Đông Lai tiến hành so sánh, bởi vì bờ ra dư Thiên tài thậm chí so Tô Đông niên kỷ còn muốn lớn hơn mấy tháng. Tất cả mọi người cho rằng biểu hiện của hắn sẽ không thua Tô Đông. Báo AS liền công khai phát ra khiêu khích, cho rằng Real đem từ thi đấu vòng tròn thủ vòng liền áp đảo Barca. Zo Bi đem dẫn đầu đội bóng thủ thắng, mà cả Tà Lô Nỉ ạ thì là cho đánh trả, biểu thị Zo Bi muốn đội kịp To Đông. Phiên phất hắn lây trước một tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng lại nói, hoặc là cầm một tòa Tram Tio thậm chí là UEFA cũng được. Hai đại truyền thông giao phòng, để La Liga mới mùa giải trở nên dị thường náo nhiệt. Mà mở màn chiến chính là Barcelona sân khách giao đấu Á lạ Vẹt tranh Tài. Zobi nhô thật sự có mạnh như vậy sao? Tại mẹn đi sổ rồ tắt sân bóng, mới được thăng cấp hạ lạ Vẹt ngay tại cử hành một trận ngắn gọn mở màn chiến nghi thức. Ba ca cầu thủ đứng ở một bên chứng kiến, mà Tô Đông nhỏ giọng hỏi đến Ronaldinho. Sắp thực rất có thiên phú, nhưng khó mà nói. Ronaldinho lập lờ nước đôi nói. Rất bình thường hiển nhiên, có mấy lời hắn là không muốn nói. Tô Đông mơ hồ nghe được bánh khỏe, lắc đầu nói Hiện tại, chỉ nhìn một cách đơn thuần truyền thông chế tạo ra thanh thế, cảm giác dỗ bị nhổ đều trở thành giao maiz hy vọng cùng Chúa cứu thế, Ronaldo, dỗ, dỗ cùng Di đang chờ cự tinh đều phải đứng sang bên cạnh. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông không khỏi lắc đầu cười khổ. Tuy nói là trường giang sóng sau đè sóng trước, nhưng cái này sóng sau cũng còn không có đẩy, làm sao lại cảm giác đã đem sóng trước cho trụ chết tại trên bờ cắt đây. Sớm tại bờ ra giữa trong nước chính là như vậy. Đệ cô ở một bên chen lời nói, ngươi nhìn năm đó Santos song tử tình, một cái khác, được xưng là mới Maradona Diego, trước mùa giải tại Porto biểu hiện như thế nào? Đệ cổ chính là xuất từ Porto, đối đi Diego cũng có hiểu biết. Không thể quá kém, nhưng cũng không có tốt đến loại kia cùng Maradona so sánh trình độ, đến mức hiện tại châu Âu truyền thông trên cơ bản đều không thế nào thổi Diego là mới Maradona. Nhưng thân cận Rio Magica truyền thông vẫn như cũ còn tại thổi phòng Robinho, cho là hắn là mới lệ, thậm chí đem hắn bưng lấy quá cao. Nếu như là không rõ nội tình người nhìn, nhìn thấy dưới mắt truyền thông chế tạo ra thanh thế, người không biết khẳng định coi là Robinho là mang theo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng quang hoàn dáng lấp mờ. Cái này không phải là là đem Robinho gác ở trên lửa nương sao? Ronaldinho, Zidane cùng Gio chờ cự tinh trong lòng sẽ như thế nào nghĩ? Hiện tại đem hắn bưng lấy cao như vậy, nếu là biểu hiện của hắn không bằng mong muốn đâu. Nói cho cùng, Greal Madrid trước mùa giải biểu hiện được quá tệ. Savi cười nói, làm từ địch, Greal Madrid biểu hiện hỏng bét, Bakka không khỏi liền nhìn có chút hạ hê chút. Bọn hắn không phải lão cầm Zobi nhỏ cùng ngươi so sao. Còn cũng mở miệng cười nói, "Tôi, nếu không đêm nay ngươi thêm chút sức, cho hắn làm 2 3 cái cầu đi vào, nhìn hắn còn thế nào so. Ta nhớ được, Tô sử nữ tú tựa như là lập cú đũa a. Iniesta cũng đi theo nào. Vậy liên lại làm hắn cái lập cú đũa." Nếu như hắn thực hiện, thế thì còn tốt chút. Nếu là dỗ bị nổi làm không được, kia Dielmariz sĩ khí khẳng định lại nhận ảnh hưởng, mà lại bọn hắn tranh tài so với chúng ta chậm một ngày, vừa vặn cho bọn hắn chút động lực. Quân cười ha ha nói, cái gọi là động lực, trên thực tế chính là một loại tâm lý áp lực. Đừng nhìn quân cùng Dô quan hệ rất tốt, nhưng tại câu lạc bộ, hai người đều là tử địch, ai cũng sẽ không lưu thủ, trăm phương ngàn kế muốn âm tử đối thủ. Ai bảo La Liga chính là Barca cùng Dielmariz song hùng sẽ đâu? Hại chết Dielmariz, người quan quân kia không phải là Barca vật trong túi? Nhìn các ngươi nói, dẫn bóng có dễ dàng như vậy sao? Tô Đông nghe bọn hắn càng nói càng thái quá, có chút buồn cười. Người khác có lẽ rất khó khăn, nhưng người nhà. Iniesta cười hắc nói, đám người cũng đều thật ngoài ý liệu. Không thể không nói, bọn hắn đối Tô Đông ấn tượng xác thực cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Tại trên sân bóng, dẫn bóng chưa hề đều không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn luôn cảm giác Tô Đông dẫn bóng đặc biệt dễ dàng. Ban đầu ở Valencia, hắn đơn mùa giải đánh vào 35 cầu, không sai biệt lắm làm nhiều trận đồng đều mùa cầu. Đây là đáng sợ cỡ nào dẫn bóng hiệu suất, mà tới được Barcelona, cái thứ nhất mùa giải, Tô Đông dẫn bóng số cao tới 37 cầu. Trên cơ bản đã là trận đồng đều một cầu. Có thể nói, Tô Đông dẫn bóng hiệu suất đã là khá kinh người. Cũng bởi vì như thế, cho nên cho chung quanh đồng đội một loại cảm giác chính là, Tô Đông tuyệt đối là một cái tự mang dẫn bóng BGM nam nhân. Tô, chúng ta tin tưởng ngươi, có thể. Quân trung điệp Vũ Tô Đông bả vai, nín cười nói. Chung quanh đồng đội tất cả đều bật cười, nhưng nhao nhao gật đầu. Chương 412, Nô, ngươi làm được sao? Florentino ngồi tại Betmaber chủ tịch trong văn phòng, nhìn trước mắt trực tiếp truyền hình. Đài truyền hình ngay tại trực tiếp lấy lại năm trở về 06 mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn mở màn chiến mới được Thăng cấp Hạ Lạ Vets sân nhà nên chiến vệ miệng quán quân Barcelona, hơn nửa hiệp vừa mới kết thúc, song phương điểm số như trước vẫn là không so với không. Barcelona một mực không chế trên trận thế cục, đã sáng tạo ra rất nhiều lần cơ hội, suất gôn hiệu suất cũng cao, nhưng chính là không thể công phá Hạ Lạ Vets cổ môn, nguyên nhân chính là đối phương thủ môn Bộ Nạ nổ phát huy quá xuất sắc. Tranh tài bắt đầu về sau, song phương tiết tấu thật nhanh, đối kháng phi thường kịch liệt, bị đá 10 phần đặc sắc. Phía trước 15 phút, song phương đều không thể sáng tạo ra cơ hội, nhưng sau đó tranh tài liên triệt để tiến vào Barcelona tiết tấu. Từ thứ 20 phút bắt đầu, đến phút thứ 25 Barcelona đánh ra một đợt như nước thủy triều thế công. Đầu tiên là Tô Đông một cước rút bắn, bị Bùa Nạ nổ ra sức đập ra. Sau đó Diệu Ly đột nhập vùng cấm địa sau gõ cửa bị mất, tiếp lấy Sa Vi thăng truyền. Lại là Diệu Ly đẩy bắn bị xuất kích Bùa Nạ nổ phong bế. Cuối cùng là chính đệ cô một cước lạnh bắn, cũng đồng dạng bị Bùa Nạ nổ phi thân đập ra. Ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian, bốn lần phi thường có uy hiếp Sargon, tất cả đều không thể phá không thành. Sau đó Ba Ca lại liên tục đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhất có uy hiếp một lần là ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước. To Đông kéo đến cánh phải nhận bành về sau, xuyên qua đến trung lộ, Sa đưa ra thăng truyền. Diệu Ly đi nhỏ vùng cấm địa đẩy về trước bắn. Cái này vốn nên nên tình thế bắt buộc dẫn bóng, lại lần nữa bị Bộ Nạ Nổ như có thần trợ nhào ra ngoài. Có thể nói, hơn nửa hiệp không so với không, A lạ vẻ thủ môn Bộ Nạ Nổ cư công chí vĩ. Cho tới khi hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, cầu thủ lần lượt đi xuống sân bóng lúc, hiện trường hơn một vạn tên A lạ vẻ phan bóng đá đều đang hồ hoán lấy Bộ Nạ Nổ danh tự, lấy đó đối với hắn khẳng định cùng cổ Vũ. Tất cả rời đi trung tâm huấn luyện cầu thủ cầu thủ, luôn luôn kìm nén một cố kình muốn chứng minh mình, nhất là tại đối mặt ông chủ cũ thời điểm, càng là Bộ Phát ra làm cho người kinh ngạc chật thái, hễ to hó là như thế. Bố nạ nổ cũng là như thế. Kenken bù chạ gẹ nó rất có vài phần cười khổ nói. Real Madrid giống như Barca, đều là thanh huấn trải rộng La Liga mỗi đội. Những này cầu thủ mỗi lần đối mặt Real Madrid cùng Barca thời điểm, Tiểu gì cũng sẽ bị đá đặc biệt hăng hái. Đến mức có một đoạn thời gian, Real Madrid đều muốn tại thuê cầu thủ thời điểm, đặc biệt tăng thêm một đầu cấm chỉ cầu thủ tham gia đối Real Madrid tranh tài điều khoản. Bố nạ nổ là nhất danh 35 tuổi Argentina lão thủ môn, trước đó vẫn luôn hiệu lực tại rổ sạ Di ổ cùng lòng sông. Năm hai mới gia nhập Liên Minh Barca, chỉ đá hai cái mùa giải chủ lực về sau, chuyển nhượng đi mũ xì ạ. Không muốn nhân lại chuyển nhượng đi Alaves, cũng trợ giúp chi này đội bóng thăng cấp. Có thể nói, đối mặt Barcelona, Bonano là bạo phát ra mình trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ riêng hơn nửa hiệp, hắn chỉ ít làm ra 3 lần độ khó cao cứu thua, đây là phi thường khó được. Nhìn trước mắt Bonano, ai có thể tin tưởng, hắn năm đó ở Barcelona cũng là nổi danh lớn nuôi vớt, nhiều lần chơi với lửa có ngày chết cháy, tạo thành đội bóng mất bóng. Đắc lực trợ thủ Manuel Zedo đồ đồ ha ha cười nói. Ai nói không phải đâu. Nói đến cũng là rất kỳ quái, 3 ca thủ môn tại 3 ca thời điểm đều biểu hiện không tốt, nhưng rời đi về sau, biểu hiện được cũng không tệ thì như gì n่ะ, còn có trước mắt bọn nạn ổ. Chẳng lẽ nói, 3K cầu môn thật có ma chú? Florgentino thì là nhẹ nhàng thở hát ra, Bonaldo ngược lại là giúp chúng ta một đại ân. Bên cạnh hai tên thân tín tất cả đều gật đầu. Hơn nửa hiệp không so với không, Tô Đông không có dẫn bóng, đôi này Griezmann tới nói, là một chuyện tốt. Griezmann trước mùa giải biểu hiện được quá đê mê, hết lần này tới lần khác 3K cấp được Tô Đông, trước mùa giải rực rỡ hào quang, chặt xuống song quân vương, Tô Đông cũng kéo dài mình tại Valencia thời kỳ biểu hiện xuất sắc, cái này khiến Griezmann tương đương bị động. Một năm một cái tự tin. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang mong đợi năm nay mùa hạ Real Madrid tự tình. Nhưng toàn thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy cự tình? Một bên là fan bóng đá vạn chúng chờ mong, một bên khác là cự tình cuồng khủng, cho nên rổ bị nổ mới có thể bị xào đến nóng như vậy. Đầu tiên là bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn cùng Tô Đông đều là năm 84 xuất sinh, thậm chí so Tô Đông còn lớn hơn mấy tháng, mà lại sớm tại bờ ra dư trong nước lúc, liền đã bị xào đến phi thường lửa nóng, cơ hội hơn phân nửa châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều tại đoạn. Cái này có điểm giống năm đó ở sở tuốt lúc Tô Đông. Cho nên, Real Madrid fan bóng đá đối rổ bị nổ tràn đầy chờ mong. Hy vọng hắn có thể như năm đó Tô Đông, đổ bộ La Liga liền đá ra làm cho người biểu hiện tinh diễm, dẫn đầu Real Madrid đi ra khốn cảnh. Thật giống như Tô Đông dẫn đầu Barca đi ra khốn cục đồng dạng. Từ bờ Ra Rio đến Tây Ban Nha, Rôbi No bị truyền thông cùng fan bóng đá một đường nhiệt phùng, mới vẽ lệ tên hiệu càng làm cho tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập chờ mong. Lại thêm Real Madrid fan bóng đá xác thực có dạng này khát vọng, câu lạc bộ cũng không để ý dạng này lẫn lộn. Thế là liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này, Rôbi trực tiếp bị nâng lên trời. Vừa tới đến đội bóng, trực tiếp đem Ronaldo, Rô cùng Zidane trở thành danh cự tinh đều đẻ đi xuống. Nhưng rồi Bigno thật sự là tô đông sao? Ai biết, ai có thể cam đoan. Những năm gần đây, Real Madrid tự mang cự tinh quang hoàn, nhưng phẩm là Real Madrid đưa vào tới, không phải cự tinh đều biến thành cự tinh, đều sẽ trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá lẫn lộn tiêu điểm, liền ngay cả Fiorentino đều không cách nào khống chế. Tốt nhất nửa chàng sau vẫn là không so với không, như vậy, ngày mai chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Vuczaggo nọ trông đợi nói, đám người nhao nhao gật đầu. Luke xem vào gỗ nay trời xế chiều đã hô lên, một đại vòng tứ nhất liền đệ xuống Barcelona khẩu hiệu. Rôbiño cũng là vạn chúng chờ mong. Nếu như Ba Ca thật chiến bình mới được thăng cấp, Diomarit khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhất là Rôbiño, mới đến, lập tức bị bưng lấy cao như vậy. Cố nhiên để hắn thanh danh lan truyền lớn, nhưng cũng là áp lực cực lớn. Dù sao không phải ai đều có thể tùy tiện khiêu chiến Tô Đông. Tô Đông muốn thật như vậy dễ dàng bị đánh bại, vậy hắn vẫn là Tô Đông sao? Ngay tại Florentino bọn người tán gẫu thời điểm, hai đội cầu thủ lại lần lượt đi trở về sân bóng. Nửa trang sau tranh tài ngay từ đầu, Barcelona liền tiếp tục đối ạ lạng vẹt phát khởi mãnh liệt tiến công. Cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp thế cục, cho thấy đối trận đấu này nhất định phải được quyết tâm. Cái này khiến giờ Lorenzo đám người tâm lần nữa nắm chặt. Song phương thực lực sai biệt quả thật có chút lớn. Hy vọng thánh Bộ Nano có thể kéo dài hơn nửa hiệp đặc sắc biểu hiện, tiếp tục số không phong đối thủ. Vũ Trạ Göe nọ cầu nguyện. Thánh Bộ Nano, đây là đối Argentina thủ môn hơn nửa hiệp biểu hiện khen ngợi, đối ứng chính là Real Madrid fan bóng đá thường thường xưng hô Casillas vì thánh Casillas lợi ạ tử, lấy cho thấy Bộ Nano biểu hiện xuất sắc. Nhưng Bu Trạ Göe nọ vừa dứt lời, liền thấy Barcelona cánh trái phát khởi một đợt thế công. Zonalino bên trái cầm băng về sau, đối mặt e đủ ạn phòng sổ. Một cái linh xảo đột phá, ở bên trái đường đưa ra một cước thấp thẳng cầu truyền bên trong, trực tiếp đưa bóng đưa đến cầu phía trước cầu môn điểm. Tô Đông cấp tốc chạy vào, dùng thân thể cưỡng ép gạt mở dù Aníto, đoạt tại khắc nhất danh Chung vệ xạ gì kỳ trước đó. Phía trước điểm nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, vượt lên trước một bước ra chân, đem Zonalino truyền bóng đâm bắn vào cầu môn góc dưới bên trái. Bố nạ nổ phản ứng rất nhanh, trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng Argentina thủ môn lại nhanh, cuối cùng cũng là không nhanh bằng bóng đá. Gỗ ổn, trực tiếp truyền hình bên trong truyền ra xuống luân phiên dẫn bóng trưởng âm. Liên thấy Tô Đông giang hai cánh tay, kích động cuốn trận chạy vội. Ba ca cầu thủ nhau nhau bổ nhà qua, vì hắn chúc mừng cái này dẫn bóng, đứng núi chịu sào chính là Ronaldinho. Hai người liên tuyến vẫn luôn là Barcelona uy hiếp lớn nhất tiến công tuyến đường. Fiorentino đám người sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Tô Đông dẫn bóng phản phất là mở ra ba ca tiến công chí nguyên. Một phút sau, đầu tiên là Ronaldinho cánh trái dẫn bóng bên trong cắt sau đột nhiên lên chân, bóng ra sẹt qua góc xa mà ra. Nhưng 3 phút sau, Tô Đông cùng Xavi tiến hành một lần sinh đẹp hai qua một phối hợp, Tô Đông đưa bóng xuyên qua đến cầu môn bên trái. Zorantino cùng lên đến thấp bắn, đánh vào cầu môn bên trái cột dọc bên trên, bắn ra cầu môn. Hai phút sau, Van Borrione có sự cánh trái nghiên chuyển, sau Chen vào trực tiếp rút bắn, thoáng cao hơn sáng ngang. Ba Ca liên tục tiến công, để Ahlavec phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Mỗi lần hình thành suất gôn, đều để hiện trường fan bóng đá cùng ngồi tại trước máy truyền hình chờ Lozantino bọn người trong lòng cấp hiu. Tại Ba Ca dưới áp lực cường đại, phút thứ 55, Ahlavec hậu vệ vậy mà chuyển về sai lầm, chuyển bóng cường độ quá nhẹ, đôi này đã 35 tuổi thủ môn Buona nổ tới nói, đơn giản chính là một trận tai nạn. Tô Đông vượt lên trước một bước đuổi theo, đưa bóng đâm qua bổn ạ nổ về sau, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, 2-0. Sau đó Barca tiếp tục đối ạ lạ vệt hình thành tiến công áp lực. Phút thứ 73, Tô Đông vùng cấm địa phía bên phải rút bắn, có đến rủ ạ nỉ tổ chân sau biến hướng, đâm vào cột dọc cạnh ngoài, ra danh giới cuối cùng, nhưng vẫn như cũ dọa đến tất cả mọi người một trận kinh tâm thắng đảm. Nhưng 2 phút sau, Barcelona giữa trận Marco Senna cắt bóng về sau, cấp tốc đưa ra một cước thẳng truyền. Tô Đông được banh về sau, quay người điều chỉnh một chút, đột thi tên ba lén, đánh ra một cái 20m có hơn sút xa một cước này suốt gôn đánh cho phi thường đột nhiên vừa nhanh vừa mạnh cầu nhanh lại cực nhanh thủ môn buôn nạ nổ cứ việc ra sức cứu thua nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới ba không hất chín florentino cùng bùn trả gẹo no nọ bọn người kinh ngạc nhìn trực tiếp truyền hình nhìn xem trên tấm hình tô đông giơ lên cao cao tay phải so với ba ngón tay cái này giống như là đang ăn mừng mình hất nhưng cùng lúc cũng giống như là tại đối dỗ bino đáp lại nhưng như thế vừa đến dỗ coi như phền vái cái này rất giống là đang đánh bài tô đông vừa lên đài liền trực tiếp nghiên cứu cái này để cho người làm sao cùng đây chính là hạt chín. Rôbi nổ làm được sao? Florentino trên mặt biểu lộ dị thường phong phú, có hối hận có tiếc nuối. vụ trạ guẹ nọ mấy người cũng cũng giống như thế. đến mức bọn hắn cũng không có chú ý. tại tranh tài thu quan giai đoạn, Zona lại phạt tiến vào một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt. trợ giúp Barcelona lấy 4 không sân khách toàn thắng Atletico, cầm xuống mới mùa giải thủ phen thắng lợi. nếu không tìm lý do thủ vòng đấu, Rôbi nổ cũng đừng lên. Manuel Riedo đồ đồ đề nghị. Florentino đầu tiên là loẹt lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại phai nhả xuống. Luke Semedo gỗ buổi chiều mới vừa vặn tuyên bố 18 người danh sách lớn, lúc này cầm xuống Robinho, không khỏi cũng quá. Dù sao, khó. Chương 413, đáng sợ trận tướng. Barcelona 4 không toàn thắng Hælaves, cầm xuống mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Thu Đông Trình diễn Hạt Trít, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này hai đầu tin tức tại sau trận đấu lập tức truyền khắp Tây Ban Nha các nơi, đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp hiện nghị. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Luke Semedo biểu thị, muốn tại mới mùa giải thủ vòng liền đè xuống Barca, nhưng bây giờ Câu này nhìn càng giống là một câu trò cười, trừ phi Real Madrid có thể điểm số lớn cùng thắng Cadiz. Về phần tô Đông cùng Rô hai tên người đồng lứa biểu hiện thật có thể lấy ra so sánh sao? Cả Tạ Lô nhì hả truyền thông vào lúc này cũng hiện ra bọn hắn ác thú vị một mặt, nhao nhao đối Real Madrid tiến hành châm chọc khiêu khích, nhất là đối mới viện binh Rô Bino, sở ở đây càng là có chút ít đảo hố mà tỏ vẻ, không cần ngươi vượt qua tô Đông, chỉ cần ngươi cũng tới một cái hạt trí, coi như ngươi thắng. Cái này không thể nghi ngờ cho Real Madrid mang đến áp lực to lớn trong lòng. Ai cũng biết, thi đấu vòng tròn thủ vòng bản thân liền không tốt đá. Ba ca trước sau đánh tây ban Nha suốt tập cột cùng ở rổ tiện sút tơ cột, trạng thái điều chỉnh đến coi như không tệ, cái này khiến bọn hắn tại đối mặt gã lạ vệs lúc lộ ra thành thạo điều luyện. Nhưng Real Madrid là trận đấu thứ nhất, tuy nói cặc địch thực lực so A lạ vệs càng yếu, hơn thật là phải đại thắng, ai lại có nắm chắc. Tại một mảnh nhao nhao hỗn loạn bên trong, đến ngày kế tiếp, Real Madrid làm khách cả dặn dạ sân bóng, cuối cùng cũng không thể đại thắng đối thủ. bị Ndô cũng không có như ngoại giới đoán kỳ như thế ra sân từ đầu. Ronaldo tại mở màn vẹn vẹn 4 phút, liền dùng một cứ đặc sắc đường vòng cung cầu công phá cắt cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng sau đó Tuyệt đại bộ phận cùng tranh tài thời gian bên trong, Real Madrid đều bị đá rất tồi tệ, khuyết thiếu điểm sáng, cũng lộ ra không đủ hương phấn. Ngược lại là Cadiz, tại phút thứ 63, liền dùng một lần sắc bén phản kích, săn đều tỷ số điểm số. Lukem đọa gỗ lúc này quả quyết đổi lại Robinho. Bờ ra duy tiểu tướng ra sân về sau, sắc thực mang đến chói sáng biểu hiện. Lần thứ nhất sở cầu chính là một lần phi thường có thưởng thức tính chất quay thân chọn cầu hơn người, sau đó hắn lại lập tức đã sáng tạo ra Real Madrid nửa tràng sau bắt đầu sau uy hiếp lớn nhất Sutgol, đang tiếp cắt lốt Sutgol bị thủ môn Dũng man phi thường đập ra. Cuối cùng là Ronaldo trợ công do đem so với phân lại lần nữa vừa qua, Real Madrid 2 so với một tháng hiểm cá đi khó khăn cầm xuống 3 phần. Ra sân 27 phút, suối dục Ronaldo trợ công dô cái kia dứt bóng, hai lần diệu truyền đồng đội kém chút phá khung thành gật được. chế tạo hai lần trước trận đá phạt cơ hội, năm lần trước trận hơn người tất cả đều thành công, mà lại có bốn lần tạo thành sút gôn. Phải nói, Dobby nổ sử nữ tú sắc thực phi thường xinh đẹp. Nếu là đổi lại còn lại phổ thông cầu thủ, vậy khẳng định là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khán hay. Tất cả mọi người sẽ vì hắn hát vang bài hát ca tụ. Nhưng cũng tiếc, hắn chọn sai đối thủ. Real Madrid tiếng nói báo AS tại sau trận đấu liền biểu thị, Robinho biểu hiện có thể xứng hoàn Mỹ. Nhưng cả Tata Loni ạ truyền thông lập tức cho cho đánh trả, cho rằng chân chính hoàn Mỹ là Tô Đông. Sport Daily thậm chí nói móc hỏi thăm, thủ vòng 10 trận đấu đã xong, đứng tại đứng đầu bảng đội bóng là ai? Sát thủ đứng đầu bảng vị là ai? Vừa Sport Daily càng là hung hăng đạp Robinho một thành, 21 tuổi Robinho còn vẹn vẹn chỉ là một cái vừa đổ bộ La Liga thi đấu vòng tròn Tân Tú, nhưng 20 tuổi Tô Đông đã là Barcelona cường đại nhất sức chiến đấu, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng hai lớp độc chủ. Ngụ ý chính là hai người này có bất kỳ khả năng so sánh sao? Real Madrid cùng thân cận Real Madrid truyền thông cũng ý thức được điểm này, ngược lại không còn cùng Tô Đông tiến hành tương đối. Vụ trạ guẹ nọ đang tiếp thụ báo AS phỏng vấn thời điểm làm sáng tỏ. Real Madrid chưa từng có cầm rô bị nổ cùng Tô Đông tiến hành tương đối ý tứ. Rô bị nổ là rất có thiên phú và tiềm lực thiên tài, hắn giống như ta, xử nữ tú đều là đối mặt Cadiz, đều là tại cả giản dạ sân bóng. Khác biệt chính là ta lần thứ nhất đại biểu Real Madrid tranh tài lúc, cùng hiện tại Rô bị nổ không cách nào so sánh được, hắn so hai năm trước ta càng thêm xuất sắc. Luke xem cũng ra mặt làm sáng tỏ cho rằng Robinho cùng Tô Đông tương đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Đông đã là châu Âu giới bóng đá thành danh nhiều năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giữa hai người không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đối với Robinho, Luke xem qua hồ biểu thị, hắn đối đội bóng cống hiến phi thường lớn, hắn là một cái chúng ta có thể ỷ lại cầu thủ. Mà cả báo cũng lộ ra, vừa ra dư vấn luyện viên trưởng ngay tại Real Madrid chế tạo mới 13 R tổ hợp, chính là Ronaldo, Robinho cùng Z, ba tên cầu thủ danh tự chữ cái thủ vị đều là R, cái này nhiều ít cũng có cùng lẽ hai niên hàn nhất vật cột lúc vừa ra dư đội tuyển quốc gia 3 R tổ hợp làm chuẩn ý tứ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn nói với tô đông lai không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa hắn chưa hề đều không tham dự truyền thông những cái kia lẫn lộn tin tức hắn chỉ quan tâm mình cùng đội bóng sự tình đã xong La Liga thủ vòng nên đón 2 tuần quốc gia đội tranh tài nhưng đoạn thời gian này Barca nội bộ cũng giống vậy không bình tĩnh đầu tiên là Ronaldo tục tầm cuối cùng là hoàn thành tại tô đông cùng Barca tục tầm về sau Ronaldo tục tầm nhận lấy ngoại giới chú ý bởi vì hắn thân ca ạ gạ sỉ thường thường sẽ cầm Ronaldo cùng Chelsea chuyện xấu đến lẫn lộn tục tập lý do rất đơn giản bọn hắn đối Barca mở ra đích lương hàng năm rất bình thường không hài lòng Tục tầm trước đó, Tô Đông cùng Ronaldinho đích lương hàng năm là giống nhau, nhưng tục tầm về sau, Barca chỉ chịu cho Ronaldinho 800 vạn Euro thuế năm sau lương, cái này thấp hơn nhiều Ronaldinho phương diện yêu cầu, vỏ ra giữ người thái độ là ít nhất phải cùng Tô Đông ngang hàng. Nhưng lại vô tạ đối với việc này thái độ vô cùng cứng ngạnh, cho nên tục tầm vẫn kéo xuống tới Mãi cho đến gần nhất, song phương trải qua thời gian giải cãi cọ về sau, rốt cục cũng đều ký xuống tục tầm hợp đồng. Ronaldinho thuế năm sau lương là 800 vạn Euro, nhưng hắn cầm lại mình tất cả chân trung quyền. Từ nay về sau, hắn giống như Tô Đông, đều có được thuộc về mình chân trung quyền đương tô đông từ mendes trong miệng nghe được tin tức này lúc cảm giác có chút ngoài ý muốn bởi vì ba ca nhượng bộ rất lớn mình chân dung quyền sở dĩ cầm trong tay nguyên nhân rất trọng yếu là hắn tại valencia trong lúc đó chân dung quyền thu nhập liền đã đuổi sát beckham cho nên ba ca chưa hề cũng không dám hy vọng xa với nhúng chằm tô đông chân dung quyền bởi vì bọn hắn biết không có khả năng nhưng ronaldo khác biệt hắn chân dung quyền vẫn là rất đáng tiền trước kia lại là giữ tại ba ca trong tay làm sao lại nhượng bộ như thế lớn tô đông cảm thấy rất bình thường khó hiểu mendes cười cười ba vẫn luôn dạng này chủ tịch đổi không biết mấy cái nhưng rất nhiều thứ chưa hề không thay đổi. Có ý tứ gì? Tô Đông nhíu mày hỏi. Còn nhớ rõ, trước ngươi không phải đã hỏi ta vì cái gì giống Maradona, Ronaldo, vì gỗ cùng gì vãn đổ chờ ngôi sao bóng đá cũng không có cách nào tại Barcelona đợi thời gian rất lâu sao? Tô Đông gật đầu. Đây đúng là hắn nghi hoặc. Ronaldo không phải nói qua cho ngươi, chính là tụ tập vấn đề sao? Lúc trước Tô Đông phải thêm minh bạch ca thời điểm, Ronaldo xác thực đề cập với hắn vấn đề này, hắn sở dĩ chỉ ở Barca hiệu lực một năm sau liền chuyển đến Inter Milan, nguyên nhân rất trọng yếu chính là tụ tập. Đơn thuần đem Ronaldo tụ tập lựa đi ra nói. Đây chính là không có cách nào nói rõ ràng sổ sách lung tung, nhưng nếu như ngươi cẩn thận đi phân tích 3 ca tất cả cự tinh rời đội, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn đều có một cái cộng đồng vấn đề, hoặc là chính là tục tầm không có đăng phép, hoặc là chính là đàm lũng về sau, ba ca đổi ý. Tô Đông vẫn là nghe không hiểu, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Tục tầm thành công, tại sao muốn đổi ý? Nói như vậy, ta nghe rất nhiều, không chỉ một nói qua, ba ca thần quản lý đàm phán năng lực thật là phi thường hỏng bét, không nói những cái khác, ngươi liền nói bản mùa giải, đệ cổ tục tầm sau thuế năm sau lương cao tới 5 triệu euro, còn cũng muốn chứng lương tục tầm còn có Savi, Iniesta. Ngươi có nghĩ tới không, cái này một đợt tục tầm về sau, Barca tài chính sẽ như thế nào? Tô Đông im lặng, Barca tài chính tuy nói có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng đột nhiên lập tức tục tầm một nhóm lớn, mà lại tiền lương tốc độ tăng cường độ còn rất lớn, cái này không thể không để cho người lo lắng. Còn nhớ rõ, Lại Ban Nhiên, Lại Phật Tạ vừa mới nhậm chức lúc, chuyện làm thứ nhất chính là cầm gắt phát hợp đồng cùng tục tầm khai đao, cho là hắn cho cầu thủ quá nhiều quá cao tiền lương, lũ tục tầm sau đều có thể cầm tới 1000 vạn Euroix lương hàng năm, ngươi có thể tưởng tượng đó là cái gì tình huống? lúc ấy lạm bota công kích garspard là ký xuống một món lớn ngu xuẩn hợp đồng nhưng bây giờ chính hắn cũng không thể không ký nhiều như vậy hợp đồng bởi vì hắn muốn ổn định mình chủ tịch vị trí mà muốn ổn định chủ tịch vị trí liền cần đạt được cầu thủ ủng hộ cùng đội một suất ra thành tích cho nên tục tầm phải tận lực thỏa mãn cầu thủ nếu như làm không được sang năm hoặc năm sau tiến hành chủ tịch bầu lại cái này sẽ trở thành người chống lại công kích hắn mạnh nhất mà hữu lực vũ khí thật giống như hắn hai năm trước làm sự tình cho nên hắn nhất định phải làm như thế mà lại phải nhanh một chút tô đông vẫn như cũ nghe không hiểu cái này cùng ngôi sao bóng đá rời đội có quan hệ gì sao Rất đơn giản, ngươi thử nghĩ một chút, hiện tại ký nhiều như vậy hợp đồng, tài chính áp lực to lớn, mục đích đúng là vì tranh cử, chờ hắn chọn được về sau, đội bóng tài chính bắt đầu không chịu nổi, làm sao bây giờ? Bán người." Tô Đông thử thăm dò hỏi. "Không sai, ngôi sao bóng đá nếu như biểu hiện không tốt, cái kia còn không thể chệ, nhưng nếu như biểu hiện tốt, bán thế nào?" Phan bóng đá không được trực tiếp phu chết. Tô Đông bắt đầu minh bạch Mendes ý tứ. "Ta đã nghe qua một loại thuyết pháp, nhưng chưa từng có đạt được bất luận cái gì chứng thực. Nói nghe một chút." Ba ca mỗi lần bán đi đương gia ngôi sao bóng đá trước đó đều sẽ trước hình thành một cố dư luận thanh thế thế sẽ có rất nhiều truyền thông đứng ra tôn ra ngôi sao bóng đá hồ sơ đen tiếp lấy lại lựa chọn cơ hội thích hợp thích hợp người bán đem ngôi sao bóng đá xuất thủ tô đông suy nghĩ minh bạch ta sở dĩ nói với ngươi những này chính là hy vọng ngươi có thể minh bạch đừng nhìn lại bọn tại hiện tại đối ngươi tín nhiệm có thừa luôn mồm đều coi ngươi là làm hắn tốt nhất chiến tích nhưng ngươi phải biết ngươi chỉ là hắn tranh cử hoặc bảo trụ ba ca chủ tịch vị trí thẻ đánh bạc vì bảo trụ vị trí này ai cũng có thể bị hy sinh bao quanh ngươi tô đông cười khổ hắn chưa hề để biết thế giới này không có đơn giản như vậy nhưng chưa hề không nghĩ tới sẽ như thế phức tạp như thế xấu bụng Mendes nói sai sao? Đoán trường không có. Barca vẫn luôn có thuê công quan công ty, trợ giúp cầu thủ ép một chút tin tức, tỉ như Zona Ronaldinho thích đi hộp đêm, hắn cơ hồ mỗi tuần đều đi, có đôi khi còn đi nhiều lần, hiện tại Barca để ép, nhưng nếu như tương lai có một ngày, Barca không ép, thậm chí ngược lại không ngừng buộc ra đâu. Ngắm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chương 414, Tô Đông VS bóng đá thiếu niên. Thừa dịp hai tuần quốc gia đội tranh tài trong lúc đó, Tô Đông dành thời gian tiến về nước Đức tham gia Hugo bột một hạng hoạt động thương nghiệp. Lần này, hắn như trước vẫn là khâm điểm Vương sơ tỉnh đảm nhiệm mình tiếng Đức phiên dịch cũng không phải nói Vương Sơ Tình tiếng Đức phiên dịch có bao nhiêu chuyên nghiệp, mà là bởi vì Tô Đông tín nhiệm nàng. Hoạt động bản thân cũng không có chuyện gì để nói, cơ bản quá trình đều là qua loa, Tô Đông chỉ là sáng cái tướng, nói vài lời dễ nghe, còn lại phần lớn thời gian cũng đều là đang trả lời truyền thông cùng fan bóng đá vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, Vương Sơ Tình đã thành công lấy được bằng lái, chỉ là lái xe vẫn là đỡ trái hở phải, mười phần chật vật. Đương nhiên, đối với việc này, Tô Đông là không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, bởi vì cho tới bây giờ, hắn ngay cả bằng lái cũng còn không có thi. Chơi ạ, ngươi bận rộn thành bộ dáng gì? Vương sơ tình cảm thấy mười phần thú vị. Tô Đông thì là lại một lần quyết định, vô luận như thế nào đều muốn nhẫn chút thời gian đi thi một bản. Không vì cái gì khác, liền vì chứng minh mình kỹ thuật lái xe khẳng định so nào đó nữ lợi hại. Mà liên tại hắn từ Munich trở về Barcelona sân bay lúc, hắn thấy được một cái quen thuộc mà thân ảnh xa lạ. Ha ha, Luis. Tô Đông bước nhanh đuổi về phía trước, đuổi kịp trước mặt tên này trung Nhân Nhân. Nghe được thanh âm, quay đầu lại, thình lình chính là Hà Lan danh xuất Louis Van Gaan. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Đông cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Vanga Anand mặc một bộ áo sơ mi màu xanh lam, bụng nạm thật lớn, một bộ trung niên mập ra bộ dáng, trong tay kéo lấy một kiện dương hành lý, hiện nhiên là đến Barcelona tới làm cái gì sự tình, đang chuẩn bị trở về Hà Lan. Khi hắn nhìn thấy Tô Đông thời điểm, rất rõ ràng kinh ngạc, nhất thời không nhận ra được. Tô Đông nhìn thấy bốn bề vắng lặng, lúc này lấy xuống mình kính dâm cùng mũ, "Là ta, Louis." Tô Vanga Anand cũng mười phần ngoài ý muốn. Hai người dùng sức nắm tay, thực sự cũng không lý tới, vậy mà lại ở phi trường ngẫu nhiên gặp. Tìm cái góc tối không người, hai người ngồi xuống hàn huyên. Lam Barca trước chủ xoá Van Ga An cực ít đi vào cái này để hắn đau lòng địa phương, bởi vì hắn chức nghiệp kiếp sống chính là ở chỗ này, ngã tiến vào đại quốc, từ đây liền không còn đứng lên. Từ 3 ca xoá vị rời đi về sau, hắn liền đi Azad, đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra, nhưng cũng tiếc, hắn cùng rỗ nặng, có mạng quan hệ cũng không tốt, cùng ý gia Himovic chờ cầu thủ quan hệ cũng rất tồi tệ, đến mức hắn làm không bao lâu liền lui. Năm nay mùa hạ, hắn đảm nhiệm ủy dễ đi vị gì đội bóng Ama huấn luyện viên trưởng. Ngươi đội bóng bản mùa giải biểu hiện được quá tuyệt vời, ta nghe qua rất nhiều người đề cập tới. Tô Đông cười khen. Vanga Anand tại chấp giáo thời điểm đều là một bộ rất lạnh lùng bộ dáng nhưng bí mật, hắn là cái thật hòa ái trung nhân nhân, nhìn còn lâu mới có được trên sân bóng như vậy xa lánh cùng ả mạ, nhất là nâng lên hắn bóng đá lúc. Ả mạ bản mùa giải sát thực biểu hiện được coi như không tệ, thủ vòng liền 3 không sân nhà đánh bại rồi sắt đạm sở ạ ta, sau đó sân khách 2 so với một đánh bại hữu chết, vòng thứ 3 sân khách 5 không cuồng thắng Vitesse, trước mắt chiếm cư ý lễ để vì gì đứng đầu bảng. Tô Đông sợ dĩ hiểu rõ, chủ yếu vẫn là bởi vì cả tạ Loni ạ truyền thông có đưa tin. Đây chính là Vanga An từ bà ca vị sau khi xuống tới, tái xuất sau cái thứ nhất mùa giải. Càng quan trọng hơn là, Vanga An trên người ả mạ lại lần nữa đá ra một loại làm cho người khác sâu ấn tượng bóng đá mà tô đông cũng đối Van Ga An phi thường thưởng thức loại này thưởng thức là từ xưa đến nay từ hắn năm đó chấp giáo Á Ajax cầm tới Champions League càng về sau chấp giáo Barcelona có thể nói Van Ga An bóng đá lý niệm vẫn luôn là tô đông thưởng thức nhất về phần hắn hai lần chấp giáo Barcelona kinh lịch cái này muốn làm sao nói sao huấn luyện viên trưởng chấp giáo một chi đội bóng cuối cùng sẽ tồn tại rất nhiều rất nhiều ngoại ý muốn cùng không thể không rắc hiểm, thậm chí nhiều khi huấn luyện viên trưởng tựa như là một cái có nổi hiểm không thể không gánh vác rất nhiều nguyên bản không nên từ hắn đến còn thua chịu tội một trận thất bại chấp giáo kinh lịch không thể nói huấn luyện viên trưởng tự thân không có vấn đề nhưng toàn bộ quy tội cho huấn luyện viên trưởng đó cũng là không thích hợp khỏi cần phải nói liền nói Van Gaal đối Barca những năm gần đây bóng đá phong cách ảnh hưởng cũng làm người ta không cách nào coi nhẹ thậm chí Tô đông không chỉ một lần nghe người ta nói qua Tây Ban Nha đối thủ môn viên bồi dưỡng ngay cả tài liệu giảng dạy đều là từ Van Gaal huấn luyện viên trong tổ phần phận hạ kệ sáng tác sớm nhất chính là tại Barcelona thực tiễn tiếp lấy mới thuyết tán đến toàn bộ Tây Ban Nha đáng tiếc là Van Gaal cùng Cerezo Ip thế thành nước lửa hai người là cự địch căn bản đụng không đến một thối lần này. Vanga Anand đến Barcelona chính là có mặt Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá tổ chức một trận thảo luận hội. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà tại sân bay đụng phải Tô Đông. Gần nhất mấy năm này, ta không ít nghe người ta nhắc qua ngươi, sớm nhất bọn hắn nói với ta, ngươi rất giống Blue Haitus, nhưng ta xem ngươi mấy trận tranh tài, ta cảm thấy ngươi cùng hắn tuyệt không giống. Vanga Anand chỉ cần là nâng lên bóng đá, hắn liền thao thao bất tuyệt, mười phần hay nói. Vẫn là có một chút, kỳ thật ta nghiên cứu qua các CLB ở tranh tài cùng đá bóng phong cách. Tô Đông khiêm tốn nói. Vanga Anand gật đầu, nhìn ra được, cũng mười phần bình thường, nhưng ta cảm thấy Ngươi so với hắn muốn càng toàn diện cũng càng xuất sắc. Tạ ơn. Có thể được đến Van an tán thành, Tô đông cảm thấy mười phần vinh hạnh. Cá nhân ta cho rằng, hiện tại dịch cắt chiến thuật còn không có hoàn toàn kích phát ra năng lực của ngươi cùng tác dụng. Một cái rất rõ ràng đặc điểm chính là, các ngươi tại từ thủ chuyển công thời điểm còn chưa đủ nhanh, tăng tốc lệch chậm, cái này không có hoàn toàn phát huy ra tốc độ của ngươi cùng lực buộc phát ưu thế. Mặt khác cánh phải dịu lì cùng ngươi cũng phối hợp không nổi, Iniesta lại lệch chậm chút. Zonaldo bản thân liền là khống chế bóng hình cầu thủ, lại thêm một cái Iniesta, cầu đến trước trận chỉnh thể tiết tối liền lệch chậm cái này cũng cùng ba ca chỉnh thể chiến thuật lý niệm có quan hệ, bọn hắn càng ưa thích không chế bóng, Ferang càng hy vọng chúng ta có thể không chế bóng. Tô Đông nói, đương nhiên, hắn rất nhiều ý nghĩ cùng giữa sườn núi cái kia lão đầu tử rất giống, nhưng ta cũng không nhìn như vậy. Nếu như bên phải đường cho ngươi phân phối nhất danh tốc độ rất nhanh, người đột kích năng lực siêu cường cầu thủ, tỷ như Joven hay là Crijtianojonan loại kia loại hình cầu thủ, ta cảm thấy ngươi sẽ càng có uy hiếp, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Tô Đông cười cười, hắn đối Vangaan nói tới những này đều không có quá tốt khái niệm nhưng có một chút hắn xác thực cảm thấy vậy chính là có thời điểm hắn rõ ràng có thể mau dậy đi nhưng bởi vì đồng đội cầm băng nguyên nhân dẫn đến hắn không thể không chậm lại chiều theo đồng đội cùng đội bóng thiết đấu cái này cũng rất bình thường nhất danh cầu thủ cần dung nhập vào đoàn đội ở trong đi luôn không khả năng tùy tâm sử dụng từ từ sẽ đến ba ca hiện tại hay là vô cùng thích hợp người, tin tưởng bản mùa giải các ngươi có thể ở trên cái mùa giải trên cơ sở tiến thêm một bước van ga an khách lẹ nói dừng một chút về sau van ga an lại thật dài thở ra một hơi dịp cắt đuổi kịp thời điểm tốt à đưa mắt nhìn van an đăng ký tô đông trong lòng có chút ít thổ thức Lần đầu gặp mặt, nhưng Vanga An lật đổ Tô Đông đối với hắn cố hữu ấn tượng, hắn cũng không cao ngạo, cũng không lạnh lùng. Nhìn ra được, hắn như trước vẫn là đối chấp giáo 3K thất bại canh cánh trong lòng. Tô Đông từ Savi, bọn bọn người trong miệng liền nghe nói qua Vanga An sự tình, rất nhiều chuyện thật không có biện pháp hoàn toàn trách cứ hắn. Chính như hắn cuối cùng câu kia tràn ngập thở dài bất đắc dĩ, huấn luyện viên trưởng muốn ra thành tích, vẫn là phải gặp phải thời điểm tốt. Thật giống như Mizuno, hắn từ Porto chạy tới Chelsea, chấp giáo cái thứ nhất mùa giải liền cầm xuống trợ giờ mi ở kịp qua quân. Cái này cố nhiên là hắn năng lực một loại thể hiện. Nhưng tiền nhiệm Zenyerji thật liền làm được bết bát như vậy. Trái lại, nếu như Zenyerji tại Chelsea làm được cũng không tệ lắm. Vậy như thế nào giải thích hắn tại Valencia liền làm được rối tinh rối mù? Cho nên nói, có đôi khi, huấn luyện viên trưởng chấp giáo thật không chỉ chỉ là năng lực vấn đề. Thật giống như trên sân bóng câu nói kia, tại Song Phương đi vào sân bóng lúc thắng bại thường thường đã chú định. Không ai có thể minh bạch. Tô Đông đến cùng vì cái gì như thế thưởng thức Van Gaal? Có thể là bởi vì lùi nguyên nhân, nhưng cũng có thể là bởi vì hắn tiếp xúc bóng đá thời điểm chính là Van Gaal đỉnh phong nhất kia mới năm cái này khiến hắn đối Van An từ đầu đến cuối tồn tại mỹ hảo ấn tượng. càng quan trọng hơn là mặc kệ là từ ngày bình thường nghe được sự tình vẫn là cùng Van An một phen ngỡ đảm, tô Đông đều phi thường rõ ràng cảm thụ đến. Van An là một cái phi thường có năng lực, đồng thời lại có mình đặc biệt ý nghĩ, đội bóng đã có đặc thù lý giải huấn luyện viên trưởng. hắn cảm thấy dạng này huấn luyện viên trưởng khẳng định có cơ hội. Ta tin tưởng hắn lựa chọn Ama tuyệt không phải bởi vì hắn không có còn lại cường đội mời, mà là bởi vì hắn muốn dùng một chi chân chính thục về hắn đội bóng để chứng minh hắn chấp giáo thực lực cùng lý niệm đang cùng Iniesta cùng Messi nói đến lần này gặp gỡ bất ngờ lúc, tô Đông từ đầu đến cuối cho rằng, Van Gaal nhất định còn sẽ thành công. Chỉ ít đã mạ vẹn vẹn đá 3 trận tranh tài, nhưng ở Hà Lan trong nước đã khiến cho không nhỏ chú ý. Nghe nói bắt đầu có còn lại huấn luyện viên trưởng chuyên môn lái xe chạy tới học tập Van Gaal huấn luyện cùng chiến thuật, thậm chí tại Barcelona đều có truyền thông tại thảo luận. Cùng Van Gaal vội vàng một hồi, cũng không có cho tô Đông mang đến bất kỳ thay đổi nào. Hắn như trước vẫn là chuyên chú vào huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Tại La Liga vòng thứ hai tranh tài trước đó, tô Đông kinh ngạc phát hiện, đi vào Barcelona nhận bản truyền thông vậy mà trở nên nhiều hơn. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Hiểu rõ một chút tình huống về sau, hắn mới hiểu rõ, nguyên lai là Diêu Mạc Lộc cả Nhật Bản thiên tài tiên phong lớn lâu bảo đảm ra người sẽ ở trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên. Nói đến, tên này Nhật Bản thiên tài còn đã từng một lần tại La Liga gây nên không nhỏ phản ứng. Lệ năm mỗi năm sơ trận đấu thứ nhất, hắn đại biểu Diêu Mạc Lộc cả xuất chiến La Cọ Juna, kia là hắn xử nữ tú, kết quả là một chuyền một bắn, thắng lấy hết cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, không gần như chỉ ở châu Á địa khu dẫn phát biến động, tại Tây Ban Nha trong nước cũng là có thụ chú ý. Nhưng cũng tiếc chính là Sau đó hắn dần dần biến thành dự bị, đến mức về sau cùng 3 ca thời điểm tranh tài, hắn đều không thể tiến vào danh sách lớn. Nhưng năm nay mùa hạ, lớn lâu bảo đảm ra người nương tựa theo mình mùa hạ chuẩn bị chiến đấu biểu hiện xuất sắc, thắng được suất ra đầu tiên vị trí. Bây giờ làm khách Lukem, sân khách khiêu chiến Barcelona, hắn đem cùng Camerson tiên phong Etoho cộng tác phong tuyến. Cũng bởi vì như thế, cho nên mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy nhật bản truyền thông cùng fan bóng đá đi vào Barcelona. Bọn hắn đều có chút chờ mong, thậm chí có chỗ kỳ vọng, muốn biết, bọn hắn nhật bản phụng làm tiền tại bóng đá thiếu niên, đến cùng cùng Tô Đông có bao nhiêu chiến lực? phải chăng có cơ hội tại nukeem công phá Barcelona của Môn. chương 415 đánh mặt hội chuyên nghiệp tháng 9/11 ngày muộn La Liga vòng thứ hai Barca sân nhà nên chiến diêu mã lộc cả tranh tài bắt đầu về sau đội khách liền đá 10 phần tích cực chủ động không biết có phải hay không là nhận lúc trước một chút truyền thông dư luận ảnh hưởng thật sự cho rằng là muốn tiến hành châu á derby lớn lâu bảo đảm ra người lộ ra thập phần lưu phấn, sớm liền tóm lấy một cơ hội đánh đầu công cánh cửa nhưng ở quần què nhiều dưới Nhật Bản tiên phong đánh đầu đỉnh lệnh tranh tài bắt đầu tiến vào Barca trưởng không tiết tấu ở trong đi diêu mã lộc cả rất khó đối Barca hình thành hữu hiệu tiến công nguy Tô Đông Mạch cho đến phút thứ 17 mới tiếp vào cánh phải giữ lì truyền bên trong, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn Ma ôm lấy. Cái này khiến Lớn lâu bảo đảm ra trên mặt người thần sắc rõ ràng lóe lòng không ít. Đều là đánh đầu, cũng không vào. Rất nhanh, Diêu Mã Lộc cả tại một lần phản kích bên trong, Lớn lâu bảo đảm ra người cướp được điểm rơi, đánh đầu đưa đỏ, Heto Ho trung lộ đột nhập vùng cấm địa, lăng không rút bắn, trực tiếp đánh cao. Lần này tiến công cũng làm cho Ba Ca lấy làm kinh hãi. Nhưng lại tại Diêu Mã Lộc cả ý đồ nhất cổ tác khí, đánh ra một đợt thời điểm tiến công, Ba Ca cắt bóng sau cấp tốc xối dục một lần phản kích. Jonah Di ở bên trái đường cầm anh hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau phân cầu đến cánh trái van mở dọn có sát sau chen vào trực tiếp hạ ngọn nguồn đuổi kịp Jonah Di chuyển bóng về sau trực tiếp chân trái chuyển bên trong vùng cấm địa bên trong Tô Đông sớm đã vận sức chờ phát động cả người giải khai Rio mạ Lộc cả phòng tuyến nhảy lên thật cao lực áp trung vệ ruột ca sở chỗ tư tại bên điểm phụ cận đánh đầu công cánh cửa gỗ ổn hơn nửa hiệp phút thứ 27, Barcelona thủ kéo ghi chép đến từ To Đông đánh đầu công cánh cửa đây là một lần phi thường điển hình. 3 ca tiến công phối hợp sáo lộ. Đến từ cánh trái Zona Zonalino cùng Van bỡ dọn có sự phối hợp. Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong phi thường có thống trị lực. Rút ca sở Châu Tư cùng nạ vạ dội hai tên trung vệ đều ngăn không được hắn chiếc này háo giáp nặng xe tăng. Một không, 3 ca tạm thời dẫn trước. Cả tòa sân Lu Kem cũng đều đang hô hoán lấy Tô Đông danh tự. Tiếng gầm ngập trời, Đinh Hải nhức óc. Lớn lâu bảo đảm ra người kinh ngạc nhìn Tô Đông, cảm thấy mười phần chấn kinh. Rút ca sở Châu Tư cùng nã vạ dội thân thể đối kháng năng lực mạnh bao nhiêu, hắn là biết đến. Ngày bình thường phân đội lúc huấn luyện. Hắn không ít từ cái này hai tên đồng đội trên thân ăn thì thòi, nhất là tại thân thể đối kháng lên. Nguyên bản hắn coi là đây cũng là hiện tượng bình thường, bởi vì châu Á cầu thủ phổ biến tồn tại thân thể đối kháng lệ yếu đi hiệp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tô Đông vậy mà thoáng cái giải khai hai tên trung vệ đánh chặn, lực áp rụt ca sở châu tư, đánh đầu công cánh cửa chúng đích. Vào thời khắc ấy, lớn lâu bảo đảm ra người cảm giác chính mình cũng ngộp dựng lên. Lực áp rụt ca sở châu tư, nhảy dựng lên đánh đầu công cánh cửa Tô Đông, đơn giản tựa như là một tôn cự nhân. Nhất cổ tác khí, đây là 3 ca tiến công một cái đặc điểm. Dẫn bóng về sau, đối thủ trận thế có chút loạn. Ba ca thì là thừa thắng xông lên. Vẹn vẹn 5 phút về sau, đệ cổ sau trên vào, tiếp đồng đội chuyền bóng về sau, chọn chuyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Diễu Lỵ cấp tốc cắm vào vùng cấm địa phía bên phải, góc độ nhỏ lằng không dứt bán. Thủ môn Mã chọn vị trí rất tốt, Tỉnh Cao đưa bóng đập ra, nhưng không thể ôm lấy, cầu thủ tay. Ngay tại Mã ạ cùng Mã Lộc cả trung vệ muốn đi giải vây thời điểm, Tô Đông lại giống như quỷ mị, không biết từ nơi nào xuất hiện, đột nhiên xuất hiện tại phía trước cầu môn, đón Mã cản ra bóng đá, nhẹ nhõm đẩy bắn chúng đích. Nhập nhạnh chỗ tốt thành công. Tô Đông cao hứng không hiểu, hắn xa xa chỉ vào Diễu Lỵ gia hiệu hắn tranh thủ thời gian tới chúc mừng. Cái này dẫn bóng chí ít có một nửa công lao thuộc về Diệu Ly, bởi vì là hắn tạo thành mà ạ tay. Mà Diệu Ly biểu lộ liền cùng Mã Lộc cạ thủ môn Mã không sai biệt lắm, đều cùng nuốt con rồi đồng dạng. Một cái là Tân Tân Khổ Khổ đã sáng tạo ra cơ hội, vốn là muốn lấy được dẫn bóng, kết quả lại vì người khác tắt giá, còn có một cái thì là Tân Tân Khổ Khổ đập ra đối phương suất gôn, vốn nên nên cái suất sắc cứu hiểm, kết quả bị đối thủ nhặt được một cái đầy loạn. Ma Trứng, ngươi bây giờ cũng coi là đường đường hai lớp cầu thủ suất sắc nhất, có thể đừng màu đỏ tím sao? Nhưng Hữu lì vẫn là rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng phía Tô Đông đuổi theo. Không có cách, ai bảo hắn suốt gôn không tiến. Bởi vì giữa tuần còn có trang Dion League tiểu tổ thi đấu, ba ca nửa chẳng sau thả chậm tranh tài tiết đấu. Nhưng ở phút thứ 59 lúc, Tô Đông lâm ra sân trước đó, Ronaldinho cánh trái nhẹ nhàng vậy một cái, đưa bóng tròn đến cầu phía trước cầu môn, lại là Tô Đông nhảy lên thật cao. Lần này, hắn là thật nguyên địa lên nhảy, trực tiếp liền nhảy xo so trụk ca sở chô tư cùng nạ vạ rổ cao hơn, đánh đầu công cánh cửa. Mọi ạ phản ứng rất nhanh, nghiêng người đỡ ra, nhưng vẫn là chưa kịp. 3-0. Hachin lại là một cái hạt chít. liên tục hai vòng tranh tài đều lên diễn hạt chít. Tô oh, H M G O R. tô đông bản mùa giải bắt đầu đơn giản để cho người khó có thể tin. liên tục hai vòng diễn ra hạt chít, đủ thấy hắn hiện tại trạng thái đến cùng đến cỡ nào kinh người. chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, lấy hắn biểu hiện bây giờ, năm nay tháng 12 hai tòa thưởng lớn, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. tô đông đang ăn mừng cái thứ ba dẫn bóng thời điểm. jona dino từ sau đầu đuổi theo, cả người trực tiếp nhảy tới trên lưng của hắn, lại cao hứng lại hâm mộ, lại có chút ghen tị hô hào. người đây là ngay cả một chút xíu hy vọng cũng không cho ta giữ lại nhà bờ ra dù cự tinh cảm thấy 10 phần tuyệt vọng, giống tô đông dạng này biểu hiện, ai có thể cùng hắn đoạn, ai giành được qua hắn. trận banh này chủ yếu là người chuyển đi xinh đẹp. tô đông cười ha hà khen. zonalino trong lòng thoáng dễ chịu một chút, vẫn như trước rất bình thường cảm giác khó chịu. đúng thì sao đâu, nghe một chút cái này nù kem 10 vạn tên fan bóng đá, bọn hắn đều đang kêu lấy tô đông. bóng đá chính là như vậy, chưa hề đều chỉ nhớ kỹ dân bóng cầu thủ, có mấy người sẽ để ý là ai chuyển cầu. đường ba ca ba không sân nhà toàn thắng dielma lộc cả lúc, dielmajit thì là tại betmaber nên chiến mới được thăng cấp xe tavigo. Bây giờ xe Cetavigo sớm đã không có làm nên trình chiến trang The Only thi đấu vòng tròn cường thế, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Zobi nổ lần thứ nhất vì Real Madrid xuất ra đầu tiên. Bờ ra như cầu thủ biểu hiện được 10 phần tích cực, 10 phần ra sức, cũng không thiếu đặc sắc hơn người trong nháy mắt, nhưng hắn không có làm ra quá nhiều cống hiến. Xe Cetavigo tại thứ 8 phút chỉ bằng mượn một góc cầu phá không thành, Real Madrid giự vào một cái penalty san đều tỷ số điểm số, chế tạo penalty chính là Bạ Tỷ Sở Tạ, về sau hẻ quy dạ trước trận cắt bóng về sau, trợ công Bạ Tỷ Sở Tạ đánh đầu công cánh cửa chúng đích. Nhưng hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn Trung vệ và hậu dùng tay phạm lỗi, đối phương Enanti bị Casci lát đập ra về sau, bù bắn chúng đích. Nửa chặng sau, giấc mơ thời khắc mấu chốt sập hầm hỏ, bị đối phương nắm lấy cơ hội, lại xuống một thành. 2-3, Real Madrid sân nhà thất bại. Đương Real Madrid cầu thủ lần lượt trở về tới phòng thay quần áo thời điểm, trên mặt mỗi người thần sắc đều viết đầy vẻ bại. Mới mùa giải sân nhà thủ diễn, vậy mà bại bởi một chi mới được thăng cấp. Càng quan trọng hơn là, đối diện tin tức truyền đến, Barcelona 3-0 toàn thắng Real Malaga. Lần này ngay cả huấn luyện viên trưởng Luka Szago trên mặt thần sắc rất khó coi. Thua thiệt Hắn lúc trước còn gọi ra muốn tại thủ vòng liền đè xuống Barcelona, kết quả thủ vòng bị đè xuống không nói, lần vòng liền bắt đầu cùng Barca kéo ra chiến lệnh, cái này khiến Lục Sém Đoạ Gỗ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau trận đấu những cái kia ký giả truyền thông sẽ làm sao chế giễu hắn. Không có cách, khen hạ cửa biển, ngậm lấy nước mắt cũng muốn gượng chống đến cùng. Nhưng rất nhanh, một cái khác cái tin truyền đến, lại để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Đông lại trình diễn hạt chín. Người xác định sao? Hắn liên tục hai vòng đều hạt chín. Baptister tự cảm thấy rất bình thường hoài nghi, có phải hay không tin tức sai lầm? bên trên một vòng chính là hạt chì, một vòng này còn tới, thật coi hạt chì là nhà hắn đồ chơi, lúc nào muốn chơi sẽ móc ra đồ địch. Thiên chân vạn sắc, các người có thể mình nhìn xem thời gian thực xạ thủ bảng, tô đông đã tiến 6 cái cầu. trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch, bạ tịt sờ tạ mùa giải trước chưa hẳn không cùng tô đông so tại ý tứ, bởi vì hắn tại sevilla liên tục hai cái mùa giải dẫn bóng như nước thủy triều, đi vào real madrid về sau, hắn tin tưởng mình có thể được đến càng nhiều cơ hội, thật có cùng tô đông phân cao thấp ý tứ, nhưng bây giờ hắn mới tiến một cái, tô đông đã tiến sáu cái, thảm nhất thuộc về robinho. Tên này đỉnh lấy mới vế lệ danh hiệu, phản phất chúa cứu thế, Giang Lâm đến bắt ma bơ bỏ ra dịu thiên tài, cho tới bây giờ hai vòng thi đấu vòng tròn không có lấy ra cái gì số liệu, biểu hiện là còn có thể, nhưng đã không có trợ công cũng không có dẫn bóng, cái này có chút lung túng. Phải biết, vế lệ không dẫn bóng không thể được. Tô Đông đều tiến 6 cái, hắn còn không có, lấy cái gì cầu đi so. xo. đâu cũng lưu ý đến trong phòng thay quần áo bầu không khí, trong lòng âm thầm cười khổ. Tô Đông giá hỏa này quả thật là đánh mặt hội chuyên nghiệp. Lúc trước mình cùng hắn đánh cược, liền thua vô cùng thê thảm, không nghĩ tới hôm nay, hắn vẫn là có thể đánh như vậy. Tiểu tử này thật sự là muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt, một điểm đường sống cũng không cho ta lưu. Ronaldo tức giận cười mắng, ta mới tiến hai quả cầu, hắn vậy mà một hơi tiến vào sáu cái, thật sự cho rằng ta không dám đánh hắn. Joe cũng lập tức hiểu rõ ra, lúc này cười ha ha nói, quay lại gọi điện thoại cho hắn, tiến mấy cái cầu liền mời vài bữa cơm. Nhất định, sửa lại. Di Dan người ngoan thoại không nhiều, ta hiểu rõ nhà mới mở phòng ăn ăn thật ngon, để hắn mời khách, ra hắn một thùng lớn máu, để chân hắn mềm. Beckham cũng phụ hoa, chơi một chút, muốn để chân hắn mềm, không phải hẳn là cho hắn nhiều giới thiệu chút mỹ nữ sao? Lưu hoạt bát hỏi lại. Trong phòng thay quần áo lập tức một trận cười vang, thật to hỏa tan vừa rồi cái chủng loại kia không khí lung túng. Ai cũng biết, Ronaldo là Tô Đông thần tượng, mà Tô Đông cùng Real Madrid cự tinh nhóm quan hệ đều coi như không tệ. Đừng nhìn hai chi đội bóng tương hố là tử địch, nhưng cầu thủ lẫn nhau quan hệ cá nhân vẫn rất tốt. Cho nên, Ronaldo hô hào muốn để Tô Đông lai mời khách, thật không phải cái gì quá không được. Không nói bạn tịt sợ tạ cùng Zobi liền ngay cả Lục xẻm Đọa gỗ đều cảm kích hướng phía Ronaldo nhẹ gật đầu. Bọn hắn trước đó đều đem lời nói đến quá vời toàn, cố nhiên là muốn cổ vũ mình. Cổ Vũ sĩ khí, nhưng bây giờ Tô Đông cái này đánh mặt, bọn hắn lập tức có chút bị không ở. Ai có thể nghĩ đến, cái này mùa giải vừa mới bắt đầu, Tô Đông liền liên tục hai vòng trình diễn hạ chín. Nhìn điệu bộ này, Tô Đông ra hỏa này là chô sung yếu lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng đi. Hắn dạng này đã, phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, ai có thể cùng hắn so, ai có thể hơn được hắn. Chính như Ronaldo vừa rồi nói, tiểu tử này quá không biết là người. Thậm chí ngay cả một kia hy vọng cũng không cho người lưu, quá mức. Chương 416, Messi khóc. Real Madrid cắt tướng sĩ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Sân nhà bại bởi xe Tavigo, Vẹn vẹn chỉ là bọn hắn khổ cực vận mệnh bắt đầu. La Liga vòng thứ 2 sau khi đã xong, giữa tuần liền nên đón bản mùa giải Trang Tionliz tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu. Real Madrid là sân khách khiêu chiến Liga 1 bờ ở, ở Lyon. Theo lý thuyết, trận đấu này Real Madrid cũng không thiếu sĩ khí cùng đấu trí. Jonathan đâu cấm thi đấu, Jo bị đổ xuất ra đầu tiên. Đây là bờ ra dự cầu thủ chức nghiệp kiếp sống trận đấu đầu Trang Tionliz tranh tài. Đội trưởng Jo đã tại Trang Tionliz trên sàn thi đấu đánh vào 40 cái dơ bóng, chỉ cần lại đánh vào một cầu. Hán trang Tony Oliver chính thức tranh tài dẫn bóng liền có thể đạt tới 50 cầu, đây cũng là phi thường chuyện đáng giá kỷ niệm. Luke xem tọa gỗ lại một lần nữa bày ra, hán tỉ mỉ dạy dỗ nên ma huyễn ma trận, ý đồ tại sân khách ngăn chặn Li-ông. Cái gọi là ma huyễn ma trận chính là khai thác xong tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Bên trên một vòng giao đấu Cetavigo Luke, hán chọn lựa là gỡ dạ vệ xèn thêm cụ tỷ tổ hợp, còn lần này là gỡ dạ vệ xèn thêm Phạm Tợ Lô Gassi a cái này hai tên nghịch hán tổ hợp, phía trước thì là bạ Tịt sợ Tạ cùng Beckham, dỗ cùng dỗ bì nhỏ cộng tác phòng tuyến, cái này hiển nhiên cũng là cân nhắc đến sân khách tranh tài. Kết quả Tại giao đấu xe Taivigo lúc chỗ bạo lộ ra vấn đề, trận này vậy mà bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Bất kể là phía trước mặt Jo cùng Jo Binho, vẫn là giữa trận bốn tên hành hán, tất cả đều trồng chất tại trung lộ, dẫn đến đường biên nghiêm trọng thiếu người. Đội bóng từ đầu đến cuối không cách nào đá ra hữu hiệu đường biên tiến công, trung lộ lại có vẻ dị thường công tền. Luk xem qua cô yêu cầu hậu vệ biên trên vào đến trợ công, nhưng như thế vừa đến, bị phản kích lúc, hai đầu đường biên sau lưng liền trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Đây cũng là thi đấu vòng tròn vòng thứ hai sân nhà hai so ba bại bởi xe Taivigo nguyên nhân, mà lần này tại Lyon. Real Madrid bị đá càng thêm chật vật, trực tiếp thua cái không so với 3. Đúng vậy, không sai, không so với 3 bại hoàn toàn. Càng có ý tứ chính là, trước mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu, Real Madrid cũng là không so với 3 sân khách thất bại, chỉ là bại bởi đội bóng là đến từ Bundesliga Leverkusen. Liên tục 2 năm, Champions League tiểu tổ thi đấu đều gặp được không so với 3 thảm bại, Real Madrid thảm bại đưa tới Tây Ban Nha truyền thông mánh liệt toàn giận. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng, lục xem Đoạ Go đội bóng còn không bằng cả Macho. Chí ít, cả Macho tại không so với 3 bại bởi Leverkusen trước đó. Hạn tại thi đấu vòng tròn bên trong là sân nhà một cầu nhỏ tháng mới được thăng cấp lũ mện xì ạ. Lịch đấu sao mà tương tự, đều là vòng thứ 2 tao ngộ mới được thăng cấp, đều là tiểu tổ thi đấu thủ vòng sân khách, kế tiếp, thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 đều đem tao ngộ người Tây Ban Nha, Espanion. Trước mùa giải là không một sân khách bại bởi người Tây Ban Nha, Espanion, mà bản mùa giải đâu? Đương Jio Magic không so với 3 thảm bại cho Li Ông tin tức truyền đến, tất cả mọi người hoài nghi, vòng thứ 3 có phải hay không tiếp khách trận bại bởi người Tây Ban Nha, Espanion. Nếu là lại thua cái 0-1, vậy nhưng thật sự là mệnh chung chú định. Chỉ là không biết Lukem Đoàn Gỗ sẽ hay không giống như ca mạ chỗ, giận dữ rời trước. Phải biết, Lukem Đoàn Gỗ trước đó đã hướng tới Lozantino trào từ rã qua một lần, chỉ là không có được cho phép thôi. đương Diêu Marít tại sân khách gặp được một trận thảm bại, Barcelona cũng đồng dạng tại sân khách gặp phải khó khăn. Một trận mưa to triệt để làm rối loạn Barca tất cả chiến thuật bố trí, vệ sân bóng triệt để biến thành một mảnh đầm lầy. Barca am hiểu nhất chuyển không chế bóng đấu pháp gặp trở ngại lớn nhất, sân bãi càng ngược trượt, bọn hắn chuyển nhận banh sai lầm thì càng nhiều, nhất là Jordiino, rất thích cầm banh hắn càng là tại mở màn sau liên tiếp xuất hiện sai lầm, cái này khiến hắn rất khó phát huy ra uy hiếp vừa đợt bợ gì mệt thì là thừa dịp mưa chiến dẫn đầu đối Barcelona tiến hành nổi lên, ý đồ công phá Barca cửa môn. Nhưng ở giữa vương bân Desli đội bóng phía trước 10 phút đoạt công về sau, Barca bắt đầu ổn định trận cược. Tô Đông, Ronaldo, Decco cùng Sa Vi bọn người đụng một khối, hiệp thương về sau, quả quyết điều chỉnh chiến thuật, từ bỏ càng nhiều khống chế bóng, ngược lại khai thác càng cao hơn hiệu ngắn gọn đấu pháp, nhất là bên trong cao cầu. Cái này một điều chỉnh rất nhanh phát huy ra công hiệu. Phút thứ 12, Van Boren có ở bên trái đường đưa ra một cước truyền bên trong, trực tiếp đưa bóng truyền cho sau Chen vào Decco để cổ không ngừng cầu trực tiếp truyền cho Jonadinho. Bờ Ra Diu người vừa dừng lại cầu, không đợi phòng thủ cầu thủ đuổi theo, cấp tốc nghiêng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái. Bờ Đơ Bờ Dì Mẹn Bờ Ra Diu trung vệ nạng đổ thân cao đạt đến một m chín so To Đông còn cao một chút. Đây là hắn từ Bờ Ra Diu rụt vẹn từ chuyển nhượng đến Bundesliga sau trận đầu Champions League tranh tài, biểu hiện được phi thường ra sức. Còn lại là đối mặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tô Đông, đây càng là để hắn điên cuồng dập đầu thuốc. Khi hắn nhìn thấy To Đông ý đồ quay thân nhận bánh lục, cấp tốc từ phía sau dán đi lên, trực tiếp liền muốn đem hắn cho gãy mở. Tại nạng đổ trong gân tượng. Mặc kệ là tại Bờ Ra Diu, vẫn là tại Bundesliga, nhưng phạm là bị hắn như thế một chen, coi như không bị gạt mở, đều rất khó cầm được ở cầu. Có thể để Bờ Ra Diu trung vệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi hắn đụng vào Tô Đông phía sau lưng lúc, chỉ cảm thấy mình phản phất đụng phải lấp ký tưởng, mình kém chút bị phá tan không nói, Tô Đông lại sừng sững bất động, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Tô Đông trực tiếp đưa bóng ngừng hướng về phía bên trái của mình, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Cậu tác khăn sản quá sợ hãi, trước tiên nhào lên vũ kín, nhưng To Đông xoay người về sau cũng không có trực tiếp lên chân gõ cửa, mà là chân phải bên ngoài mu bàn chân đưa bóng hướng cung đỉnh phương hướng một phần. Chỉ gặp vừa rồi chuyền bóng để Cổ lúc này vừa vặn xuống lên, Đệ Tô Đông phân cầu ngừng vào lớn vùng cấm địa, trực tiếp rút bắn trung đích. Nạn đầu có chút trận tròn mắt. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Hắn tự cao tự đại thân thể đối kháng, vậy mà tại Tô Đông trước mặt không chiếm được nửa điểm tiền nghi. Giá hỏa này nhìn rõ ràng gây kêu, nhưng lực lượng đối kháng làm sao xuất sắc như thế. Đệ Cổ dẫn bóng về sau, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Sân nhà tắc chiến hở dở bợ dị mện bắt đầu đối 3K phát khởi mãnh liệt phản công nước pháp giữa trận mài ói liên tục bậy ra ra mấy lần không tệ tiến công, đáng tiếc đều không thể nắm chặt cơ hội. nguy hiểm nhất một lần là phát sinh ở phút thứ 36, mài hỏi đưa ra thẳng truyền, cờ la sỹ cánh trái truyền bên trong, nổ sần van nết vậy mà tại nhỏ vùng cấm địa tuyến thượng tướng cầu đánh cao, bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. cái này cũng cho ba ca gõ một cái cảnh báo. vẹn vẹn 3 phút sau, sa vi đưa ra một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa qua hở đờ vợ dì mèn phòng tuyến, tô đông cấp tốc sau trên bảo phản việt vị thành công, đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp một cước giúp bắn. một cước này suốt gôn mang theo thảm cỏ bên trên nước động, vang đầy người đều là bóng ra lại lấy một đường thẳng chui vào lờ đờ, đờ bờ dì mèn cầu môn hay không gõ ổn hay không Barcelona nhanh chóng phản kích đánh cho phi thường sắp bén Savi một cước này thẳng truyền bóng cho đến phi thường xinh đẹp Tô Đông sau chen vào thời cơ cũng dâm đến vừa đúng lờ đờ bờ dì mèn cầu thủ tại chiều trọng tài chính kháng nghị cho rằng Tô Đông có việt vị hiển nghi nhưng trọng tài chính ra hiệu lờ đờ bờ dì mèn hậu vệ sùn kéo tại cuối cùng cho nên Tô Đông cũng không có việt vị Barca hiện tại cũng không chấp nhất tại khống chế bóng càng nhiều vẫn là chuyên chú vào nhanh chóng tiến công từ trước mắt đến xem Barca khống chế bóng xuất chỉ có 50% hay cơ bản cùng đỡ bờ gì mèn năng hàng, nhưng tiến công uy hiếp càng nhiều, đội chủ nhà hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là tại mũi tiến công. Mai nói đêm nay tại Senna phòng thủ dưới, cũng đồng dạng không có lấy ra tốt nhất biểu hiện. Hai cầu dẫn trước về sau, giật cắt giữa trận lúc nghỉ ngơi làm ra một lần thay người. Ousley ở thay đổi bờ lệ thì, để tên này 3K thanh huấn đi lên đá phải hậu vệ biên, khai thác thủ thế. Nếu như nói, đá chúng vệ Ousley biểu hiện hỏng bét, như vậy bên phải hậu vệ biên bên trên, hắn ngược lại phát huy đến không tệ. Phút thứ 60, Argentina tiểu tướng Messi thay thế Diu Lị ra sân. Một phút sau, Tô Đông lại lần nữa quay thân, dùng thân thể chặn căn sản, đưa bóng ngừng cho Messi. Argentina tiểu tướng Chen vào đến, không cần nghĩ ngợi, chân trái trực tiếp dứt bắn, một cước này suốt gôn đánh cho rứt khoát, lực đạo cũng đủ, chính là không có ngăn chặn cầu thế. Messi phiền muộn hai tay một đám, nặng nghề mà thở dài. Tô Đông thì là cười đi qua, sờ lên đầu của hắn, không có việc gì, thêm ít sức mạnh, khẳng định còn có cơ hội. Quả nhiên, không bao lâu, lại là Tô Đông lui về tiếp ứng, một cái linh xảo ngừng cầu quay người, thoát khỏi nạn đồ về sau, cấp tốc đưa bóng đưa đến vùng cấm địa phía bên phải. Messi cùng Tô Đông ăn ý mười phần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lúc này cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, đuổi kịp Tô Đông một cước này cầu về sau, vừa vặn lên chân gõ cửa. Không nghĩ, sau lưng hắn liều mạng về truy son bận bạn bịu bên trong phạm sai lầm, trực tiếp đem hắn đẩy ngã tại vùng cấm địa bên trong. Trong tai chính quả quyết thoi còi, phạm lỗi. Thẻ vang thêm điều cầu. Messi khóc, ta mẹ nó muốn tiến cái cầu, dễ dàng sao? Chân đều đã đi lên, liền muốn bắn đi ra, ngươi lại đem ta cho lệ ná. Nhìn ta vóc dáng thấp, dễ khi dễ thật sao? Tô Đông đi qua kéo lên một cái Messi, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của hắn, nước súng, đều là nước mưa. một tiếng thật dài thở dài, hải tử đáng thương. Ba ca số một Venanti phạt tay, Ronaldo cũng sẽ không lỡ nhượng cơ hội như vậy, hắn trải qua Messi bên cạnh thời điểm, nhịn không được như tên trộm nở nụ cười. quay lại ta mời ngươi ăn cơm. Messi đều không cầm con mắt nhìn hắn, ai mà thèm ngươi mời khách? có bản lĩnh, ngươi đem Venanti nhường cho ta phạt. Ronaldo cười hì hì đi đến Venanti điểm, lui về phía sau mấy bước về sau, cấp tốc chạy lấy đà, một lần là xong. ba không. Bờ ra diu người kích động đến tại chỗ khoa tay múa chân chúc mừng. Messi tại ở ngoài vùng cấm, nhìn xem hắn, lòng đang dì máu. Không có việc gì, chờ ngươi sau này làm bà ca lão đại, ngươi cũng có thể dạng này đoạt người khác penalty." Tô Đông an ủi. Messi ngẩng đầu, thật sâu nhìn một chút hắn, lại thấp đi. "Tô Đông tại, hắn muốn ngày tháng năm nào mới có thể làm lão đại? Lại nói, hắn cũng không có phần này hùng tâm. Hắn hiện tại liền muốn nhiều đá bóng, độ bị thi đấu, có cơ hội tiến dẫn bóng, biểu hiện được tốt một chút, để câu lạc bộ tranh thủ thời gian cho hắn thăng chức tăng lương, sau đó về đến cố hương, tìm hắn cái kia có một đôi mắt to xinh đẹp cô nương." Ba cầu dẫn trước về sau, bóng đá Đức đội đã triệt để vô tâm ham chiến, Barcelona cũng không có muốn lại tiếp tục dẫn bóng y tứ. Tranh tài trực tiếp tiến vào rác rủi thời gian. Cuối cùng, Barcelona sân khách nương tựa theo Tô Đông một chuyền một bán, cùng Ronaldinho penalty, 3-0 toàn thắng lờ đỡ bở gì mèn. Đều là 3-0, nhưng một bên là toàn thắng, một bên là bại hoàn toàn. La Liga xong hùng tại Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng về sau, gặp phải hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ. Tây Ban Nha truyền thông cùng fan bóng đá đối với cái này phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt. Cứ việc rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể không thừa nhận Bây giờ Real Madrid đã cùng Barca không tại một cái thay đội. Chương 417, cầu vương đại nhân, cảm ơn người đọc sữa. Có lẽ thật sự là trong cõi Vũ Minh có chỗ chú định. Tại Champions -ti League tiểu tổ thi đấu thủ vòng, sân khách không so với ba thảm bại cho Li ông về sau, Real Madrid trở lại La Liga thi đấu vòng tròn, làm khách Barcelona, kết quả tại sân khách lại một lần không một bại bởi người Tây Ban Nha, Espanyol. Toàn bộ lịch đấu cùng kết quả, cùng cái trước mùa giải cơ hội là không có sai biệt. Cái này không chỉ có làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh, thật chẳng lẽ có chỗ vị mệnh chung chú định. Tam liên lạc Lup xem đoạn gồ gặp phải trước nay chưa từng có tín nhiệm nguy cơ, cơ hội toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông, bao quát Real Madrid tiếng nói báo AS đều đối với hắn khuẩn công, cho là hắn bại binh bố trận nghiêm trọng trở ngại Real Madrid phát huy. Trái lại Barca, tại sân khách ba không đánh bại LDG men về sau, trở lại La Liga, làm khách Cadơ dần sân bóng khiêu chiến Atletico Madrid, song phương khổ chiến 90 phút về sau, hai so hai bất phân thắng bại. Tô Đông ở trong trận đấu đánh vào một cầu, đồng thời tại hạ nửa chẳng lại một lần xinh đẹp người cầu phân qua, tạo thành tạo tợ lộ hỉ ba bên trong tứ phạm lỗi, Atletico trung vệ bị trực tiếp hồng bài phạt hạ. Đáng tiếc là Barca đến cuối cùng đều không thể lại lần nữa dẫn bóng, chỉ có thể sân khách tiếp hòa ga giường quân đoàn. Tuy nói là thế hòa, nhưng thi đấu vòng tròn trước ba vòng, Barca là 2 thắng 1 hòa, vẫn như cũ đứng hàng La Liga đứng đầu bảng. Trái lại Real Madrid, ở phía trước ba lượt vẹn vẹn chỉ lấy được 3 phần, bảng điểm số xếp hạng ngã xuống chương 15 vị. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, cái bài danh này cũng không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa, nhưng ít nhiều vẫn là có chút nhục nhã người. Nhất là đối với Real Madrid dạng này, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói. Đương Barca gặp được thế hòa, Real Madrid gặp được Tam Liên bại lúc Châu Âu giới bóng đá gần đây nóng bỏng nhất đội bóng đến từ ý Dê Đì vì gì? Van Gaan xuất lĩnh lấy hắn ảm mạ lấy 4 so với 2 bại át lấy 5 thắng liên tiếp cầm xuống lịch sử tốt nhất bắt đầu. Càng kinh khủng chính là, chi này đội bóng tại 5 trận đấu bên trong đánh vào 21 cái dân bóng, vẹn vẹn chỉ ném đi 3 cái cầu. Sơ Bốt đây dùng dòng ra một cái trang bìa đến đưa tin Van Gaan, cho rằng tên này trước 3 ca huấn luyện viên trưởng đang ngủ đông sau một thời gian ngắn, tái xuất liền biểu hiện ra làm cho người tán thưởng chấp giáo năng lực, nhất là hắn chỗ điều giáo ảm càng là thắng được Châu Âu giới bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp nhất trí tán thành. Van Gaal cũng tiếp nhận tờ Daily phỏng vấn, nói tới lúc trước hắn chấp giáo Barcelona tình huống, hắn đối trước Chủ tịch Núi nệ Phi thường cảm kích, nhưng đối đầu với một nhiệm kỳ Chủ tịch Gaspar liền ý kiến rất lớn. Hắn cho rằng Gaspar là người tốt, nhưng không phải cái tốt Chủ tịch, thậm chí cho huấn luyện viên trưởng ủng hộ cường độ cũng không lớn. Van Gaal cũng nói thẳng mình phạm vào sai lầm, đó chính là quá mức dùng túng dị vạn đồ. Đối với trước mắt chi này Barca, Van Gaal biểu thị Phi thường xem trọng. Hắn chấp giáo Barca chỗ để bạt lên nhóm này tuổi trẻ cầu thủ, bây giờ đều đã tại dịp cắt chi này đội bóng bên trong đảm nhiệm lực lượng trung kiên, như Sa cũng ẩn. Hắn biểu thị mình phi thường hâm mộ Djidat. Hắn đạt được tầng quản lý ủng hộ, đưa vào một nhóm ưu tú cầu thủ, nhất là Tô Đông. Hắn là ta tại chi này bà ca đội bóng bên trong thưởng thức nhất cầu thủ. Hắn là trên sân bóng lớn nhất tính quyết định. Djidat tín nhiệm với hắn để bà ca được kết lợi không nhỏ. Van Gaan còn nâng lên Riomajit, cho rằng Riomajit vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã đến rất khó để bù, chỉ có thể triệt để phá đi xây lại trình độ, bởi vì bọn hắn quá khứ mấy năm dẫn viện binh đều đi lên lối rẽ. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, nhưng Riomajit đã thua mất toàn bộ mùa giải. Van Gaan khẳng định nói. Mà khi sở Otley hỏi thăm Van Gaan. Phải chăng có khả năng lại đến tứ đại thi đấu vòng tròn chấp giáo lúc Hà Lan danh suất biểu thị, mình tạm thời còn không có phương diện này cân nhắc. Ta hiện tại một lòng chỉ muốn đem Ahma mang tốt. Ta hy vọng mọi người có thể tại chi này đội bóng chiến thân, Nhìn thấy càng nhiều thuộc về ta hơn ký. Tô Đông là trước khi đến London trên máy bay, thấy được Sở Daily bản này đưa tin, hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Sở Daily sẽ lại đi phỏng vấn Van Gaan, nhưng cái này cũng đó có thể thấy được, Van Gaan đoạn thời gian gần nhất này tại Châu Âu giới bóng đá hừng hỏa trình độ, Ahma năm thắng liên tiếp xem như kinh hỉ, nhưng không đến mức, chân chính kinh diễm vẫn là chi này đội bóng đá ra bóng đá. Cái loại cảm giác này thật giống như năm đó Van Gaal chỗ dạy dỗn tên Ajax, khác biệt chính là, ả mạ cũng không có Ajax nhiều như vậy thiên tài ngôi sao bóng đá. Cái này lộ ra càng thêm đáng quý. Gia hỏa này không gần như chỉ ở Argentina cầu thủ danh tiếng kém đến cực điểm, liền ngay cả chúng ta bờ ra triệu người đều không có mấy cái thích hắn. Ronaldo nhìn thấy tô Đông tại xem Van Gaal tin tức, dịu môi một cái nói: "Bởi vì gì vạn đồ?" Tô Đông cười hỏi: "Argentina người không thích Van Gaal nguyên nhân rất đơn giản, gì trần mơ? Tên này Argentina siêu cấp thiên tài, tại Van Gaal dưới trướng không chiếm được tín nhiệm." thậm chí có người đem gì trần mở tại Barca thất bại, quy tội Van Gaal, cái này cũng dẫn đến Van Gaal tại Argentina danh tiếng rất kém cỏi. Không hoàn toàn là, Ronaldinho lúc đầu, bởi vì hắn đối cầu thủ quá mức hà khắc rồi, cũng quá nghiêm túc, chúng ta không thích dạng này huấn luyện viên trưởng, ngoại trừ Van Gaal, còn có giống Berni T cùng Mourinho. Tô Đông Minh Bạch lập tức nở nụ cười. Bờ ra giũ người tôn trọng tự do không bị cản trở, bọn hắn thích dẫn bóng, thích tùy tâm sở dục tranh tài, duy trì có chính là không thích bị người hạn chế lại, tỉ như bị yêu cầu trở về thủ, bị yêu cầu phòng thủ, nhất là bị yêu cầu đi phòng tập thể thao. Ta suy đoán Vanga an lần này tại Á Ma một lần nữa đã chứng minh mình về sau, có cơ hội vẫn là sẽ lại đến tứ đại thi đấu vòng tròn chấp giáo, nói không chừng tương lai ngươi có cơ hội tại dưới trướng hắn đá bóng." Tô Đông Ác thú vị cười nói. Ronaldinho lập tức phía sau lưng phát lạnh, vậy tuyệt đối sẽ là một trận ác động. Ngươi thưởng thức hắn liền tự mình đi, đừng mang ta lên." Nói xong, Ronaldinho dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ đi ngủ. Tô Đông cùng Ronaldinho hai người cùng một chỗ hướng câu lạc bộ xin phép nghỉ, bay hướng London, vì tham gia quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội niên kỷ độ tốt nhất lễ trao giải, đây là năm nay mới vừa vặn sáng lập một tòa hoàn toàn mới giải thưởng. Phân lượng thần nặng. Trước mắt châu Âu giới bóng đá mấy hạng chủ yếu giải thưởng bên trong, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chủ yếu là nhờ vào quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đến bình chọn, giải quả cầu vàng thì là dựa vào ký giả truyền thông đến bình chọn, UEFA hàng năm tốt nhất thì là có UEFA thành viên nước đại biểu cùng truyền thông đến bình chọn, tập trung chăm The One List thi đấu vòng chọn. Mà vừa mới thành lập cái này quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội niên kỷ độ tốt nhất thì là từ toàn thế giới hơn 4 vạn tên cầu thủ chuyên nghiệp đến tiến hành bỏ phiếu, từ hiệp hội định ra 55 tên người ứng cử bên trong, tuyển ra tốt nhất 11 người, cùng còn lại một chút giải thưởng. Lễ trao giải được an bài tại London cử hành, trang diện khiến cho vẫn còn lớn, cho nên Barca cũng đồng ý Tô Đông cùng Ronaldo hai người có mặt, bởi vì bọn hắn hai là Barca trong đội duy nhất chúng tuyển tốt nhất 11 người danh sách cầu thủ. Cái này 11 người danh sách sớm liền công bố ra ngoài, thủ môn là Lý Đạt, hậu phòng tuyến là Ma Đini, Kề Di, Nè Sạ cùng Caf, giữa trận là Di Đan, Ronaldo, Ma Kệ là cùng Lang Át, trước trận là Tô Đông cùng Sầm Chiến Cổ. Chân chính tương đối có huyền niệm là hàng năm tốt nhất cầu thủ, hàng năm tốt nhất tân tú, hai cái này giải thưởng đến nay cũng còn không có công bố ra ngoài, nhưng trung thân thành tiệu thưởng đem ban phát cho lễ Cái này không thể nghi ngờ cũng liền đó có thể thấy được tòa này giải thưởng tính quyền uy cùng lực ảnh hưởng. Tuy nói không bằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giải quả cầu vàng cùng UEFA trao giải, nhưng một thành lập chính là cao quy cách. Còn có một cái tương đối đặc biệt giải thưởng chính là hàng năm đặc biệt tân tú thưởng, sở dĩ đặc biệt là bởi vì nó cùng tốt nhất tân tú khác biệt, từ phía sau là từ toàn thế giới hơn 4 vạn tên cầu thủ bình chọn ra, trước người là trực tiếp trên internet tiến hành bầu bằng phiếu. Tô Đông bằng hữu tốt nhất Certo Ronaldo lấy được toàn này giải thưởng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tô Đông không có tư cách tham gia mặc dù hắn vừa mới đầy 21 tuổi, nhưng lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng về sau, ai còn coi hắn làm tân tú? Từ hì hở ra sân bay máy bay hạ cánh, lập tức liền có chủ sự phương người tới đón bọn hắn đi khách sạn. Vừa mới tiến khách sạn, tô Đông điện thoại liền vang lên. Không bao lâu, Cờ Giết Ano Zonano liền tìm tới cửa. Cái này nhỏ cợt nhà bản mua giải tại MU biểu hiện được rất không tệ, so trước đó tiến bộ hết sức rõ ràng, nhìn truyền hình rất thuận lợi. Hiện tại hắn như trước vẫn là có chút sức tương tự, nhưng càng nhiều là tại đường biên dẫn bóng đột phá, ưu thế tốc độ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Biểu hiện tốt, tâm tình tự nhiên cũng đi theo tốt, lòng dạ cũng cao. Ta vừa nhận được tin tức, Rooney sẽ có được hàng năm tốt nhất Tân Tú. Rooney không phục lắm nói, hắn thấy mình cũng không bị ở Rooney kém bao nhiêu. Mặc dù là đồng đội, nhưng hắn xưa nay không là một cái tùy tiện chịu thua người, ngoại trừ đối mặt Tô Đông. Tô Đông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại London tổ chức, đội chủ nhà vẫn còn có chút ưu thế. Rooney tên này cầu thủ nói như thế nào đây? Muốn nói thiên phú, vậy khẳng định là rất mạnh, hắn chủ yếu vẫn là toàn diện, đến mức Ferguson đã từng nói, Rooney chính là thấp 20 phần Tô Đông. Nhắc tới cũng thú vị. Dọ cùng Tô Đông tại sở Sportim Lisbon liền cộng tác đến hết sức ăn ý, bí mật cũng là tương giao rất sâu đậm, nhưng cùng Juni, tại trên sân bóng còn có thể phối hợp ăn ý, nhưng dưới cầu trường, hai người lại âm thầm phân cao thấp. Ta xem chọn ngươi cầm hàng năm tốt nhất cầu thủ." Johnny xích lại gần Tô Đông, nhỏ giọng nói, "Lấy trước toàn này thượng, lấy thêm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng." Tô Đông cười cười, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Ngay tại hai cái tiểu đồng bọn trò chuyện thời điểm, Ronaldinho cũng nên đón bằng hữu của mình. Thinh Linh chính là tới từ bờ ra dư cậu Vương thể lệ. Hắn là đến nhận lấy trung thân thành tựu thưởng có thể nói, vét lệ cầm tới lần thứ nhất quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội trung thân thành tiểu thưởng, đó cũng là thực chí danh quy. mà khi vệ lệ vào cửa, nhìn thấy tô đông thời điểm, nhất thời liền cười ha ha lấy tiến lên đón. ha ha, tô, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. tô đông đương nhiên cũng chủ động lên đón, tranh thủ thời gian hai tay nắm ở vệ lệ tay, biểu đạt một trận mình kính ngưỡng. tô, đêm nay, ta xem trọng ngươi đoạt giải. Vệ lệ nghiêm trang nói, nhưng hắn vừa dứt lời, tô đông mặt liền đen. mẹ của ta ơi, cầu vương đại nhân, ta có thể hay không vừa thấy mặt sẽ đưa lên một chén độc sữa. ngươi dạng này, ta còn có thể cầm thưởng sao? Nhìn thấy Tô Đông vẻ mặt này, không chỉ có Ronaldinho cùng Jony cũng nhịn không được bật cười, liền ngay cả cầu vương chính vệ lệ đều cười ha ha. Chính hắn không rõ ràng mình là miệng quạ đen. Không, hắn biết, hơn nữa còn có chút tự đắc. Cho nên, hắn chuyên môn cho người ta đưa độc sữa. Xem ai tuần mắt sẽ đưa lên một chén. Độc không chết người. Chương 418, Ronaldinho Dương Ưu. Kỳ thật, vết lệ cái này chén độc sữa cũng không phải mỗi lần đều kiến huyết phong hầu. Nhất là đối với loại này cơ hồ có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn liền đoán được phi thường chuẩn. Hàng năm tốt nhất Tân Tú quả nhiên là ban phát cho Juni cái này khiến ngồi tại tô đông bên cạnh cờ jiti ano zonal cảm thấy rất phiền muộn, bởi vì hắn cũng không cho là mình biểu hiện được juni kém, nhưng mặc kệ là tại mu, vẫn là tại B. giờ mình ở kim, juni hiện tại thanh thế đều có chút vượt trên hắn, nhưng đây mới là tô đông quen thuộc cờ jiti ano zonal. năm đó hắn có can đảm khiêu chiến cả diệt mạ, tuyên bố mình mới là thể dục tháp thứ nhất máy nam, không phải liền là bởi vì trong lòng có cố khí. hiện tại loại tình huống này với hắn mà nói, chưa chắc chính là chuyện xấu. tô đông tự hỏi vẫn là hiểu rất rõ rõ nghị, không có cố này khí, hắn sẽ liều mạng, nhưng có cố này khí hắn sẽ càng thêm liều mạng. Còn nói ra đến có lẽ thật đúng là không có người nào tin. Trước mùa giải Champions League đại lịch chuyển AC Milan về sau, tại Fiorentino bình chọn tốt nhất đội hình bên trong, quán quân Barca chúng tuyển cầu thủ lại còn không có AC Milan nhiều, cái này không thể không nói là một kiện kỳ quặc quái vở. đương nhiên, sở dĩ là đại lịch chuyển, sở dĩ được vinh dự là Isla Tabun kỳ tích, đó chính là bởi vì Barca lúc trước biểu hiện không bằng AC Milan, mà lại lần này AC Milan nhập vây phần lớn đều là hậu phòng tuyến cùng thủ môn, cái này cũng liền có thể hiểu được. đáng nhắc tới chính là, Di cũng không có có mặt lễ trao giải mà là thông qua video Phương thức nhận lấy giải thưởng. Diomagic gần đây trạng thái không tốt, năm 2006 lại là vật công niên, lịch đấu áp xúc đến cực liệt, giữa tuần có một trận La Liga, Diomagic đã không thể thua nữa, cho nên Zidane cũng không có tới đến London. Sau cùng áp trục thưởng lớn chính là hàng năm tốt nhất cầu thủ, cái này kỳ thật cũng không có quá nhiều lo lắng. Trình diện đông đảo ngôi sao bóng đá bên trong, có tranh đoạt tòa này giải thưởng cầu thủ rất ít. Sơm chèn cô tại năm ngoái giải quả cầu vàng tranh đoạt bên trong thua thất bại thảm hại, tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh đoạt bên trong cũng vừa, Chamti on lit trong trận chung kết vẫn vừa, hắn rất khó đối tô Đông hình thành ý hiệp. Đồng đội Ronaldinho xem như nhất có uy hiếp, nhưng ở Barca nội bộ, tô Đông cơ bản cũng là đội bóng lực đẩy số 1 ngôi sao bóng đá. Mà số 1 ngôi sao bóng đá ưu thế chính là, mặc kệ đội bóng cầm tới cái gì vinh dự, chỉ cần hắn biểu hiện không tệ, được lợi lớn nhất trên cơ bản đều vẫn là hắn, lại càng không cần phải nói tô Đông tại Chamti on trận chung kết loại trường hợp này độc bên trong ngũ nguyên. Đưa tô Đông đi đến lĩnh trường đại nhận lấy đêm nay lớn nhất lớn nhất phân lượng cúp lốc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. tuy nói là giới thứ nhất, nhưng quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội ở thế giới giới bóng đá vẫn rất có ảnh hưởng lực, trình diện khen ngợi tự nhiên cũng không ít, điều này cũng làm cho tòa này giải thưởng trở nên càng có tính quyền uy. thậm chí rất nhiều người đều đang suy đoán, có lẽ về sau truyền thông bình chọn giải quả cầu vàng, đội tuyển quốc gia bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn phìp dỗ hàng năm tốt nhất cầu thủ sẽ ở thế giới bóng đá hiện lên thế chân vạc. nhưng chuyện tương lai ai biết được. nhận thưởng, qua loa tầm thường tiếp nhận phỏng vấn, sau đó tham gia chủ sự phương tổ chức tiệc tối lúc này, tô đông mới chính thức xem như thấy được Bờ ra diệu đủ cầu vương nước nội tình. đừng nhìn zonalino chỉ lấy được đội hình giải thưởng, nhưng ở trận có rất nhiều Bờ ra diệu người, bao quát tỷ lệ ở bên trong. đông đảo Bờ ra diệu dành túc đều nho nhau vì hắn đứng đài, cái này khiến bọn hắn tự nhiên mà vậy liền trở thành tiệc tối tiêu điểm. ngược lại là tô đông, chung quanh người quen biết không nhiều, chỉ có thể cùng gio ngồi cùng một chỗ. ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. gio nhắc nhở, tô đông có chút ngoài ý muốn, cẩn thận cái gì? năm hai là lượt cụm liền. sau đó thì sao? ngươi nói cả. Ngươi suy nghĩ một chút, vở ra dịu nhân tài đông đúc, Ronaldo hổ uy còn tại, Ronaldinho, Kaká, Bạ Tạ, tiền Sota, hiện tại lại xuất hiện một cái Robinho, còn có ý cái kia Adriano, ngươi suy nghĩ một chút, đội hình như vậy, nhân tài như vậy phân phối, vở ra dị tuyệt đối là đại đứng đầu, vẻ miệng lật cột hoàn toàn có khả năng. Tô Đông lập tức minh bạch rõ ni ý tứ, tại đội tuyển quốc gia tranh tài trong lĩnh vực, hắn là thiên nhiên yếu thế, mà lại không là bình thường yếu, là thuộc về loại kia không có chút nào tổn tại cảm yếu. Neven, Sorbchenko, ZJZF C Những này cự tinh đã được vinh dự là chân bọn, bởi vì đội tuyển quốc gia rất yếu, nhưng bọn hắn yếu hơn nữa, đều là đến từ Gena, hữu cùng sở Cotland, cái gọi là yếu, kia là tương đối thế giới đỉnh cấp cường đội tới nói. Nhưng Tô Đông tại đội tuyển quốc gia yếu, đó là thật yếu, toàn thế giới đến ngực yếu. Nếu như bờ ra dư thật là lấy hắn làm tâm, cầm nó cụt, năm 2006 ngươi liền không đùa. Johnny nhắc nhở. Tô Đông minh bạch Johnny ý tứ, cũng rõ ràng hảo ý của hắn. Thật đến lúc kia, nói không chừng Tô Đông cái này bà ca số 1 ngôi sao bóng đá liền phải thay người ngồi. Đây không phải âm nhu quỷ cái gì, mà là dương nhu Quang Minh chính đại Dương lưu, Tô Đông không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể để cho mình biểu hiện được càng tốt hơn. Yên tâm đi, chúng ta thảm hại hơn tình cảnh đều xong qua, không mang theo sợ. Tô Đông vô vô dòi nỉ bà vai, cười nói. Dòi nỉ tựa hồ cũng nhớ tới lúc trước tại Lisbon phát sinh hết thảy, trên mặt toát ra hoài niệm thần sắc. Đoạn thời gian kia sát thực khổ, mà lại rất nghèo, rất bình thường vất vả, nhưng thời gian trôi qua phi thường phong phú, vô ưu vô lự. Hiện tại giống như cái gì cũng có, tiền, danh lợi, thậm chí nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác giống như trôi qua cũng không nhanh sống. Cũng đúng. Không mang theo sợ, ai mẹ nó để cho ta không vui, ta liền để hắn càng không vui. Johnny cười xấu xa nói. Tô Đông cũng cười theo. Cái này đúng rồi. Tháng 9 năm 2 một ngày muộn, sân đu kem. La Liga vòng thứ tư, Barcelona sân nhà nên chiến Valencia. Dựa theo lệ cũ, tranh tài trước đó, Barcelona cử hành một cái ngắn gọn chúc mừng nghi thức. Tô Đông cùng Zona hai người đều riêng phần mình bưng lấy mình tại London nhận lấy quốc, tại hai đội cầu thủ xếp hàng nên đón dưới chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo. Tuy nói cái này hai tòa cúp không bằng FIFA cùng uefa hay là nước pháp bóng đá tạp chí châu ban phát giải thưởng như vậy quyền uy nhưng đến ngọn nguồn là toàn thế giới cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn ra vẫn rất có phân lượng hiện trường gần 10 vạn tên 3 ca fan bóng đá đều đang vì bọn hắn reo hò lớn tiếng khen hay tô đông lai từ valencia tại chi này đội bóng bên trong có không ít hảo hữu như david silva vincente etma cùng hẳn bên đại trở cầu thủ đều cùng tô đông quan hệ không tệ cũng đều nho nhau, nhau đối với hắn đưa lên chúc mừng tất cả mọi người biết nếu như tô đông tiếp tục lưu lại valencia hắn là quả quyết lấy không được nhiều như vậy vinh dự không đạt được giờ này ngày này ở thế giới giới bóng đá địa vị Đây chính là Valencia cùng Barcelona chiến lệnh, cũng là rất nhiều cầu thủ đều khát vọng tại quân đoàn rơi biểu hiện xuất sắc về sau, gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nguyên nhân. Cho nên, bọn hắn đối Tô Đông đều mười phần thân mật. Thật là đến trong trận đấu, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, mặc kệ là bằng hữu thân thiết đi nữa, đến trên sân bóng, đều là người chết ta sống đối thủ. Kinh lịch bên trên mùa giải Geny Erdi sau khi thất bại, Valencia nên đón vợ lọ rẹt, tên này bản thổ chủ xoé đưa bóng đội chiến thuật một lần nữa kéo về đến lúc đầu 4231 trận hình bên trên, nhưng bởi vì trận đấu này bạ dạ dạ ngừng thi đấu. Cho nên để bỏ ra dư hậu vệ trái Ozelio thay thế bạ dạ dạ vị trí. Tranh tài bắt đầu về sau, hai đội tiết tấu bị đá nhanh chóng. Valencia như trước vẫn là khai thác cao vị bức đoạn các bách, đảo khách thành chủ, đối 3K tiến hành hoạt công, thậm chí từ Vin Center tại vùng cấm điệu bên trái góc độ nhỏ góc cửa, sáng tạo ra bộn tràng tranh tài cướp thứ nhất số gol. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, đánh vào bên cạnh trên mạng. 3K rất nhanh cũng phản ứng lại, cũng ý đồ khống chế lại tiết tấu, nhưng hiệu quả không lớn. Phút thứ 18, tiếp vào Savi chuyền bóng, Tô Đông một cước ở ngoài vùng cấm đây. Khoảng cách cầu môn 25m khoảng chừng đột nhiên xút xa, trực tiếp đánh vào trên xà ngang, không thể công phá Valencia cầu môn. Sau đó tranh tài cơ bản đều tại 3K không chế phía dưới. Phút thứ 27, Ronaldinho một cước ở ngoài vùng cấm vây xút xa, đánh vào phòng thủ án Ben đã trên đùi, trực tiếp đạt cao, đã rơi vào Valencia vùng cấm địa trung lộ. Tô Đông phản ứng thần tốc, nảy lên thật cao, đoạt tại hệ giải lạ cùng Mã trên hạ trước đó, đánh đầu công cánh cửa. Canizet cứu thua không kịp, bóng ra ứng thành lập lưới. 1-0. Tuy nói dẫn bóng dẫn trước, nhưng ai cũng nhìn ra được, 3 cả giữa trận trước trận vẫn còn có chút vấn đề. Không chế bóng ưu thế không như trên mùa giải, Ronaldinho, Đệ cổ cùng Savit đều không giống bên trên mùa giải như vậy sinh động. Cái này kỳ thật cũng là một loại hiện tượng bình thường, dù sao trước mùa giải Barca xác thực bị đá phi thường xuất sắc, nhất là bên trong trước trận. Nếu như không phải hậu phòng tuyến quá mức kéo hông, căn bản không đến mức tại trang Dion Lid đấu vòng loại bên trong bị đá chật vật như thế cùng Zannan. Bản mùa giải, trung hậu trận phòng thủ là ổn không ít, nhưng cầu thủ tại trải qua một cái mùa giải xuất sắc trạng thái về sau, biểu hiện có chỗ hạ xuống, cái này cần nhiều thời gian hơn đi chậm rãi điều chỉnh. Không có người nào có thể tại dài giằng giật mùa giải dài răng giặc chức nghiệp kiếp sống bên trong từ đầu tới cuối duy trì cao cấp phát huy mãi cho đến hơn nửa hiệp tới gần kết thúc tô đông nhìn thấy giữa trận bị áp chế đạt được không đến cầu chủ động lui về tiếp ứng được băng sau đó xoay người dẫn bóng xông về phía trước cũng đưa ra một cước thẳng truyền đưa bóng truyền đến phòng tuyến sau lưng phía bên phải diệu tỷ đi cấp tốc sau trên vào, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa tỉnh táo đẩy bắn ra tay Hay không nhưng ai cũng không nghĩ tới nửa tràng sau thế cục phong hồi lộ chuyện valencia mở màn sau dẫn đầu làm khó dễ lại lần nữa đá ra một đợt đột công Đầu tiên là Villa cùng Vincent ở bên trái đường tiến hành một lần sảo giọ hai qua một phối hợp, Emerson sần tại vùng cấm địa bên trong phía sau đẩy người Phạm Lôi, bị trọng tài chính cho lấy cực hình, penalty thêm thẻ vàng, Villa một lần là xong, một so với hai. Vẹn vẹn 2 phút sau, đệ cổ truyền về vùng cấm địa, Van Ness nhận banh về sau, tại đá mạnh kéo cầu lúc, vậy mà trực tiếp một cước đem bóng đá đến Villa trên đùi, bán ngược trở về cầu môn, 2-2. Cả tòa sân nu kem đều sợ ngây người. Lúc này mới vừa nói phòng thủ ổn điểm, kết quả thủ môn liền bắt đầu kéo hung rồi. May mắn, tại phút thứ 81 lúc, Ronaldinho cánh trái chọn chuyền. Tô Đông vùng cấm địa bên trong đoạt tại cả trước đó, đánh đầu đưa đỏ, đưa bóng đỉnh trở về, đệ cổ sau xía vào để bắn, vì 3K lại xuống một thành. 32. Cuối cùng, 3K sân nhà thắng hiểm Valencia. 3 phần là tới tay, tranh tài quá trình lại gọi người vô cùng phiền muộn. 3K thực lực rõ ràng muốn so Valencia xuất sắc, nhưng vì cái gì liền đá gian nan như vậy đâu? Nhất là đội bóng phòng thủ, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp giải quyết. Marco Senna cùng Van Bọ mèo gia nhập liên minh, sắp thực cường hóa giữa trận đánh chặn cùng đối phòng tuyến bảo hộ, có thể chúng vệ cùng thủ môn làm sao vẫn là như thế kéo hông? Chương 419. Tô Đông giá trị. Đối với ba ca bản mùa giải hạ xuống, Cerruti tại sau trận đấu chuyên mục ngón giữa ra chỗ nấu chốt, cho rằng chủ yếu hai phương diện. Chiến thuật phương diện, ba ca bản mùa giải ba đầu tuyến kéo đến có chút qua mở, cái này dẫn đến đội bóng lực không chế bị suy yếu, mà lại bên trong trước trận cầu thủ ngoại trừ Tô Đông cùng Marco Senna bên ngoài, chỉ có ghiệu lì cùng Iniesta sẽ khá tích cực đầu nhập phản đoạn. Ronaldo, đệ cổ cùng Sa số liệu đều so sánh với mùa giải cùng thời kỳ yếu đi rất nhiều. Phải biết, trước mùa giải đệ cổ thế nhưng là ba phòng thủ số liệu tối trói mắt cầu thủ, nhưng bản mùa giải rõ ràng không được. Cầu thủ không có tích cực đầu nhập phản đoạn, cũng trái lại chứng minh, mấy tên cầu thủ trạng thái sát thực chạy xuống. Nhất là Ronaldo, bản mùa giải biểu hiện có chút không thể tận như nhân ý. Huấn luyện viên trưởng Diệc Cật cùng Cờ Du Yếp khác biệt, hắn không nguyện ý làm chúng phê bình Ronaldo cùng Đệ Cổ. Dù là có truyền thông ở trước mặt chất vấn hắn có biết hay không, Ronaldo tại từ London sau khi trở về, liền cùng Đệ Cổ chạy tới hố đêm. Diệc Cật biểu thị, cầu thủ trạng thái hạ xuống là hiện tượng bình thường, hắn tin tưởng cầu thủ có bản thân điều tiết năng lực. Tuy nói không ở trước mặt mọi người phê bình, nhưng ở sau đó, sân khách xuất chinh diêu bệ tịt người danh sách lớn bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Ronaldinho cùng Đệ Cộ đều không có ở trong danh sách. Cái này hai tên cầu thủ đã không có tổn thương bệnh, cũng không có ngừng thi đấu, vì cái gì không có tại danh sách lớn? Dịch Cắt đối với cái này giải thích là, hắn cho rằng cái này hai tên cầu thủ quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Vậy tại sao ra sân thời gian càng nhiều, nghiên kỷ càng nhẹ Tô Đông, lại xuất hiện tại danh sách lớn? Ký giả truyền thông tiếp tục ép hỏi. Bọn hắn chính là muốn từ Dịch Cắt trong miệng bước ra một chút tất cả mọi người biết, nhưng không có đạt được bất luận cái gì chứng thực lời nói thật. Nhưng Dịch Cắt chính là không chịu nói. Tô Đông tình huống có chỗ khác biệt, hai cái này mùa giải đến nay Hắn đều là đội bóng trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ, trước mùa giải cũng không cần nói, bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn tại 4 vòng trong trận đấu đánh vào 8 cái dân bóng, hắn cơ hồ ôm đồn đội bóng phần lớn dân bóng, là đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cũng là đội bóng thủ thắng mâu chốt. Mặc cho truyền thông như thế nào ép hỏi, dít cật chết sống không chịu nói ra một chút gây bất lợi cho cầu thủ, nhìn chung Ronaldinho mặt ngũi, nhưng ở 3K trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người biết, Ken Cật cầm chứng cứ chỉ trích Ronaldinho cùng đệ cổ lúc trước đi hộp đêm cuồn hoàn sự tỉnh. Ronaldinho cùng đệ cổ cũng bởi vậy tại trong phòng thay quần áo xin lỗi, cũng tiếp nhận dít cật trừng phạt sân khách giao đấu Real Betis. Barca không chỉ có đã mất đi Ronaldo cùng Deco, đội hình ra sân bên trong cũng không có tô đông cùng Marco Xena. này chủ yếu là vì giữa tuần trang Tirolit tiểu tổ thi đấu làm chuẩn bị. tuy nói là sân khách, tuy nói cầm xuống bốn tên chủ lực cầu thủ, nhưng Barca vẫn tại sân khách từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra mưa rông chớp giật tiến công, thậm chí một lần kém chút liền công phá Real Betis cột môn. thứ 10 phút, Real Betis hậu vệ tại vùng cấm địa bên trong đối lật sườn phạm lỗi, bị trọng tài chính chỗ lấy Peñanti thực hình, lật sườn tự mình chủ phạt một cước này Peñanti, kết quả quá mức truy cầu góc độ, trực tiếp đưa bóng đánh vào cột dọc bên trên. Thứ 20 phút lúc, Xavi lợi dụng một lần cánh phải đá phạt trợ công, van bỏ ngập tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa, vì Barcelona thủ kéo ghi chép. Sau đó, riêu bệ tịch phát khởi điên cùng phản công, mà 3K thì là tại phút thứ 36, từ hữu ly đưa ra diệu chuyển, lật sấn lại lần nữa bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Mà lần này 3K tao ngộ trừng phạt. A-suns một lần đá phạt trợ công, dù A-ni tô đánh đầu công cánh cửa chung đích, đem so với phân san đều tỷ số. Về sau. Mặc Cho Ba ca như thế nào tiến công, dứt cắt thậm chí tại trường 46 phút, liền dùng Iniesta thay đổi ép hiệu sần, để van bỏ mèo đá tiền vệ phòng ngự, Iniesta cùng Xavi cộng tác giữa trận. Kết quả, đấu trường mặt như trước vẫn là không có khởi sắc. Phút thứ 65, dứt cắt rốt cục không giữ được bình tĩnh, dùng Tô Đông thay đổi luật sần. Mà Tô Đông chỉ dùng 3 phút, liền để tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn giá trị. Ba ca ở ngoại vi vừa đi vừa về ngược lại chân. Xavi chuyển cho Gavi, Gavi nếm thử đột phá không có kết quả, trở về chuyền. Iniesta được băng, hướng phía trước mang, đưa ra một cú thẳng chuyền. Xin đẹp. Tô Đông dùng thân thể gạt mở Drivas, lưng cầu sông vào vùng cấm địa bên trái, tốc độ thật nhanh. Trực tiếp chân trái giúp bán. cầu tiến á. Go ổn. Ra sân vẹn vẹn 3 phút, Tô Đông liền dùng một cước đặc sắc sút goal, công phá bệ Betti cầu môn. 2 so với 1. Chúng ta có thể từ pha quay chậm chiếu lại rõ ràng xem đến, Iniesta chuyển bóng, Tô Đông ngừng cầu quay người, cùng nhanh chóng khởi động, thật là quá nhanh quá xuất sắc, Drivas thậm chí ngay cả ngăn trở dừng năng lực đều không có. Dẫn bóng cắm vào vùng cấm địa bên trái về sau, Tô Đông trực tiếp chân trái giúp án. Hắn tả hữu chân đều 10 phần tính thông. Baka lại lần nữa đem so với phân vừa qua. Ronaldinho cùng đệ cổ thiếu trận cũng không đáng sợ, chỉ cần có tô đông tại, Baka dẫn bóng liền có bảo hộ. Di cắt rất nhanh liền tiến hành buồn chàng tranh tài một lần cuối cùng thay người. Messi thay đổi dịu lì. Cái này cũng đồng dạng là vì cho giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu lưu lực, dịu lì bản mùa giải biểu hiện vẫn là rất không tệ. Mà ai cũng không nghĩ tới, Messi ra sân vẹn vẹn 3 phút, lại lần nữa cải biến tranh tài xu thế, mà lại càng xinh đẹp hơn. Sa vi tại 30 mét khu bên ngoài, đột nhiên một cước nghiêng chuyển chuyển gì, đưa bóng đưa đến cánh phải. Messi cướp được thứ nhất điểm rơi trực tiếp đưa bóng đỉnh cho sau chen vào Iniesta. Tiểu Bạch không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp lăng không đẩy, đưa bóng đẩy vào vùng cấm địa. đã sớm chạy đến vị Tô Đông trực tiếp đuổi kịp Iniesta chuyển bóng, không ngừng cầu trực tiếp chân phải liền đánh. bóng ra từ thủ môn phải phía dưới xuyên qua, lại lần nữa chui vào sau lưng Rio bệ từ cầu môn. ba so với một. Tô Đông lập cú đút, nhưng càng thêm để cho người sợ hãi than là, một cước này cầu từ xa vi chuyển xa đến To Đông dẫn bóng, từ đầu tới đuôi xuống dốc qua địa. dẫn bóng về sau, To Đông, Messi cùng Iniesta ba người ở đây bên cạnh ôm thành một đoàn. dạng này phối hợp trong vấn luyện hoặc là ở trong phòng bóng đá trong trận đấu ba người bọn họ thường thường đối địch nhưng ở trong trận đấu còn là lần đầu tiên cho nên cũng đặc biệt hưng phấn cái này dẫn bóng lớn nhất độ khó đồng thời cũng lớn nhất thưởng thức tính chất ngay tại ở nó xuống dốc địa xuống dốc địa đối thủ kia cũng liền không có cách nào phòng tại ba so với một dẫn trước về sau tất cả mọi người coi là tranh tài sẽ như vậy có một kết thúc thật không nghĩ đến chính là tại tranh tài tối hậu quan đầu tô đông một lần tượng trưng bước đột lúc, ạ xuống truyền về thủ môn vậy mà xuất hiện sai lầm messi bắt lấy cơ hội bàn qua thủ môn sau đẩy bắn không môn đã thủ Argentina tiểu tướng kích động toàn trường chạy vội, kém chút bị người đánh. Cuối cùng, Barcelona là sân khách bốn so với một đánh bại Real Betis. Sau trận đấu, Versus Post Daily đem Tô Đông dự bị ra sân, nhìn thành là Barcelona sân khách đánh bại Real Betis mấu chốt chuyển hướng, cho rằng đội bóng có thể không có Ronaldinho, có thể không có Đệ Cổ, thậm chí có thể không có bất kỳ người nào, nhưng không thể không có Tô Đông. Năm trận đấu đánh vào 10 cái giật bóng, tên này năm gần 21 tuổi Trung Quốc cự tinh đã thăng hoa đến kinh khủng cảnh giới. Hắn dùng làm cho người sợ hãi than biểu hiện, đưa thân vị đại ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Vớ sợ Post Daily cho rằng, lấy Tô Đông trước mắt biểu hiện, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải quả cầu vàng đem không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá, tại đánh bại đối thủ sau khi, 3K phòng thủ cũng lại lần nữa đã dẫn phát lo lắng. Marco Senna thay phiên, Pet mở sân đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự, Van Bommel cùng Savi đối trước, kết quả bờ ra dù cầu thủ cũng không có biểu hiện ra làm người vừa lòng tiêu chuẩn, đây cũng là dịch cắt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, dùng Iniesta đem hắn thay đổi nguyên nhân. Mặt khác, Van Bommel cùng Savi tổ hợp cũng đồng dạng không có phát huy ra hiệu quả. Tại dịch cắt chấp giáo 3 cái thứ nhất mùa giải liền dựng lên giữa trận tiết tăng rác. Cỏ cụ kéo về sau, David cùng Savi ở giữa, bộ này giữa trận trợ giúp Barca ở phía sau nửa chính phân khởi tiến lên, cũng là dịch cặt một mực tại gần bó. Nhưng bây giờ nhìn, Van bó mà không cách nào đảm nhiệm David nhân vật, Edmerson cũng không phải cỏ cụ. Ngược lại là Iniesta ra sân về sau, Barca nửa tráng sau tổ chức tiến công có rất lớn khởi sắc, điều này cũng làm cho sau trận đấu bao quát sở Hot Daily ở bên trong nhiều nhà truyền thông nhao nhao hô hào, hẳn là muốn phụ chính Iniesta. Tô Đông đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng công khai biểu thị ra đối Iniesta ủng hộ. Ta cho là hắn có năng lực đi gánh chịu càng nhiều chức trách, hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Ta cùng hắn phối hợp lại phi thường ăn ý, cũng phi thường vui sướng. Đối với Ronaldo cùng đệ cổ, tô Đông biểu thị hai người cũng không có giống ngoại giới nói như vậy, bị huấn luyện viên trưởng trừng phạt nội bộ cấm thi đấu, mà là tại tiến hành nghỉ ngơi. Đây là chúng ta cũng sớm đã làm tốt án bài, từ trung tuần tháng 8 đến bây giờ, chúng ta cơ hồ vẫn luôn tại tranh tài, thậm chí là mỗi tuần muốn đá hai trận tranh tài, thể năng tiêu hao phi thường lớn, cho nên có lúc cần thay phiên nghỉ ngơi. Lần này đến phiên Ronaldo cùng đệ cổ. cái này cũng rất bình thường, lần sau liền đến phi ta đối với hai tên đồng đội vắng mặt, tô đông biểu thị khẳng định đối đội bóng biểu hiện có ảnh hưởng nhưng còn lại cầu thủ rất tốt đền bù thiếu hụt. xavi vẫn luôn tại, iniesta cùng messi cũng là phi thường đáng giá khen ngợi cầu thủ, bọn hắn để cho ta cảm giác được yên tâm. jordi no cùng đệ cổ thiếu trận khẳng định có chút khác biệt nhưng ta cảm thấy bọn hắn làm được rất bình thường xuất sắc. ngược lại là đá đầy toàn trường, đảm nhiệm biên phong nghệ cờ rổ, tô đông cũng không có phát biểu ý kiến, chủ yếu là bởi vì hắn biểu hiện cũng không sang chói, cái này khiến tô đông muốn làm sao nói phản vật là để chứng minh xác thực không có ngoại giới nói tới vấn đề Barcelona chính thức ép sai rất nhanh liền thả ra 3 ca chuẩn bị chiến đấu trang Dionlith tiểu tổ thi đấu một chút huấn luyện anh chủ bên trong tô đông Ronaldo cùng đệ cô ở đây vào trò chơi chơi đùa nhất là tô đông cùng Ronaldo hai người kề vai sát cánh chẳng diện đủ để cho người tin tưởng hai người bọn hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn bờ ra dư cự tinh nhìn cũng không có bất kỳ cái gì bị phong giết cùng cấm thi đấu dấu hiệu đủ loại dấu hiệu đều phản vật tại chứng minh thật chỉ là phổ thông thầy viên mà thôi. Dịch các phảng phất cũng nghe đến Tô Đông hô hào, tại giữa tuần sân nhà nên chiến u uỷ lở sẽ trang Di Onlit tiểu tổ thi đấu bên trong, hắn quả thật tiến hành điều chỉnh. Iniesta cùng Messi đồng thời xuất ra đầu tiên. Ronaldinho cũng một lần nữa về tới đội hình ra sân. Chương 420, trợ công hạt chín. Thủ môn Vandet, hậu phòng tuyến Van Bợ dọn cỏ, Marco, tuần cùng Bợ Lệ Ti, giữa trận kéo sau là Marco Senna, Iniesta cùng Xavi ở giữa, trước trận là Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tam xoa kích tổ hợp. Đây là ba ca giao đấu u uỷ lở sẽ sân nhà tranh tại đội hình ra sân đồng thời cũng chính là Messi chức nghiệp kiếp sống cho tới bây giờ lớn nhất chuyển hướng ý nghĩa một trận tranh tài. Hắn thay thế rủi lì đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải. Tranh tài trước đó, tô Đông cùng Messi đứng tại bên trong trong vòng. Argentina người có vẻ hơi khẩn trương, càng không ngừng hít sâu. Chớ khẩn trương, leo, ngươi đã là trải qua Champions League trận chung kết, cũng cầm tới qua thế giới quán quân người. Tô Đông cười trêu chọc nói. Messi xem xét hắn một chút, nở nụ cười khổ. Champions League trận chung kết ngược lại là thật, bất quá hắn là dự bị ra sân, mà lại biểu hiện cũng không phải đặc biệt xuất. Về phần nói vô địch thế giới vứt rủ trang cần siết tính cái gì vô địch thế giới. Còn nữa nói, đêm nay trận đấu này ý nghĩa cùng dĩ vãng nhưng hoàn toàn khác biệt. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng ba ca trong phòng thay quần áo hết sức rõ ràng, dịp gặp nhiều ít có khảo nghiệm Messi cùng Iniesta ý tứ, muốn nhìn một chút hai người bọn hắn đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu. Tô, ta còn là có chút khẩn trương. Messi có chút lúng túng cười khổ. Không có việc gì, thỏa thích phát huy đi. Tô Đông vươn tay ra, sờ lên Messi đầu, phía trước có ta thay người đứng lấy. Messi nghe xong, lại hít sâu khẩu khí, mới lại dùng sức gật gật đầu. Theo nước Anh trọng tài chính bèn một tiếng còi vang, tại toàn trường mười vạn tên ba ca fan bóng đá tiếng gầm bên trong, tranh tài chính thức khai hỏa. Tô Đông cấp tốc đưa bóng đá cho Messi, từ phía sau một cú trở về chuyền. Barcelona trận thế cấp tốc chạy rộng ra, cầu chằn chọc đến hậu phòng tuyến, liên tục tiến hành chuyền lại. Xavi cùng Iniesta hai tên cầu thủ cũng đều tận lực kéo ra, càng không ngừng vừa đi vừa về xen kẽ, tiếp ứng lấy đồng đội. Ugo UNC ở trên mùa giải Serie biểu hiện xuất sắc, lực áp Roma, Lazio chờ đợi bóng, lấy được Serie thứ tư. Chứng minh chi này đội bóng thực lực không tầm thường, nhưng làm khách NuKem, bọn hắn không dám tùy tiện để lên. Đường 3K mở màn liên tục chuyền bóng lúc, nở sẽ lựa chọn giữ nguyên gấp doanh trại quân đội, bảo vệ chặt nửa tràng, không chút nào vì 3K khống chế bóng mà thay đổi, cũng không lên tiến đến vào cầu. Thú vị là, 3K mở màn sau có một đoạn kéo dài hơn 2 phút đồng hồ chuyền bóng, trong lúc đó nở sẽ ngay cả một cấp cầu đều không có động vào, mà là bị động phòng thủ, ứng đối 3K một mà tiếp thăm dò. Nhưng toàn trường cứ thứ nhất có uy hiếp sút gôn, đến từ HuuUuN sẽ giữa trận mụn tạ dị sút xa. Cú này 25m có hơn sút xa, không thể đá lên lực đạo bị van đất tùy tiện tịch thu. Có lẽ là quá khẩn trương, Messi tại mở màn về sau, mấy lần sai lầm đều tương đối rõ ràng, nhưng theo tô đông nhiều lần chân an, theo Barca dần dần khống chế được tiết tấu cùng trận diện, hắn cũng dần dần tiến vào trạng thái. Thứ 7 phút, Messi cắt bóng gù hú nở sẽ hậu vệ ô bo đổ cầu về sau, dẫn bóng ngang bên trong cắt, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ về sau, chân trái đường vòng cùng, cầu góc cửa, nhưng một cước này suốt gôn không có đá lên lực đạo, cầu bị thủ môn tịch thu. Vẹn vẹn 1 phút sau, lại là Messi dẫn bóng nhẹ nhàng linh hoạt hơn người, sáng tạo ra một lần híp, đáng tiếc không thể chuyển hóa làm tiền công. Tô Đông trận đấu này nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải dẫn bóng, mà là trợ giúp Zidane, Messi cùng Iniesta. Hắn căn bản cũng không cần lại chứng minh mình, nhưng Zidane bản mùa giải có thụ chất vấn, lại vừa mới bị dứt cắt nội bộ xử lý, chính là cần một trận đặc sắc tranh tài tới lấy lòng fan bóng đá, đồng thời cũng một lần nữa thắng được phòng thay quần áo tan thành. Messi cùng Iniesta thì càng không cần nói, bọn hắn cũng khó khăn đến xuất ra đầu tiên, nhất là vẫn là lực áp ghiệu lì cùng đệ cổ xuất ra đầu tiên. Có thể nói ba người đều là gánh vác lấy trên áp lực trận, ở loại tình huống này Tô Đông không có lý do không giúp bọn hắn. Huống chi. Ngày bình thường bọn hắn cũng không ít cho Tô Đông chuyển bóng. Thế là, tại Messi dần vào giai cảnh về sau, Tô Đông cũng chủ động chuyển đổi nhân vật, không còn tìm kiếm dẫn bóng cơ hội, mà là vì Messi lôi kéo phòng tuyến, tỉ như vừa rồi Messi một cước kia cầu, chính là Tô Đông tại hắn bên trong cắt lúc, đem phòng thủ cầu thủ phương hướng ngược mang hướng về phía bên phải, này mới khiến Messi vung mạnh một cước, ai biết hắn không có đá lên lực đạo. Messi thay thế Diu Li xuất ra đầu tiên, ba ca chiến thuật, nhất là tiến công chiến thuật, rõ ràng là không giống. Diu Li là chân phải cầu thủ đá tiền đạo cánh phải, đặc điểm của hắn là đột kích cùng sau chen vào được. Lúc này Ba ca tiến công càng nhiều là có khuynh hướng cánh trái. Từ Ronaldo phụ trách cầm băng, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Nếu như cánh trái bị nhìn kỹ, cầu mới có thể đột nhiên chuyển rời đến cánh phải, từ hiệu li đến tiến hành đột kích. Nhưng ở hôm nay, Messi xuất ra đầu tiên về sau, hắn cầm băng năng lực không chút nào bại bởi Ronaldo, mà lại hắn là chân trái đá bên phải đường, cánh phải dẫn bóng bên trong cắt cùng nghiêng chen vào mới là hắn sở trường cho hay, lại thêm tô đông vô tình hay cố ý chiếu cố, khiến cho Ba ca tiến công có chút tả hữu cân đối cảm giác. Hai đầu đường biên đều có nhất danh xuất sắc cầm băng tay, Messi ẩn ẩn cùng Ronaldo địa vị nan nhau thậm chí phát huy đến xuất sắc hơn một chút, lại thêm tô Đông trận trái trận phải lôi kéo phối hợp tác chiến, ba ca trước trận tam xoa kích liên tiếp giao nhau đội vị, để ưu ái lở sẽ phòng thủ cầu thủ phi thường đau đầu. Thứ 13 phút, chính là tô Đông đột nhiên xuất hiện tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải, tiếp xa vi chuyển xa, đưa bóng ngừng cho Messi, Argentina tiểu tướng thuận thế dẫn bóng ngang bên trong cắt, đi đổ lại đến một cước sút goal lúc, tại cung đỉnh bên ngoài bị đối phương phạm lỗi, một đường cùng phòng vấy đi gạn bị thẻ vàng. Jona việc nhân đức không nhường ai đi qua đến, chủ phạt một cước này vị trí coi như không tệ trực tiếp đá phạt, cùng sử dụng một cước đặc sắc đường vòng cung cầu, vòng qua bức tường người dán chặt lấy phía bên phải cột dọc nhập lưới, một hùng. Tô Đông gần đây cũng một mực tại luyện tập đá phạt, nghiên cứu nhỏ Juni nổ thâm tàng bất lộ, đang nhìn Ronaldinho một cước này đá phạt lúc, hắn cũng là khen không dứt miệng. Má ơi, cầu nhanh không nhanh, lực đạo cũng không lớn, nhưng quá xảo diệu, không chỉ có vòng qua bức tường người không nói, vẫn là dán phía bên phải cột dọc nhập lưới, thủ môn đối với cái này thậm chí là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, góc độ quá mức xảo trá. Nói tóm lại, một chữ, huấn luyện viên. Thủ kéo ghi chép về sau, Barca cũng không có đình chỉ mình tiến công, ngược lại là liên tiếp phát khởi công kích mãnh liệt. Tô Đông cũng là liên tiếp vì đồng đội làm cầu, đầu tiên là xuyên qua chuyển nhịp, lại từ Ronaldinho rượi chuyển cho Iniesta, từ phía sau một cước ở ngoài vùng cấm vây xuất xa, bị hậu vệ cản ra danh giới cuối cùng. Về sau, Xavi mở ra phạt góc, Tô Đông đánh đầu đưa đỏ đến sau điểm, Messi phía trước cầu môn đẩy bắn, công phá ù ù nở xe cầu môn. Hay không? Vẹn vẹn 2 phút về sau, Messi có qua có lại, bên phải đường dẫn bóng sau ngang bên trong cắt, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ về sau, chân trái đột nhiên đưa ra một cước chí mạng thẳng chuyền, xé mở phòng tuyến, đưa bóng tinh chuẩn đưa đến Tô Đông dưới chân. Đối mặt cơ hội như vậy, Tô Đông việc Nhân Đức không ngừng hay, lên chân liền đánh 30. Phút thứ 32, Tô Đông kéo đến bên trái, tiếp ứng Ronaldo nhô chuyển bóng về sau, lợi dụng tốc độ dẫn bóng cương ép đột phá nạng Tally, dẫn bóng vọt thẳng đến ranh giới cuối cùng trước, ngược lại Tam giác chuyển về sửa trái, Ronaldo cùng lên đến đẩy bắn góc xa phá không thành, diễn ra lập cú đút, đú 40. Nửa giờ, liên nhập bún cầu, ba ca đá ra điên cuồng tấn công, hoàn toàn đem u uội nở lên đánh. Càng quan trọng hơn là lấy Marco xé Iniesta cùng Xavi cầm đầu Tam trung trận, không chỉ có khống chế bóng hiệu suất kinh lợi, bày ra ra quần quần không dứt thế công. Tại phòng thủ phương diện vậy mà cũng là tương đương kiên cố, ngược lại để người mười phần ngoài ý muốn. Phút thứ 41, chính là Iniesta đột nhiên sau trên bảo, tiếp vào Tô Đông chuyền bóng về sau, tại vùng cấm địa tuyến đầu ý đồ lên chân gõ cờ lúc, bị một đường trở về thủ mụn tạ dị trượt chân trên mặt đất. Ronaldinho lại lần nữa chủ phạt đá phạt, cũng tinh chuẩn trúng đích, diễn ra hat-trick. Năm không? Điên rồi. Cả tòa sân nu kem đều triệt để mừng như điên. Đêm nay Barca không chỉ có đá ra kinh người chuyển khống chế bóng hiệu suất, đồng thời cũng đánh ra như nước thủy triều thế công. Dịch cắt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm danh biểu dương mấy tên hơn nửa hiệp phát huy dũng mãnh phi thường cầu thủ, tỉ như diễn ra hạt chít Zonaldino cùng Messi, đồng thời cũng đối Tô Đông biểu hiện cho tàn thượng. Tuy nói Tô Đông chỉ có tiến một cầu, nhưng hắn cống hiến hai lần trợ công, mà lại đại đa số có uy hiếp tiến công, hắn đều tham dự trong đó, tác dụng là rõ như ban ngày, cho dù ai đều nhìn ra được, hắn đêm nay càng nhiều là đang trợ giúp đồng đội. Điều này cũng làm cho trong phòng thay quần áo đồng đội đối với hắn càng là khâm phục, hoặc là cảm kích. Nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, vẹn vẹn mở màn 4 phút, Tô Đông ngay tại một lần quay thân cầm banh về sau, quay người đưa ra chọc khe cầu. Messi đuổi theo hình thành đơn đao, tại vùng cấm địa bên trong chọn bắn phá không thành, diễn ra lập cú đút. Tô Đông cũng tới diễn Hạt Trít. Bất quá, không phải dẫn bóng Hạt Trít, mà là trợ công Hạt Trít. 6-0. Đại cục đã định, còn lại tranh tài đã không có ý nghĩa. Dịch cắt tại phút thứ 55 lúc, dùng lạt sần thay đổi biểu hiện xuất sắc Tô Đông. Đường Tô Đông chậm rãi đi xuống sân bóng lúc, Ronaldinho, Messi, Xavi cùng Iniesta chờ cầu thủ, đều tại hắn từ bên cạnh trải qua lúc, đặc địa chạy tới cùng hắn ôm. Toàn trường 10 vạn tên bà ca fan bóng đá cũng đều nhao nhao đứng dậy, vì Tô Đông đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đêm nay Tô Đông làm cho người lau mắt mà nhìn. Hắn không phải ba ca dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, chính diễn hạt chính chính là Ronaldinho, hắn cũng không phải ba ca chói mắt nhất cầu thủ, biểu hiện tối chói mắt chính là tiểu tướng Messi. Nhưng Tô Đông vẫn như cũng là ba ca trọng yếu nhất cầu thủ, bởi vì đúng là hắn tồn tại, để Ronaldinho diễn ra hạt chiến, ba Messi chặn phòng thủ áp lực, để Argentina tiểu tướng có thể thỏa thích thi triển tự thân tài hoa. Lukaem fan bóng đá là minh bạch, bọn hắn hiểu được Tô Đông giá trị cùng tác dụng, cho nên tại Tô Đông ra sân lúc, bọn hắn đều nhao nhao đứng dậy vì hắn vỗ tay, vì hắn reo hò. Một cái dẫn bóng, trợ công hạt chiến, Tô Đông sáng tạo ra 3 ca buồn chàng sáu cái dẫn bóng bên trong buồn cái. Có lẽ hắn không phải là đêm nay tốt nhất cầu thủ, nhưng hắn vẫn như cũng là đêm nay 3 ca trọng yếu nhất cầu thủ. Tranh tài cuối cùng là lấy bảy so với không kết thúc. Tại tranh tài áp chục giai đoạn, 3 ca lại lần nữa thắng được một cái penalty cơ hội. Zona Dino tại vùng cấm địa bên trong chế tạo đối thủ phạm lỗi, nhưng lần này hắn cũng không có tự mình chủ phạt, mà là tặng cho dự bị ra sân đệ cô, đệ cô tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, đem so với phân khoá chặt tại bảy so với không. Ba ca tại Nu thắng được bản mùa giải cho tới bây giờ, nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng trận 421, quá vở xèo lẹt. Bảy so với không cường tháng ngủ gủ Lc, đưa tới toàn bộ châu Âu giới bóng đá chấn kinh. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhau đối ba ca biểu hiện cảm thấy sợ hai thản phụ. Tô Đông trợ công Hat-trick, Ronaldinho Hat-trick, tiểu tướng Messi lập cú đút, lại thêm Iniesta cùng Xavi liên thủ sáng lập ra ba ca toàn trưởng, cao tới 69% khống chế bóng suất. Trận đấu này phản ứng ra rất rất nhiều nội dung, để truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí rất nhiều người đều nhao nhao biểu thị, ba ca đã nắm giữ chiến thắng chìa khóa. Tiến vào tháng 10, La Liga vòng thứ 6 Ba ca tỏa chấn sân nhà nên chiến xa dậy cổ dạ. Bởi vì giữa tuần trang Di thi đấu vòng tròn nguyên nhân, Di cắt đối trận đấu này tiến hành thay phiên. Hơn nửa hiệp đội bóng bị đá cũng không lý tưởng, Đệ cô tái xuất về sau. Cùng Iniesta cộng tác giữa trận, hiệu quả cũng không lý tưởng. Lại thêm Ronaldo, lật sân cùng Diu lì tổ hợp cũng không có đá ra tốt nhất hiệu quả, dẫn đến đội bóng tiến công không còn chút sức lực nào. Ngược lại ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, bị Di Hégo mỉ tổ đánh vào một cầu. Nhưng nửa tràng sau 60 phút về sau, Di cắt ngay cả đổi hai người, To Đông cùng Messi đồng thời dự bị ra sân. Tô Đông thế cho là sân, Messi thì là thay đổi địa ly. Rất nhanh, thay người liền thu hoạch hiệu quả. Tô Đông một lần bên trong cấm khu đánh đầu đưa đỏ, Ronaldinho sườn trái chen vào đến rút bắn phá không thành, vì Barca San đều tỷ số điểm số. Mà tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Iniesta cùng Messi phía trước trận phía bên phải đường chuyền ngắn phối hợp, Argentina người chọc khe sau lưng, Tô Đông cắm vào vùng cấm địa, nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay, đem so với phân nửa truyện, hai so với một. Sau trận đấu, Catalonia truyền thông phát khởi hai trận thảo luận. Một cái chính là Messi phải chăng hẳn là thay thế địa ly xuất ra đầu tiên. Tất cả mọi người nhìn ra được Messi mỗi một lần ra sân đều có thể chế tạo kinh hỉ, Champions League thay thế dịu lý xuất ra đầu tiên, càng là trở thành toàn trường biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, trái lại Diu Li, giao đấu sạ dày cộ dạ tranh tài liền biểu hiện đêm mê. Còn có chính là Barca muốn hay không làm ra điều chỉnh, đem một chút biểu hiện không tốt cự tinh đều đổi lại. Thì như lệ Lego. Nhưng mặc kệ là huấn luyện viên trưởng hay là phòng thay quần áo, đều cấp ra đáp án rõ ràng. Không cần. Hai tuần quốc gia đội tranh tài về sau, La Liga lại cháy lên chiến hỏa. Vòng thứ 7, Barcelona sân khách khiêu chiến là Cọ Duna. Mở màn 10 phút La Cỏ Dù Nạ liền lợi dụng một lần bên trong cấm khu hỗn loạn, trị tan suốt gôn bên trong trụ bắn ngược về sau, vã lởn loạn bên trong ra chân suốt gôn trúng đích, làm chủ đội thủ kéo đi chép. Nhưng ở phút thứ 22 mươi bạn mùa giải một mực bị lên án trạng thái không tốt đệ cổ, đưa ra một cước tinh diệu trọng truyền, tô đông vùng cấm địa bên trong độ ngực ngừng cầu về sau, quay người trực tiếp lăng không giúp bắn, đem bóng ra đưa vào La Cỏ Dù Nạ cầu môn. Một so với một. Phút thứ 41 mươi một, đi nô trái truyền bên trong, tô đông độ ngược ngừng cầu cho đệ cổ về sau, mình bay người cấp tốc trên bảo, sau lưng hắn đệ cổ đối tô đông truyền bóng. Lăng không một cước đệm chuyển, trực tiếp đưa bóng đưa qua là cỏ dù nạ phòng tuyến sau lưng, chuyển đến Tô Đông bắn vọt phía trước. Chuyện còn lại liền đơn giản, Tô Đông nhẹ nhõm đổi kịp về sau, đơn đao đẩy bắn ra tay, hai so với một. 4 phút sau, Tô Đông kéo đến vùng cấm địa cánh phải, tiếp vào bờ lệ tỷ chuyển bóng về sau, cưỡng ép đột phá chuyền bên trong. Diu lì trước điểm bỏ qua, sau điểm Zonal đi nô thúc ngựa đổi tới, nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay, ba so với một. Nửa trang sau đổi bên trái chiến về sau, lại là đệ cổ dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, chế tạo đối phương phản lối, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Zonal Dinho tỉnh táo đẩy bắn chúng đem so với phân mở rộng vì 4 so với 1. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc kết thúc. 3K 4 so với 1 nghịch chuyển La Cọ Zuna, lại lần nữa cầm xuống một trận thắng lợi. Giữa tuần, Trang Champions -Ti League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, 3K sân khách khiêu chiến Oto. Quay về bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đấu trưởng, Tô Đông, Ronaldinho cùng Messi tam xoa kích lại lần nữa hợp thể. Mở màn vẹn vẹn 7 phút, ba người liền liên thủ đưa lên một lần đặc sắc phối hợp. Ronaldinho cánh trái hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đá mạnh chuyển rời đến cánh phải. Messi ngừng cầu đưa ra một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa vào vùng tấm địa, mà To Đông nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Vì ba ca thủ kéo ghi chép, sau đó Porto tăng cường phòng thủ. Đến xuống nửa tràng, lại là Messi tại trung tuyến phụ cận, đột nhiên thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, đưa ra một cước tinh chuẩn khoảng cách dài thẳng truyền. Tô Đông dùng tốc độ hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, đơn đau công phá Porto cầu môn, diễn ra lập cú đút. Cuối cùng, ba ca hai không sân khách đánh bại Porto, cầm xuống tiểu tổ tam liên thắng. Sau trận chiến này, Messi thay thế Diu xuất ra đầu tiên tiếng hô cao hơn. Zidane đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình sẽ an bài cho Messi càng nhiều ra sân thời gian. Đồng thời cũng giải thích, đầu tuần cuối sở Z không có an bài Messi tiến danh sách lớn, chủ yếu là bởi vì hắn lặn lội đường xa về Argentina đá đội tuyển quốc gia xử nữ tú. Tô Đông cũng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, công khai biểu đạt đối Messi ủng hộ, cho là hắn nên được đến ban thưởng. Quả nhiên, cuối tuần, La Liga trương tám vòng, ba ca sân nhà nên chiến ổ xạ Suna Messi lại lần nữa xuất ra đầu tiên. Như trước vẫn là Ronaldo, Tô Đông cùng Messi trước trận tam xoa kích tổ hợp, mà lần này là Tô Đông vì Messi đưa lên một lần đặc sắc trợ công. Tại 20 phút thời điểm, đệ cổ mở ra cánh phải đá phạt, Tô Đông trung lộ đánh đầu đưa đọ trở lại trước điểm, Messi đem bóng ra đính vào gần trong gang tấc cầu môn, vì ba ca thủ kéo ghi chép. Dẫn bóng về sau, Messi kích động đến cả người đều nhảy tới Tô Đông trên thân, kích động không thôi. Về sau, Argentina tiểu tướng Triệt để bị kích hoạt lên. Đầu tiên là một lần dẫn bóng ngay cả qua ba người sau chân trái rút bắn không có kết quả, tiếp lấy lại dẫn bóng tiến quân thần tốc, bị đối phương phạm lỗi. Có thể nói, cả nửa chàng đều là Messi biểu diễn cá nhân. Nửa chàng sau đổi bên trái chiến về sau, lại là Messi sáng tạo ra một góc cầu. Zona Di tinh chuẩn đưa bóng phạt đến sau điểm, Tô Đông chạy ra quay người, tại không người phòng thủ tình môn dưới, thậm chí đều không cần lên nhảy, trực tiếp khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Hai không, 7 phút sau, Zona Di cánh trái cùng sỉ sì vỉn hộ tiến hành sinh đẹp phối hợp về sau, đột nhập vùng tấm địa gõ cửa, bị thủ môn dỉ cắt đô đập ra về sau, Tô Đông như quỷ mị xuất hiện tại cầu phía trước cầu môn, đón dỉ cắt đô đập ra cầu, nhẹ nhõm nhặt nhạnh chỗ tốt, đẩy bắn chúng đích. Ba không, lập cú đúp. Theo Messi biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, dần dần bắt đầu đứng vững góc chân, không chỉ có Ronaldinho cảm nhận được áp lực, liền ngay cả Rio Lì đều người được nguy hiểm tín hiệu. Thế là, tại dự bị ra sân về sau, Ronaldinho nắm lấy cơ hội đưa ra một cước diệu chuyển, Rio Lì tỉnh táo đẩy bắn, trợ giúp Barcelona đem so với phân khóa chặt tại 0-0. Liên chiến liền thắng về sau, ba ca trên dưới cũng đều cảm thấy tâm tình vui lỏng. Tô Đông sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, thậm chí nói đùa mà tỏ vẻ, tại Ronaldinho cùng Messi ở giữa, hắn căn bản không cần làm cái gì, bởi vì hai người kiểu gì cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn dẫn bóng. Có lúc ta đều rất bình thường đau đầu, bọn hắn cấp cho ta trợ công, ta hẳn là tiên tiến ai chuyển cầu. Tô Đông lời này lại một lần trở thành mỗi tạp chí lớn báo cáo tiêu điểm, quá vợ xeo lét. Đương còn lại đội bóng tiên phong đều đang vì dẫn bóng đoạt bể đầu thời điểm, Tô Đông lại tại vì tiến ai chuyển cầu đau đầu. Có người cao điệu như vậy vẫn dẫn bóng sao? Nhưng cũng không thể không nói, đây đúng là lời nói thật. Ronaldo, Messi, Deco, Savi cùng Iniesta, bên người có như thế đông đảo siêu quần bạn tụi chuyển bóng tay tại cho ăn cầu, Tô Đông nghĩ không dẫn bóng cũng khó khăn nhưng cũng sẽ không có người bởi vậy liền khinh thị Tô Đông, bởi vì ai đều biết, Barca không có người nào đều có thể duy trì có không thể không có Tô Đông. Không có Tô Đông Barca là cái dạng gì? Drit cất nói, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hiện tại Barca chính là vây quanh Tô Đông tại triển khai tiến công, đội bóng càng đã cẩn thận, Tô Đông có thể tại truyền thông trước mặt vợ xẻ lẹt một thành, cũng là bởi vì người chúng quanh đều là lấy hắn làm chủ tâm cốt, vây quanh hắn đến đá bóng. Cuối tuần, La Liga thứ 9 vòng, Barca sân nhà lên chiến với Soci Hiddat. Mở màn 18 phút, Ronaldinho cánh trái trọng chuyền. Tô Đông vùng cấm địa bên trong độ ngực ngừng cầu về sau, quay người rút bắn chúng đích, vì ba ca thủ kéo ghi chép. Về sau ba ca thay nhau khởi sướng tiến công, Iniesta thậm chí có một lần trung lộ dẫn bóng ngay cả qua ba người, cắm vào vùng cấm địa về sau, mình không có cửa, nhất định phải đem cầu chuyển cho Tô Đông, kết quả dẫn đến bỏ lỡ. Cái này khiến trực tiếp truyền hình sướng luôn viên đều cảm thấy 10 phần im lặng. Đúng như Tô Đông nói, chung quanh đồng đội không phải cho hắn cho án cầu, chẳng lẽ nói, trợ công Tô Đông dẫn bóng có khen tường thêm. Phút thứ 31, Tô Đông kéo đến vùng cấm địa bên trái. Cùng Zona Di tiến hành một lần phạm vi nhỏ hai qua một phối hợp, bờ ra diêu người đột nhập vùng tâm địa, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. Hai không. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, đầu tiên là Zona Di nương tựa theo một cấp trực tiếp đá phạt, lại lần nữa phá khung thành đạt được, diễn ra lập cú đút. Về sau tuần lợi dụng phạt góc đánh đầu phá khung thành. Liên ngay cả dự bị tô Đông ra sân lạc sẩn đều tại 86 phút đánh vào một cầu. Cuối cùng, Ba Ca sân nhà năm không cùng thắng Rio C O C Đát. Giữa tuần, Ba Ca Ninh đón Tram Tion tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, sân nhà Ninh chiến Otto. Dịt cắt lại lần nữa thế ra Zona Dino. Tô Đông cùng Messi trước trận tam xoá kích, giữa trận là để Iniesta, Xavi cùng Marco Senna cộng tác. Kết quả, lại là một bộ này tổ hợp, tại giao đấu Otto trong trận đấu đại phát thần uy, Tô Đông đỉnh đầu chân đá, diễn ra chít, Marco Senna cùng Messi mỗi nhập một cầu. Liên tục hai trận tranh tài đều là năm không cường đồ đối thủ, nhất là theo Iniesta cùng Messi dần dần tại đội hình chủ lực bên trong đứng vững góc chân, Barca lại lần nữa nghênh đón một vòng bộc phát, để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đối thủ nhón đều run lên bẩy. Tô Đông cũng nương tựa theo mình như nước thủy triều dẫn bóng, không ngừng mà tăng lên mình ở thế giới giới bóng đá danh vọng cùng địa vị nhất là đối năm nay hai tòa chí tôn thượng lớn, tô đông càng là lộ ra nhất định phải được. mà tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, lấy trước mắt tô đông trạng thái, ba ca tình thế, ai cũng rất khó ngăn cản hắn. thậm chí liền ngay cả Real Madrid tiếng nói báo AS đều cho rằng, năm nay hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất trừ tô đông ra không còn có thể là ai khác, mà bản mùa giải La Liga rất khó có đội bóng có thể đánh lén Barcelona. chỉ ít, lúc xem đoạn gỗ Real Madrid thoạt nhìn là không có loại thực lực này, mà lúc trước bị liên tiếp lấy ra cùng tô đông tiến hành so sánh dỗ bây giờ xem ra cùng tô đông thì là khác rất xa. Đừng nói là cùng Tô Đông tiến hành đọ sức, biểu hiện ngay cả Tô Đông một nửa cũng còn không đạt được. Đến mức sở Hot Daily đều có chút ít nói móc mà hỏi thăm, nếu như đây chính là về lệ, kia Tô Đông là ai? Chương 422, Tô Đông giá lâm. La Liga vòng thứ 10, Barca sân khách khiêu chiến Getafe. Mở màn vẹn vẹn một phút, Tô Đông ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu, tiếp vào khi sì vỉn hổ chuyển bóng về sau, một cú sút xa, xuyên thủng Getafe cầu môn, vì Barca thủ kéo ghi chép. Tranh cãi sau đó lâm vào giằng co, nhưng lại là Tô Đông tại phút 62, tiếp Ronaldinho cánh trái nghiêng chuyền xa chuyển đi, phản biệt vị sau khi thành công. Đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, hấp dẫn thủ môn lực chú ý về sau, vô tư đem cầu về gõ cho Messi. Argentina người nhẹ nhõm đẩy bắn không môn các thủ, 2 không? 10 phút sau, Ronaldinho tao ngộ phạm lỗi, thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội, tự mình chủ phạt chúng đích, 3-0. Cuối cùng, Barca sân khách 3-0 toàn thắng Getafe. La Liga vòng thứ 11, Barca sân nhà lên chiến Malaga. Khu vực đẹp bị sắp đến, Barca đem làm khách Betmaber, trận đấu này Tô Đông thu được thầy phiên nghỉ ngơi cơ hội, cũng không ra sân. Barca nương tựa theo Ronaldinho cùng lật sần dẫn bóng, 2-0 đánh bại Malaga. Đồng thời tiến hành một trận khác tiêu điểm chiến, lục xem tọa gỗ Real Madrid tại sân khách khiêu chiến La Cọ Dù Nạ. Di Á Rổ sân bóng vẫn luôn là Real Madrid ác ngộng chi địa, lục xem tọa gỗ đội bóng tình hình gần đây không phải đặc biệt tốt, làm khách gì Á Rổ sân bóng, gặp phải là Cọ Dù Nạ đón đầu thống kích. Mở màn thứ nhất phút thiếu chút nữa ném cầu, trước Real Madrid ngôi sao bóng đá Mũ Nhĩ Tịt đưa ra diệu chuyền, vã lởm đánh đầu sát sàng ngang ra ngoài. Về sau Mũ Nhĩ Tịt kéo dài mở màn biểu hiện xuất sắc, giúp Đỡ La Cọ Dù Nạ đối Real Madrid triển khai mãnh liệt tấn công. Đầu tiên là Christian trợ công rẻ Guzman dẫn bóng, tiếp theo là Mũ trợ công rủ Mã Đen Ga đổ giật bóng. Nửa chàng sau có là Munitit bằng vào phạt góc, trợ công rủ ạ mã đen gã đồ lập cú đốt. Real chỉ là tại tranh tài tới gần kết thúc trước, từ vô lật về một cầu. Cuối cùng, gạ là các cổ sân khách một so với ba thảm bại mà về. Khu vực đẹp bị đại chiến sắp đến, 3 ca gần đây thế như trẻ che, bảng điểm số bên trên cũng là nhất kỷ tuyệt trần, xa xa dẫn trước. Real lại là tại gần đây gặp phải không thuận, nhất là sân khách một so với ba thảm bại cho La Cọjuna, càng làm cho Real mặt mũi mất hết, nếu như không phải trọng tài chính thủ hạ Lưu Tỉnh, để loạn phán quyết một cái penalty, Real sẽ chỉ thua thảm hại hơn. 21-7, so đây là gì ạ rổ chi chiến hai chi đội bóng suốt gôn số lần so sánh. Nếu như không có trước đó nói rõ, khẳng định tất cả mọi người coi là, là cự tinh tụ tập Diêu Magist đánh ra 21 chân sút gôn, tiến tới đạt được Diêu Magist gặp phải đối phương ương ngạnh phòng thủ phản kích, nhưng sự thật lại là, La có dù nạ đánh ra 21 chân sút gôn. Tại gì ạ rổ sân bóng, Diêu Magist không chỉ có thua mất trang tài, càng thua mất trang diện bàn mua giải, Luke xem tòa gỗ chấp giáo hạ Real Madrid một lần cầm xuống các hạng thi đấu sự tình 10 tháng liên tiếp, nhưng ở cường cường đối thoại bên trong, hắn đều không có lấy ra rất tốt biểu hiện. bao quát trước đó sân nhà một so với hai bại bởi Valencia, bây giờ sân khách một so với ba bại bởi là Cottuuna, đều để người thấy được Real Madrid tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau yếu thế. Liên ngay cả báo AS cũng không khỏi phát ra linh hồn khảo vấn, bằng dạng này trạng thái cùng biểu hiện, sân nhà lấy cái gì đi đá Barca? Càng chết là thủ tú biểu hiện không tệ Robino, sau đó triệt để lâm vào về bại. Tên này để Real Madrid trên giới đều đặt vào kỳ vọng cao bờ Ra Diệc xe công thức một thiếu niên. Tại Real Madrid căn bản tìm không thấy tại bờ Ra Diệu đá bóng lúc cái chủng loại kia cảm giác hoàn toàn mê thất tại dẫn bóng bên trong. Trận này giao đấu La Cò Dù Nạ tranh tải, hắn đá 90 phút, toàn trường tầm thường vô vi. Một cước đi nước cầu, không có sút gôn, không có trợ công, ngược lại có 7 lần dẫn bóng bị đoạn. Dạng này số liệu căn bản không giống như là nhất danh trung tâm huấn luyện cầu thủ đặt vào kỳ vọng cao ngôi sao bóng đá nên có. La Cò Du Nạ huấn luyện viên trưởng ý dù ý tạ càng là tại sau trận đấu bỏ đá xuống dưới một phen, hắn biểu thị. Rôbi no là nhất danh có ưu tú tiềm lực cầu thủ, nhưng tạm thời căn bản không có cách nào cùng tô đông đi so sánh. Hắn biểu hiện bây giờ thậm chí còn không bằng Messi. Đây không thể nghi ngờ là tương đương đánh mặt sự tình. Messi là 87 năm tháng 6 xuất sinh, Rôbi no là năm tám bốn một tháng. Dựa theo tuổi tác để tính, Rôbi no xác thực hẳn là cùng tô đông đi so, bởi vì hắn so tô đông còn lớn hơn tám tháng, nhưng bây giờ lại muốn hắn đi cùng nhỏ hơn 3 tuổi nửa Messi đi so. Đây không phải đục nhã người sao? Thậm chí tại truyền thông truy vấn dưới nâng lên hai tên cầu thủ khác nhau lúc, ý dù ý tạo biểu thị, Rôbi no tính dẻo dai không tệ. Nhưng Messi tính dẻo dai cũng rất tốt, càng quan trọng hơn là có thể trợ công, có thể đánh phá trên trận cân bằng, thân thể cũng càng thêm cường tráng hữu lực, dẫn bóng năng lực càng mạnh. Ngụ ý chính là, Rôbi no đừng nói cùng tô đông đi so, so Messi đều kém một mảng lớn. Vẹn vẹn chỉ có ý rủ ý tạ nói như vậy. Không, liền ngay cả mạ cả báo đều bày ra Rôbi nổ số liệu, 12 trận đấu đá 810 phút, vẹn vẹn chỉ có tiến một cái cầu, so với trước năm ẩn còn kém. Nước anh tiên phong là 11 trận đấu đá hơn 600 phút, đánh vào bốn cái cầu. Nhưng vì cho Rôbi nổ đưa ra vị trí, Real Madrid đưa tiền ảo ẩn. Mạ cả bảng báo cáo bày ra xem không hiểu dạng này thao tác. Nếu như nói mùa giải sơ, Real Madrid fan bóng đá cùng thân cận Real Madrid truyền thông đều đang mong đợi gạ lợn các cổ từ bờ ra dìu đưa vào nhất danh đủ để chống lại tô đông mới vế lệ. Như vậy hiện tại tất cả mọi người phi thường biết rõ, Rôbi no không có khả năng chống lại tô đông. Hiện tại không có khả năng, tương lai chỉ sợ cũng rất khó. Nhưng chân chính tô đông rất nhanh liền ngăn lại Madrid. Đây là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều. Cùng thương ngày, Madrid bạ dã ra sân bay biển người tuôn ra tuôn, tất cả đều là đi tới đi lui các nơi trên thế giới lữ khách, tại tê một hàng chậm lâu. Ngồi chờ lấy một đám nghe hỏi mà đến fan bóng đá, ký giả truyền thông, đồng thời còn có sân bay bảo an cùng nhân viên công tác, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thanh thế lộ ra đặc biệt biệt hạo lớn, để quá khứ các lữ khách đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. Đây là ai mới tới? Quen thuộc bóng đá, fan bóng đá sẽ lập tức kịp phản ứng. Ngày mai sẽ là khu vực đặc biệt. Ba ca đến rồi. Tô Đông tự nhiên cũng tới. Hiện trường thậm chí có không ít fan bóng đá giờ Tô Đông danh tự cùng ảnh chụp lá bài, chờ đợi lấy To Đông xuất hiện. Nâng lên ngăn lại Mariz Ba ca xe buýt liền dừng ở ngoài cửa lớn. Tất cả mọi người tin tưởng, Ba ca nhất định sẽ từ nơi này xuất hiện bao quát rất nhiều không có hảo ý giêu Magic fan bóng đá. Không có biết, bao quát sân bay bảo an nhân viên đều không rõ ràng, khi tất cả người đều tại T1 hàng trạm lâu ngồi chờ lúc, Barcelona máy bay thuê bao đã lặng yên đã tới Magic sân bay, nhưng không có từ T1 hàng trạm lâu rời đi, mà là trực tiếp từ mấy trăm mét bên ngoài sắt vách T2 hàng trạm lâu ra. Mặc kệ là trước kia thả ra tin tức, vẫn là đặt ở T1 hàng trạm cửa lầu bên ngoài trước kia xe buýt, đều chẳng qua là ba ca cố ý thả ra bom khói, mục đích đúng là vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Mặc kệ là ba ca đến Magic Vẫn là Real Madrid đến Barcelona, đều không thể tránh né sẽ dẫn phát khi địa cầu mê bất mãn. Ai bảo hai chi đội bóng tương hỗ là tử địch? Cho nên, mỗi một lần, Barca cùng Real Madrid đều sẽ đều ra kỳ chiều. Không có phóng viên, không có fan bóng đá, không có bảo an cùng nhân viên công tác, thậm chí ngay cả lữ khách đều rất ít. Đây chính là Barca một đoàn người kéo lấy dương hành lý xuất hiện tại T2 hãng trạm lâu lúc nhìn thấy. Thật không thói quen. Đội trưởng Quân cười ha ha nói, "Đây xem như những năm gần đây, chúng ta đến Madrid bị đãi ngộ tốt nhất." Sa Vi cũng cười theo. Barca cầu thủ một đường cười cười nói nói, cho dù ai đều nhìn ra được Bọn hắn tâm tình đều coi như không tệ. Mãi cho đến bọn hắn sắp đi đến cửa lúc, mới có một đám nữ fan bóng đá lấy giú khí, chạy tới ngăn cản Tô Đông, cùng hắn yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Tô Đông kiên nhẫn vì bọn nàng từng cái ký tên, cũng thỏa mãn các nàng chụp ảnh chung yêu cầu. Đáng tiếc là, không có cách nào từng cái chụp ảnh chung, chỉ có thể vỗ tới một trường chụp ảnh chung, hắn toàn bộ hành trình duy trì lễ phép mỉm cười. Cố lên, các ngươi nhất định sẽ thắng. Cách ra lúc, nữ fan hâm mộ bóng đá đều kích động vì Tô Đông cố lên động viên. Ronaldinho cùng đệ cổ mấy người cũng đều gặp fan bóng đá, liền ngay cả Messi đều có nhất danh tiểu hài tìm hắn ký tên leo, ngươi bây giờ chỉ có thể lừa một chút những này 18 tuổi trở xuống vô chi tiểu hài. tô đông đi hướng messi, đưa tay dùng sức gãi gãi đầu của hắn, cười trêu chọc nói. messi cười khổ, hắn hiện tại đi ra ngoài cũng là sẽ bị người yêu cầu ký tên. vậy cũng so ngươi tốt, cả ngày liền lừa gạt tiểu cô nương. có muốn hay không ta giới thiệu cho người một cái. tô đông cười hỏi. messi dùng sức lắc đầu, còn chưa lên tiếng, vừa thoát khỏi phan bóng đá jordaninho cũng đi tới, một thanh ôm lấy messi cổ, nói thật, leo, quên trong nhà người cái kia tiểu phương đi. nàng không gọi tiểu phương. messi phản bác, hắn đều không rõ vì cái gì tô đông sẽ đem hắn ở quê hương thích cái cô nương kia gọi tiểu phương đâu tốt tốt tốt kêu cái gì đều tốt tóm lại phía ngoài mỹ nữ nhiều như vậy ngươi không cần thiết vì một gốc cây dựa, từ bỏ cả tòa rừng dậm đúng hay không jonadino rất là lời nói thâm thiế khuyên nhủ messi tức giận nhìn xem hắn cái này bờ ra diu người cả ngày liền nghĩ làm hư hắn ngươi nói tốt có đạo lý nhưng ngươi làm sao không giúp một chút hắn messi chỉ chỉ tô đông ai cũng biết tô đông chính là cái độc thân quý tộc đến nay còn chưa giao bà gái thậm chí cũng không có truyền qua chuyện xấu cái này trong cầu thủ chuyên nghiệp cũng đều xem như một đóa kỳ hoa Hắn, Ronaldinho dùng sức lắc đầu, hắn không phải không giao được bạn gái, mà là yêu cầu quá cao. Messi tưởng tượng, thật đúng là. Lúc trước Tô Đông tụ tầm thời điểm, Vương Sơ tỉnh tới qua Barca, đội một người nhìn thấy, tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân, mà lại đều nhìn đến, đến ra, người ta nữ hải từ đối Tô Đông có như vậy chút ý tứ, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Đông chính là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, thật thật lầm giận. Không chỉ có là đối Vương Sơ tỉnh, Barcelona là thời thượng chi đô, nữ minh tinh, người mẫu kia là như cá giết san sông, chỉ cần Tô Đông nguyện ý, thoảng chỉ một câu thôi ngón tay, nhiều ít mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Một tuần đổi một người bạn gái cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn đâu, với ai cũng không tới điện. Hắn trôi qua tựa như là cái khổ hành tăng, không có ý gì. Ronaldinho biểu môi một cái nói, hiện tại muốn nói đá bóng, hắn xác thực thua Tô Đông một điểm, nhưng muốn nói giao bạn gái, Tô Đông cùng hắn chính là cách biệt một trời, con của hắn đều dày vỏ ra, Tô Đông đến nay đoán chừng vẫn là cái nhỏ xử nam. Messi nghĩ đến ngược lại là không có Ronaldinho phức tạp như vậy, hắn chính là hâm mộ. Nếu là hắn có Tô Đông kia thân cao, kia khỏe đẹp cân đối dáng người, còn có kia tuấn lãng tướng mạo, Quê quán vị kia thanh mai chúc mã cô nương sớm đã bị hắn đuổi kịp tay, đối với hắn khăng khăng một mực. Nói giỡn ở giữa, Barcelona đi ra T2 hàng chặng lâu, leo lên một cố khách sạn an bài tới xe buýt. Ven đường đi ngang qua xe taxi lái xe gặp, lập tức liền kịp phản ứng, từng cái vui tươi hớn hở chui ra cửa sổ xe, hướng về phía Barca cầu thủ thổi lên huýt sáo, thậm chí có người cười lớn hô, đánh ngã Real Madrid. Không cần phải nói, đây nhất định là Atletico fan bóng đá. Chương 423, hắn còn là người sao? Tháng 11 ngày 19 muộn, gần 20 giờ đúng. Tô Đông cùng Messi đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Ba ca như trước vẫn là bày ra mình mang tính tiêu chí 433, thủ môn là Van hậu phòng tuyến là Van Bøbjørn, Marco, tuần cùng ổ lệ ở, giữa trận kéo sau là Marco Senna, đệ cổ cùng Savi ở giữa, Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tạo thành tam xoá kích. Đây cũng là trước mắt Barcelona trạng thái tốt nhất đội hình. tỏa Samplago từ bỏ thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn 4 tên tráng hán giữa trận tổ hợp, ngược lại khai thác 4231 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Carlos, kèm tùy ra, Ramos cùng Thiago, Beckham cùng Phạm Tỡ Logacia cộng tác xong tiền vệ phòng ngự, Zidane, Zho cùng Robinho đỗ trước. Đơn tiên phong là Ronaldo. Từ bài minh bố trận liền có thể nhìn ra được, nhận tình hình gần đây không tốt ảnh hưởng, lục xem đoạn goal tại sân nhà vẫn là hy vọng dùng phòng thủ chiến thuật làm chủ, cũng không tính cùng ba ca đoạn không chế bóng. Trên thực tế, coi như thật muốn đoạn, Real Madrid cũng chưa chắc giành được qua. Đêm nay, Betmarber sân bóng tràn vào 8 vạn tên fan bóng đá, tất cả đều là Real Madrid fan bóng đá. Mà tới được trong trận đấu, cái này 8 vạn tên fan bóng đá liền sẽ biến thành Real Madrid mạnh nhất ngoại viện. Vừa rồi, liền có nhất danh cấp tiến Real Madrid fan bóng đá ý đồ xông vào trong tràng, bị bên sân cảnh sát chống bạo động cho cản lại. Nếu như những này cấp tiến phan bóng đá xông vào sân bóng, thế tất sẽ đối với 3 ca tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là khu vực derby. La Liga thi đấu vòng tròn trọng yếu nhất một trận tranh tài. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông cấp tốc đưa bóng đá cho Messi. Messi trực tiếp đưa bóng trở về đá, mình cũng lập tức kéo ra trận thế. Real Madrid từ vừa mở trận liền hiện lộ ra ý đồ của mình. Mở màn vẹn vẹn 24 giây, tại bọn hắn lần thứ nhất đem cầu từ 3 ca dưới chân dành lại lúc đến, bọn hắn cũng không có ý đồ khống chế lại cầu quyền, mà là từ Beckham trực tiếp một cước chuyền xa, trực tiếp chuyển dời đến vùng cấm địa phía bên phải, muốn đi tìm Rodrigo bị Zobi bị nhỏ cấp tốc sau trên bảo, nhưng hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng suất kích van der. Ba ca thủ môn ổn ổn đương đương đưa bóng từ giữa không trùng hái xuống, tay ném bóng một lần nữa phát động thế công. Real Madrid bị đá rất bình thường tích cực, lập tức lại tổ chức lên một lần tấn công, nhưng lần này Marco tại phòng thủ Ronaldo thời điểm phạm lưới. Saga đổ nhanh phát đá phạt, thẳng chuyền đến cánh phải cho Zobi, vừa ra giũ người dẫn bóng cưỡng ép đột phá van bờ giật cỏ, lại không cẩn thận mình té ngã trên đất. Hiện trường vang lên fan bóng đá hư thành, hiển nhiên đều tại làm áp lực, ý đồ để trọng tài chính xử phạt Hà Lan hậu vệ trái Phạm Lôi nhưng trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp đem cầu quyền cho Barca. Từ thứ 5 phút bắt đầu, Barca liền thả chậm tranh tài tiết tấu, tận lực khống chế lại cầu quyền. Deco, Xavi cùng Marco Senna đều đang cố gắng ổn định cầu quyền, kiên nhẫn tổ chức cùng thấm vào, thay nhau đối giều phòng tuyến khởi sướng tiến công. Tại thứ 9 phút, Griezmann tiền vệ phòng ngự Phạm Tự Lô Garcia đang cùng đè cổ đoạt cầu thời điểm, có một cái ác ý khuỵu tay kích động tác, trực tiếp đánh vào đè cổ trên mặt, nhưng trọng tài chính không nhìn thấy, để hắn trốn khỏi một tiếp. Trên này JuJu và tiền vệ phòng ngự cầu gió vẫn luôn rất bận, trước mùa giải chính là La Liga đến bài nhiều nhất cầu thủ. Tên hiệu đổ phu, ba ca kiên nhẫn không chê bóng tổ chức. Diomarit thì là đem đoạt cầu khu vực đặt ở trung tuyến một vùng, song phương đều không có bày ra có uy hiếp thế công. Nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là trước bao táp tịch tiết tĩnh. Đường cầu từ cánh phải bị chuyển rời đến cánh trái lúc, tô đông cũng chậm thong thả từ cánh phải chạy về đến trung lộ. Zona Dino tại trung tuyến phụ cận, rán trái đường biên ngừng cầu. Diomarit phải hậu vệ biên xạ gạ đổ cùng song tiền vệ phòng ngự Beckham đồng loạt hướng phía hắn chạy tới. Ba ba tên cầu thủ đem toàn bộ tiến công trận thế kéo đến rất bình thường mở. Đường Zona Dino cầm bánh lúc. Tô Đông vừa vặn chạy đến Real Madrid nửa chảng bên trong vòng tình trạng, cùng Ronaldinho cơ bản tại cùng một cấp độ bên trên, nhưng hắn nhìn thấy Beckham chạy tới về sau, Phạm Tợ Lô Garcia từ đầu đến cuối đi theo hắn phụ cận. Đệ Cổ đã chạy đến trung tuyến, hắn tùy thời chuẩn bị trước chen vào đến lợi dụng Beckham cùng Phạm Tợ Lô Garcia ở giữa khối này đứng không, cái này cũng đưa tới Vũ Ju giữa trận cảnh giác. Rác Giá trước kia là đá phải hậu vệ biên, đi vào Real Madrid sau đổi đá chúng vệ, khi nhìn đến sạ gã đồ bên trên đoạt về sau, hắn lập tức hướng bên phải đường nhích lại gần, muốn cùng sạ gã đồ bảo trì thích hợp khoảng cách. Nhưng Tô Đông tồn tại, để hẹo Quy Dạ không dám tùy tiện chuyển vị. Thế là Diemariz hai tên trung vệ ở giữa đứng không cũng ra. Tô Đông vừa chạy đến bên trong vòng dưới đấy lúc, liền hướng phía Zonaldo hô một tiếng, mình cấp tốc gạt một cái trực giác cong, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Ramos cùng hẻo gửi ra ở giữa đứng không bắn vọt qua khứ. Ba ca một cái tiến công sáu lộ chính là lợi dụng Zonaldo cầm anh hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, lại truyền đứng không. Zonaldo đã sớm thấy được cái này đứng không, hoặc là hắn lợi dụng, hoặc là để cổ sau chen vào đến lợi dụng. Hiện tại hắn thấy được, chỉ gặp bờ ra Diu người đem cầu ngang kéo một phát, không đợi xả gã đổ cùng Beckham tới gần, trực tiếp chân phải đưa ra một cước trọng truyền. Bóng ra cực nhanh vượt qua Real Madrid phòng tuyến, rơi về phía sau lưng vùng cấm địa. Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ từ ra cùng Hẻo Duy Dạ ở giữa sau trên vào, phản việt vị thành công, vọt thẳng vào Real Madrid lớn vùng cấm địa. Ronaldinho chuyền bóng điểm rơi cực kỳ tinh chuẩn, Tô Đông xông đi lên về sau, chân phải cao cao nâng lên, giữa không trung bên trong cầu cho tháo xuống tới, ngưng hướng về phía chân trái của mình. Lúc này, sau lưng truyền đến một cố lực va đập. Nguyên Lai like là phản ứng nhanh nhất ra trước tiên trở về thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, vậy mà thoáng cái liền đuổi kịp Tô Đông, từ phía sau đụng bên trên hắn, ý đồ đem hắn bật mở. Tô Đông đang động làm ở giữa một cái lão đảo về sau, cấp tốc ổn định trận cước. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn thấy được xuất kích Casilat, hắn biết, nếu như mình ngừng cầu điều chỉnh sau lại đánh, góc độ khẳng định bị Casilat hoàn toàn phong kín. Cho nên, hắn Miễn cưỡng đứng vững thân hình về sau, chân phải đứng vững, chân trái trực tiếp giúp bắn. Không có ai biết quá trình này có bao nhiêu phức tạp, tất cả mọi người chỉ thấy Tô Đông chân phải đưa bóng thao xuống về sau, dùng rắn chắc mà thân thể cường tráng gánh vác sau lưng Jamus, chân trái thuận thế góc cửa. Cầu cấp tốc từ Tô Đông chân trái bắn ra, Casilat một cái nghiêng người ngã xuống đất, nhưng cuối cùng chậm một chút bóng ra trực tiếp từ bên trái của hắn lướt qua trực tiếp chui vào sau lưng cầu môn gỗ ổn tô đông dẫn bóng á mở màn vẹn vẹn 10 phút barcelona dẫn đầu công phá real madrid cầu môn đây là một lần phi thường đặc sắc phối hợp tô đông cùng zonaldo lần này cự ly xa liên tuyến phối hợp đến phi thường xảo diệu chúng ta có thể nhìn thấy zonaldo chuyển xa phi thường tình chuẩn mà tô đông ngừng cầu cảng là tinh diệu vừa rồi chúng ta ngay tại nói mặc kệ là cái gì đội bóng đối mặt barcelona sợ nhất chính là loại kia không có cầu quyền đối phương lại chậm rãi tổ chức Bởi vì chỉ cần phòng tiến của Nguyễn Lộ ra dù là một chút xíu sơ hở, ba ca tiến công cầu thủ đều có thể sẽ tạo thành phá không thành đạt được. Tô Đông, Ronaldinho, thậm chí là Messi đều là loại kia năng lực cá nhân cực mạnh cầu thủ. Một không, Real Madrid mở màn 10 phút liền ném cậu. Ramos buồn bực đứng tại vùng cấm địa bên trong, nhìn xem Tô Đông nhận lấy đồng đội chúc mừng, chậm rãi đi trở về trung tuyến. Real Madrid hậu vệ lòng tràn đầy lộn rột. Đây không phải hắn lần thứ nhất đụng phải Tô Đông, lại là hắn lần thứ nhất trực tiếp cùng Tô Đông dạng này va chạm. Hắn tự xưng là tố chất thân thể xuất sắc, Real coi trọng hắn cũng là bởi vì điểm này nhưng mới rồi, đụng vào hắn tô đông về sau, phát hiện mình phản phất giống như là đụng phải một ngọn núi. hắn còn là người sao? Một m 95 thân thể đã đủ khôi ngo, lại còn nhanh như vậy, như thế khỏe mạnh, một khi đánh thẳng vào, đơn giản giao đấu thú trong chàng phát điên trâu còn kinh khủng, ai chống đỡ được? Trước ném một cầu về sau, Diomariz phát động phản công. Di Dan ở bên trái đường vì Diomariz sáng tạo ra một góc cầu cơ hội, Beckham phạt ra về sau, Van D xuất kích sai lầm, kém chút ném cầu, may mắn quần đánh đầu giải vây, không có bị Diomariz bắt lấy. Nhưng rất nhanh. Real Madrid ngay tại vùng cấm địa phía bên phải đã sáng tạo ra một cơ hội, Rovino dẫn bóng xông vào vùng cấm địa phía bên phải, lên chân rút bắn cao hơn. Sau đó, Beckham lại lần nữa đã sáng tạo ra cơ hội, một cước thẳng truyền, ý đồ đưa bóng đưa vào vùng cấm địa tìm Rovino. Thời khắc nô chốt, Van Bommel có sệt vượt lên trước một bước, ngã xuống đất chuyền bóng, đưa bóng ghe xuống, Marco cấp tốc đưa bóng chuyển rời đến cánh phải. Ollé vừa ở chuyển cho Marco Senna, mới chuyển cho Xavi, Xavi suối rụt phản kích, giao cho cánh phải Messi, Messi dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, cắt cũng không cùng theo, mà là đứng bên ngoài cái này khiến Messi dẫn bóng thẳng bức hẻo huy giả. Đường Messi dẫn bóng giết tới Real Madrid ở ngoài vùng cấm với lúc. Hẻo huy giả rốt cục lui không thể lui, quả quyết bên trên đoạn. Chỉ gặp Messi một cái linh xảo hơn người, trực tiếp dẫn bóng đột phá hẻo huy giả, chân trái cấp tốc đưa bóng hướng phía trước chuyển, đưa đến hẻo huy giả sau lưng. Chỉ gặp vùng cấm địa bên trong phía bên phải, tô Đông dùng thân thể áp chế gắt gao ở Ramus, lùn cầu về sau, chân trái gắp chân đưa bóng hướng phía bên phải một động, cả người đột nhiên xoay người sang chỗ khác, dùng bả vai chặn nhào tới Carlos, thân thể cũng vừa lúc chặn quay người trở về thủ hẻo huy giả, chân phải trực tiếp một cái dẫn bắn bóng ra cơ hội là lấy một đường thẳng từ Casilac dưới thân chui qua, lại lần nữa công phá Real Madrid cầu môn. Hai không, cả tòa West Ham sân bóng tĩnh mịch một mảnh. Rasmus, Kehltya, Cuttus, ba tên phòng thủ cầu thủ, vậy mà đều khốn không được một cái tô Đông. Rasmus cũng đồng dạng sợ ngây người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, nhất danh thân cao một m m chín chẳng hạn, động tác tần suất vậy mà nhanh như vậy. Tại tô Đông lúc xoay người, hắn đã trước tiên tránh đi. Cuttus cũng từ một bên nhào tới, hắn vốn cho là To Đông đã không có góc độ, không nghĩ tới chính là, To Đông động tác vậy mà nhanh hơn bọn họ một bước trực tiếp giúp bắn. Hai không. Mở màn mới 15 phút, Real Madrid cũng đã là ngay cả ném hai cầu. Cả tòa Betmaber tính đến không có cái gì động tĩnh, thậm chí mơ hồ giống như nghe được nhìn trên đài có nghẹn ngào thanh âm. Real Madrid cầu thủ cũng đều bị đánh ngợp. Mở màn cứ như vậy ném cầu, trận đấu này còn thế nào đá? Casillas lần này dứt khoát liền ngay cả cứu thua động tác cũng không kịp, hắn cứ như vậy nhìn xem Tô Đông sút gol dẫn bóng, lại bất lực, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần nổi nóng cùng tự trách. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không có cách nào trách cứ trước mặt phòng thủ cầu thủ. Ba cái thủ một cái, vậy mà không có giữ vững Không phải bọn hắn không tận lực, mà là đối thủ quá mạnh. Chương 424, nếu là Hẳn Real Madrid cầu thủ tốt biết bao nhiêu. Tô Đông lui về cầm bóng về sau, quay người đưa ra một cước thẳng chuyền, tinh chuẩn xuyên thấu Real Madrid phòng tuyến. Messi tại Cắt Los cùng hẻo ghi ra ở giữa ngừng cầu về sau, trực tiếp một cước rút bắn, lại lần nữa công phá Real Madrid cầu môn. Cái này khiến cả tòa Beckmer sân bóng đều một mảnh tiêu rên. May mắn, trọng tài biên lúc này nâng cờ, trọng tài chính ra hiệu Messi về vị, dẫn bóng vô hiệu. Trong lúc nhất thời, tám vạn tên Real Madrid fan bóng đá lại cùng nhau thở dài một hơi. May mắn dẫn bóng không tính, bằng không liên ba không trực tiếp truyền hình ống kính còn chuyên môn cho đến nhìn trên này Diemariz chủ tịch Flau Gentino trên thân hắn nhìn một mặt xanh xám hiện nhiên đối trước mắt kết quả này cảm thấy 10 phần bất mãn nhưng lại cho người ta một loại không thể làm gì cảm giác đối với trước mắt Diemariz vấn đề hắn xác thực không bỏ ra nổi bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp không chỉ có là hắn người chung quanh bao quát ngoại xính chuyên gia sạp chiếu đều đồng dạng cùn này thượng sách làm châu âu lớn nhất kiến trúc tập đoàn lão tổng Florentino quản khống lấy khổng lồ tài sản thủ hạ người tại ba vô số Hắn chưa hề đều không phải là một cái không nghe được nói thật người, bởi vì hắn sống được so với ai khác đều hiểu. Lời định ngoạc cố nhiên êm tai, nhưng cần nghe nói thật thời điểm, hắn cũng nghe được đi vào. Cho nên hai cái này mùa hạ, Real Madrid liền trọng điểm tại tăng lên đội bóng phòng thủ. Nhưng có một câu nói thế nào, chính là thói quen khó sửa. Rất nhiều chuyện từ Florentino tại năm 2000 tham tuyển, quyết định để Real Madrid đi đến cự tinh chiến lược một khắc này liền chú định. Một năm một cự tinh, đem Real Madrid từ cầu thủ đến huấn luyện viên tịch, thậm chí đến tầm quản lý, toàn diện đổi thành tự tinh, cái này cố nhiên là phi thường hấp dẫn người. Đồng thời cũng là tương đương có giá trị buôn bán tư tưởng, nhưng ngược lại, trên thế giới lay ở đâu nhiều như vậy cự tinh? Thế là sẽ xuất hiện giống Real Madrid hiện tại loại tình huống này, hàng năm mua một cái, kết quả phía sau cự tinh còn không có mua được, trước mặt cự tinh đã già, bắt đầu đã bất động. Figo đi, Raúl đi, Zidane cũng 33 tuổi, lúc trước hắn nói, mình bản mùa giải đá xong liền xuất ngũ, cắt loss nghiên kỷ cũng đồng dạng không nhỏ, Ronaldo trạng thái cũng trượt đến càng ngày càng lợi hại. Gözgat, Veyra, Totti. Những này cự tinh nhóm đều cự tuyệt Real Madrid bởi vì bọn hắn đều nhìn ra chi này đội bóng hiện trạng. Thậm chí Tô Đông còn tại sở bút tim Lisbon thời điểm liền đã không có cân nhắc Diêu Ma Dịt. Mà bây giờ, bày ở sở Florentino trước mặt là cái lựa chọn lưỡng nan, làm sao tuyển đều là sai. Ai cũng biết, Diêu Ma Dịt cự tinh chiến lược đã thất bại, trong đội bọn này cự tinh nhóm cần tiến hành xử lý, người nào đi ai lưu, cần tầng quản lý làm ra lựa chọn. Nhưng vấn đề là, không ai nguyện ý đi. Để sở Florentino tự mình động thủ, đem mình đưa vào tới cự tinh đội đi. Hắn không thể đi xuống cái này ngoan thủ. Hơn nữa còn cần cân nhắc một cái vấn đề khác, chính là đưa tiễn cự tinh về sau, ai đến bổ khuyết cự tinh nhóm quay người, dẫn viện binh bắt buộc phải làm. Nhưng Real Madrid lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Đưa tiền tự tinh, giá trị buôn bán chượ̣t, tài chính thu nhập lớn thu ảnh hưởng, nhà tài trợ khẳng định cũng sẽ bất mãn, cái này sẽ dẫn đến Real Madrid khuyết thiếu đầy đủ tài chính đi đưa vào mới cao cấp cầu thủ, đội bóng sức cạnh tranh sẽ cùng theo chượ̣t. Đương nhiên, từ tốt một chút góc độ đến xem, đây là ngắn ngủi đau từng cơn. Nhưng ai có thể cam đoan cái này vẹn vẹn chỉ là đau từng cơn? Không thể nào. Trên thế giới sự tình lấy ở đâu nhiều như vậy khẳng định. Ngay cả Phỉ gỗ đều có thể từ Barca đi ăn máng khác đến Real Madrid, ai liền có thể cam đoan Real Madrid trải qua đau từng cơn về sau, có thể cấp tốc hồi phục? lại nói là chủ tịch Florentino có thể nhịn đến đau từng cơn về sau thu hoạch kỳ sao. cái này chỉ sợ không được a càng có khả năng chính là người chống lại thừa cơ mà lên Florentino liền biến thành vì người khác tác giá một phương diện khác không bán đi cự tình vậy cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn nhìn xem trên sân bóng Real Madrid bị Barca đè lên đánh Barca liên tiếp tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong chế tạo nguy hiếp, cái này khiến Florentino cảm thấy mười phần đau lòng nhưng lại không thể làm gì tài nghệ không bằng người chính là như vậy có lẽ ta đã không thích hợp nữa đảm nhiệm chủ tịch Florentino đột nhiên mở miệng nói ra, ngồi tại bên cạnh hắn thân tín Manuel dễ đổ đổ cùng kền kền Bù Cha Gõe nó đều nghe được quá sợ hãi, neo neo quay đầu đi nhìn hắn, lại phát hiện Rio Madrid chủ tịch một mặt bình tĩnh, phản phất giống như là đang nói một kiện rất bình thường qua quyết bình bình sự tình. Cái này, như vậy sao được đâu? Bù Cha Gõe nó hấp tấp nói. Ngược lại là Manuel dễ đổ đổ mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lóe lên một tia tốt sắc, khen gật đầu. Hắn đi theo Florentino nhiều năm, hắn hiểu rất rõ mình lao bản này tính tình cũng biết dưới mắt Real Madrid thế cục đối bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng, thậm chí là đối chủ tịch tới nói, đều là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Fiorentino đã bị cự tinh bắt cóc. Chỉ cần hắn vẫn là Real Madrid chủ tịch, từ fan bóng đá đến truyền thông dư luận, cũng sẽ phải cầu hắn tiếp tục chấp hành cự tinh chính sách. Có thể hỏi để ở chỗ, hiện tại cự tinh chính sách đã là tệ xa xa lớn hơn lợi. Lui khỏi vị trí phía sau màn, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực, để nhất danh người đáng giá tiến nhiệm đội lên phía trước đi, nên cải cách liền cải cách, nên thanh tẩy liền thanh tẩy, chờ tới khi nào, sự tình làm được không sai bị lắm. Thời cơ thích hợp, lại đến diễn vừa giả vương giả trở về. Nghĩ đến nơi này, Manuel Zédo đồ, đồ cười cười, phụ hòa nói, "Những năm này ngươi quá cực khổ, sắp thực hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, đem những này nên quan tâm dường giả sự tình giao cho những người khác đi quan tâm đi." Florentino nhìn thoáng qua mình đắc lực trợ thủ, mỉm cười gật đầu, cái gì cũng không nói. Manuel Zédo đồ, đồ hiểu rõ hắn, tự nhiên sẽ vì hắn làm tốt hết thảy. Ngược lại là phụ trả gần nhỏ, không hiểu ra sao, nghe không rõ bọn hắn rốt cuộc là ý gì. Ở trên nửa chẳng tới gần kết thúc trước đó, Iniesta kéo đến bên phải đường, cùng Messi tiến hành phối hợp. Messi tại lớn vùng cấm địa phải góc bên ngoài được banh về sau, Carlos đã về tới vị trí bên trên, và Pablo Garcia cũng đồng dạng tại vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ, cái này khiến Messi không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đưa bóng về góc. Iniesta được banh về sau, ngang hướng trung lộ mang theo một bước, giọm chuẩn cơ hội, đột nhiên chân phải đưa ra một cái chọc khe. Câu từ Pablo Garcia bên cạnh xuyên qua, từ Carlos cùng hẻo truy ra ở giữa xe qua, lan hướng vùng cấm địa phía bên phải. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại vùng cấm địa tuyến bên trên, chuẩn bị tiếp ứng Iniesta to đồng, đột nhiên quay người xuyên thẳng vùng cấm địa phía bên phải. Tô Đông tốc độ thật nhanh, dùng thân thể đem heo huy giả ngăn tại bên cạnh, đuổi kịp Iniesta chuyển bóng lúc, heo huy giả cùng cắt Lốt hai người ngay tại tả hữu. Tuy nói nhận lấy tả hữu giáp công, nhưng Tô Đông đột nhiên một cái dừng, đưa bóng chụp trở về. Heo huy giả thu thế không ở, xông đến có chút quá mức, sau lưng cắt Lốt tức thì bị Tô Đông dùng phía sau lưng trực tiếp ngăn ở phía sau. Đưa bóng chụp sau khi trở về, Tô Đông chân trái đưa bóng kéo một phát, chân trái chân bên trong túi ra một cái đường vòng cung cầu. Casillas liền đứng tại cầu môn phía bên phải, liên tiếp cột dọc chạm, tận khả năng phong tỏa Tô Đông suốt goal góc độ. Thật không nghĩ đến, Tô Đông đột nhiên dừng chụp cầu. Chân trái túi ra đường vòng cung cầu, thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng. đừng nói ca si lát thân liền cái đầu không cao, tay cũng đắn, liền xem như thân cao chân dài, giờ này khắc này cũng là bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tô đông đường vòng cung cầu ném vào cầu môn góc xa. Bà không? Hạ chi? Tô đông nguyên địa dơ lên cao cao song quyền, giống lớn một tiếng, tuyên tiết nội tâm kích động. Kheo huy ra, cắt lốt cùng ca si đều là một mặt xa suốt tinh thần. Thật là không có cách nào. Nhất là heo huy ra. Hắn đã hết sức cùng ở Tô Đông, nhưng tốc độ của hắn không bằng Tô Đông, thân thể cũng không bằng Tô Đông, đối mặt dạng này đột nhiên khởi động vừa vội ngừng, hắn có biện pháp nào? Messi cùng Iniesta đều nhao nhau chạy tới, cùng Tô Đông vỗ tay, chúc mừng lấy dẫn bóng. Ba ca còn lại cầu thủ cũng đều trước tiên chạy hướng Tô Đông. 3-0. Hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc, nhưng Rio Madrid Hoàng bét tình cảnh để chúng ta không thể không hoài nghi, nửa chặng sau có phải hay không sẽ còn thua càng nhiều cầu. Từ hơn nửa hiệp thế cục đến xem, nếu như không phải Casie phát huy dũng mãnh phi thường, Barca sẽ tiến càng nhiều. Trước mùa giải, tại sân Nukem, chúng ta liền nói Real Madrid cùng Barca đã không phải là một cái cấp bậc đội bóng, mà bây giờ tại Best Maber, chúng ta liền càng thêm rõ ràng xem đến hai chi đội bóng ở giữa trên lệnh. Không hề nghi ngờ, Barca chính đi tại một đầu vô cùng chính xác con đường bên trên. Tôn Đông, Iniesta cùng Messi, cái này ba tên cầu thủ là hơn nửa hiệp biểu hiện tốt nhất Barca cầu thủ, mà bọn hắn đều mới chừng 20, lấy bọn hắn thực lực, tin tưởng tương lai mấy năm, cũng sẽ là Barca hạch tâm nhất sức chiến đấu. Lại càng không cần phải nói, tại bọn hắn bên cạnh còn có Ronaldinho, Leko, Xavi cùng Marco Senna chờ cầu thủ. Hiện nay Barca bắt đầu tiến vào tốt tuần hoàn sát lập lấy tô đông làm hoạch tâm chỉnh thể đa pháp, cái này khiến bọn hắn tại dẫn viện binh phương diện phi thường có tính nhắm vào, rất rõ ràng muốn đưa vào dạng gì cầu thủ, làm sao đưa vào đều là đúng. nhưng trái lại Real Madrid hiện tại tiến vào tuần hoàn ác tính, Bàt tỉn Serta, Rô bịnô, Bàt tọt đổ Garcia, Gờ Dạ vệ sển, thậm chí là hậu phòng tuyến Ramus, trước đó tại riêng phần mình đội bóng đều biểu hiện được tương đương chói mắt, nhưng đi vào Real Madrid về sau lại biểu hiện được không lớn bằng lúc trước. đây chính là hai tri đội bóng trước mắt lớn nhất tri lệnh. hơn nữa hiệp cuối cùng là lấy không so với ba, ba nương tựa theo tô đông hạt chìm, sân khách tạm thời dẫn trước có thể để tất cả mọi người không tưởng tượng được là, đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi lúc, đương hai đội cầu thủ chậm rãi đi xuống sân bóng, chuẩn bị đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá vậy mà chậm rãi đứng lên, nhao nhao dùng sức vỗ tay. Thưa thất tiếng vỗ tay truyền đến, để hai đội cầu thủ đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Real Madrid cầu thủ trước hết nhất kịp phản ứng, nhưng bọn hắn càng đi mo hơn tiến vào cầu thủ thông đạo. Mà ba ca cầu thủ thì là đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là tại tự địch Real Madrid sân nhà. Những này Real Madrid fan bóng đá là đang vì bọn hắn, không, là đang vì Tô Đông vỗ tay sao? Càng ngày càng nhiều Real Madrid fan bóng đá đứng lên, hiện trường tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt, cuối cùng thậm chí hiện lên phô thiên cái địa chi thế. Ba ca các đội hữu đều nhao nhao mỉm cười vỗ vỗ Tô Đông bả vai, tăng tốc bước chân từ bên cạnh hắn rời đi, mà Tô Đông thì là đứng tại chỗ, chợt đầu có chút không biết làm sao, tiếp lấy hắn xa xa hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá vỗ tay, tối đầu thăm hỏi, cái này khiến hiện trường tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Nhưng cùng lúc, tại Lít Nha Lít Nhít nhìn trên đài, cũng có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá một bên vỗ tay một bên đang khóc. Nếu là hắn Real Madrid cầu thủ tốt biết bao nhiêu. Chương 425, Thiên tuyển chi tử. Ba không dẫn trước hơn nửa hiệp về sau, tranh tài đã triệt để đã mất đi lo lắng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, dịch cắt thậm chí không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì, chỉ là cổ vũ đội bóng muốn tiếp tục bảo trì hơn nửa hiệp tình thế. Đối tô Đông Hạt Triệt càng là bị cho điểm danh biểu dương. Đây cũng là dịch cắt nhất quán đến nay phong cách, Hán Lâm Tràng Chỉ Huy vẫn luôn là như thế. Đương nhiên, đội bóng ba không dẫn trước, hơn nửa hiệp sĩ khí như Hồng cũng xác thực không cần thiết điều chỉnh. Nhưng tô Đông ở trên diễn hạt triệt về sau, nửa chàng sau có ý thức bắt đầu điều chỉnh chiến thuật của mình nhân vật, không còn theo đội dẫn bóng, mà là càng đa số hơn mình trung quanh đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 59, Barca một lần nhanh chóng phản kích, Ronaldinho dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Từ đầu tới đuôi, bờ ra giũ người đều cho thấy mình xuất sắc năng lực cá nhân, nhưng ở tiến vào Real Madrid 30m khu về sau, vẫn luôn là Tô Đông vì hắn mang kéo phòng thủ cầu thủ, lúc này mới có Ronaldinho giết vào vùng tấm địa về sau, một đối một đội qua Ramos, chân phải rút bắn chúng đích sự tình phát sinh. Mà Ronaldinho cũng lòng dạ biết rõ, cho nên dẫn bóng về sau, hắn cái thứ nhất liền xông về Tô Đông chúc mừng. Sau đó, Tô Đông lại kéo đến cánh phải, tiếp Messi thẳng chuyền về sau, cưỡng ép đột phá hiệu quy dạ, xuyên qua đến cầu phía trước cầu môn. Vì Ronaldinho đã sáng tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng cũng tiếc, vừa ra yêu cầu thủ chậm một bước, bị Ramos vượt lên trước phá hư ra ngoài. Tô Đông cũng vì Messi đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng đều không thể hình thành phá không thành. Ngược lại là Ronaldinho, sau đó lại bằng vào năng lực cá nhân của mình, lại xuống một thành. Cuối cùng, điểm số bị khóa ổn định ở 5-0. Barca tại Betma Bo sân bóng năm cầu cùng thắng Real Madrid, cầm xuống một trận xử thi cấp thắng lợi. Trên trại kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Betma Bo sân bóng nhìn trên đài lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng rất nhanh, tiếng vỗ tay liền biến thành hư thanh. Trong đám người rõ ràng truyền đến tan học tiếng hô hoán, không chỉ là tại yêu cầu lục xem dọa gỗ tan học, cũng tại yêu cầu Gio Magis chủ tịch Floro tan học, hiển nhiên Gio Magis fan bóng đá đối đội bóng hiện trạng 10 phần bất mãn, cho rằng bọn họ hẳn là muốn vì này phụ trách. Ngồi trên khán đài Gio Magis chủ tịch Floro sắc mặt tái xanh, lại một mực ngồi trên khán đài, yên lặng thừa nhận đến từ Gio Magis fan bóng đá đầy trời hư thanh, hiển nhiên cũng không định muốn chối tránh. Lần trước tại khu vực đẹp bị bên trong, sân nhà bị 3K5 không cung độ, vậy vẫn là tại sao sôi cờ Juip đá bóng lúc chi kia Barcelona Tuy nói trước mùa giải thủ trận khu vực đẹp bì cũng là không so với năm thất lợi, nhưng đó là tại Lukaku. Nhưng lần này, thảm án phát sinh ở Betmaber. Cơ hồ tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đối đội bóng biểu hiện phi thường bất mãn, hư thanh chính là bọn hắn phát tiết nội tâm bất mãn phương thức. Thậm chí, bọn hắn muốn lật đổ trở lo Gentino thống trị. Nguyên nhân rất đơn giản, đã trở lo Gentino bất lực cải biến Real Madrid hiện trạng, vậy liền xuống đài, để người có năng lực tới. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid tiếng nói báo AS dẫn đầu phát biểu tranh tại bình luận, công kích luật xẻo đạoo chiến thuật quá mức vô vệ. Tại dạng này một trận cường cường đối thoại bên trong, Hắn ý đồ dùng phòng thủ chiến thuật đến ngăn chặn Barcelona, lại chấp tay đem không chế bóng quyền tặng cho Barcelona. Toàn trường tranh tài Real Madrid không chế bóng thậm chí chỉ có hơn 3 phần 10 một chút, chỉ có Barcelona một nửa. Báo AS cho rằng, chính là lục xem đọa gô bảo thủ để Real Madrid bỏ lỡ không chế bóng quyền, cũng làm cho ba ca bị đá càng thêm trôi chạy So với lục xem đọa gô bảo thủ, Dịt cắt bài binh bố trận liền lộ ra càng thêm lớn gan. Hắn thậm chí để năm gần 18 tuổi Messi tại trọng yếu như vậy đẹp bị chiến bên trong gánh cương suất ra đầu tiên để liệu ngồi tại trên ghế đầu. Báo AS cho rằng, so với Real Madrid. Ba ca là mang theo tất thắng tín niệm cùng quyết tâm đi vào Betmarber. Mỗi một người bọn hắn đều tại kiên định thi hành đội bóng chiến thuật, cũng cố gắng vì chính mình cùng đồng đội sáng tạo càng nhiều cơ hội. Đây là Real Madrid hiện tại không có. Real Madrid tại trên sân bóng bị triệt để đánh nát, nhất là tô đông hơn nửa hiệp ba cái dân bóng, triệt để tan rã đội bóng chống cự quyết tâm, để Real Madrid cầu thủ triệt để đánh mất đấu trí, tiến tới tại hạ nửa chẳng có ngay cả ném hai cầu. Cuối cùng, báo AS biểu thị, tại khu vực đẹp bị lại lần nữa đá ra không so với năm dạng này điểm số lớn về sau. La Liga thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về đã không có cái gì huy hiệu. Barcelona đem thắng được sau cùng qua quân, Real Madrid rất khó nghi chuyển. Tô Đông dùng một trận vĩ đại tranh tài, tại Ronaldo, Zidane, Zido, Beckham trở thế giới cự tinh trước mặt, đã chứng minh mình mới là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ, biểu hiện như vậy, hắn chắc chắn lại lần nữa cầm xuống hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Thân cận Barca cả tạ lộ lộỷ ả truyền thông thì là nhau nhau cho rằng, Barca tại sân khách cho Real Madrid lên sinh động bài học. Versus Sports Daily biểu thị, khu vực đẹp bị nhìn như chỉ là một trận tranh tài, nhưng tranh tài phía sau châu phản ứng ra vấn đề cũng rất nhiều. Tỷ như trận này năm 0, phản ứng ra Barca 2 năm qua cao tốc tăng lên nhất là tại Tô Đông gia nhập liên minh về sau, Barca tận hết sức lực tại tạo nên lấy Tô Đông làm hạch tâm trước trận tiến công bầy hiện tại, Barca rốt cuộc tìm được tốt nhất, đồng thời cũng là công kích mạnh nhất tổ hợp, đó chính là Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi. Barca tiếng nói cho rằng, Tô Đông ngay tại thông hướng chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, hắn còn không có đạt tới mình thời kỳ vàng son, nhưng ở Best Maber, Gio Magic tất cả cự tinh cộng lại, biểu hiện cũng không bằng Tô Đông ra sức. Nếu như Barca còn lại cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực mạnh hơn một chút, trận đấu này Barca hoàn toàn có khả năng đánh vào tám cái cầu, thậm chí nhiều hơn, bởi vì Tô Đông đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Sporz Daily cho rằng ba ca trận đấu này làm được so Real Madrid nơi tốt hơn ngay tại ở trình thể tính chất. Nhà này ba ca tiếng nói đồng dạng là lấy Tô Đông làm ví dụ liệt kê ra Tô Đông tại trong trận đấu phân biệt cho Messi cùng Ronaldo nô sáng tạo ra nhiều lần cơ hội, cho rằng Tô Đông rất tốt thuyết minh nhất danh trước trận tiến công hoạch tâm cầu thủ hẳn là có biểu hiện cùng đặc chất. Đường Ronaldo nô đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng thời điểm, bờ Ra Rio người cái thứ nhất chạy hướng Tô Đông chúc mừng, bởi vì hắn biết là Tô Đông đang vì hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ, đồng dạng còn có Messi, hắn ở trong trận đấu bỏ qua mấy lần To Đông sáng tạo cơ hội. Sperz Daily cho rằng. Dịt cật sở Di dám đem năm gần 18 tuổi Messi để trong đội hình ra sân, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Tô Đông. Hắn tin tưởng Tô Đông có thể rất tốt trợ giúp Messi biểu hiện ra thực lực của mình. Sự thật chứng minh, dịt cật là đúng. Ngoại trừ Real Madrid cùng ba ca cường đại truyền thông trận doanh bên ngoài, Châu Âu thậm chí toàn thế giới mỗi tạp chí lớn cũng đều nho nhau, nhau chú ý trận đấu này. Cho dù là lại bắt bẻ ký giả truyền thông, đều đối Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng, thậm chí dùng hoàn mỹ để hình dung. Mà đối với Real Madrid cử tinh nón, toàn thế giới truyền thông đều nho nhau, nhau cho chỉ trích, cho rằng bọn họ biểu hiện được không có chút nào chỉnh thể tính chất. 30 năm trước, Cầu thủ xuất lĩnh lấy chi kia bắt Barcelona tại Betmaber sân bóng 50 quần thắng Real Madrid, kia là Betmaber sân bóng trong lịch sử lớn nhất sỉ nhục tính chất một trận thảm bại. Mà bây giờ, thời gian qua đi 30 năm, Tô Đông xuất lĩnh bắt Barcelona lại một lần tại sân khách không huyết tẩy Real Madrid, hắn thậm chí thắng được Betmaber sân bóng nhiệt liệt tiếng vô tay. Băng vào trận đấu này, Tô Đông đủ để đưa thân Barca chuyển kỳ hàng ngũ, đánh bại Real Madrid về sau, Barca cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, mà là ngửa không dừng võ trở lại sân nhà, nên đón Bundesliga lớn ở Bồ Đì Đây là trang Di -ti tiểu tổ thi đấu vòng thứ năm tranh tài phía trước bốn vòng, ba ca tất cả đều thủ thắng, cái này để đội bóng nâng lên thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Tại sân nhà một trận chiến này liền đá càng thêm vững lòng, thậm chí không có bao nhiêu thành tích bên trên áp lực, nhưng cũng bởi vì như thế, ngược lại bị đá càng thêm xuất sắc. Để cho người ta cảm thấy thật bất ngờ chính là, lúc trước nguyên bản bị cho rằng sẽ không xuất ra đầu tiên tô Đông, trận đấu này lại đột nhiên ra sân từ đầu. Không chỉ có như thế, mở màn vẹn vẹn một phút, Ronaldo sườn trái cầm bằng sau chọn truyền vùng tấm địa, tô Đông cấp tốc sau trên vào, vượt lên trước một bước chọn bán, đem bóng ra chọn qua lờ lờ bờ dì mệt thủ môn lôi nhân khác, chậm rãi rơi vào sau lưng của môn. 1-0. tô đông vì ba ca thủ kéo ghi chép, cái này dẫn bóng cũng giống như mở ra ba ca dẫn bóng trí môn. thứ 14 phút, vờ đờ, đờ bờ gì mèn tiến công vừa qua khỏi trung tuyến liền bị mát cô sen nạ cắt bóng, cũng cấp tốc chuyển cho sa vi, sa vi trực tiếp một cước chuyển xa, đưa bóng cấp tốc chuyển hướng vờ đờ, đờ bờ gì mèn sau lưng, tô đông cấp tốc sau trên bảo, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, chân phải đưa bóng từ giữa không trung đỡ xuống, dẫn bóng lội nhập vùng cấm địa về sau, đối mặt thủ môn lôi nhân khác, chân trái đẩy bắn trúng đích, lại xuống một thành, hai không. phút hai mươi sáu, vờ đờ bờ hậu vệ đối tô đông phạm lỗi. Ronaldinho chủ phạt đá phạt tinh chuẩn trúng đích, 3-0. Phút thứ 38, lại là Ronaldinho cánh trái truyền bên trong, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa, cứ việc thủ môn lôi nhân khắp đụng phải cầu, nhưng vẫn như cũ bất lực ngăn cản bóng ra nhập lưới, 4-0. Hachin. Mà ở trên nửa chẳng tới gần kết thúc trước, Tô Đông chủ động vì Messi lôi kéo ra phòng thủ cầu thủ, để Argentina người có thể dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn nào, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, 5-0. Nửa chẳng năm quả. Barcelona lại lần nữa đá ra một trận thế công phong bạo cả tòa sân Nou Camp đều đang điên cuồng la lên tô Đông, Ronaldo cùng Messi danh tự, tất cả mọi người đối ba ca thế công bóng đá thấy như si như say. Liên liên nhìn trên đài hai tên dấu ở fan bóng đá bên trong, không vì người quen thuộc thần bí tân khách đều thấy quên hết tất cả. Quá tuyệt vời. Ba ca cái này tam xoa kích đơn giản để cho người khó có thể tin. Ai nói không phải đâu? Tô Đông toàn diện, Ronaldo sức tưởng tượng, còn có Messi cầm bành đột phá, công kích như vậy tổ hợp ai có thể phòng được? Đây tuyệt đối là có thể mở mang một đoạn đỉnh phong vương triều đội hình vĩ trí. Tại tiếng người huyên náo bên trong, hai người ngây một lời ta một câu trò chuyện. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại Nu Kem quan sát Tô Đông tranh tài, nhưng lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nhất là hiện trường fan bóng đá biểu hiện ra đối Tô Đông kính yêu, càng làm cho bọn hắn cảm thấy, Tô Đông chính là ba ca thiên tuyển chi tử, chú định sẽ trở thành ba ca lịch sử truyền kỳ. Giữa này một mực cường đại đội bóng, tương lai mấy năm, ai có thể trở thành bọn hắn đối thủ? Phóng nhãn châu Âu rơi bóng đá, sợ là cũng chỉ có Sevilla, Juventus cùng AC Milan, cùng tờ trợ mỹ ở kịp Chelsea có thể cùng chi này giờ rạng team 2 đánh một trận. Thậm chí, những này đội bóng cũng không khỏi rơi vào hạ phòng, nhất là gặp được trạng thái xuất sắc như thế Tô Đông. Đi thôi, nửa chàng sau không cần thiết nhịn, chúng ta nên làm việc. Chương 426, lại lấy được quả bóng vàng. Tô, chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Tô. Tốt, Tô, ta lấy ngươi làm linh. Tô, ngươi là tuyệt nhất. Ngươi mãi mãi cũng là ta tấm gương, Tô. Đưa Tô Đông ôm Messi về sau, quay đầu nhìn về phía Ronaldinho, ngẩng đầu, giang hai cánh tay ra. Bờ Gia dư cự tinh biểu lộ thoạt đầu có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền lộ ra mang tính tiêu chí giang hô. cười đi tới, ôm Tô Đông. Chúc mừng ngươi, bằng hữu của ta. Cảm ơn. Tô Đông ôm Ronaldinho Trong phòng thay quần áo, những người khác nhìn thấy hai người ôm lúc, trên mặt thần sắc cũng đều rất bình thường không giống. Messi bọn người cảm thấy bình thường, chỉ là ít nhiều có chút vì Ronaldinho tiếc hận. Nếu như không phải tại Barca, không phải đụng phải Tô Đông, hắn hoàn toàn có tranh đoạt giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực, nhưng thật đáng tiếc, hắn tại Barca gặp Tô Đông, cũng tại hai người cạnh tranh ở trong đã rơi vào hạ phong. Đệ cô ở bên trong mấy tên Barca cầu thủ đều có chút không phải rất bình thường cam tâm, bởi vì Ronaldinho đã liên tục 2 năm bại bởi Tô Đông. Bọn hắn đều có đến từ đủ cầu vương nước bờ ra dịu kiêu ngạo đối đại tô đông nhiều ít vẫn là có chút không lọt nổi mắt xanh luôn cảm thấy jonasino biểu hiện cũng không so tô đông kém nhưng phần này tiểu tâm tư bọn hắn là sẽ không biểu lộ ra bởi vì hiện tại tô đông như mặt trời giữa trưa tô đông bung lòng ra jonasino về sau lại cùng zicat ken cắt ôm cảm tạ huấn luyện viên tổ sau đó hắn lại hướng phía các đội hử thật sâu cúi đầu cảm tạ bọn hắn đối với mình ủng hộ cùng trợ giúp nhanh đi đi không phải người liền đi zicat cười thúc giục nói tại lễ phép bên trên tô đông thật là làm được phi thường xuất sắc tại trong phòng thay quần áo nhân viên cũng là cực tốt đám người một trận cười vang tô đông cáo từ đi chính là giữa trận thời gian nghỉ ngơi, tô đông đi ra phòng thay quần áo, xuyên qua không người cầu thủ thông đạo, đang đợi nhân viên công tác cùng đi, xuyên qua một cánh cửa, từ nội bộ thông đạo đi hướng văn phòng. giờ này khắc này, có thể rõ ràng mà nghe được sân bóng bên trong truyền đến tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đang mong đợi nửa chặng sau, nhưng bọn hắn cũng không biết tô đông sẽ không xuất hiện tại hạ nửa chặng, bởi vì hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. ha ha, tô, nơi này, ba ca chủ tịch lại vội tạ sớm đã chờ ở bên kia, nhìn thấy tô đông khi đi tới, hắn lập tức cười chào hỏi, chúc mừng ngươi, tô, ngươi là chúng ta tốt nhất cầu thủ cũng là ta tiêu ngạo nhất dẫn viện binh. Tạ ơn, lại vọt tạ tiên sinh. Tô Đông cười gửi tới lời cảm ơn. Hai người sóng vai đi vào một gian hành chính phòng họp. Tô Đông cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào phòng hội nghị này, trước đó hắn tục tập hợp đồng đàm phán lúc, ngay tại phòng hội nghị này bên trong cử hành. Nhưng cùng trước đó khác biệt chính là, nơi này hiện tại kinh qua đặc thù bố trí, nhất là trương thiếp không ít nước pháp bóng đá tạp chí tường giấy cùng tranh tuyên truyền, cái này khiến cả gian phòng họp nhìn có một loại đặc biệt không khí. Éo nhỏ tiên sinh. Tô Đông mới vừa vào cửa, đều không cần lại vọt tạ giới thiệu, lần đầu tiên liền nhận ra nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên hiệu nhỏ. Tô. éo nỏ cơi tiến lên đón, khách khí với Tô Đông ôm, đồng, đồng thời giới thiệu đồng nghiệp của mình. Nước Pháp bóng đá tạp chí ngự dụng nhiếp ảnh sư tỏ diện tần võ sờ. Vừa rồi chúng ta nhìn ngươi hơn nửa hiệp tranh tài, biểu hiện được quá tuyệt vời. Ngươi cùng ngươi đồng đội đều phi thường xuất sắc, chúng ta đơn giản đều nhìn ngây người, ta thậm chí cảm thấy đến, năm nay Trang Diolit, các ngươi sẽ là lớn nhất lôi cuốn. Tô Đông cùng Lã bát tạ đều ha ha cười, trong đầu hết sức cao hứng. Nước Pháp bóng đá tạp chí bình chọn ra giải quả cầu vàng, cùng phi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là có rất lớn khác biệt. Không chỉ có là bình chọn cơ chế khác biệt, công bố phương thức cũng không giống nói trắng ra, nước pháp bóng đá là một quyển tạp chí, giải quả cầu vàng trao giải kỳ thật chính là tại trên tạp chí tuyên bố ai làm tuyển. Chỉ bất quá bây giờ là trên tạp chí thị cùng trực tiếp truyền hình lễ trao giải đồng thời tiến hành thôi. Nhưng tùy theo mà đến liền sẽ sinh ra một vấn đề, TV có thể trực tiếp, nhưng tạp chí không có cách, bọn chúng nhất định phải sớm chuẩn bị tốt tài liệu, chuẩn bị kỹ càng phỏng vấn cùng ảnh chụp, đồng thời muốn bắt đi y lớn cùng đóng sách thành sách. Đến mức, 28 hảo mới là nước pháp bóng đá tạp chí mới nhất đồng thời đưa ra thị trường thời gian, cũng là giải quả cầu vàng công bố ra ngoài thời gian. Nhưng bây giờ bọn hắn nhất định phải nâng lên đến chuẩn bị vật liệu cùng chụp hình. Cũng bởi vì như thế, cho nên toàn thế giới fan bóng đá vẫn luôn nhìn chằm chằm eo nó hướng đi, chính là muốn biết đến cùng ai có thể đạt được giải Quả cầu vàng, mà hàng năm lúc này, nước Pháp bóng đá tạp chí Tổng biên cùng nhiếp ảnh sư đều muốn cùng toàn thế giới truyền thông chơi bịt mắt chó tìm, dùng bất cứ thủ đoạn nào tránh đi bọn hắn. Đây cũng là bọn hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Nukem, mà Tô Đông lại tại đêm nay đột nhiên xuất ra đầu tiên đá nửa chàng nguyên nhân. Năm nay là giải Quả cầu vàng phi thường có kỷ niệm ý nghĩa một năm, bởi vì năm nay là thứ 50 giới giải Quả cầu vàng. Tại phòng vấn cùng chụp ảnh trước đó, kéo nó hướng Tô Đông giới thiệu năm nay nước Pháp bóng đá tạp chí một chút ăn bài tỷ như trao giải nghi thức. Cho nên năm nay cùng những năm qua khác biệt, chúng ta sẽ ở Pazi đường trạ mẹ lì thẻ ở cắt đỉnh quảng trường, tổ chức một trận thanh thế thật lớn trao giải nghi thức, chúng ta sẽ mời quá khứ 50 giới giải quả cầu vàng được chủ bên trong, vẫn còn sống 23 vị giải quả cầu vàng được chủ đi vào hiện trường, không chỉ có lạ vì chứng kiến ngươi trở thành thứ 50 giới giải quả cầu vàng được chủ, vẫn là một lần khó được đoàn tụ một đường thịnh hội. Tô Đông càng không ngừng ngắt đầu, chuyện này với hắn tới nói, cũng là phi thường đáng giá kỷ niệm lịch sử tính chất thời khắc. Mặc kệ là giải quả cầu vàng vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có thể tại 23 vị giải quả cầu vàng được chủ chứng kiến hạ nhận lấy, đây tuyệt đối là bất luận cái gì nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tiêu ngạo. Đối với tô đông đoạt giải, eo no nó biểu thị chúc mừng, thậm chí nói đùa nói, rất nhiều tham dự bỏ phiếu, cùng ta quen biết phóng viên đều nói cho ta, nếu như năm nay không đem giải thưởng ban phát cho người, bọn hắn sẽ chất vấn bỏ phiếu công chính tính chất, mà ta cũng nói cho bọn hắn, ta cũng vậy. Sau khi nói xong, chính mình cũng nhịn không được ha ha nở nụ cười. Tô đông cũng là vì đó vui lên, không chỗ ở nói lời cảm tạ năm nay cướp đoạt giải quả cầu vàng tiếng hô cao nhất cầu thủ chính là tô đông, còn lại mặc kệ là sầm chiến cổ vẫn là ronaldo, tại tô đông trước mặt cũng không khỏi kém chút. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói năm nay nhưng thật ra là rất bình thường không có cái gì vượt niệm. nhưng trao giải trước đó vẫn là phải cố ý bố trí một chút bom gói, đồng thời cũng muốn tận lực đem giữ bí mật công việc cho làm đủ. thì như phi pha cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, kia có lo lắng sao? kỳ thật càng không cái gì lo lắng, bởi vì cũng không phải giải thi đấu niên, tô đông đoạt giải căn bản là mười phần chất nhưng người ta như thường làm như thế nào đi theo quy trình liền tiếp tục đi. Dựa theo eo nọ an bài, hắn dẫn đầu đối Tô Đông tiến hành một lần bài tin tức. Phỏng vấn nội dung không chỉ là tại Barcelona, còn bao gồm lúc trước hắn hiệu lực tại sở Tottenham Lisbon cùng Valencia lúc phát sinh một ít chuyện. tỉ như ngoại giới chôn nói chuyện say sưa, Tô Đông tại một đoạn thời gian rất dài đều cùng do nghỉ tại công viên bên trong luyện bóng. Tô Đông đối với cái này cũng là thẳng thắn, hắn thậm chí biểu thị, Cristiano Ronaldo giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Ta có thể vô cùng khẳng định nói cho ngươi, hắn sẽ là ta trong cuộc đời này trọng yếu nhất, đồng thời cũng là bằng hữu tốt nhất. Eo nọ nhẹ gật đầu. Theo ta được biết, Cristiano Ronaldo tại nước Anh tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc cũng từng nói qua cùng ngươi tương tự giống như, rất nhiều người đều đối với các ngươi hữu nghị cảm thấy khâm phục cùng hâm mộ. Sau đó, Tô Đông lại bị hỏi thăm đến Valencia một ít chuyện, Tô Đông cũng đều là từng cái trả lời, trọng điểm cũng nâng lên mình đối Berni T cảm kích, biểu thị mình từ Berni T trên thân học được rất nhiều rất nhiều thứ. Về phần ba ca, To Đông nâng lên Ronaldo, Messi, Cầu, Xavi cùng Iniesta bọn người, đồng thời cũng nâng lên dìt cật cùng tiền lại nhìn thấy bên cạnh trông mong chờ lấy lạ có tạ, To Đông lại biểu đạt một trận đối ba chủ tịch cùng tổng quản lý lòng cảm kích cái này khiến lão bot tạ cười đến không ngậm miệng được, liên tục xua tay cho biết khiêm tốn. tại hắn nhiệm kỳ bên trong, gia tô đông dạng này nhất danh cử tinh, liên tục hai cái mùa giải cầm xuống hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, hắn cái này chủ tịch cũng là đi theo được nhờ, cùng có vinh yên. mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem tô đông một mực buộc chặt tại mình trên chiến xa, tuyệt không để hắn tùy tiện rời đội. bằng không mà nói, hắn cái này chủ tịch đoán chừng cũng là làm được đâu. sân bóng bên trong, nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, ba ca ở trên nửa tràng điên cuồng tấn công năm cầu về sau có chỗ thư giãn nửa chàng sau bị lỡ đỡ, đỡ bở di mệt lật về một cầu nhưng cuối cùng vẫn lấy năm so với một thủ thắng nhưng rất nhiều fan bóng đá đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là tô đông giữa trận lúc nghỉ ngơi liền bị lật sần thay thế ra sân mà xuống nửa chàng, ghế dự bị bên trên cũng không có thấy tô đông thân ảnh cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không muốn quá nhiều sau khi cuộc tranh tài kết thúc đám cầu thủ đều lần lượt đi trở về cầu thủ thông đạo mà fan bóng đá thì là ngay ngắn trật tự rời đi sân lu ke sân bãi nhân viên quản lý thì là tại sau trận đấu trước tiên tiến vào trong tràng đội sân bãi tiến hành chữa trị chỉ và chỉnh lý Không có người phát giác được ở trong đó có bất kỳ chỗ dị thường, cho dù là mơ hồ nghe được phong thanh ký giả truyền thông cũng đều ăn ý lựa chọn giữ yên lặng. Dù sao đắc tội nước pháp bóng đá tạp chí cũng không phải cái gì việc hay, này lại để bọn hắn thiếu rơi rất nhiều nội tình. Thân là ký giả truyền thông, mặc kệ là cùng câu lạc bộ, ngôi sao bóng đá liên hệ, vẫn là cùng truyền thông đồng hành liên hệ, vụ trộm đều sẽ có rất nhiều lợi ích cùng trên tình báo trao đổi, sẽ có một bộ thuộc về mình quy tắc ngầm. Tỷ như Barca hiện tại vẫn tại Barzona đi nhô để ép một chút hộp đêm tin tức, ngẫu nhiên có mấy lần tuân ra đến, đó là bởi vì thực sự ép không được trợ lý huấn luyện viên Ken Cut cũng không có thiếu chỉ trích Zidane cùng đệ cô bọn người cũng bởi vì như thế cho nên bọn hắn đối Ken Cut ấn tượng cực kỳ hỏng bét thậm chí ước gì hắn tranh thủ thời gian rời đội đợi đến sân bóng bên trong truyền thông fan bóng đá cùng cầu thủ trên cơ bản đều đi hết sạch trong tràng chỉ còn lại Barcelona cùng Nou nhân viên công tác lúc Tô Đông mới mặc 3K quần áo chơi bóng tại eo nọ cùng tơ tờ dệt tần vò sờ cùng đi đi vào sân Nou sau đó Tô Đông nâng lên giải quả cầu vàng quốc phối hợp với nhếp ảnh sư tơ tờ dệt tần vò yêu cầu tiến hành các loại khác biệt góc độ khác biệt tư thế bảy vô tới 29 hào sáng sớm, ở trong đó một tấm hình đem làm nước Pháp bóng đá tạp chí một thời kỳ mới trang địa, tiêu hướng các nơi trên thế giới. Mà bên trong đem hướng toàn thế giới tuyên bố, Tô Đông sẽ thành liên tục năm thứ hai, đồng thời cũng là thứ năm 50 giới giải quả cầu vàng được chủ. Chương 427, vĩ đại Tô Đông. Kéo nhỏ hai người tới lui vội vàng, sau khi chụp hết ảnh xong, cùng Tô Đông, lại vọt tạ cùng một chỗ ăn xong bữa sau bữa cơm chiều, màn đêm buông xuống liền quay trở về nước Pháp Paris, bọn hắn còn cần mau trở về chuẩn bị một thời kỳ mới tạp chí vật liệu. Bắt được một chút dấu vết để lại, hay là đạt được một chút tình báo nội bộ truyền thông. Trên cơ bản đều biết, Tô Đông đã là ván đại đóng tuyển, cầm đến đến năm nay giải quả cầu vàng, thậm chí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng không có khả năng xa suốt người khác. Quá khứ hai cái mùa giải, Tô Đông thi đấu vòng tròn dẫn bóng theo thứ tự là 35 cái cùng 37 cái, có thể nói là có 102 châu Âu giới bóng đá, lại thêm liên tục hai cái mùa giải Trang Champions League dẫn bóng đều đạt tới 17 cái, nói hắn là điên cuồng ghi chép thu hoạch máy đều một điểm không đủ. Đến bản mùa giải, Tô Đông trạng thái tựa hồ muốn so trước đó tiến thêm một bước. Cho tới bây giờ, thi đấu vòng tròn đá 12 vòng, Tô Đông đã đánh vào 20 cái dẫn bóng, Champions League đá 5 trận đánh vào tám cái cầu, dạng này dân bóng hiệu suất đã đủ để cho Đông đảo đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá toàn bộ mùa giải đều đổi không kịp. Cứ việc Tô Đông vẫn luôn phi thường kiêm tốn, cho rằng là Ronaldinho, Iniesta, Messi cùng Sa Vi chờ đồng đội đang liều mạng cho hắn ăn dân bóng, nhưng ai đều biết, loại thuyết pháp này căn bản không tồn tại. Rất đơn giản, nhìn xem không có Tô Đông bà ca đá cho bộ dáng gì, chẳng phải rõ ràng. Tại Champions League giao đấu giờ đợ bợ gì mèn tranh tài về sau, nước Đức huấn luyện viên trưởng sở dạp đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền nâng lên. Trên dưới nửa tràng 3K biểu hiện ra rất bình thường không giống tiêu chuẩn. Hơn nửa hiệp phi thường sắc bén, để cho người ta căn bản là không có cách phòng thủ. Mà xuống nửa tràng 3K tuy nói khống chế bóng ưu thế vẫn như cũ xuất sắc, nhưng tiến công không còn như vậy sắc bén. Sở dạp cho rằng, một mặt là bởi vì đội bóng điểm số lớn dẫn trước, nhưng chủ yếu nhất ta cho rằng vẫn là tô Đông. Vừa đỡ vợ gì mệt tại Bundesliga cũng là một chi lấy tiến công lấy xương đội bóng. Sở dạp liền cho rằng, tô Đông tồn tại để ba ca tiến công trở nên càng thêm lập thể, cũng càng thêm hay thay đổi. Mặc kệ hắn xuất hiện tại vị trí nào đều là phòng thủ cầu thủ đầu tiên muốn coi trọng đối tượng, mà cái này không thể tránh né sẽ coi nhẹ 3 ca còn lại cầu thủ, càng chết là Tô Đông luôn luôn đang chạy, thân cao 1m95, nhưng lại có kinh người thể năng, hắn có tốc độ có kỹ thuật, đã có thể kéo bên cạnh bứt phá, cũng có thể lui về tiếp ứng. Cho nên, đương Tô Đông tại trên sân bóng lúc, Ronaldinho cùng Messi sẽ bị đá càng thêm xuất sắc, ba người ở giữa sẽ vây quanh Tô Đông tiến hành không ngừng giao nhau đổi vị, này lại cho phòng thủ cầu thủ mang đến hai nạn. Tại bất luận cái gì một vị trí Tô Đông chung quanh đều chỉ ít cần hai tên phòng thủ cầu thủ, Ronaldinho cùng Messi một đối một năng lực đều mạnh phi thường, cái này khiến cho phòng thủ đội bóng nếu như không tại nhân số bên trên đầu nhập càng nhiều, căn bản là không phòng được 3 người ở giữa loại này phạm vi nhỏ phối hợp, cực dễ dàng bị Barca đánh xuyên qua phòng tuyến. Mà một bộ này tiến công tổ hợp mấu chốt ở chỗ Tô Đông, không có hắn, Barca tam soa kích huy hiếp mã phải suy yếu hơn phân nữa. Sơ dẩm nói, đây chính là vì cái gì nửa chẳng sau đỡ đỡ bở gì mèn thủ được Barca tiến công, mà lên nửa chẳng lại sụp đổ nguyên nhân. Liền ngay cả Cạ Tạ Lộ Nhĩ ạ truyền thông đều nói có hay không tô đông ba ca là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng. bất quá, thân ở châu âu giới bóng đá một tuyến ký giả truyền thông biết nhưng ở xa nam mỹ châu bờ ra di truyền thông cũng không rõ ràng những thứ này thậm chí bọn hắn không có tự mình trải nghiệm. mắt thấy giải quả cầu vàng lễ trao giải sắp đến bọn hắn bắt đầu nhao nhao vì zonaldo tạo thế. tuy nói zonaldo sinh hoạt cá nhân có thụ lên án nhưng ai cũng không thể phủ nhận hắn tại trên sân bóng biểu hiện đúng là không tệ nhất là bản mùa giải gần một đoạn thời gian đến nay biểu hiện của hắn có thể nói là phi thường xuất sắc. điều này cũng làm cho bờ da di truyền thông đều cảm thấy. Zona Dino không phải là không có một hồi chi lực. Mặc kệ là đối trận Real Madrid, vẫn là giao đấu ở Derby miền. Zona Dino đều lấy ra thượng giai biểu hiện. Nhất là ở cuối tuần, ba ca sân nhà năm không đánh bại tới chơi dã xịn sạn tảng đỡ về sau. Bờ ra du truyền thông càng là điên cuồng đất là Zona Dino hô hào, cho là hắn nên được đến giải quả cầu vàng. Tại trận đấu này bên trong, Zona Dino lại lần nữa diễn ra lập cú đút Tô Đông thì là chỉ có một truyền một bán. Bờ ra du cầu thủ được tuyển vì toàn trường tốt nhất, cái này khiến bờ ra du truyền thông bắt đầu sinh động hẳn lên, cho rằng Zona đè xuống To Đông. Thậm chí liền ngay cả vệ lễ đều ra mặt biểu thị. Zona Dino xứng với một tòa giải quả cầu vàng, hắn thậm chí so Maradona còn giá sắc. Bờ ra di truyền thông nhau nhau lấy ra ba ca huấn luyện viên trưởng dịch cắt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên một lời nói, Hà Lan Thiên Nga đen nói, Zona Dino dạng này cầu thủ là cử thế vô song, đây cũng là vì cái gì Nu Kem không còn chỗ ngồi nguyên nhân, mặc kệ là tại tranh tài bất kỳ một cái nào thời gian, hắn tùy thời đều có thể sửa tranh tài. Cái này bị bờ ra di truyền thông giải vì tại dịch cắt chiến thuật bên trong, Zona Dino mới là đội bóng máu chốt nhất cử tình, cứ việc tô Đông dẫn bóng càng nhiều, nhưng Zona Dino mới là ba ca trọng yếu nhất một cái kia. Mà cái này cũng rất nhanh đã dẫn phát cả tạ lộn ý ạ truyền thông phản bác. Sport Daily San Văn, biểu thị Bờ ra dư truyền thông cắt câu lấy nghĩa, dịch cắt đúng là đã nói dạng này một phen, nhưng hắn đồng dạng biểu thị, Tô Đông là đội bóng thủ thắng nỗ chốt, hắn luôn có thể dùng phương thức của mình vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn, ở trong trận đấu, khi hắn không dẫn bóng thời điểm, hắn vì đồng đội đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Sport Daily còn đăng suất Messi tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc luôn luận, tại Tô Đông vĩ đại như vậy cầu thủ bên cạnh đá bóng, là một kiện phi thường mộng ảo sự tình. Ta từ trên người hắn học được rất nhiều thứ, hắn cho ta lớn vô cùng trợ giúp. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng một mực như thế tiếp tục. Giao đấu giả xỉn sàn tắng đôi lúc dẫn bóng xa vì cũng lộ ra. Đường tô đông tại trên sân bóng, chúng ta sẽ phát hiện tranh tài trở nên càng thêm dễ dàng. Cả tạ lún Ý ạ truyền thông phản kích cũng lại lần nữa đã dẫn phát dư luận xôn xao. Thậm chí bắt đầu có báo nhỏ lẫn lộn, cho rằng tô đông cùng Zonaldo đang vì giải quả cầu vàng mà tranh đến người chết ta sống. Đây cũng là bờ ra gì truyền thông đứng ra ủng hộ Zonaldo nguyên nhân. Nhưng Zonaldo chính miệng hướng tô đông phủ nhận. Hai ngày sáng sớm. Tô Đông cùng Zona di ngồi ba ká vì bọn họ chuẩn bị máy bay tư nhân từ Barcelona tiến về nước Pháp Paris. Đồng hành là kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ rì sợ kẹn cùng chủ quản buôn bán khai thác xạ giả Martin. Ở trên máy bay, Zona di tìm cơ hội, tướng Tô Đông giải thích đủ loại hiểu lầm. Ta không biết về lệ cùng những cái kia truyền thông sẽ như vậy đưa tin. Bờ ra dư cự tinh có chút xấu hổ. Tô Đông cười biểu thị mình cũng không thèm để ý. Zona di không có ngốc như vậy, hắn rõ ràng đã thây gẹo nhỏ đến New cho hắn chụp hình. Lúc này còn chạy đến lẫn lộn như này, đây chẳng phải là chủ động quất chính mình mặt? cái này nhìn càng giống là bờ ra di truyền thông đang vì hắn tạo thế nhắc tới cũng bình thường mọi người đều nói thế giới bóng đá thứ nhất lớn thế lực chính là bờ ra di bang nhưng phải là có chân cầu tranh tại địa phương đều nhìn thấy bờ ra di cầu thủ điểm này đều không giả cũng bởi vì như thế cho nên bờ ra di người tương đối quốc gia khác cầu thủ càng nhiều mấy phần ngạo khí bất kể nói thế nào tô đông tại 3 ca địa vị tạm thời đệ xuống zonalino tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong cũng đệ xuống zonalino cái này khiến bờ ra di người như thế nào chịu phục thế là liền xuất hiện một màn như thế nháo kịch Ngược lại là đem Jonadino gác ở trên lửa nướng, tình thế khó xử. "Trở về về sau, mời ta ăn bữa ngon đi." Tô Đông thừa cơ ăn trử. Jonadino hơi sững sờ, tiếp lấy cũng cười, liên tục không ngừng gật đầu. Tại Trung Quốc người trong ấn tượng, tất cả hiểu lầm cùng xấu hổ đều không có một bữa cơm không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai bữa. Thế là, Tô Đông chủ động bắt chuyện, hai người chính ở đằng kia thảo luận rốt cuộc muốn đi ăn cái gì. Bỗng ghi dị Sarphen cùng xạ dạ Martin an vị tại Savic, hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gật đầu mỉm cười. Jonadino có chút ít hài tử tính cách, ham chơi, thích náo nhiệt. Sinh hoạt cá nhân tương đối loạn, Tô Đông Niên kỷ càng nhỏ hơn, nhưng tính cách càng ổn, càng thêm tự hạn chế, càng quan trọng hơn là cách làm người của hắn xử thế, nhất là cùng đồng đội ở chung, càng thêm khéo đưa đẩy. Ba ca trong phòng thay quần áo có chỗ vị bản thủ bang, cũng có chỗ vị bờ ra dĩu bang, mà Tô Đông ngạnh xinh xinh tại cái này hai đại bang phái bên trong, mọi việc đều thuận lợi, như cá gặp nước, hơn nữa còn đạt được Messi, Iniesta cùng Marco Senna đám người hết sức ủng hộ. Từ khi trước mùa giải cầm xuống hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, đạo diễn Trang Dion Lee trận chung kết đại nghịch chuyển về sau, Tô Đông tại 3K trong phòng thay quần áo địa vị có chút siêu nhiên, bản thổ bang cũng tốt, vở ra riêu bang cũng tốt, cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Cái này cố nhiên là trên sân bóng biểu hiện kéo dài, sao lại không phải Tô Đông làm người xử thế? Trên thế giới này bóng đá thật tốt, làm người quá kém cầu thủ, đến không hết. 3K một đoàn người ngăn lại Hoa Di về sau, lập tức liền bị nước pháp bóng đá tạp chí an bài tiếp đái xe từ sân bay tiếp đi. Cùng những năm qua khác biệt, năm nay nước pháp bóng đá tạp chí vì kỷ niệm 50 trò năm. Đặc địa cử hành một trận thanh thế thật lớn trao giải tiệc tối, vì để cho tiệc tối càng thêm náo nhiệt, ngoại trừ an bài một chút biểu diễn bên ngoài, còn ngoài định mức tăng lên một chút giải thưởng, thì như trước kia không có tốt nhất đội hình thường. Cho nên, hôm nay đi vào Paris tham gia cuộc thịnh yến này rất nhiều người. Làm trước mùa giải Champions League quán quân, nhưng ba ca vẹn vẹn chỉ có Tô Đông cùng Zona hai người thu được mời, nguyên nhân cũng không khó lý giải, bởi vì còn lại cầu thủ cũng còn kém chút, không cách nào đạt được những cái kia giải thưởng, tự nhiên cũng không có mời căn cư có quyền bỏ phiếu rớt sở Hot Daily và Trần, tại giải quả cầu vàng bình chọn bên trong có phân 24 tên cầu thủ bên trong, Barca chỉ có Tô Đông cùng Ronaldinho hai người, còn lại cầu thủ bao quát Deco, Xavi ở bên trong, tất cả cũng không có đạt được. Cái này cũng cơ bản phản ứng ra hiện tại Barca tình huống, đó chính là Tô Đông cùng Ronaldinho hai đại cự tinh người ký tên đầu tiên trong văn kiện, còn lại cầu thủ đi theo phía sau, nếu như bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, tin tưởng nhập vây cầu thủ cũng sẽ tăng nhiều. Ngăn lại pari về sau, tại trong tiểu điểm làm sơ nghỉ ngơi, cơm trưa trước đó, Tô Đông cùng Ronaldinho liền lần lượt nhận được Ronaldo điện thoại. Đều tại cùng một quán rượu, thế là hẹn cùng đi ăn cơm trưa